Trong năm 57, cấp bách, Tạc Phỉ công thành, quá mức đột nhiên. Bạch Sa huyện thành không có phòng bị, cái này khiến Tạc Phỉ tạo thành không nhỏ phá hoại. Nhưng mà theo lấy trong thành mỗi đại thế lực phản ứng lại, lập tức liền là tổ chức nhân thủ bắt đầu phản kích. Huyện nha, Bạch gia, Lôi Minh võ quán, còn có Cự Linh môn. Mỗi đại thế lực võ giả liên hợp lại, không qua bao lâu liền đem sông vào trong thành Tạc Phỉ cho đánh lui, hơn nữa còn giết chết không ít Tạc Phỉ. Bất quá vô sinh giáo hai vị đạt tới tứ cảnh hoán huyết yêu võ giả, Còn có kim sư thủy phỉ đoàn đại đương gia tại Đông Thiên đều là thuận lợi thoát thân, tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả nhưng không có dễ dễ như vậy, trừ phi là bị mấy vị cùng giai võ giả đây, cũng hoặc là giữa hai bên tẩy tùy hoán huyết số lần thật sự là trên lệch quá lớn, thực lực cách xa. Nếu không, coi như là đánh không được, muốn đi vẫn là không có vấn đề. Vô sinh giáo hai vị yêu võ giả cùng tại Đông Thiên trốn ra huyện thành, nhiều nhất liền là chịu một chút vết thương nhỏ. Tạp phỉ tối lui, thế lực khắp nơi cũng không có đuổi, một là lo lắng có mai phục, cuối cùng tổ chức chủ tính hành động lần này chính là phản tắc tập, tập đoàn vô sinh giáo. Ai cũng không biết vô sinh giáo có hay không có hậu triều, Nguyên Cớ không dám mạo muội truy kích. Hai là trong thành còn thiêu đốt lên đại hỏa, nhất định phải nhanh dập tắt. Thế lực khắp nơi tổ chức nhân thủ bắt đầu dập tắt đại hỏa, có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất tính toán bao nhiêu. Không qua bao lâu, trong thành các nơi đại hỏa lần lượt bị dập tắt. Mặt trời mọc, từng cái thế lực đều là tại kiểm kê tổn thất. Cự Linh môn thân là Bạch Sa huyện thành bài danh thứ 2 thế lực, coi như là môn chủ Lâm Viễn hùng không tại, nhưng mà tất cả đạt tới tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả gộp lại cũng là có hơn 10 vị, đây là một khối xương cốt cứng rắn, xông vào trong thành tác phí chỉ cần không phải đầu bị lửa đá cũng sẽ không chủ động trêu chọc cự linh môn. Nguyên cớ, cự linh môn tổn thất cũng không lớn. Đám tác phỉ này, nhiệm vụ chủ yếu liền là tiêu hủy kho thóc, tiếp đó cấp phu hộ đều là chút không lớn không nhỏ phú thương, vàng bạc châu báu các loại, có thể mang đi hết thảy mang đi, mang không đi đều là một mối lựa tiêu hủy. Thương cảng, ngư nghiệp biến động, chợ cá đều là đụng phải phá hoại. Chu Sơn tại chợ cá có cửa hàng Chu ký sả cá, cũng là bị một mối lửa đốt. Tuy là hắn tại cự linh môn cao quý ngũ gia, nhưng mà chân chính thuộc về hắn sản nghiệp cũng chỉ có chợ cá cái này một nhà cửa hàng, ủy viện võ hành chỉ là tạm thời tiếp quản, cũng không thuộc về hắn, muốn trùng kiến chợ cá cũng là cần tiêu phí một đoạn thời gian. Bất quá Chu Sơn giết chết huyết báo thủy phỉ đoạn phỉ thủ Trương Dương, người này tiền thưởng cao tới 1 vạn 5000 lượng bạc ngân, lấy được khoản này tiền thưởng, ngược lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Tuần Hà đội, cơ bản xem như phế. Nhìn xem mới đưa tới tin tức, Chu Sơn không khỏi phát ra cảm thán. Hôm qua một kiếp, Tuần Hà đội tổn thất nặng nề. Tuần Hà đội nhiệm vụ là phụ trách tuần sông, bảo vệ đường sông trật tự, không thiếu cùng văn vụ đại trách thủy phỉ giao tiếp. Cứ như vậy, Tuần Hà đội liền cùng không ít thủy phỉ đoạn kết hạ tự án. Hôm qua thủy phỉ đánh vào huyện thành, Loại trừ hoàn thành vô sinh giáo thượng sứ bên ngoài nhiệm vụ, tự nhiên là có thủ báo thủ, Tuần Hà đội trống lĩnh, đồng thời cũng là kiêm đường sông tuần tra sứ thân chết. Tám vị phó thống lĩnh cũng là chết một nửa, còn lại mấy vị đều là trọng thương. Hướng xuống đại đầu mục, càng là cơ hội chết hết. Triệu Bình một nhà cũng đã chết. Thế sự vô thượng, ngày mai cùng bất ngờ, ai cũng không biết cái nào tới trước. Chu Sơn không khỏi phát ra cảm thán. Tuần Hà đội phó thống lĩnh Triệu Bình, liền là phía sau giang đình nhân vật. Giang đình cùng Triệu gia tiểu thư đã đính hôn sự tình, lập tức liền muốn thành thân. Lại không nghĩ rằng, ra như vậy một chuyện. Triệu Bình một nhà gặp chuyện không may. Cái này hôn tự nhiên là kết không được. Bất quá cũng may mắn Giang đỉnh còn không có cùng Triệu gia tiểu thư thành hôn, không phải thành hôn phía sau Giang đỉnh tiến vào trong Triệu phủ, hôn qua một kiếp này cũng là khó mà vượt qua. Chuyện đời nơi nơi họa đi cùng phúc, biến ảo khó lường. Ở cái loạn thế này, lực lượng mới là căn cốt, chỉ có bản thân cường đại, có không sợ hết thảy thực lực, mới có khả năng để ý từ bên ngoài đến tới thời điểm, bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh không chịu đến thương tổn. Trải qua hôn qua một kiếp, Chu Sơn đối với thực lực tăng lên càng thêm cấp bách. Dùng thực lực của hắn sử dụng tinh thần lực ngự vận, đối mặt tam cảnh luyện tặng nhất lưu võ giả có sức đánh một trận, nhưng mà đối mặt tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, hắn cũng không phải là đối thủ. Mặc dù không có chân chính giao chiến qua, nhưng đêm qua Chu Sơn xa xa quan chiến, thông qua chỗ bộ phát ra dư bà, đại khái liền có thể hiểu siêu nhất lưu võ giả một bộ phận thực lực, tạm thời không phải hắn có thể đối kháng. Bởi vậy, trong lòng Chu Sơn cấp bách muốn tăng thực lực lên, ít nhất phải tăng lên tới đối mặt tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả có sức tự vệ. Bằng không mà nói, nếu là vô sinh giáo tứ cảnh hoán huyết yêu võ giả không biết rõ ngày nào đó đã uống nhầm thuốc tìm tới hắn, vậy liền nguy hiểm. Tính danh Chu Sơn Thiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 79 phòng ngự, 76 nhanh nhẹn, 42 thể chất, 92 tinh thần, 332 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ tinh thông 52%, nhiếp hồn thuật tầng 4, 24%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, bái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn so sánh với khống chế xích lân xà thời điểm, lại qua hơn 1 tháng thời gian, tinh thần thuộc tính của ta lại tăng lên không ít, có thể sử dụng nhiếp hồn thuật điều khiển con thứ hai thủy yêu. Nhìn về phía trong bảng số liệu, trong lòng Chu Sơn nói thầm, chỉ khống chế Sích Lân Sả cái này một đầu yêu vật, tại Bạch Sa Hà bên trong tìm kiếm bảo thực bảo ngư tốc độ vẫn là quá chậm, nếu là có thể khống chế hai đầu, ba đầu, thậm chí là mười mấy đầu, mấy chục con yêu vật lời nói, hiệu suất kia liền đem thật to tăng lên. Trong lòng có ý nghĩ này, Chu Sơn thông qua tinh thần kết nối, lập tức để Sích Lân Sả tại Bạch Sa Hà bên trong tìm kiếm yêu vật. Vĩnh Xương 4 năm, tháng riêng 23. Chu Sơn vạch lên mũi thuyền rời đi ngư nghiệp biến đỏ, bốn bề vắng lặng phía sau, Sích Lân Sả tại dưới nước vắt thuyền mũi đen tiến lên, đi tới thạch Đưu Đa. Hy vọng lần này yêu vật không có ăn qua thịt người." Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Mấy ngày nay thời gian, Sích Lân Sả tìm tới qua không ít yêu vật, nhưng mà, những yêu vật này đều ăn qua thịt người, nếm qua người hương vị. Đây đối với tinh quái yêu vật tới nói, ăn người liền như là hút ăn thuốc phiện đồng dạng, loại kia có thể làm cho bản thân linh tuệ tăng lên cảm giác tuyệt vời. Tinh quái yêu vật căn bản là phòng không hết, nguyên cương những yêu vật này tự nhiên là bị Chu Sơn tất cả đều rất chết. Những yêu vật này thi thể đều bị Sích Lân Sả nuốt mất luyện hóa. Bây giờ, Sích Lân Sả cũng là đạt tới nhất cảnh tiểu yêu viên mãn, khoảng cách đột phá đến nhị cảnh yêu binh không xa. Mấy canh giờ phía sau, Chu Sơn đến Thạch Đưu Đả. Chỉ chốc lát sau, Sích Lân Sà liền mang theo Chu Sơn tiến vào đầu kia yêu vật lãnh địa. Đây là một cái cua yêu. Chu Sơn phóng xuất ra tinh thần lực đi sâu đến trong nước điều tra, lập tức liền thấy một cái to lớn cua. Cái này cua yêu thể khoang dung thân cao đều là vượt qua 2m, một đôi lớn càng như là chủy sắt lớn đồng dạng, cảm ứng được khác biệt yêu vật tiến vào lãnh địa của mình bên trong, cái này cua yêu cũng là lập tức hướng về Sích Lân Sà chỗ tồn tại phương hướng nhanh chóng lướt đến. Chương 58: Khống chế con thứ 2 thủy yêu. Nhị cảnh yêu binh Chu Sơn nhận biết đầu này của yêu sinh mệnh ba động, ẩn chứa yêu khí so với Sích Lân Sả mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là đạt tới nhị cảnh yêu binh, đối với là nhị cảnh đoán cốt nhị lưu võ giả. Đầu này của yêu cũng không có ăn qua thịt người loại. Nhìn thấy đầu này cua yêu trực tiếp phóng tới Sích Lân Sả, mà không phải hướng thẳng đến chính mình mà tới, Chu Sơn liền biết đầu này cua yêu không có ăn qua thịt người loại, bằng không mà nói, đầu này cua yêu cảm ứng được nhân loại khí tức tồn tại sẽ trước tiên phóng tới hắn. Thế là ăn qua thịt người loại yêu vật, một khi cảm giác được nhân loại tồn tại, vậy liền như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, có một loại đặc biệt hấp dẫn, tuyệt đối sẽ nhịn không được loại này dụ hoặc, tập kích nhân loại. Chu Sơn cũng không có từ đầu này của Yêu thân bên trên cảm giác được loại tâm tình này biến hóa. Bởi vậy, hắn đánh giá ra đầu này của Yêu cũng không có an qua thì người. Chưa an qua người Yêu vật, liền là Chu Sơn muốn khống chế mục tiêu. Lúc này, của Yêu cái kia như là cự trủy lớn càng phá vỡ dòng nước, như là trong nước chiến xa đồng dạng nhanh chóng phóng tới Sích Lân Xà, muốn đem đầu này xông vào đến nó trong lãnh địa kẻ xâm lấn binh giết. Sích Lân Xà chỉ là nhất cảnh viên mãn tiểu yêu, tự nhiên không phải của Yêu đối thủ. Chu Sơn tinh thần lực phun trào, thi triển ra nhất hồn thuật, một cô dã man bá đạo lực lượng tinh thần đánh vào đến của Yêu trong đầu. Vô Vô Ba Quốc yêu tinh thần đụng phải tập kích, lập tức liền dừng lại. Bất quá Quốc yêu là nhị cảnh yêu binh, luận thực lực so với Sích Lân Sả phải cường đại hơn nhiều, lực lượng tinh thần cũng căn mạnh, đụng phải tinh thần hành kích cũng không có lập tức mất đi sức phản kháng, bàng bạc yêu khí phun trào, kết lực chống tự lại tinh thần lực xâm lấn. Yêu khí, liền là yêu vật khí huyết. Khí huyết cùng tinh thần lực, đây là hai cỗ khác biệt lực lượng, nhưng mà giữa hai bên cũng là có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau. Khí huyết cường đại, có thể coi thường tinh thần lực, thậm chí là trực tiếp đánh tan tinh thần lực. Tỷ như Chu Sơn nếu là đối đạn tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả sử dụng nhất hồn thuật, cái kia bảng bạc khí huyết nháy mắt liền sẽ đem tinh thần lực của hắn chấn đến tán loạn, ngay cả tiếp cận đều không có khả năng, càng chưa nói là xâm nhập trong tinh thần thức hải. Trái lại, lực lượng tinh thần viễn siêu khí huyết thì có thể tùy tiện đánh tan khí huyết. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn chỉ số vượt qua 300 điểm, xa xa vượt qua mặt khác bốn hạng thuộc tính, nếu là dựa theo chỉ số suy tính lời nói, thể chất thuộc tính phá trăm đại khái liền là tương đương với nhị cảnh đoán cốt viên mãn tu thành khí huyết lang nhiên. Bởi vậy, đầu này cua yêu chỉ là giữ vững được một hồi liền khó mà chống lại, con người khuế tán, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Quêu Yêu không dãy rửa nữa phía sau, Chu Sơn tinh thần lực bắt đầu ở Quêu Yêu trong đầu ngưng kết thành một chương từ tinh thần lực chỗ ngưng tụ thành phù lục, tiếp đó hắn tại chương này, tinh thần phù lục phát họa ra từng đội phù văn. Chỉ chốc lát sau, phù lục hoàn toàn thành hình, là gắn tại Quêu Yêu trong tinh thần thức hải. Xong rồi, trên mặt Chu Sơn lộ ra nụ cười. Hắn trong tinh thần thức hải, đã là có hai đạo tinh thần kết nối. Cái này hai đạo tinh thần kết nối, liền là Xích Lân Sả cùng vừa mới khống chế Quêu Yêu muốn duy trì lấy cái này hai đạo tinh thần kết nối, Chu Sơn tinh thần lực thời thời khắc khắc đều là tại tiêu hao, bất quá dùng cường độ tinh thần của hắn cùng năng lực hồi phục, còn có thể tiếp nhận mức tiêu hao này. Tìm kiếm bảo thực, bảo ngươ. Chu Sơn cho Quêu Yêu cùng Sích Lân Xà Hạ đạt nhiệm vụ phía sau, liền là quay trở về về thành. Mới trở về về thành, Tam sư huynh Hạ Giang liền tìm tới cửa nói, Ngũ sư đệ, tuần hạ đội lần này tổn thất nặng nề, Đường Song tuần tra sứ thân chết, vị trí này tạm thời trống chỗ đi ra, ta ý tứ ngươi trước đảm đương tuần hạ đội trước thống lĩnh, trước đem vị trí này nắm giữ tại người nhà trong tay, chờ đến trung tuần tháng 2 thời điểm, 3 năm một lần võ cử bắt đầu. Đến lúc đó phụ thân ta sẽ tiến cử hiện tại ngươi trở thành võ đồng sinh, chỉ cần thu được công danh, có phía trước xuất thủ. Tiêu Diệt Sơn phỉ cùng đánh chết huyết báo thủy phỉ đoàn phỉ thủ công lao liền nhưng thu được quan thân, trở thành chính cự phẩm đường sông tuần tra sứ. 3 năm một lần võ cử. Trên mặt Chu Sơn lộ ra vẻ suy tư. Đại Càn triều lấy võ lập quốc. Nếu là ở võ công bên trên có lập nền, liền có thể thông qua tham gia võ cử, thu được công danh, từ đó vào triều làm quan. Tuy là đại Càn triều lập quốc hơn 600 năm, lại trị bại hoại, quan lại mục nát, Nhưng Triều đình vẫn như cũng là thế lực tối cường, không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc bạn sứ quốc phủ, người thường đánh nhau vỡ đầu đều muốn gia nhập công môn. Đồng thời, Triều đình cũng là nắm giữ lấy khổng lồ nhất tài nguyên. Tỷ như có thể làm cho người tẩy tùy hoàn huyết tiên tài địa bảo, chỉ cần lập xuống đầy đủ công trạng, liền có thể đổi được, thậm chí là có khả năng trợ giúp tứ cảnh hoàn huyết siêu nhất lưu võ giả đột phá đến ngũ cảnh linh đan diệu dược, Triều đình cũng có. Nhưng mà người thường muốn vào Triều làm quan, không phải một chuyện dễ dàng, có tước vị trong người hơn quý, có thể trực tiếp tiến cử hiện tại gia tộc tự đệ làm quan, mà người thường muốn làm quan lời nói, chủ yếu cũng chỉ có ba loại con đường. Loại thứ nhất, liền là tông quân, chỉ cần thu được côn công, vậy dĩ nhiên là bước bước cao thăng. Loại thứ hai, liền là từ nhỏ đã bái nhập Thiên Thánh giáo. Thiên Thánh giáo làm đại càn quốc giáo, trong giáo đệ tử thông qua khảo hạch, có thể tại đại càn triều đình bên trong đảm đương chức quan. Loại thứ ba, liền là tham gia võ cử. Bất quá võ cử mỗi 3 năm cử hành một lần, thuần nữa tuổi tác phải là tại 20 tuổi trở xuống. Võ cử dùng khảo hạch võ công làm chủ, có thi đồng, thi viện, thi hương, thi hội cùng điện thí cấp năm. Chỉ cần thông qua thi đồng, liền những nắm giữ võ đồng sinh thân phận. Cự Linh môn bên trong Giám sư huynh Hạ Giang là vĩnh xương 1 năm võ tứ tài, nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca thì là vĩnh xương 1 năm võ cử nhân, đại sư huynh Lục Cẩn thì là thái thuận 53 năm, năm võ cử nhân. Sư phụ Lâm Viễn Hùng thì là thái thuận 35 năm võ cử nhân. Nếu là nguyện ý vào triều làm quan, trong triều có người tiến cử hiện tại, dùng võ cử nhân công danh, chí ít cũng có thể vớt cái thấp phần quan. Cái gọi là tiến cử hiện tại thì là đại can quan viên có một hạng quyền lực, đại can triều luật pháp quy định. Nếu là có quan viên tiến cử hiện tại, như vậy thì có thể miễn đi võ cử thi đồng khảo hạch, trực tiếp nắm giữ võ đồng sinh công danh. Công danh cùng tước vị có chút tương tự, có công danh liền nắm giữ đủ loại đặc quyền. Tỷ như giảm miễn thuế, có thể vào 시 tịch, giết không có công danh bạch thân người có thể quên tiền để tội, chỉ cần không phạm tạo phản giết chết hoàng tộc chờ giết cựu tộc tội lớn, liền sẽ không được ban cho tội chết, nhiều nhất liền là lưu vong xung quân, nhưng lập công chủ tội. Tóm lại, công danh càng cao, đặc quyền thì càng nhiều. Mặc kệ là có tước vị vẫn quý, vẫn là có công danh sĩ tộc, đều là thuộc về đặc quyền tầng lớp, chỉ bất quá công danh so sánh với tước vị, cái sau có thể tra chuyển quan lối, có thậm chí nắm giữ đất phong, nhưng công danh không cách nào tra chuyển quan lối. Đại can chiếu bây giờ nắm giữ tước vị văn quý, đại bộ phận đều là tại lập quốc thời điểm Trô Sắt Phong. Được. Chu Sơn gật đầu một cái. Võ cử 3 năm mới cử hành một lần, tuổi tác không được vượt qua 20 tuổi, hắn năm nay đã 18, tiếp một lần võ cử liền là 21 tuổi, không có tư cách tham gia võ cử, mặc kệ sau này làm không làm quan, nhưng mà cái này võ cử có thể tham gia lợi nói vẫn là đừng bỏ qua. Có công danh trong người lời nói, liền là chen vào đặc quyền tầng lớp. Thứ hai chỗ súng hiếu tam giang, hy vọng các vị người đọc lão gia, ngày mai ngày mốt đều có thể đuổi đọc một thoáng. Chương 59, võ đồng sinh. Cứ như vậy Chu Sơn trở thành Tuần Hà đội thống lĩnh. Tuần Hà đội thống lĩnh, nếu là nhận chính cũ phẩm đường sông Tuần Tra sứ chức vụ, cái kiêm ngư bang liền là tại dưới tay hắn kiếm sống. Nguyên bản Tuần Hà đội thống lĩnh, liền là đến từ ngư bang, hoặc là nói là ngư bang chỗ dựa sau lưng, bây giờ Tuần Hà đội thống lĩnh thân chết, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, hạ giang trực tiếp liền an bài Chu Sơn trở thành Tuần Hà đội thống lĩnh. Tại Chu Sơn trở thành Tuần Hà đội thống lĩnh cùng ngày, ngư bang bang chủ nhận được tin tức liền tới nhà bái phỏng. Ngư bang bang chủ đến cửa bái phỏng, tự nhiên không có khả năng tay không mà tới. Hai khắc sau, Chu Sơn đưa tiễn ngư bang bang chủ. Một tháng, 3000 lượng bạc ngân. Trong chính sảnh, Chu Sơn nhìn xem Ngư Bang đưa tới 6 dương loẻn ngân, ngân lượng. Một dương ngân lượng là 500 lượng, 6 dương liền là 3000 lượng. Cái này 3000 lượng bạc ngân, liền là Ngư Bang Bang chủ Trô đưa tới yêu kính, mà lại là ngượt ngượt đều có. Khó trách người người đều muốn làm quan. Nhìn xem cái này 3000 lượng bạc ngân, Chu Sơn một mình phát ra một tiếng cảm thán. Tuy là hắn hiện tại chỉ là tuần hạ đội thống lĩnh, không có trở thành chính cửu phẩm đường sông tuần tra sứ, nhưng mà dùng thân phận của hắn bây giờ, võ cử thi đồng đều không cần đi thi, trực tiếp liền có quan viên tiến ứng cử hiện tại. Có võ đồng sinh công danh, tăng thêm lập xuống công lao lại có đường sông huyện thừa để cử lời nói, đủ để đảm đương chính cựu phẩm đường sông tuần tra sứ, Nguyên Cớ Ngư Bang Bang chủ lập tức liền đến đưa tiền bảo hộ. Đối với đại càn quan viên tới nói, tham ô nhận hối lậu nguy hiểm không lớn, bởi vì, triều đình từ trên xuống dưới quan viên đều là dạng này làm, chính mình không làm như vậy ngược lại có vẻ hơi loại khác, hơn nữa cái này 3000 lượng bạch ngân cũng cũng đều là chu sơn, có một nửa muốn lên giao cho đường sông huyện thừa. Ngư Bang không chỉ là cho hắn hiếu kính, còn có trợ cá tổng quản chí ít cũng có hiếu kính. Tuần Hà đội thống lĩnh kiêm đường sông tuần tra sứ, trợ cá tổng quản thì là kiêm sông giặt thuế vụ trưởng lại đặc biệt phụ trách thu thuế bắt cá cùng quản lý chợ cá, trong đó lợi ích càng lớn, bất quá chợ cá tổng quản thu hiếu kính đồng dạng muốn lên giao cho đường sông huyện thừa. Bang phái, địa chủ, phú thương chờ miên ép, bóc lột tầng dưới chốt mấy tính. Quan phủ thì là thu mạch những bang phái này, địa chủ cùng phú thương. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm con. Bây giờ, Chu Sơn miễn cưỡng là chen người vào cá lớn một tầng. Chu Sơn đem bên trong ba dương bạch ngân thu vào, mà các ba dương thì là để người đưa đến đường sông huyện thừa trên phủ. Những ngày tiếp theo, Chu Sơn loại trừ thông thường tu hành bên ngoài, còn bắt đầu nhìn minh thư. Võ cử khảo hạch Mặc dù là dùng võ công làm chủ, nhưng muốn thông qua thi viện, trở thành võ tứ tài, thậm chí là cả cao đẳng võ cử nhân, võ tiến sĩ, loại trừ võ lực bên ngoài, sẽ còn thi binh thư phương diện kiến thức, sẽ phải viết sách luận mới được. Võ công điểm số chiếm cứ bảy thành, xét luận thì là chiếm ba thành. Trong mấy mắt, thời gian liền đi tới trung tuần tháng 2. Chu Sơn An Quốc yêu bắt được nhị giai bảo ngư hỏa văn ngư, bắt đầu tu luyện đột cốt. Hồ Văn Ngư cùng Hỏa Văn Ngư kém một chữ, nhưng cả hai công hiệu cũng là chênh lệch mười mấy lần trở lên, một đầu Hỏa Văn Ngư công hiệu bù đắp được mười mấy đầu Hồ Văn Ngư, thậm chí là hơn 10 đầu Hồ Văn Ngư. Chu Sơn đem huyết nhục của họa văn ngư đều ăn, còn có xương cốt cũng là chế biến thành canh, tất cả đều dốc vào trong dạ dày, tiếp đó bắt đầu tu luyện hồ hình thập tam thức vận chuyển khí huyết, tăng nhanh bao tử nhúc nhích, nhanh chóng luyện hóa thành thịt cá cùng canh cá. Nhất thời, năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng thấm vào toàn thân. Tại hồ hình thập tam thức dẫn đạo dưới, những cái này tinh thuần năng lượng tại thể nội hoàn thành một cái tuần hoàn, đắt tới đỉnh phong phía sau, đều là dung nhập vào toàn thân khung xương bên trong. Theo lấy những cái này tinh thuần năng lượng dung nhập, Chu Sơn lập tức cũng cảm giác được khung xương biến đến ấm áp lên, sau đó là nóng lên, biến đến càng ngày càng nóng hổi, liền như là là có một cỗ hỏa diễm hoặc là nói là nham tương tràn vào đến khung xương bên trong. Đây chính là hỏa văn ngư ẩn chứa năng lượng. Hỏa văn ngư huyết nục cùng khung xương đầu chỗ chế biến nước canh có khả năng giống như là hỏa diễm đốt luyện lấy khung xương, bài trừ tạp chất, để khung xương biến đến còn cứng rắn hơn, chắc chẽ. Cái quá trình này cực kỳ thống khổ, chỉ có bức vào đoán cốt tu hành võ giả mới có thể tiếp nhận. Nếu là người thường phục dụng hỏa văn ngư, cái kia không những không có đốt luyện cốt cách tác dụng, ngược lại sẽ trực tiếp đem khung xương cho cháy hỏng, từ đó biến thành một tên phế nhân, thậm chí có khả năng có thể trực tiếp tiêu chết. Mặc kệ là bảo ngư vẫn là bảo thực, chỉ cần là vượt qua nhất giai, đều không phải người thường có thể tùy tiện phục dụng. Loại kia phục dụng liền có thể gia tăng mấy chục năm trên trăm năm công lực, có thể làm cho người sánh vai siêu nhất lưu võ giả thiên tài địa bảo, chỉ có thoại bản trong tiểu thuyết mới tồn tại. Cấp bậc càng cao bảo ngư bảo thực ẩn chứa năng lượng càng khủng bố hơn, người thường nếu lạm mạo muội phục dụng, cũng chỉ có một loại kết quả, đó chính là bạo thể mà chết. Lúc này Chu Sơn chỉ cảm thấy toàn thân khung xương đều là bị khủng bố nham tương quở rửa, không ngừng đốt luyện, bằng xương bội phát cứng rắn chặt chẽ, liền như là đem khối sắt bỏ vào trong lò lửa không ngừng sâu luyện, đem bên trong tạp chất loại bỏ mất, để gang biến thành tinh thiết. Cái quá trình này, cho vẹn duy trì 3 cả giờ. Kết thúc, Chu Sơn thật dài phun ra một cái hơi nóng. Lúc này, hắn cảm giác được bản thân xương cốt tựa hồ là biến đến càng nặng. Đây là khung xương chất lượng biến đến càng nặng. Theo hồ cốt đột phá đến thiết cốt, khung xương chất lượng tiến hơn một bước tăng lên. Bây giờ ta, cũng là đạt tới đến đoán cốt tầng thứ 3, tu thành thiết cốt. Chu Sơn điều động tinh thần lực nội thị Quan sát khung xương, lúc này, hắn khung xương mật độ so với phía trước lại là tăng lên gấp mấy lần, là chân chính đạt tới thiết cốt cấp độ. Tiếp xuống, liên la khí huyết lần thứ 2 phá hạn, tu thành khí huyết lang yên. Chỉ có tu thành khí huyết lang yên mới có khả năng tiến hành tam cảnh luyện tạng tu hành. Ngũ gia, huyện nha người đến. Đúng lúc này, ngoài cửa tới một vị hạ nhân bẩm báo nói: "Ta đã biết." Chu Sơn gật đầu một cái, đổi một bộ quần áo rời đi phòng tu luyện. Tính toán thời gian, hôn qua võ cử thi đồng liên kết thúc. Bây giờ huyện nha nha dịch tới, hẳn là đưa võ đồng sinh công danh sách, đồng sinh con dấu cùng đồng sinh võ phục. Võ đồng sinh mặc dù là đại càn triều đệ đẳng nhất công danh, nhưng cũng là có một chút phúc lợi cùng đặc quyền. Tỷ như, mỗi tháng có thể theo triều đình nơi đó nhận lấy 100 lượng bạc, còn có tại một chút trường hợp đặc thù nhìn thấy thất phẩm trở xuống quan viên, cũng không cần liền giống như người bình thường quy lại, thậm chí là giết người cũng có thể dùng tiền bạc chu tội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giết người không có bối cảnh gì, chỉ là người thường. Công danh càng cao, đặc quyền thì càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn nhìn thấy huyện nha phái tới nha dịch, hắn cũng là nhận công danh sách, đồng sinh con dấu cùng đồng sinh võ phục, chính thức trở thành có công danh trên người võ đồng sinh. Chúc mừng Chu Ngũ gia trở thành võ đồng sinh. Đưa lên võ đồng sinh tất cả vật phẩm phía sau, mấy vị này nha dịch mở miệng chúc mừng nói: "Vất vả các vị đi một chuyến." Chu Sơn cũng không có keo kiện, cho tới trước nha dịch mỗi người đều phát tiền thưởng. Chương 60, Bạch cốt đạo. Ngũ sư đệ, bây giờ ngươi đã thu được võ đồng sinh cung danh, 3 tháng phía trước muốn đến quận thành võ viện đư tin, ở trong võ viện học tập 3 tháng, thông qua võ viện khảo hạch phía sau, liền có thể trở thành võ tứ tài. Huệ nha nha dịch sau khi đi không bao lâu, Tam sư huynh hạ giang cũng là tới trước chúc mừng. Đại can điều võ cử, 3 năm một lần. Thi đồng, thi viện Thi hương, thi hội cùng điện thí cấp 5 đều là tại cùng một năm cử hành. Thi đồng là tại trung tuần tháng 2 từ trong huyện tuyển chọn. Thi viện thì là tại tháng 6 ban đầu, thông qua thi đồng khảo hạch võ đồng sinh muốn đi vào quận thành võ viện học tập 3 tháng, tiếp đó từ quận thành võ viện tuyển chọn. Thi hương thời gian thì làm tháng 9, muốn đến phủ thành từ trong phủ tuyển chọn. Thông qua thi hương, liền là võ cử nhân. Tiếp xuống thí hội thì là tại tháng 12, muốn đến kinh thành tham gia. Tư lại bộ, lễ bộ cùng binh bộ cùng chủ trì, tuyển chọn ra thông qua khảo hạch tiến sĩ tham gia cuối cùng điện thí, điện thí thì lại sư ngữ tử, đinh tử là từ hoàng đế đích thân ra để khảo thí, tiếp đó đem tiến sĩ phân ra ba vị trí đầu. Đệ nhất giáp tổng cộng cũng chỉ có 3 tên, đó chính là Võ Trạng Nguyên, Võ Bảng Nhãn cùng Võ Thánh Hoa. Nhị giáp ban Võ tiến sĩ xuất thân, ba vị trí đầu thì đồng tiến sĩ xuất thân. Đa Tạ sư minh nhắc nhở, ta sẽ không bỏ qua thời gian. Chu Sơn gật đầu nói, dùng thực lực của hắn, thông qua thi viện trở thành võ tú tại vấn đề không lớn. Nhưng mà muốn thông qua thi hương trở thành võ cử nhân, vậy thì có chư danh ngạch hạn chế, vận khí tốt thời điểm, nhị cảnh đoán cốt hổ cốt cấp độ liền thành thông qua khảo hạch, nếu là vận khí không được, muội quận đều xuất hiện thiên tài. Vậy coi như là đạt tới nhị cảnh đoán cốt viên mãn, tu thành khí huyết lang nhiên, cũng không nhất định có khả năng thông qua thi hương trở thành võ cử nhân. Bất quá bây giờ mới chung tuần tháng 2, khoảng cách tháng 9 bắt đầu thi hương còn có 6 cái nửa tháng. Hơn nửa năm thời gian, đủ để cho Chu Sơn thực lực mức độ lớn tăng lên. Vĩnh Dương 4 năm, 18 tháng 2. Bạch Sa huyện một đám võ đồng sinh ước định tiến về quận thành phía trước một đêm. Trong đầu Chu Sơn tinh thần kết nối tản mát ra ba động, cô yêu cùng Sích Lân xả có phát hiện, hắn lập tức ra ngoài, đi tới vừa mới xây xong ngư nghiệp bến đỏ, chống đỡ thuyền mui đen chậm chậm rời đi. Chỉ chốc lát sau, Xích Lân Sả xuất hiện, tại trong nước vắt truyền mui đen tiến lên. Mấy canh giờ phía sau, Chu Sơn đi tới đáy nước địa hình phức tạp đá bữu đống. Đi tới chỗ cần đến phía sau, Chu Sơn đi theo cô yêu cùng Xích Lân Sả một chỗ tiến vào đáy nước. Chỗ này đáy nước, nước sâu vượt qua 70m, hơn nữa đáy nước còn có một đầu rộng vượt qua 5m vết nứt lớn, chỗ này vết nứt lớn sâu không lường được, Chu Sơn phóng xuất ra tinh thần lực tiến hành điều tra, vết nứt lớn mức độ cũng là vượt qua 30m. Đây là Tại tinh thần lực điều tra phía dưới, Chu Sơn rất nhanh phát hiện vết nứt lớn bên trong có lấy một cái hang đá. Hang đá bốn phía, hiện đầy dây leo màu đen Những cái này dây leo màu đen bên trên, sinh ra từng quả như là viện quất lớn trái cây. Nhìn thấy những trái này, Chu Sơn tự hồ là người thấy một cỗ mùi thơm đây không phải lỗ mũi người được, mà là tinh thần cấp độ bên trên cảm giác đến mùi thơm. Đây là nhị giai bảo thực dưỡng hơn quả, có ôn dưỡng hơn phách, tăng lên tinh thần công hiệu. Đồng thời, Chu Sơn đi sâu đến dây leo màu đen bao trùm trong thạch động, phát hiện trong thạch động lại có một bộ bạch cốt cùng một đầu rải vượt qua 3 mét cá trạch yêu, chi chi. Phát hiện có yêu vật xông vào lãnh địa của mình, đầu này cá trạch yêu lập tức phát ra lênh lảnh chi chi âm thanh. Cùng lúc đó, có một cỗ lực lượng vô hình trùng kích Chu Sơn tinh thần. Đầu này cá trạch yêu, rõ ràng nắm giữ tinh thần lực. Cảm nhận được cỗ này lực lượng vô hình thời gian, Chu Sơn quen thuộc nhất. Đây chính là hắn một mực đến nay xem như dựa vào tinh thần lực. Chỉ bất quá luồng tinh thần lực này, so với hắn tới nhỏ yếu hơn nên nhiều. Nếu như muốn làm một cái so sánh lời nói, có lẽ chỉ là tương đương với tinh thần thuộc tính của hắn vừa mới phá trăng, đạt tới tinh thần hóa vụ cấp độ, cùng cái này tinh thần lực của hắn so sánh, liền là lấy trứng chọi với đá. Đầu này cá trạch yêu, hẳn là ăn dưỡng một quả, hồn phách tinh thần mới sẽ cường đại dị thường, sản sinh ra tinh thần lực Hơn nữa đầu này cá trạch yêu đối với tinh thần lực vận dụng đặc biệt nông cạn, chỉ biết là động tinh thần lực phối hợp tiếng hét chói tai, tạo thành tương tự với sóng âm phương thức tiến hành công kích, cũng không có nắm giữ tương quan tinh thần mỹ thuật. Cá trạch yêu chớp bộ phát ra tinh thần công kích, đối với Chu Sơn tới nói, liền như là là mưa phùn quất vào mặt, sóng nước đánh vào nguy nga trên núi lớn, đối với hắn căn bản là không tạo được chút nào uy hiếp, không cách nào lay động tinh thần của hắn một tơ một hào. Đồng thời, Chu Sơn điều động tinh thần lực bắt đầu phản kích. Hai cố khác biệt tinh thần lực động vào, cá trạch yêu tinh thần lực nháy mắt liền bị đánh tan. Cùng lúc đó, Chu Sơn tinh thần lực xâm nhập vào cá trạch yêu trong tinh thần thức hải, bắt đầu thi triển ra nhiếp hồn thuật, tại cá trạch yêu trong tinh thần thức hải ngưng kết tinh thần phù lục. Đầu này cá trạch yêu cũng là không có ăn qua thịt người, có thể tiến hành khống chế tinh thần. Thời gian từng giờ trôi qua, so sánh với khống chế của yêu cùng xích lân xà, Chu Sơn tại đầu này cá trạch yêu trong tinh thần thức hải xây dựng tinh thần kết nối, tiêu phí thời gian càng nhiều hơn một chút, chọn vẹn qua nửa canh giờ, Chu Sơn mới tại cá trạch yêu tinh thần thức hải bên trong ngưng tụ ra tinh thần phù lục, hoàn thành khống chế, giữa hai bên thành lập nên tinh thần kết nối. Tại khống chế cá trạch yêu phía sau, Chu Sơn hướng về vết nứt lớn bên trong hang đá bơi đi. Đem hàng đá chốt cửa động dây leo màu đen đẩy ra, trong thạch động cũng là mọc đẩy lấy dây leo màu đen, mà tại dây leo màu đen chỗ sâu thì là có một bộ hóng ánh long lanh, nhưng là hiện đầy vết nứt bạch cốt khô lâu. Cỗ này bạch cốt khô lâu xương cốt mật độ còn muốn tại trên ta. Chu Sơn tinh thần lực đảo qua, đánh giá ra vị này bạch cốt khô lâu khi còn sống nhất định là một vị võ đạo cao thủ. Bởi vì coi như là hắn tu thành thiết cốt, nhưng mà luận khung xương trình độ cứng cáp cũng là không bằng cỗ này bạch cốt khô lâu, nhưng cỗ này bạch cốt khô lâu xương cốt lại hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt, nói rõ đối phương thị phi bình thường tử vong. Chu Sơn tinh thần lực đảo qua thời gian, Còn phát hiện bạch cốt khô lâu đằng sau trên vách đá có mấy dòng chữ, "Ta là bạch cốt đạo chân truyền, truy sát đại trùng, tới thương lan rằng, không nở tao nộ mai phục, thần hồn nữa, thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa." Phi Lưu đến tận đây, người hữu duyên, nơi đây có thể đem ta thi cốt đưa về. Cảnh chính. Nam. Chu Sơn tinh thần lực đạo qua trên vách đá vất tự, nhưng mà bởi vì thời gian quá xa xưa, đại bộ phận đều mơ hồ không rõ, chỉ có một số nhỏ có thể biết đường ra tới. Nghiên hiệu cảnh chính, cái kia tới bây giờ ít nhất có lấy hơn 100 năm. Chu Sơn hồi tưởng đến đại càn niên hiệu Bây giờ đại Càn niên hiệu là Vĩnh Dương, bây giờ là Vĩnh Dương 45. Trước một cái niên hiệu là Thái Thuận, tổng cộng có 55 năm. Tốt nhất cái niên hiệu nguy Khánh có 66 năm, tốt nhất trước niên hiệu liền là Cảnh Chính. Coi như là Cảnh Chính những năm cuối đến hiện tại, vậy cũng có hơn 120 năm. Hơn 100 năm thời gian trôi qua, bạch cốt khô lâu xương cốt đều không có mục nát, hơn nữa khung xương mật độ xa xa vượt qua Chu Sơn bản thân xương cốt, nói rõ cốt này bạch cốt khô lâu khi còn sống, ít nhất là đạt tới tứ cảnh hoán huyết cấp độ, thậm chí có khả năng có thể càng cao. Thứ hai chỗ xung yếu tam giang, hy vọng các vị người đọc lão gia Ngày mai ngày muốt đều có thể đuổi đọc một thoáng. Chương 61, tu vô cùng tu tiên. Bạch cốt đạo, bạch cốt đạo. Chu Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn tựa hồ là ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, Thiên Thánh giáo. Chu Sơn hai mắt không khỏi sáng lên. Thiên Thánh giáo, đây là đại càn quốc giáo. Thiên Thánh giáo chi chủ càng là cao quý cốt sứ, có thể cùng đại càn hoàng đế bình khởi bình tọa. Tại trong Thiên Thánh giáo, loại trừ giáo chủ bên ngoài, phía dưới liền là cựu đại đạo chủ, đại biểu lấy chín cái khác biệt truyền thừa, mà cựu đại đạo chủ một trong, liền có một vị là Bạch cốt đạo chủ. Người này là Bạch cốt đạo chân truyền đệ tử. Tuy là trên vách đá văn tự có nhiều chỗ mơ hồ không rõ, nhưng mà căn cứ trên dưới văn, rất dễ dàng liền suy đoán ra cụ thể ý tứ. Vị này Bạch Cốt Đạo họ Tiết chân truyền đệ tử, truy sát Đại Chu Dương Nguyệt đến Thương Lan Hàng Giang, tiếp đó gặp phải Đại Chu Dương Nguyệt mai phục, thân hồn tán loạn, thân chịu trọng thương, tuy là đào thoát không có lập tức chết đi, nhưng cũng là không còn sống lâu nữa. Theo Thương Lan Giang phiêu lưu đến nơi này. Thương Lan Giang là đại thương quận bên trong một đầu dài tới mấy ngàn dặm sông lớn. Bạch Sa Hà chỉ là Thương Lan Giang nhiều phân chi bên trong một đầu, đại khái là ở vào trung du khu vực. Vậy vị này Bạch Cốt Đạo chân truyền đệ tử Hẳn là theo thương lan giăng trên nhất bơi trôi đến Bạch Sa Hà, đến thạch bưu đã thời điểm dầu hết đèn tắt, nguyên hung cơ tại chỗ này trong vết nứt lớn lưu lại nét chữ, hy vọng người hữu duyên đến chỗ này có thể đem hắn thi cốt đưa về đến tiên thành giáo. Chu Sơn hai mắt quét một vòng, tại Bạch cốt khô lâu bên cạnh, phát hiện ngũ thải bản lan, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay túi, hắn đem túi nhặt lên, mở ra cửa động, có thể nhìn thấy bên trong có đồ vật. Nhưng mà túi cửa động có một cỗ lực lượng thần bí, phong ngườ ngoại giới nước tràn vào trong túi. Cỗ này lực lượng thần bí, đồng dạng là ngăn cản lấy Chu Sơn tay thăm dò vào trong đó, nhưng mà hắn sử dụng tinh thần lực điều tra thời điểm cũng là không trở ngại chút nào xuyên qua tầng này, lực lượng thần bí hình thành bình chứng. Bạch cốt quan tường pháp. Chu Sơn tinh thần lực thăm dò vào trong túi, phát hiện trong túi có một bản không biết rõ dùng cái gì vật liệu làm ra thành thư tịch, thư tịch bìa viết bạch cốt quan tường pháp năm cái chữ lớn. Tại tinh thần lực can thiệp phía dưới, quyển sách này nhanh chóng lật qua lật lại, nội dung trong đó cũng là trực tiếp ghi dấu ấn vào trong đầu của Chu Sơn. Đây là một môn tu luyện tinh thần võ công. Chuẩn xác hơn một chút, đó chính là tu tiên pháp môn. Cái thế giới này tu hành hệ thống, có võ đạo cùng tiên đạo hai loại. Võ đạo là thực sự cận thân chém giết chi đạo, tu luyện là nhục thân, tăng lên là lực lượng phong ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất cái này bốn hạng thuộc tính cơ sở, mà tiên đạo lại nói, tu luyện lớn mạnh thì là huyền diệu khó lường thần hồn, tăng lên là tinh thần thuộc tính. Dựa theo bên trong Bạch Cốt Quan Tượng Pháp nói tới, muốn tu tiên lời nói, đầu tiên liền muốn nhập định. Nhưng muốn nhập định cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thông qua ngồi thiền, minh tưởng, tĩnh tưởng, dẫn dắt chờ nhiều loại huấn luyện, làm cho nội tâm cường đại, tinh thần tập trung, mới có khả năng tiến vào nhập định trong trạng thái. So sánh với võ đạo, tiên đạo nhập môn muốn khó hơn nhiều, võ đạo tu hành chủ yếu là rèn luyện nhục thân, dù cho tư chất phổ thông, chỉ cần phía dưới thời gian khắc khổ tu luyện dinh dưỡng tài nguyên bất kịp, nhập môn cũng không khó, bất kể như thế nào đều có thể nắm giữ một chút lực lượng. Nhưng tu luyện tiên đạo, tư chất ngộ tính cực kỳ trọng yếu. Không có ngộ tính, dù cho là tu hành cả một đời, đều là không cách nào nhập định. Nếu là đạt tới nhập định cấp độ, như thế ở vào trạng thái nhập định phía dưới, ngủ đông nửa canh giờ, bù đắp được bình thường ngủ 3-4 cái giờ hiệu quả, dù cho người làm một ngày công việc, cả người mệt mệt, chỉ cần nhập định nửa giờ, liền có thể tiêu trừ nhục thân cùng trên tinh thần mệt mỏi. Tiên đạo bên trong nhập định, liền tương đương với võ đạo bên trong cháng huyết cấp độ. Theo lấy nhập định tu hành càng sâu, liền có thể cảm nhận được trong đầu tinh thần thức hải tồn tại, từ đó dựng dục ra tinh thần lực, nắm giữ cảm giác siêu cường chi lực, cái này thuộc về tu tiên cảnh giới thứ nhất siêu cảm giác. Tiếp xuống, liền là quan tượng nguyên pháp, tăng lên tinh thần lực ngưng kết thành hình, đạt tới có khả năng ngoại phóng cấp độ. Đây là tu tiên cái thứ hai cảnh giới thần lực. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đạt tới 100 trong thức hải tinh thần lực phát sinh quy biến, ngưng kết thành sương ngủ, hơn nữa tinh thần lực cũng có thể ngoại phóng, đây chính là đạt tới tu tiên đệ nhị cảnh thần lực. Tu tiên đạt tới nhị cảnh thần lực, liền có thể tu luyện đủ loại đạo thuật. Chu Sơn tu luyện tinh thần bí thuật nhất hồn thuật, liền là thuộc về đạo thuật một loại. Tiên đạo tu hành giả, tại nhục thân phương diện so với võ đạo tu hành giả muốn yếu đối nên nhiều, một khi bị võ giả cận thân, đó là cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy thuần chính tiên đạo tu hành giả, nơi nơi cần tu hành vài chục năm, tông môn trưởng bối mới sẽ cho phép xuống núi sống sáo, bất quá chủ tu tiên đạo tu hành giả, nơi nơi cũng đều sẽ tu luyện công phu quyền cước bên người. Bởi vì cường đại tinh thần quan hệ, tiên đạo tu hành giả đối với nhục thân khống chế viễn siêu người thường, bởi vậy tu luyện đến võ đạo tới cũng là càng thêm nhanh chóng, nhưng tiên đạo muốn nhập môn cũng là rất khó. Mỗi một vị có khả năng bước vào tiên đạo tu hành giả, đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí là 10 vạn dặm cho một. Tu tiên đệ tam cảnh thì làm ngưng dịch. Tinh thần lực ngưng kết thành chất lỏng giọt nước, có khả năng can thiệp hiện thực, giơ lên trong hiện thực chân thực độ vận. Bây giờ Chu Sơn liên lạc ở vào tu tiên đệ tam cảnh ngưng dịch. Tu tiên đệ tứ cảnh làm luyện thân. Luyện thân, tức là ngưng luyện âm thân. Đạt tới cảnh giới này, liền có thể tại tinh thần thức hải bên trong tu luyện ra nhân hình hồn phách. Nhân hình hồn phách nhưng căn cứ tu tiên pháp môn quan tượng huyền pháp, tại trong tinh thần thức hải tu luyện ra khác biệt hình thái âm thân. Liền tương đương với tu võ đệ tứ cảnh hoán huyết bên trong độc khí huyết tướng. Tu võ là tùy tùy hoán huyết, đúc thành khí huyết tướng, mà tu tiên liền là ngưng luyện âm thân. Tứ cảnh âm thần bên trên, tu tiên còn có ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh, bát cảnh, cửu cảnh. Tu võ đạt tới ngũ cảnh được xưng là tông sư, mà tu tiên đạt tới ngũ cảnh thì được xưng là pháp sư. Chu Sơn không biết rõ vị này Bạch cốt đạo chân truyền đệ tử đạt tới một cái dạng gì cảnh giới, nhưng có lẽ có khả năng phía dưới lịch luyện, chí ít cũng là đạt tới tu tiên đệ tứ cảnh, ngưng luyện âm thần tu sĩ, thậm chí cũng có thể là đạt tới ngũ cảnh pháp sư. Đồng thời, cái này Bạch cốt quan tượng pháp cũng là có khả năng một mực tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Bạch cốt quan tượng pháp, tu tiên chi pháp. Nhanh chóng lật xem xong Bạch cốt quan tượng pháp phía sau, Trong lòng Chu Sơn xúc động. Đối với người khác mà nói, tu tiên cần bậc cửa, có thể hay không nhập định đều xem nội tính, có tu tiên tư chất người vạn người không được một, thậm chí là 10 vạn bên trong không một, nhưng đối với hắn tới nói, những căn bản không phải vấn đề gì. Có vô hạn tinh thần thiên phú, coi như là không tu luyện tiên đạo pháp môn, tinh thần thuộc tính mỗi ngày đều tại tăng lên. Thiên phú như vậy thể chất, nói là trời sinh tiên thể cũng không đủ. Tiên bố yên tâm, ngươi thi cốt, ta sẽ đưa về thiên thánh giáo. Chu Sơn trở lại yên tĩnh nỗi lòng phía sau, đem vị này họ Tiết mạch cốt đạo chân truyền đệ tử thi cốt thu vào. Tiếp đó đem bên ngoài dây leo màu đen bên trên sinh trưởng dưỡng hồn quả cũng đều là toàn bộ thu đi. Tuy là hắn hiện tại tinh thần thuộc tính đã đạt tới hơn 300 điểm, nhưng mà dưỡng hồn quả thân là nhị giai bảo thực, đối với hắn tới nói cũng là có tác dụng nhất định, có lẽ có thể tăng lên không ít tinh thần thuộc tính. Hôm nay hướng Tam Giang, cầu đồ độc. Chương 62, Đạp pháp. Thu. Đi tới truyền mui đen bên trên, Chu Sơn tinh thần lực bao trùm bạch cốt khô lâu. Nhất thời, bộ bạch cốt kia khô lâu hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào lớn chừng bàn tay trong túi. Cái túi này được xưng là giới tử đại, là tu tiên giả chỗ luyện chế đi ra một loại đặc thù bảo khí. Mặc dù không có cái gì lực công kích, cũng không có cái gì lực phòng ngự, nhưng bên trong tự thành không gian có khả năng dự trữ vật phẩm. Trong tay Chu Sơn cái giới tử đại này, giai rộng cao đều là đạt tới chừng 5m, có thể để xuống không ít đồ vật, thả một bộ bạch cốt khô lâu tự nhiên là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, giới tử đại bên trong chỉ có một bản bạch cốt quan tường pháp, cũng không có cái gì khác vật phẩm. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, thiên thánh giáo bạch cốt đạo cái này chân truyền đệ tử đụng phải phục kích, bản thân bị trọng thương, nếu là có linh đan rượu dược gì các loại bảo vật, khẳng định đã sớm phục dụng, thế nào sẽ lưu lại tới? ung kích phòng ngự các loại bạo vật, đại khái cũng là trong chiến đấu hư hại, không có khả năng có tổn lưu. Đem Bạch cốt khô lâu thu vào giới tử đại, Chu Sơn có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện Bạch cốt quan tương pháp. Lúc trước, hắn là không có tu luyện tinh thần võ công, cũng liền là tu tiên pháp môn. Hiện tại có, Chu Sơn tự nhiên là muốn tu luyện. Đổi thay người thường, thiên phú tư chất tài nguyên các phương diện có hạn, võ đạo cùng tiên đạo chỉ có thể chọn thứ nhất tu luyện, tiên đạo tu hành giả mặc dù sẽ tu luyện võ công tiến hành bên người, nhưng chủ yếu cũng liền là ở vào nhị cảnh, tam cảnh tả hữu, sẽ không quá mức cao thâm, dùng tu hành tiên đạo làm chủ, võ công là phụ. Nhưng đối Chu Sơn tới nói, cũng là không tồn tại vấn đề này. Đồng thời, Thiên Thánh giáo cũng không phải tà giáo, ma giáo thuộc về là danh môn chính phái. Chỉ cần hắn nói là thu được Bạch Cốt đạo họ tiết chân truyền đệ tử truyền thừa, hơn nữa chỉ cần thể hiện ra tương ứng tu tiên thiên phú, như vậy thì xem như Thiên Thánh giáo biết hắn tu luyện Bạch Cốt Quan Tượng pháp, xác suất lớn cũng là thu nhập môn đệ. Chu Sơn mặc dù không có tu luyện qua tu tiên pháp môn, nhưng mà tinh thần thuộc tính của hắn đã đạt đến hơn 300, nguyên cơ tu luyện Bạch Cốt Quan Tượng pháp bên trong pháp môn tiến hành quan tượng, rất nhanh liền tiến vào quan tượng trạng thái. Tiến vào quan tượng trạng thái. Chu Sơn lập tức liền nhìn đến chính mình nhục thân bắt đầu thối rữa, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, toàn thân huyết nhục biến thành từng khối thịt nhão, những cái này thịt nhão bên trong còn có màu trắng rời bò bò qua bò lại, không trung có vô số răng trùng bị hấp thu tới, rơi vào trên mình thịt nhão bên trên. Nhìn thấy loại này biến hóa, mặc dù biết là giả, nhưng mà Chu Sơn tâm thần vẫn là không khỏi sinh ra một chút ba động. Đối mặt tử vong, hắn còn không có đạt tới cổ sóng không kinh, thản nhiên đối mặt tình trạng. Đây chính là sợ hãi tử vong a. Thế gian này, có khả năng tùy tiện coi nhẹ sinh tử người lắc đắc lắc đắc. Đối mặt tử vong, đại đa số người đều sẽ sợ hãi không tam lòng, nghĩ hết biện pháp tăng tỏ, ở lâu thế gian, cái này không có quan hệ thân phận địa vị, mặc kệ là bạch tính bình dân vẫn là nắm quyền lớn quyền quý cũng là như vậy. Các đời lãnh đại, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết muốn trưởng sinh hoàng đế, chỉ có chiến thắng đối mặt tử vong thời gian sợ hãi, mới có khả năng tu thành bạch cốt quan tượng pháp. Chu Sơn tập trung ý chí, để chính mình coi nhẹ sinh tử. Bạch cốt quan tượng pháp, liền là quan tượng chính mình khắp cả người tối giữa, rồi rồi răng đẩy, bạch cốt hiện lộ, lộ ra soi sáng da nhục thân tử vong phía sau đủ loại khủng bố, chỉ có chiến thắng sợ hãi, tiêu trừ chính mình khủng bố tâm mới có thể tu thành bạch cốt quan tượng pháp. Một khi tu thành Bạch cốt quan tường pháp, như thế liền là không sợ hãi, có khả năng tiêu trừ chính mình đối tự vong sợ hãi. Nếu là đổi một người, muốn nhập định đều cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài, tiếp đó nhập định quan tường bản thân nhục thân nhục nát, muốn chiến thắng trong lòng sợ hãi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đã vượt qua 300 điểm, nếu là dựa theo tiên đạo bên trong cảnh giới phân chia, vậy hắn hiện tại liền là ở vào tam cảnh ngưng dịch, trong tinh thần thức hải tinh thần lực đã ngưng kết thành tinh thần thủy châu, nhưng lần đầu tiên tu luyện Bạch cốt quan tường pháp, trong lòng đều là có một chút dao động, càng chưa nói là người bình thường, muốn tu thành Bạch cốt quan tường pháp càng là muôn vàn khó khăn. Vất quá tinh thần cường đại vẫn là có chỗ tốt, chỉ ít Chu Sơn khám phá đây là huyễn tượng, là giả tạo, còn nếu là người thường lực lượng tinh thần không cường đại lời nói, vậy liền khó mà phân biệt thật giả, sẽ trầm luân tại trong đó, khó mà vượt qua tử vong cùng bố. Tinh thần ý chí nếu là yếu kém một điểm, thậm chí sẽ có di chứng. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn tập trung ý chí, tâm thần dần dần bình phục lại. Lúc này, Chu Sơn cổ sóng không kinh, không còn bị nhục thân mục nát ngoại tượng ảnh hưởng. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 92 phòng ngự. 91 ý niệm, 51 thể chất, 98 tinh thần, 358 võ công, cự linh ngũ hình công, hình lưu viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hồ đại thành 84%. Quy tắc công tầng 6, viên mãn, phái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạo pháp, bạch cốt quan tượng pháp 1 tầng, 1%. Nhiếp hồn thuật tầng 4, 84%. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng. Bạch cốt quan tượng pháp xuất hiện tại trên giao diện tu tính, hơn nữa võ công một cột phía dưới nhiều hơn một cái đạo pháp phân loại. Nhiếp hồn thuật cũng là xuất hiện tại đạo pháp một cột. Võ công có công pháp và võ kỹ phân chia, tiên đạo phương pháp tu hành cũng giống như thế, có thể chia làm công pháp và đạo thuật. Bạch cốt quan tượng pháp là thuộc thể là tiên đạo công pháp, tăng lên là tinh thần thuộc tính cơ sở, mà đạo thuật cùng võ kỹ đồng dạng, thì là thuộc tính công kích thủ đoạn. Bạch cốt quan tượng pháp, tu luyện thành công. Nhìn về phía trên giao diện thuộc tính xuất hiện bạch cốt quan tượng pháp, trong mắt Chu Sơn lộ ra nét mừng. Chỉ cần tu luyện thành công, cái kia dùng hắn có tinh thần thuộc tính, muốn tăng lên bạch cốt quan tượng pháp cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua. Bất tri bất giác, chân trời xuất hiện ánh sáng. Chu Sơn khoanh chân ngồi tại thuyền mui đen bên trên, một tia từng sợi dịu dàng linh khí hấp thu đến mi tâm trong thức hải ôn dưỡng thần hồn. Võ đạo tu hành, cần đại lượng huyết thực dinh dưỡng đến bổ sung thân thể, dạng này mới có thể lớn mạnh khí huyết. Võ giả có khí huyết, cũng không phải tự nhiên mà tới. Tiên đạo tu hành, lớn mạnh thần hồn cũng giống như thế. Muốn để thần hồn lớn mạnh, cũng không phải tự nhiên mà đến, mà là hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí lớn mạnh hồn phách. Phía trước Chu Sơn là năm dự thiên phú nguyên cơ coi như là không hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể tăng lên tinh thần thuộc tính, thần hồn lớn mạnh. Bất quá bây giờ tu luyện tiên đạo công pháp Bạch cốt quan tường pháp, Chu Sơn vận hành Bạch cốt quan tường pháp, cũng là có khả năng từ thiên địa bên trong hấp thu đến linh khí dùng tới ôn dưỡng thân hồn, tiếp đó chuyển hóa làm pháp lực. Chu Sơn tinh thần thức hải bên trong từng giọt chất lỏng giọt nước, kỳ thực liền là pháp lực. Tiên đạo bên trong đạo thuật, cũng phải cần dùng pháp lực tới thi triển. Chỉ bất quá Chu Sơn đạt trụ, có vô hạn tinh thần thiên phú, coi như là không có công pháp tu luyện, tinh thần thuộc tính cũng sẽ theo đó tăng lên, tinh thần thuộc tính phá trăm phía sau, tinh thần thức hải bên trong tinh thần lực tự động liền lộ sắc thành pháp lực. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy chân trời xuất hiện ánh sáng, Chu Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Hôm nay, hắn liền muốn đi theo Bạch Sa huyện Võ Đồng Sinh cùng nhau đi tới quận thành Võ viện học tập. Bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 8%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút, lúc này Bạch cốt quan tượng pháp đã là đạt tới tầng thứ 3. Chương 63, xuất phát. Vĩnh Dương 4 năm, ngày 19 tháng 2. Sáng sớm, một chiếc đen kịt nặng nề thiết giáp chiến hạm lưu lại tại thương cảng Biến Đỏ. Đây là điều đình công bộ mới nhất nghiên cứu ra tới thủy quân chiến hạm, so với một chế lâu thuyền muốn kiên cố nên nhiều, hơn nữa thiết giáp trên chiến hạm còn có tiên đạo tu hành giả trú khắc họa ra cố trận pháp phù văn, thuộc về là một kiện bảo khí. Phổ thông nhị cảnh đoán cốt võ giả toàn lực xuất thủ, đều chỉ có thể miễn cưỡng tại thiết giáp trên chiến hạm lưu lại một tia dấu tích, muốn phá hủy thiết giáp chiến hạm, chí ít đến tứ cảnh hoàn huyết siêu nhất lưu võ giả xuất thủ mới được, hơn nữa liền là tứ cảnh hoàn huyết siêu nhất lưu võ giả xuất thủ, muốn phá hủy thiết giáp chiến hạm cũng cần tiêu phí một chút thời gian, không giống phổ thông mục chế lâu thuyền, phổ thông ma bị cảnh võ giả đều có thể phá hủy đi. Trước mắt, tại đại càn bên trong, chỉ có thủy quân bên trong tinh nhuệ mới phân phối có dạng này thiết giáp chiến hạm, hơn nữa coi như là tại thủy quân bên trong, dạng này thiết giáp chiến hạm cũng sẽ không nhiều, muốn phổ cập lời nói, còn cần một đoạn thời gian mới được. Đồng thời, coi như là phụ cấp, nhiều nhất liền là phổ thông truyền tiết giáp, không có khả năng mỗi một chiếc truyền tiết giáp đều khác họa phù văn, mặc kệ là triều đình vẫn là thiên thánh giáo tu tiên giả, số lượng đều là có hạn. Bạch Sa huyện võ đồng sinh, đều là mỗi đại thế lực bên trong tinh anh, làm phòng ngừa xuất hiện bất ngờ gì, huyện nha trực tiếp liền là xin một chiếc thủy quân tiết giáp chiến hạm tới trước hộ tổng. Nếu là ngày trước, Bạch Sa huyện huyện nha xin, đại thương quận thủy quân cũng sẽ không thông qua. Nhưng Bạch Sa huyện xuất hiện vô sinh giáo yêu nhân làm loạn, rất có thể cũng sẽ xuất thủ tập kích tiến về quận thành võ đồng sinh, nguyên cớ đại thương quận thủy quân đáp ứng huyện nha yêu cầu, phái một chiếc tiết giáp chiến hạm tới. Đồng thời, đại thương quận thủy quân đã bao vây Vân Vũ đại trạch, chuẩn bị vây quét trốn ở Vân Vũ đại trạch bên trong thủy phỉ. Những cái này thủy phỉ đã cùng vô sinh giáo xen lẫn tại một chỗ, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bức, đều không có khả năng để bọn hắn dạng này tiêu giao xung đột dưới, nhưng Vân Vũ đại trạch hình phức tạp, lại quanh năm bao phủ sương mù, thủy quân chinh sát cũng là cần thời gian thăm dò. Đại thương quận thủy quân thiết giáp chiến hạm ngừng cạn phía sau, Chu Sơn các loại một đám thông qua thi đồng võ đồng sinh đi tới thương cảng, cũng là lần lượt leo lên chiếc này thiết giáp chiến hạm. Chu sư huynh, ngươi thật là khó mời người bận rộn a, hôm nay mọi người cùng nhau tiến về quận thành, mới vừa có may mắn một hồi. Thiết lập trên chiến hạm, Bạch Sa huyện hơn 40 vị võ đồng sinh tập hợp một chỗ, ăn lấy đại thương quận thủy quân chuẩn bị điểm tâm. Nói là đại thương quận thủy quân chuẩn bị điểm tâm, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn đều là từ Bạch Sa huyện cung cấp, điểm tâm đặc biệt phong phú, loại trừ đủ loại ăn thịt bên ngoài, còn có chân quý bảo ngư bảo thú. Lúc này, Bạch Sa huyện hơn 40 vị võ đồng sinh, cũng là chia làm ba cái khác biệt phạm vi. Một vòng là dùng Bạch gia làm chủ, vây quanh Bạch gia tam công tử Bạch Khải Siêu bên cạnh. Bạch gia là các trắng tối cường thế lực, truyền thừa vượt qua 200 năm sĩ tộc, trong gia tộc có không ít người trong triều làm quan. Cái cao nhất quan tới Đông Hải phủ tổng ngũ phẩm phỏng thủ trên biển doanh trại tham gia phòng giữ, là Đông Hải phủ phụ trách phòng thủ trên biển nhất doanh phó quan. Trong Đông Hải có một đảo quốc, tên là Đông Doanh quốc, tài nguyên thiếu thốn, tao ngộ thiên tai thời điểm, có không ít người sống không đi xuống liền sẽ biến thành cướp biển, cướp bóc trong biển lui tới thương thuyền, có đôi khi thậm chí sẽ xâm lấn đại cảng vùng duyên hải huyện thành. Hơn 200 năm trước Bạch gia tổ tiên vào lúc đó gia nhập trong quân tiêu diệt cướp biển lập xuống công lao, bị phong làm hải quan. Trải qua nhiều đời kinh doanh, Bạch gia cũng là dần dần tại phòng thủ trên biển doanh trại cắm rễ xuống. Bạch gia mỗi một thời đại đệ tử kiệt xuất tham gia qua võ cử thu được công danh phía sau. Liên sẽ tiến vào phòng thủ trên biển doanh trại bên trong lịch luyện độ vàng. Toa ngũ phẩm phòng thủ trên biển doanh trại tham gia phòng giữ, phóng nhãn toàn bộ Đông Hải phủ không tính là gì. Nhưng mà tại Bạch Sa huyện, là thuộc thế là cao quan. Đại thương quận phủ trách quân vụ phòng giữ, cũng chỉ là chính ngũ phẩm. Mà khác hai cái pháp vi thì là dùng cự linh môn cùng Lôi Minh Võ quán làm chủ. Dùng cự linh môn cầm đầu pháp vi, Chu Sơn thân là môn chủ thân truyền đệ tử, địa vị cao nhất, tự nhiên là dùng Chu Sơn đứng đầu, mà Lôi Minh Võ quán thì là dùng thiếu quán chủ dừng xem là chủ. Cái này ba cái khác biệt pháp vi bi, đều là vây quanh mười mấy người, cười cười nói nói. Vị này là ngư bằng cái gì tam công tử? Triệu hổ, cha hắn là chợ cá sông giặt thuế vụ trưởng lại. Mai Sơn tiệm thuốc hái thuốc đội ngũ thống lĩnh nhị tử, từ Ma Nam. Chu Sơn ngồi tại chủ vị, Hưng Long Tiêu cục thiếu đông gia Phùng Hạo từng cái tiến hành giới thiệu. Hưng Long Tiêu cục, cái này đồng dạng là thuộc về cự linh môn sản nghiệp, hơn nữa Tiêu cục tổng Tiêu đầu chính là Lâm Viễn hùng sư lệ, tam cảnh luyện tặng đỉnh phong nhất lưu võ giả, tại Bạch Sa huyện đều là xếp hàng đầu nhân vật. Hưng Long Tiêu cục thiếu đông gia Phùng Hạo dựa theo bối phận, liền là gọi Chu Sơn là sư huynh. Có khả năng ngồi tại nơi này, tại Bạch Sa huyện đều là có một chút thân phận, ngư bằng cái gì tam công tử thân phận như vậy? Xem như tương đối thấp, mọi người đạt được võ đồng sinh công danh, chủ yếu đều là từ quan viên tiến cử hiện tại, không cần tham gia cái gì khảo hạch. Chỉ cần có phẩm cấp quan viên, liền có thể tiến cử hiện tại. Theo cựu phẩm liền có thể tiến cử hiện tại một người, chính cựu phẩm 2 người, theo bát phẩm 5 người, chính bát phẩm 10 người. Quan viên phẩm cấp càng cao, tiến cử hiện tại võ đồng sinh nhân số thì càng nhiều. Đồng thời, coi như là không có vào triều làm quan, chỉ cần thu được võ cử nhân công danh, cũng có thể tiến hành tiến cử hiện tại. Đây chính là đại căn đặc quyền tầng lớp. Liên la bởi vì có đủ loại đặc quyền, người giàu càng giàu, cường giả càng mạnh. Hơn nữa những cái này đặc quyền tầng lớp lẫn nhau ở giữa, cũng là liên hệ chặt chẽ, không phải quan hệ thầy trò, liền là quan hệ thông đồng gia, đồng tộc, đồng môn các loại. Có thể nói, thế gian này chính thành chính trở lên tài nguyên đều là bị đại cản đặc quyền tầng lớp nắm giữ lấy. Phùng Hạo từng cái tiến hành giới thiệu, Chu Sơn cười lấy gật đầu đáp lại, xem như nhận thức mọi người. Từ lúc Đạm Dương Tuần Hà đội thống lĩnh phía sau, tuy là còn không có chính thức trở thành chính cự phẩm đường sông tuần tra sứ, nhưng mà mỗi ngày đều có thể thu đến đủ loại yến hội thềm mời. Chu Sơn không muốn tiêu phí thời gian lãng phí đến xã giao bên trên. Bởi vậy vậy Loại trừ Nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca cùng Tam sư huynh Hạ Giang tổ chức hiến hội bên ngoài, còn lại yến hội, hắn đều là hết thệ từ chối, có cái kia nhàn thời gian xã giao, còn không bằng nhiều tu luyện một hồi. Võ cử sắp đến, ta một lòng chờ tại trong nhà tu luyện chuẩn bị chiến đấu, không dám bốn phía tầm hoàn tác nhạc. Chu Sơn tìm lý do nói, dùng Chu sư huynh thực lực, thông qua thi viện đó là dễ như trở bàn tay. Không tệ, huyết báo thủy phỉ đoàn thủ lãnh đạo Tặc Trăng Dương, đây chính là tu thành hộ cốt nhị lưu võ giả, đều không phải Chu sư huynh thủ, thông qua thi viện khảo hạch trở thành võ tú tài đó là trên tâm sắt đinh đinh sự tình. Muốn ta nói, coi như là Thi Hương cũng không thắng được Chu Sư Huynh. Dựa theo ngày trước tình huống, tu thành Thiết Cốt Nhị Lưu võ giả thông qua Thi Hương trở thành võ cử nhân tỷ lệ chí ít tại 8 thành trở lên, hơn nữa khoảng cách Thi Hương còn có hơn nửa năm thời gian đây. Thời gian dài như vậy, Chu Sư Huynh thực lực tất nhiên có thể tiến hơn một bước tăng lên. Mọi người tại đây đều là lần lượt mở miệng tặng cốc đấy. Tới, chúng ta kính Chu Sư Huynh một ly. Kính Chu Sư Huynh một ly. Phùng Hạo giơ ly rượu lên, những người còn lại chờ mở miệng phụ họa. Cảm tạ các vị các môn. Chu Sơn cười cười, cũng là nhấc lên chén rượu trong tay. Chương 64 Tao nộ tập kích, ầm ầm. To lớn cái neo sắt bị kéo lên, thiết giáp chiến hạm đạp gió dễ sóng, lái rời Bạch Sa huyện tự cảng. Ăn xong điểm tâm phía sau, Chu Sơn đi tới thiết giáp trên chiến hạm Nhã Gian. Trên thuyền Nhã Gian có chút rộng lớn, có 20 mấy mét vuông gạo, cao gần 3 mét, bốn phía đều là cương thiết, nhưng là dùng hương liệu bổi, còn có da lông ba khỏa, lỗ lộ da lộng lẫy cùng hoa lệ. Dạng này Nhã Gian, cũng chỉ có Chu Sơn, Bạch Khải siêu cùng rừng quang đình có thể đơn độc cư trú, mà còn lại võ đồng sinh ở đều là tiêu gian. Chu Sơn ngồi xếp bằng, tiếp đó theo giới tử đại bên trong lấy ra dưỡng hồn quả dùng mà xuống. Dưỡng hồn quả tiến vào trong bụng, căn bản cũng không cần quá nhiều luyện hóa, rất nhanh liền hòa tan ra, tiếp đó hóa thành một cô mát mẹ khí lưu tại thể nội di chuyển lấy. Chu Sơn vận hành bạch cốt quan tường pháp, dưỡng hồn quả biến thành mát mẹ khí tức lập tức liền bị một cỗ lực lượng hấp dẫn, xuôi theo kinh mạch hướng về đầu dũng mãnh lao tới, tiếp đó tràn vào đến trong tinh thần thức hải, thẩm bộ lấy thân hồn. Nhất thời, Chu Sơn cảm nhận được một cỗ không nói ra được thoải mái. Đây không phải nhục thân phương diện sảng khoái, mà là tới từ mình thần hồn phương diện thoải mái cảm giác. Theo lấy cỗ lực lượng này bị thần hồn hấp thu, Chu Sơn có khả năng rõ ràng cảm nhận được thần hồn tại không ngừng lớn mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, sau nửa canh giờ, Chu Sơn đem một quả dưỡng hồn quả ẩn chứa năng lượng hoàn toàn hấp thu. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 92 phòng ngự, 91 nhẹ nhẹ, 51 thể chất, 98 tinh thần, 360 võ công, cự linh ngũ hình công, hình lưu viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ đại thành 84%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, phái thạch quyền viên mãn, vũ nữ thân pháp viên mãn đạt pháp, bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 10%, nhất hồn thuật tầng 4, 84% Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút, một quả dưỡng hồn quả, để tinh thần thuộc tính tăng lên một điểm. Đây cũng là bởi vì tinh thần thuộc tính của Chu Sơn quá mức cường đại quan hệ. Nếu là để một cái võ giả bình thường luyện hóa dưỡng hồn quả lời nói, vậy liền có thể tăng lên mấy điểm tinh thần thuộc tính, một người tu vi cảnh giới càng cao, như thế cùng một loại bảo thực có khả năng tăng lên hiệu quả cũng là không giống nhau. Tỷ như, nhất giai bảo ngư hồng bối đao ngư để người thường phục dụng, có thể lớn mạnh khí huyết, nhưng nếu là để đã một lần phá hạn nhất cảnh ma bị võ giả phục dụng, cái kia có khả năng lớn mạnh khí huyết tự nhiên có hạn. Trong tay Chu Sơn dưỡng hồn quả còn có 10 lạng quả. Còn có thể tiếp tục tăng lên 15 điểm tinh thần thổ tính. Đóng lại bảng. Chu Sơn chờ tại trong gian phòng trang nhã, tiếp tục tu hành. Tu hành thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, màn đêm phủ xuống, sắp đến lao Ứng Hạp. Chu Sơn đem 15 quả dưỡng hồn quả toàn bộ luyện hóa, kết thúc tu hành. Hắn thông qua nhã dàn cửa chắn nhìn ra phía ngoài, hai bên không phải đất bằng, mà là núi cao, dòng nước cũng là biến đến gấp hơn. Tại hai bên núi cao bên trong, mơ hồ có mãnh thú truyền ra tiếng gào thét. Tính toán thời gian, còn có địa hình như vậy, không sai biệt lắm liền là đến Bạch Sa Hà bên trong lao Ứng Hạp. Địch tập, phát hiện địch nhân. Đúng lúc này, thiết giáp trên chiến hạm Sĩ tốt phát ra cảnh báo. Quả nhiên, nghe được Sĩ tốt phát ra cảnh báo, trong lòng Chu Sơn run lên. Hắn biết trước chuyến này hướng quận thành, hẳn là sẽ không thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên liền bị tập kích. Bất quá Chu Sơn cũng không có kinh hoàng. Lần này, không chỉ có đại thương quận thủy quân bên trong cao thủ, còn có sư phụ của hắn Lâm Viễn Hùng cũng là nút trong bóng tối, nguyên cơ Chu Sơn cũng không có tùy tiện dùng tinh thần lực tiến hành điều tra. Thiết giáp trong chiến hạm, cất giấu không biết rõ có bao nhiêu cao thủ. Một khi hắn sử dụng tinh thần lực, khẳng định trước tiên liền sẽ bại lộ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Chu Sơn cảm giác được thiết giáp chiến hạng ngoài có lấy khí huyết cường đại chi lực bạo phát. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, trong hư không xuất hiện châu, gấu, hổ, rắn, cá voi năm tôn đáng sợ khí huyết tự thú, tản mắt ra hung mãnh, bá đạo, cuồng dã, thôn tính thiên hạ vô thượng khí thế. Đây là Chu Sơn lần đầu tiên gặp Lâm Viễn Hùng toàn lực bạo phát khí huyết, so với thủy phỉ đánh vào huyện thành thời gian, hắn nhìn thấy biết đến qua mấy vị tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả đều cường đại hơn nhiều. Mặc kệ là Lôi Minh vô quán chủ quán Lâm Lôi, vẫn là Kim Sư thủy phỉ đoàn đại đương gia sắc kim cương tại Đông Thiên chỗ bộc phát ra khí huyết tướng, đều là không có Lâm Viễn Hùng cường đại như vậy. Đây chính là năm lần hoán huyết lực lượng. Chu Sơn cảm nhận được cái kia tràn đầy cường thịnh khí huyết chi lực đối với tinh thần pháp lực có cường đại lực khắc chế, tại cố khí huyết cường đại trước mặt, hắn có tinh thần pháp lực, xông lên liền tan. Thật sự là giữa hai bên, trên lệch quá lớn. Trước mắt, hắn tại tiên đạo tu hành phương diện chỉ là ở vào đệ tam cảnh ngưng dịch, mà Lâm Viễn Hùng thì là ở vào võ đạo tứ cảnh hoán huyết, hơn nữa còn là tiến hành năm lần hoán huyết, tràn đầy cường thịnh khí huyết đúc thành năm tồn khác biệt khí huyết tướng, muốn chống lại năm tồn khí huyết tướng, cái kia tiên đạo tu hành giả liền muốn đạt tới tứ cảnh luyện thận, đồng thời ngưng luyện ra năm tồn âm thần pháp tướng mới được. Lâm Viễn Hùng Đối thủ của ngươi là ta." Kèm theo âm thanh này vang lên, có một đạo đáng sợ yêu khí như là như gió bão xông thẳng vào tiền, nương tụ thành đáng sợ yêu vân. "Hững, nguy hiểm bạo viên, màu đen hồ yêu, ba đầu ma lang, phi thiên cư ừ, ngàn chân liệt." Theo lấy từng tiếng gầm thét vang lên, có năm tôn khí huyết cường đại lẫn nhau theo yêu vân bên trong xông ra. Cái này đồng dạng là một vị tiến hành năm lần hoán huyết yêu võ giả, chỉ bất quá cái kia năm tôn khí huyết tướng, càng giống là yêu vật. Cùng lúc đó, còn lại mấy chỗ địa phương cũng đều là có khí huyết cường đại cùng yêu khí bạo phát. Tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả ở giữa chiến đấu, chỗ bộc phát ra dư ba đều là như là đáng sợ phong bạo, biển động đồng dạng, nếu là phổ thông lâu thuyền, đã sớm bị nhấc lên, thậm chí là đánh chìm. May mắn, Chu Sơn đáng người là tại thiết giáp bên trong chiến hạm, chỉ cần không phải tiếp nhận tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả tấn công chính diện, vẹn vẹn chỉ là quét tán ra tới dự ba, là khó mà lật tung thiết giáp chiến hạm. Thiết giáp chiến hạm, cụ thể có bao nhiêu cân nặng Chu Sơn không biết, nhưng thế nào cũng có hơn ngàn tấn nặng, dù cho là siêu nhất lưu võ giả tấn công chính diện, chủ yếu cũng là lấy điểm phá diện làm chủ, đánh tan một khối khu vực. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, đột nhiên có lớn lôi kinh thế, vang vọng từ phương Trù Sơn nhìn thấy ngoài cửa sổ có một mảnh lôi hải màu xanh lam từ trên trời chạy ngược xuống tới đồng dạng, tựa như thiên nộ. Lôi đỉnh chi lực liền đại biểu lấy thiên uy. Tại cỗ lôi đỉnh này chi lực trước mặt, thế gian bất kỳ lực lượng nào đều có vẻ hơi nhỏ bé, để người từ đấy lòng đều là cảm nhận được sợ hãi, giống như là gặp được địa chấn động vật nhỏ, đối mặt thiên thai căn bản cũng không có sức phản kháng. Lôi Minh Võ quán chủ quán Lâm Lôi, không đúng, Lâm Lôi khí huyết tướng không có khả năng đáng sợ như thế. Trù Sơn lắc đầu. Hắn tiến tức qua Lôi Minh Võ quán chủ quán Lâm Lôi xuất thủ. Lâm Lôi ngưng tụ ra tới lôi thú tướng, tuy là ẩn chứa lôi đỉnh chi lực Nhưng mà cùng trước mắt xuất hiện mảnh lôi hải này so sánh, đó chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Đồng thời, Chu Sơn cũng không có theo mảnh này trong lôi hải cảm nhận được khí huyết chi lực, ngược lại thì hắn cảm nhận được một cố quần cuận bàng bạc pháp lực. Đây là một vị tu luyện tiên đạo tứ cảnh luyện thần tu sĩ xuất thủ, ứng tiên đạo. Trong lôi hải, vô sinh giáo yêu võ giả phát ra gầm thét. Chương 65, quận thành. Ứng tiên đạo. Nghe được vô sinh giáo yêu võ giả gầm thét, Chu Sơn biết là phương nào thế lực xuất thủ. Thiên Thánh giáo là đại càn quốc giáo, trong đó hệ thống như là triều đình lục bộ đồng dạng to lớn, tổng cộng có cửu đại chủ mạch. Mỗi một cái chủ mạch đại biểu lấy một loại đạo khác nhau thống. Hắn đạt được mạch cốt đạo truyền thừa, liền là cựu đại đạo thống một trong. Ứng Thiên Đạo cũng là một trong số đó. Lúc này, bên ngoài xuất hiện một mảnh lôi hải màu xanh lam, liền là Ứng Thiên Đạo tứ cảnh luyện thần tu sĩ sử dụng pháp lực hiển hóa mà ra, quả thực là khủng bố vô biên, luật uy thế so với năm lần hoán huyết lâm viễn hùng còn cường đại hơn không ít. Màu lam trong lôi hải, có thể nhìn thấy từng tồn to lớn âm thần như ẩn như hiện. Nhưng chỉ là nhìn kỹ trên lôi hải âm thần nhìn một hồi, Chu Sơn chỉ cảm thấy đến tinh thần thức hải chấn động, bị một cỗ vô hình lực lượng trùng kích, đầu có chút hỗn loạn, thế là lập tức liền thu hồi ánh mắt. Đây chính là tứ cảnh luyện thần tu sĩ chô ngưng luyện đi ra âm thần, thần chứa sức mạnh tinh thần đáng sợ. Hắn nhưng là đạt tới tam cảnh ngưng dịch tiên đạo tu hành giả đều là như vậy, cái kia võ giả bình thường càng là không cách nào nhìn thẳng trên lôi hại âm thần, đó là tới từ thần hồn cấp độ vi áp, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi, coi như là nhìn thẳng đều khó mà làm đến, sẽ bị âm thần phát tán đi ra thần hồn chi lực chấn đến hôn mê đi qua. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là âm thần chô khuyết tán phát ra ngoài pháp lực dư ba, nếu là đối võ giả thi triển, dù cho là tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả, cũng chỉ có bị nháy mắt miểu sát phần, một thân khí huyết căn bản là không cách nào kích phát đi ra. Chỉ có đạt tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, mới có chống lại âm thần chi lực. Ứng Thiên Đạo, các ngươi dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đạo thống, rõ ràng nguyện làm to khô nhanhướt, thật là mất hết lịch đại tổ sư mặt mũi, mối thù hôm nay, bản hộ pháp nhừ kỹ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngày sau tất lấy tính mạng ngươi. Bỏ đi." Tiếng nói vừa ra, vô sinh giáo vị này năm lần hoán huyết yêu võ giả thân hình nháy mắt đi xa. Gặp cái này, vô sinh giáo những người còn lại các loại, cũng chỉ có thể rút lui. "Ha ha, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy, lưu lại cho ta." Ứng Thiên Đạo tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trong hư không lôi hải màu xanh lam hóa thành một cái lôi đỉnh cư thủ, hướng về chạy trốn vô sinh giáo yêu võ giả đánh tới. Vị kia năm lần hoán huyết yêu võ giả có thể trốn đến một mạng, nhưng mà còn lại hoán huyết yêu võ giả liền không có may mắn như thế, có hai vị yêu võ giả thân thể như là như dưa hấu trong hư không trực tiếp nổ tung, sen lận yêu khí khí huyết hóa thành một mảnh huyết vũ. Bất quá mảnh này huyết vũ còn không có rơi vào trong sông, trong đó yêu khí liền bị một cỗ lôi đỉnh chi lực chô làm sạch, chỉ còn dư lại tinh khiết khí huyết chi lực, nếu là sen lận yêu khí lời nói, rơi vào Bạch Sa Hà bên trong, Không biết rõ bao nhiêu sinh linh sẽ bị nhiễm bẩn hóa thành tình quái yêu vật, còn có hai vị vô sinh giáo yêu võ giả chạy nhanh, nhưng cũng là bị một đạo lôi đình đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Lần này tập kích vô sinh giáo năm vị yêu võ giả, vị tiên năm lần hoán huyết yêu võ giả chịu một chút vết thương nhẹ, bốn người khác thì là hai chết tầng 2 thương tổn, chịu trọng thương cái kia hai vị yêu võ giả, trong thời gian ngắn là không có khả năng đi ra làm loạn. Vị này ứng thiên đạo tu sĩ, thật cường đại thực lực. Chu Sơn âm thầm kinh hãi. Đây chính là tứ cảnh hoán huyết yêu võ giả. Mặc dù chỉ là một lần hoán huyết, nhưng đối mặt ứng thiên đạo tu sĩ cũng là không có cái gì sức phản kháng liền bị diệt sát, đối phương ít nhất là đạt tới 5 lần luyện thần, thậm chí có thể là 6 lần luyện thần. Theo lấy vô sinh giáo yếu võ giả tối lui, ứng thiên đạo tu sĩ cùng Lâm Viễn Hùng cũng đều là tu hồi âm thần và khí huyết lẫn nhau. Bầu trời bên ngoài lập tức liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục xuất phát. Biến cố này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, thiết giáp chiến hạm tiếp tục tiến lên. Lại đi tiếp một hồi, tiến vào Lao Ưng Hạp khu vực trung tâm, thiết giáp chiến hạm cũng là đem đã sớm chuẩn bị tốt dê bỏ cống phẩm ném vào trong sông, để tránh chịu đến thủy yêu tinh quái tấn kích. Lao Ưng Hạp có đạt tới ngũ cảnh đại yêu trên cứ. Đây là điều đình cường giả cùng Lão Ưng Hạp Đại Yêu Châu đạt thành một cái hiệp định, Lão Ưng Hạp thủy yêu tinh quái không được tùy ý rời đi quy định thủy vực tùy ý hạ người, mà lui tới thương thuyền muốn bình an vượt qua, liền đến cung cấp dê bỏ cung phẩm. Thiết Giáp trong chiến hạm mặc dù có ứng thiên đạo tu sĩ tọa trấn, nhưng vẫn là muốn căn cứ vào hiệp định làm việc. Bằng không, nếu là làm đến ngũ cảnh đại yêu không nhanh, Thiết Giáp trong chiến hạm không có bất kỳ người nào có khả năng chống được. Thật nhiều yêu vật. Chu Sơn không có phóng xuất ra tinh thần pháp lực điều tra, vẹn vẹn chỉ là bằng vào cường đại tinh thần, liền cảm giác được bốn phía bồi hồi rất nhiều tình quái yêu vật chỉ bất quá những cái này tinh quái yêu vật, tựa hồ là nhận được mệnh lệnh, chỉ ăn thiết giáp trong chiến hạm thủy quân sĩ tốt ném vào đến trong sông những cái kia dê bỏ cung phẩm, cũng không có tập kích thiết giáp chiến hạm. Nếu là không có dạng buộc lời nói, những cái này không có khai linh trí nhất cảnh nhị cảnh yêu vật, tất nhiên sẽ tập kích thiết giáp chiến hạm. Có đầy đủ dê bỏ cung ứng, thiết giáp chiến hạm thuận lợi xuyên qua lão ương hạp. Thời gian lại qua một ngày. Đại thương quân thành đến. Chu Sơn tính giác này bén, nghe được cầu nào âm thanh từ cách xa địa phương truyền đến. Theo Bạch Sa huyện đến đại thương quân thành, phổ thông thương thuyền lời nói, muốn đi 3 4 ngày thời gian. Nhưng mà thiết giáp chiến hạm tốc độ càng nhanh, Nguyên cơ tổng cộng chỉ dùng 2 ngày thời gian đã đến đại thương quận thành. Hoặc là nói, là tại ngày hôm sau trạm và tối, mặt trời xuống núi phía trước liền đến quận thành. Chu Sơn rời đi nhà dàn, đi tới thiết giáp chiến hạm trên bông thuyền. Chu Sư Minh. Trên bông thuyền, Phùng Hạo, Triệu Hổ, Tư Mã Nham đám người nhìn thấy Chu Sơn đều là tiến lên đón. Mọi người tùy ý. Chu Sơn khoác tay áo, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía trước. Đó lấy, hắn liền thấy một tòa hùng vĩ thành trì cùng một tòa nguy nga núi lớn. Tòa này nguy nga núi lớn, tọa lạc tại hai cái đại hà giao hội địa phương. Bạch sa hà tại nơi này chuyển vào Thương Lan Giang. Mà đại thương quận thành thì là tọa lạc tại Sơn Thủy ở giữa, thậm chí là liền phía trên ngọn núi lớn, đều là có từng tòa tòa nhà lớn cung điện. Bạch Sa huyện có ngoại thành, nội thành phân chia. Ngoại thành là phổ thông bách tính chỗ cư trú, một chút người giàu quyền quý thì là ở tại nội thành. Đại thương quận thành cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá đại thương quận thành cũng không có tường thành tồn tại. Chỉ có một ít huyện thành nhỏ mới sẽ kiến tạo tường thành, phòng ngừa một chút sơn tặc đạo phí tiến công. Nhưng mà đại thương quận thành bên trong Có đặt tới ngũ cảnh võ đạo tông sư cùng tiên đạo pháp sư tọa trấn, nếu quả như thật có địch nhân có khả năng đối đại thương quận thành tạo thành nguy hiệp, vậy coi như là có tường thành cũng ngăn không được. Đại Hà hai bên bờ ở Bắc Tính, chủ yếu là nắm giữ lương thực, võ nhân, thương nhân, nông dân, công nhân các loại, quận thành ngoại vi thì là cùng Bạch Sa huyện khu nhà tranh không sai biệt lắm, cư trú chính là người đánh cá, tiểu phu, thợ săn chờ một chút tiện hộ. Chỉ có nắm giữ công danh sĩ tịch mới có tư cách ở tại trên núi. Trên núi có tòa nhà lớn cung điện, nhìn lên cũng là muốn càng thêm phú quý hoa lệ. Chỉ chốc lát sau, thiết giáp chiến hạm dừng sát ở biển đỏ. Chu Sơn theo lấy dò người hạ thuyền, tiến về quận thành Võ viện. Bọn hắn những cái này võ đồng sinh, muốn trước tiến về quận thành Võ viện báo danh, làm nhập viện thủ tục. Chương 66: Biểu diễn tại nhà, đại thương quận thành. Nguy Nga trên ngọn núi lớn, có tòa nhà lớn, đại quán, tháp cao chở rất nhiều cung điện kiến trúc. Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống một trong ứng thiên đạo ngay tại trên núi thiết lập một tòa ứng trời xem. Ứng trời xem chính thức đạo nhân, nắm giữ đạo tịch, cùng sĩ tịch đồng dạng, thuộc về là đặc quyền tầng lớp, mà quận thành Võ viện cũng là tại thành Nam trên một ngọn núi. Sư phụ, ta trước đi võ viện. Nhìn thấy Lâm Viễn hùng tần ảnh, Chu Sơn lên trước nói: Đi a, ta cũng nhìn một chút mấy vị lão bằng hữu." Lâm Viễn hùng gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn đi theo mọi người cùng đi đến võ viện chỗ tồn tại dưới chân đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không phải cực cao, đại khái chỉ có khoảng 6, 700m, chân núi có một đầu bố trí chỉ chỉnh tề thềm đá nối thẳng trên núi, thềm đá hai bên có dãy bậc bóng rừng. Mọi người mười bậc mà lên, dùng một đám võ đồng sinh cất lực, không đến thời gian một chén trà đã đến đỉnh núi, quay đầu quan sát chân núi, đại thương quận thành ngay tại phía dưới, xa xa bên đỏ, ngừng lại từng hàng lâu thuyền, nhìn qua có chút trắng lệ. Thềm đá cuối cùng thì là có một mảnh tòa nhà lớn kiến trúc Võ viện. Tòa nhà lớn kiến trúc phía trước có một tòa cao lớn đền thờ đá. Tòa này đền thờ đá ở bên trên, liền viết Võ viện hai cái chữ to. Các ngươi là tới từ huyện nào võ đồng sinh? Lúc này, tới từ võ viện một vị áo xanh người hầu lên trước hỏi. Bạch Sa huyện, có người mở miệng hồi đáp. Đi theo ta làm nhập viện thủ tục a. Áo xanh người hầu gật đầu một cái, đem mọi người đưa đến trong một tòa đại điện. Mọi người xếp thành hàng, tiến hành đăng ký, tiếp đó phân phối xong vi lạc. Tại võ viện học tập 3 tháng này thời gian, võ đồng sinh có thể ở tại trong võ viện, tất nhiên không ở tại trong võ viện cũng được, thậm chí là đăng ký tốt phía sau. Không đến vậy có thể, chỉ cần sau 3 tháng tốt nghiệp khảo hạch tới trước là được rồi. Cái gọi là thi viện, liền là võ viện đối võ đồng sinh tốt nghiệp khảo hạch. Tại cái này lên cao thông đạo bị sĩ tộc Vân Quý chờ đặc quyền tầng lớp cầm giữ dưới tình huống, theo mỗi huyện mà đến một đám võ đồng sinh đến võ viện học tập, liền là đi một cái hình thức, đều là đem nó xem như một cái nhận thức bạn mới, mở rộng nhân mạch giao tiếp một cái con đường, chủ yếu học tập cũng liền là chiều đỉnh mới nhất một chút trị quốc phương châm. Liên cung tiền thế huyện cấp cán bộ, thành phố cấp cán bộ đến trường đảng huấn luyện một cái đạo lý. Tại làm tốt nghiệp viện thủ tục phía sau, từng cái võ đồng sinh đều là rời đi võ viện, tiến về tham gia yến hội. Không qua bao lâu, Chu Sơn cũng là nhận được mời. Trong tay của hắn, cầm lấy một trương thiệp mời. Đây là Lưu gia Thiên Kim tiểu thư Lưu Linh Nguyệt phái người đưa tới. Cũng liền là nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca xuất thân đại thương quận thứ nhất phú thương Lưu gia. Tại Bạch Sa huyện thời điểm, có một lần tụ họp, Lưu Thiếu Ca liền trêu ghẹo nói muốn đem muội muội của mình giới thiệu cho chính mình, Chu Sơn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa, không nghĩ tới hắn cái này vừa mới đi tới con thành, vị này Lưu Linh Nguyệt liền phái người đưa tới thiệp mời. Đi, vẫn là không đi. Trong lòng Chu Sơn suy tư, biết được hắn đi tới quận thành, Lưu Linh Uyển cố ý cử hành một cái hoang nênh biểu diễn tại nhà. Nếu là đối thành người khác, Chu Sơn có lẽ liền từ chối. Nhưng đây là Lưu Thiếu Ca muội muội đưa tới thì mời, ngày bình thường Lưu Thiếu Ca đối với hắn tốt, lần đầu tiên lúc gặp mặt, trực tiếp liền là đưa nội thành một bộ giá trị vạn lượng bạch ngân nhà cho hắn, nói thế nào cũng phải cấp nhị sư huynh một chút mật muối. Đồng thời, Lưu Linh Uyển làm hắn cử hành hoang nênh biểu diễn tại nhà, khẳng định cũng có nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca mặt muối tại trong đó. Lưu gia gia chủ, Thế Tiệp thành đản, không chỉ Lưu Thiếu Ca một cái nhi tử. Nhưng mà Lưu Thiếu Ca cùng Lưu Linh Uyển cũng là thân sinh huynh muội. Hai người thì ra tự nhiên là vô cùng tốt. Suy tư một chút, Chu Sơn vẫn là quyết định đi tham gia biểu diễn tại nhà. Phía trước dẫn đường a. Chu Sơn đi theo tới trước đưa thiệp mời người hầu rời đi vóc quán. Hai khắc sau, Chu Sơn đi tới Bắc Trần Lâu. Quận thành Bắc Trần Lâu, so với Bạch Sa huyện thành Bắc Trần Lâu muốn xa hoa hơn nhiều, chiếm diện tích có mấy chục mẫu, tương đương với huyện thành bên trong một cái phường không vẹn vẹn chỉ có ăn uống mỹ thực, bên trong còn có nghe khúc, thưởng múa, đánh bạc chờ vui lùa địa phương. Có thể nhìn thấy, trong Bắc Trần Lâu có từng tòa tầng 5 cao lầu các, đều là điêu lân ngọc thế, trang trí trắng lẽ Trước cửa chỗ đứng đấy gian nô đều là quần áo sáng rõ, cả đám đều nhân cao má đại, khí huyết tràn đầy. Cửa Bắt chân lâu có một mảnh khoảng không đất trống, chuyên môn dùng để dừng ngựa xe, cố kiệu các loại, có khả năng tới bắt chân lâu tiêu phí đều là không phú thì quý, thậm chí là động dạng tiểu phú nhân ra đều là chủ mước. Chu Sơn tuy là lần đầu tiên tới quận thành Bắt chân lâu, nhưng Bạch Sa huyện cũng có Bắt chân lâu, chủ yếu mỗi một lần đều muốn tiêu phí mấy trăm lượng bạc ngân, mà tại quận thành Bắt chân lâu, tiêu phí chỉ sẽ càng cao. Càng chưa nói, muốn tại Bắt chân lâu cử hành một lần biểu diễn tại nhà, đặt cơ sở muốn tốt mấy vạn lượng bạc ngân. Đồng dạng tiểu phú nhân ra, còn thật tại Bắt Chân lâu tiêu phí không nổi. Bắt Chân lâu, tại quận thành bên trong là lớn nhất động tiêu tiền, nói là một ngày thu đấu vàng đều một điểm không khoa trương. Chu Sơn mặc võ đồng sinh phục sức, tự nhiên là không có người ngăn hắn, thuận lợi tiến vào trong Bắt Chân lâu. Bên trong từng tòa trang trí tráng lệ lầu các, tại không trung có hành lang đem những lầu các này lẫn nhau liên hệ với nhau. Trừ đó ra, còn có hoa viên, núi giả, ao nước các loại. Trong hồ có mấy loại tính thường thức rất mạnh bảo ngư tại trong đó bơi lại du động, mà tại hư không cũng là tràn ngập một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thơm. Trong Bát Chân Lâu có nghe khúc thưởng mỗi địa phương, bất quá bên trong nữ nhân đều là thành quân lợi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thi tử ca phú cũng không yếu tại tú tài văn nhân, chỉ bán nghệ, không bán thân. Phổ Thông ra Thiện Sinh ý, tại Bát Chân Lâu đó là khó đường nơi thanh nhã. Nếu là thật nhìn chúng một vị nào đó nữ tử, vậy liền bỏ ra nhiều tiền chu thân, tại trong Bát Chân Lâu là không làm ra Thiện Sinh ý khách quan, mời tới bên này. Chu Sơn lấy ra thiệp mời phía sau, một vị người hầu mang theo hắn bắt chân lâu chỗ sâu. Thất truyền bắt truyện, một tòa rộng rãi phòng khách hiện ra ở trước mắt. Trong khách sảnh, tụ lấy không ít tuổi trẻ nam nữ. Từng cái cũng chỉ mặc quý báo tơ lụa, nam tử bên hông treo ngọc bội mặt dây chuyền, khí vũ uy ngang, nữ nhân đỉnh đầu kéo lấy xinh đẹp bú tóc, cầm quý báo châu xài, có trên cổ mang theo dây chuyền màu vàng, trên cổ tay có kim thủ chạm, chiếu sáng rạng rỡ, mà cô thì là mang theo trân châu trắng tinh, trong tay mang tay ngọc vòng tay, khí chất tao nhã. Chu Sơn trong đám người nhìn lướt qua, chợt thấy một vị cốt sắc tiên hương, khí chất xuất trần nữ tử. Thật đẹp. Chỉ nhìn nhìn lần đầu, Chu Sơn liền không tự chủ bị hấp dẫn. Nhưng mà một giây sau, tinh thần của Hàn Phú Trào, bạch cốt quan tượng pháp tự động vận chuyển lại. Nhất thời, Chu Sơn thần hồn thanh minh xuống tới, Hơn nữa ở trong mắt hắn, vị kia cốt sắc sắc trời nữ tử khuôn mặt nhanh chóng già yếu, biến đến như là vỏ cây đồng dạng tràn ngập nếp gấp, nhục thân bắt đầu thối rữa, có màu trắng ròi bỏ tại trong đó bò qua bò lại, thậm chí là bắt đầu tản mát ra một cốt thanh rỉnh, hiển lộ ra bộ cốt. Đây là mỹ thuật, vẫn là trời sinh mỹ cốt. Cái này vừa quan tượng, Chu Sơn ánh mắt lập tức liền biến đến bình thường lên, trong lòng suy tư. Chương 67, Phạm Vi. Mỹ thuật, đây là cùng nếp hồn thuật đồng dạng, đều là thuộc về lão thuật. Về phần trời sinh mỹ cốt, đó chính là thuộc về thiên phú dị bẩm, liền như là mọi người thường nói trời sinh thần lực. Trời sinh kiếm xương trở loại này thể chất đặc biệt, loại thể chất này tu luyện mị thuật đó là làm ít công to. Đồng thời, trời sinh mị cốt người có thể tu luyện càng cao đẳng mị thuật, lâu dài ra chỉ trên người mình, trở thành một loại không cần thi pháp phía trước đông đưa khí thiên nhân chất, mị thuật mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm thần bên trên, đều là có một cái thi pháp quá trình, tại ngang nhau tu vi phía dưới, hoặc là tâm thần kiên định phía dưới, là rất dễ dàng bị phát giấc đồng thời chống lại. Nhưng mà mị thuật không có thi pháp quá trình cùng thi pháp ý thức, chỉ có trời sinh mị cốt nữ nhân mới có thể tu luyện, mà lại là theo lấy thời gian quan hệ, tự động trưởng thành hình. Tại đại đàng đẵng trong lịch sử, Có không ít nhất quốc tri quân chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn. Những cái này mỹ nhân, chủ yếu đều là trời sinh mỹ cốt. Như vậy có thể thấy được, có trời sinh mỹ cốt người mỹ lực đến cùng có đại bộ phận, liền nhất quốc tri quân đều khó mà ngăn cản. Chu Sơn đạt tới tiên đạo tam cảnh ngũ dịch, khi nhìn đến vị này cốt sắc thiên hương nữ tử thời gian, thần hồn của hắn vẫn là không tự chủ liền bị hấp dẫn, bất quá thần hồn của hắn tại bị ảnh hưởng ngay mắt, Bạch cốt quan tượng pháp liền tự động vận chuyển lại. Vị này cốt sắc thiên hương nữ tử, ở trong mắt hắn lập tức liền biến thành một bộ bộ xương mỹ nữ. Bạch cốt quan tượng pháp, nghe đời có chút không giống như là chính đạo, nhưng là chân chính Phật môn quan tượng pháp. Tiên Thánh giáo cựu đại đạo thống một trong Bạch cốt đạo, cũng là thuộc về mầm cái chính giữa Đạo Phật môn đạo thống. Tiên đạo tu hành giả. Chu Sơn có thể xác định, vị này Quốc Sắc Thiên Hương nữ tử là một vị tiên đạo tu hành giả. Bằng không, có như là có trời sinh mỹ cốt, nếu là không có tu luyện tương ứng mỹ thuật gia trì, để bản thân khí chất tiến hơn một bước tăng lên, người thường nhìn sẽ là trầm luân, nhưng là khó mà ảnh hưởng đến thần hồn cường đại tu sĩ. Ở dưới Bạch cốt quan tưởng pháp, vị kia Quốc Sắc Thiên Hương nữ tử tại Chu Sơn trong mắt liền là một bộ bộ xương mỹ nữ, thần hồn kiên định, không bị bên ngoài thành sắc hương vị chờ mê loạn đến giác quan của mình. Mượn cơ ánh mắt của hắn cũng không có tại trên người đối phương quá nhiều lưu lại. Ánh mắt trong khách sảnh quét một vòng, rất nhanh, Chu Sơn ngay tại trong phòng khách tìm được Lưu Linh Uyển thân ảnh. Nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca cho hắn nhìn qua muội muội Lưu Linh Uyển chân dung, cùng trong chân dung không có bao nhiêu khác biệt, tóc đen chổng quá, đuôi tóc bên trong cắm một chuỗi trắng ngọc châu chầm, làn da trắng nõn, mỹ mâu răng trắng, khuôn mặt mỹ lệ, coi như là thả tới kiếp trước mỹ nhân thịnh hành thời kỳ, cũng là thuộc về mỹ nữ. Trong phòng khách, đại đa số nam nữ trẻ tuổi đều là vây quanh vị kia quốc sắc thiên hương nữ tử, mà Lưu Linh Uyển thì là ngồi một mình ở chỗ không xa thượng tức trà và Chu Sơn phát hiện Lưu Linh Uyển đồng thời, Lưu Linh Uyển ánh mắt cũng là đang quan sát hắn. "Lưu tiểu thư." Chu Sơn lên trước chào hỏi. "Chu công tử quả nhiên bất phàm, rõ ràng có thể không nhận ta vậy sư tỷ ảnh hưởng." Nhìn thấy thân hình cô nô, tràn ngập cương liệt khí tức Chu Sơn đi tới, Lưu Linh Uyển mở miệng tán dương, "Phải biết, ta cái này sư tỷ thế nhưng Tiên Hương Tông chân truyền đệ tử, tu luyện trấn tông công pháp Tiên Hương Vân La Kình, đã đạt tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch, bị cốt tự nhiên, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử." Lần đầu tiên gặp mặt đều sẽ không tự chủ được bị sư tỷ hấp dẫn lấy, mà Chu công tử vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có thể thoát khỏi, thần hồn ý chí thật là kiên định. Khí huyết tràn đầy, không vì ngoại vật chốc động, năm nay võ cử, Chu công tử nhất định có thể rực rỡ hào quang, danh chấn Đông Hải phủ. Lời này vừa nói ra, Chu Sơn liền biết hắn vừa mới bước vào phòng khách, Lưu Linh Uyển liền chú ý hắn. Đối với Thiên Hương Tông, hắn cũng chỉ là biết một chút, là Đông Hải phủ có tiếng đại phái, trong môn có tiên đạo công pháp tu hành cũng không kỳ quái, bất quá Thiên Hương Tông một mực đến nay chỉ lấy nữ tử, Lưu Linh Uyển liền là bái nhập Thiên Hương Tông, là Thiên Hương Tông đệ tử. Nguyên lai là Thiên Hương Tông cao thủ, khó trách khí chất siêu phàm thoát tục. Chu Sơn cũng làm mở miệng tán dương một thoáng, sau đó nói: "Vất quá theo ta thấy, Lưu tiểu thư cũng không yếu tại sư tỷ của ngươi, thiên sinh lệ chất, mỗi người mỗi vẻ." Cả hai lần đầu gặp mặt, đều là bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Tại khách sáo vài câu phía sau, Lưu Linh Uyển nói: "Chu công tử, huynh trưởng ta là muốn làm muối chúng ta, để chúng ta hiểu một thoáng, ngươi cũng cực kỳ ưu tú, nhưng mà ta đã có người thích." Lưu Linh Uyển tính cách thuộc về thẳng thắn loại hình, không có nhăn nhó chế tạo. "Lưu tiểu thư, nhìn tới ý nghĩ của chúng ta đồng dạng, ta tạm thời cũng không có thành thân ý nghĩ." Nghe vậy, Chu Sơn cũng là cười cười nói, nghe được Lưu Linh Uyển nói như vậy, trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hắn căn bản liền không thành công hôn ý nghĩa, lần này tới cũng chỉ là đi cái cảnh nối, nhưng nếu là hắn trước tiên mở miệng nói ra cự tuyệt, ngược lại có chút thương tổn lòng của cô bé. "Chu công tử nếu là nguyện ý, ta cho có thể giới thiệu sư tỷ cho ngươi biết." Lưu Linh Uyển cho là Chu Sơn là bị chính mình cự tuyệt thích sĩ diện, cho nên mới nói chính mình không có thành thân ý nghĩa, nàng nói tiếp, "Bất quá nếu là ngươi thật muốn đổi lời của sư tỷ, vậy liền muốn thêm chút sức, đổi sư tỷ rất nhiều người, ít nhất cũng phải trở thành võ tiến sĩ, mới có cơ hội." Nếu là không được lời nói, ta còn có mấy cái bạn thân, đều có thể giới thiệu cho ngươi biết. Ta cái này mấy cái bạn thân yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi thu được võ cử nhân công danh, cái kia chủ yếu liền không có vấn đề gì. Lưu Tiểu Thương, ta một lòng hướng võ, là thật không có thành thân dự định." Chu Sơn lắc đầu nói. "Thật." Lưu Linh Uyển sắc mặt đi nói. "Thật." Chu Sơn gật đầu một cái. "Được, lúc nào ngươi muốn thành thân nói với ta, ta giới thiệu cho ngươi, Thiên Hương Tông thanh danh chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, trong tông môn đều là trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử, hơn nữa xuất thân bất phàm, không phải thư hương môn đệ xuất thân, liền là phú gia thiên kim." Tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi." Lưu Linh Uyển cười cười nói, "Đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu nhận thức một chút. Chu công tử, vị này là Tạc Táo Ti thị chủ trương gia công tử. Vị này là Hồ Tảo Ti chủ sự Vương gia công tử. Vị này là Công Tảo Ti chủ sự Tỉnh quý gia công tử. Vị này là Chung Dũng Bá gia tiểu tất gia. Vị này là Thương Lan kiếm tông chân truyền đệ tử." Lưu Linh Uyển làm Chu Sơn giới thiệu hôm nay biểu diễn tại nhà một nhóm đám công tử ca. Nhóm này công tử ca chủ yếu đều là đại thương quận con em quân quý. Đại thương quận quan lớn nhất thành viên, dĩ nhiên chính là của trưởng, tiếp đó liền là của thừa, phòng giữ Ba cái này quan hệ liền là huyện tôn, huyện thừa cùng huyện úy, thuộc về ba cái này bản tăng cấp. Quận trưởng, quận thừa cùng phòng giữ làm việc nha môn xưng là phủ. Thì như quận thủ phủ, phòng giữ phủ các loại. Trừ đó ra, còn có một quận thủy quân tổng binh chỗ tổn tại nha môn, cũng là được xưng là tổng binh phủ. Phía dưới mỗi cái công sở nha môn xưng là tào ty. Thì như, các tào ty, hộ tào ty, công tào ty các loại. Nói đơn giản một điểm, quận thủ phủ liền là thị phủ, phía dưới nhiều tào độ ngành thì là thuộc về sản cục. Nhiều tào ty chủ quan làm ty chủ đều là chính lục phẩm quan viên. Phía dưới liền là các bộ chủ sự, đều là chính thất phẩm quan viên, chức quan cùng một huyện huyện lệnh giống nhau, nhưng mà một trong huyện chỉ có huyện lệnh là chính thất phẩm quan viên, mà tại quận thành bên trong, đặt tới chính thất phẩm trở lên quan viên, liền có hơn 10 vị. Chương 68, thú hận. Vị này là sư tỷ của ta Trần Vân Vân. Chu Sơn nghe lấy Lưu Linh Uyển giới thiệu, từng cái cùng những quan viên này vân quý tử đệ làm lễ. Tại giới thiệu Trần Vân Vân thời điểm, Chu Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt điếc lặng, cùng đối đãi bình thường nữ tử không hề khác gì nhau, cũng không có bị Trần Vân Vân trên mình ấn chứa đặc biệt mị thuật hấp dẫn. Ân. Nhìn thấy Chu Sơn ánh mắt điếc lặng, cũng không có trên người mình quá nhiều lưu lại, cái này làm cho Trần Vân Vân có chút bất ngờ. Có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi mình trên mình mị thuật mất hiệu lực. Từ lúc tu luyện tiên hương vân La Kình, Trần Vân Vân biết trên người mình mị lực lớn bao nhiêu, dù cho tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả nhìn thấy chính mình, đều sẽ bị hấp dẫn, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Càng chưa nói là khí huyết phương cương tiểu niên, nhưng mà Chu Sơn, nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng là cổ sóng không kinh, không có chút nào ba động, liền như là là nhìn về phía một khối đá, thậm chí là nàng theo trong mắt Chu Sơn nhìn thấy trắng ghét. Trần Vân Vân đều muốn hoài nghi là chính mình nhìn lầm. Đối phương lại là tại trán ghét chính mình. Bất quá tại trong mắt Chu Sơn, Trần Vân Vân không phải cốt sắc thiên hương mỹ nữ, mà là một bộ toàn thân khoác lên thối giữa da thịt bạch cốt khô lâu, cái này tự nhiên là để Chu Sơn không thích. Vị công tử này, sương hô như thế nào? Trần Vân Vân mới mở miệng, như là tiếng trời, thanh tuyêm êm tai, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Mỹ thuật không chỉ có riêng chỉ là ảnh hưởng đến thị giác, còn có tiếng hương vị các loại, ảnh hưởng thính giác, khứu giác, người ngũ giác đều sẽ chịu đến mỹ thuật ảnh hưởng. Trần Vân Vân mở miệng không chỉ âm thanh êm tai, hơn nữa còn kèm theo một cố đặc biệt mùi thơm, thổ khí như lan. Tựa như là bạch hoa đồng dạng thanh hương, làm người nghe thấy phía sau, toàn thân lỗ chân lông mở ra, có một loại không nói ra được tư sướng. Nhưng đây là người khác chỗ thể nhập đến, tại trong mắt Chu Sơn, Trần Vân Vân mở miệng phát ra âm thanh, thì là như là một tôn lệ quỷ đang thét gào thét lên, đặc biệt chói tai, phát tán đi ra không phải mùi thơm, mà là mang theo ăn mòn mũi mũi thối. Sư tỷ, vị này là huynh trưởng ta sư đệ Chu Sơn Chu công tử, tới từ Cự Linh môn. Nghe được Trần Vân Vân chủ động mở miệng hỏi ý Chu Sơn tính danh, Lưu Linh Uyển lập tức trêu gẹo nói, "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi coi trọng Chu công tử? Chu công tử là có chút đặc biệt, cùng người khác không giống nhau." Trần Vân Vân nhìn thấy Chu Sơn không chút nào chịu chính mình bị thuật ảnh hưởng, trong lòng cũng là hiện ra khắc thường tâm tư. Không thể nào, sư tỷ ngươi thật đối Chu công tử sinh ra hứng thú. Lưu Linh Uyển một mặt kinh ngạc nói, nàng cùng sư tỷ tham gia qua không ít yến hội, thậm chí còn có Đông Hải phủ thế gia con em quân quý, nhưng đều không ai có thể để sư tỷ xuất hiện hứng thú, tuyệt đối không nghi tới, sư tỷ thế mà lại đối Chu Sơn xuất hiện hứng thú. Lời vừa nói ra, bốn phía một nhóm công tử ca đều là mang theo đấu khí ánh mắt nhìn về phía Chu Sơn. Quả nhiên, nữ nhân là phiền toái ngọt ngào. Phát giác được bốn phía một đám công tử ca ánh mắt, Chu Sơn khẽ chau mày. Trần Vân Vân nắm giữ trời sinh mỹ cốt, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn một mảng lớn các giới, nếu ai cùng Trần Vân Vân quá mức thân mật, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến tất cả công tử ca nhầm vào. Từ xưa vì nữ sắc gây nên mầm họa ví dụ, chỗ nào cũng có. Bây giờ, Chu Sơn liền là bị nhóm này công tử ca xem như là tình địch. Lưu tiểu thư, ta còn có việc, ngày khác rảnh rỗi lại tụ họp. Chu Sơn thi triển ra tam thập lục kế bên trong chạy là thượng sách, không muốn cùng cái Trần Vân Vân này có quá nhiều dính dáng, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng một nhóm công tử ca tại nơi này tranh giành tình nhân. Chu công tử, đã tới, cũng đừng đi vội va a. Đúng lúc này, một cái mặc bộ bạc tơ lụa thanh niên từ trong đám người đi ra, cười tủm tỉm nói, "Trận này hoang nên biểu diễn tại nhà, liền là lưu tiểu thư vị ngươi cử hành, thân là chính chủ, sao có thể nhanh như vậy liền rời đi, nếu là để cho người khác biết, còn tưởng rằng chúng ta chiêu đãi không chu đáo đây." Đã người đều đến đông đủ, không bằng mọi người chơi cái trò chơi nhỏ. Đại can lấy võ là quốc, năm nay lại là võ cử năm, cưỡi ngựa sáng nghệ, múa binh tranh tài là tất thi hàn mục, trong Bắc Chân lâu vừa vận có luyện võ trường, không bằng mọi người tỉ thí một chút sáng nghệ, như thế nào? Cái chủ ý này không tệ." Từng vị công tử ca nhộn nhịp vật đầu. Chu công tử cảm thấy thế nào? Một đám công tử ca ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Chu Sơn. Rất rõ ràng, bọn hắn không quen nhìn Trần Vân Vân đối Chu Sơn thái độ, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác, bởi vậy muốn thông qua sạ nghệ cái này trò chơi nhỏ tới hung hăng rơi Chu Sơn vào mũi, từ đó gây lên Trần Vân Vân chú ý không hứng thú. Chu Sơn căn bản là không mắc nợ, không hứng thú bởi những công tử ca này tại cái này chơi đùa. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, đã sạ nghệ Chu công tử không có hứng thú, vậy liền tranh tài một phen như thế nào? Mặt màu bạc tơ lửa thanh niên nói, Chu công tử thân là võ đồng sinh, có lẽ thực lực không yếu. Ta vừa vặn có chút ngưỡng nghệ, hướng Chu công tử lĩnh giáo mấy chiêu. Tô Mục, ngươi đây là ý gì, cố tình gây sự? Lúc này, Lưu Linh Uyển cũng là cảm giác được sự tình không thích hợp, âm thanh lạnh lùng nói: "Lưu tiểu thư không cần tức giận, ta cũng không phải là cố tình gây sự, chỉ là thuần túy ngưỡng nghệ, muốn tìm Chu công tử lĩnh giáo mấy chiêu." Vị này gọi Tô Mục thanh niên cười cười nói. Lúc này, người khác cũng đều là đứng ở sau lưng Tô Mục, chờ đợi một tràng trò hay. "Tô Mục, ngươi đến từ Kim Cương môn?" Chu Sơn nhìn cái này mặc màu bạc tơ lụa thanh niên, nhướn tới phía trước Lưu Linh Uyển giới thiệu: Tới trước quận thành phía trước, Tam sư huynh Hạ Giang cùng hắn nói đơn giản qua quận thành một chút thế lực, đặc biệt là cùng Cự Linh môn có khúc mắc mấy cái thế lực, Kim Cương môn chính là một cái trong số đó. Kim Cương môn cùng Cự Linh môn đồng dạng, đều là thuộc về võ quán. Bây giờ Kim Cương môn môn chủ cùng Lâm Viễn Hùng cùng một năm tham gia võ cử, chỉ bất quá tại tham gia thi hương khảo hạch thời điểm, Kim Cương môn môn chủ bại bội Lâm Viễn Hùng, từ đó chỉ thu được võ tú tài công danh. Kim Cương môn môn chủ tâm nhãn quá nhỏ, bởi vậy ghi hận Lâm Viễn Hùng. Thế là, theo lúc kia đến hiện tại, chỉ cần có cự linh môn đệ tử đi tới quận thành võ viện, đều sẽ đụng phải kim cương môn đệ tử khiêu chiến, muốn thông qua chèn ép cự linh môn đệ tử tìm đến trở về chẳng tử. Song phương ngân oán, cứ như vậy một chút tích lũy xuống, càng để lâu càng lớn. Không tệ, ta chính là kim cương môn đệ tử. Tô Mục nheo mắt lại, cười lấy khiêu khích nói, nếu là Chu công tử không nguyện ý cùng ta đồng tụ, chủ động nhận thua lời nói, đây chẳng phải là nói cự linh môn không sánh được ta kim cương môn ư? Tô Mục, ngươi năm nay đều 23, lớn Chu Sơn năm tuổi, thế nào có mặt mũi mở miệng tỉ thí? Lưu Linh Uyển âm thanh lạnh lùng nói. Huynh trưởng ta an tết trở về thời gian, ngươi tại sao không nói cùng hắn tỉ thí? Huynh trưởng cũng là cự linh môn đệ tử. Đối mặt Tô Mục khiêu khích, Lưu Linh Uyển cũng là mợ miệng bảo vệ Chu Sơn. Tuy là hai người xem mặt không thành công, nhưng mà bởi vì huynh trưởng quan hệ, nàng hiển nhiên là cùng Chu Sơn thêm gần, tự nhiên muốn ra mặt bảo vệ. Lưu tiểu thư nói chính là, ta nếu là xuất thủ, đó chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô Mục nói, như vậy đi, liền để tiểu sư đệ của ta xuất thủ, hắn cũng là năm nay võ đồng sinh, song phương tuổi tác đồng dạng, dạng này liền công bình. Chương 69, không biết sống chết. Chu công tử Ta tiểu sư đệ này cùng ngươi là cùng một giới võ đồng sinh, sẽ không dạng này đều không dám tỷ thí a. Tất nhiên, ngươi nếu là thật sự sợ hãi, chỉ cần đích thân nói ra cự linh môn không bằng kim cương môn, cái kia không thể so cũng được, dạng này mặc dù có chút nếm cự linh môn mặt, nhưng cũng hầu như so chính ngươi tại trước mặt mọi người, trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mạnh. Tô một khẽ mỉm cười, tiếp tục khiêu khích. Chu Sơn Niên lặng không lời. "Chu công tử, nhiều người nhìn như vậy đây, được hay không cho câu nói? Một đại nam nhân, có thể hay không thẳng thắn chút? Ngươi đến cùng có hay không có loại?" Tô một không ngừng mở miệng khiêu khích lấy, không đến nơi cần đến, thế không bỏ qua. Hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều muốn rơi xuống Chu Sơn mặt núi. Loại trừ muốn tại Tiên Hương Tông chân truyền đệ tử Trần Vân Vân trước mặt biểu hiện một fan bên ngoài, một phương diện khác nguyên nhân liền là bởi vì Kim Cương môn cùng Cự Linh môn vốn là quan hệ liền không tốt, có mười mấy hai mươi năm thù hận. Gặp Tô một càng nói càng quá mức, hùng hổ dọa người, Trần Vân Vân mày liễu hơi hơi nhíu sát, nghĩ đến muốn hay không muốn mở miệng giúp Chu Sơn giải vây, bất quá nếu là nàng mở miệng lên nói, tuy là có thể hiệu nhất thời vây, nhưng sau này khẳng định còn có phiền toái. Ngay tại Trần Vân Vân suy tư thời gian, Chu Sơn lúc này cũng là đến bạo phát giáp danh, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Chu Sơn nhìn về Tô Mục, hai người ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng, nhưng mà Chu Sơn trong hai mắt cũng là xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, ẩn chứa một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Nhiếp hồn thuật. Chu Sơn trước tiên phát động đạo thuật. Nếu là không có thu được Bạch Cốt Đạo Chân truyền đệ tử truyền thừa phía trước, Chu Sơn sẽ không dễ dàng trước mặt người khác thi triển đạo thuật, bạo lộ nắm giữ tinh thần pháp lực tồn tại, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, coi như là bại lộ đạo thuật, cũng có thể đẩy lên Bạch Cốt Đạo Chân truyền đệ tử trên mình. Nếu là sư phụ Lâm Viễn hung hỏi, chỉ cần đem thu được Bạch Cốt Đạo Chân truyền đệ tử thời gian hướng phía trước đẩy mấy năm là đủ. Cứ như vậy, Hắn có khả năng tại Bạch Sa Hà bên trong bắt bảo ngư, còn có võ đạo tu luyện tinh tiến so với người thường muốn càng thêm nhanh chóng, hết thảy đều là có giải thích hợp lý. Theo lấy Chu Sơn phát động nhiếp hồn thuật, một cú cuồn cuộn bàng bạc lực lượng, nháy mắt liền tràn vào Tô Mục tinh trong biển thần thức, oanh kích lấy đối phương thần hồn, mà Tô Mục chịu đến công kích, thể nội bàng bạc khí huyết cũng làm mãnh liệt tiết ra, cường thịnh như lửa. Kim Cương môn đệ tử Tô Mục, là một vị đạt tới tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả. Dưới tình huống bình thường, Chu Sơn đánh bại đối phương không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Tô Mục căn bản sẽ không nghĩ đến Chu Sơn lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là một vị đạt tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch tu sĩ bất ngờ không đề phòng, đối mặt Chu Sơn đạo thuật công kích, Tô Mộc thể nội khí huyết uy là tự chủ kích phát đi ra, nhưng mà tinh thần ý thức vẫn là xuất hiện trong tích tắc hoàng hốt. Cao thủ đối chiến, trong tích tắc thất thần, đều đủ để chí mạng. Tại thi triển ra nhiếp hồn thuật mấy mắt, Chu Sơn thân thể liền là như là một đầu mãnh hổ lướt đi, một quyền hung hăng đập vào trên ngực Tô Mộc, vượt qua 10 vạn cân lực lượng bạo phát, dù cho Tô Mộc toàn thân khung xương như sắt, nhưng mà tại cỗ này đáng sợ cự lực đánh kích xuống vẫn là giận nước, toàn thân khí huyết tán loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động, phá tán tới. Nếu bàn về tu vi võ đạo, Tô Mộc so với Chu Sơn muốn cao, đạt tới tam cảnh luyện đạo. Khí huyết càng thêm lưu luyện, nhưng mà tại không có người điều khiển dưới tình huống, chỉ là tự chủ kích phát khí huyết, liền như là là không tổ chức tán binh đồng dạng, tự nhiên không cách nào chống lại Chu Sơn chỗ bộc phát ra lực lượng cường đại. Phù phù. Đụng phải như vậy trọng kích, Tô Mộc thân thể lập tức bay ngược mà ra, tại bay ngược trong quá trình, trong miệng phun ra máu tươi, thậm chí là còn kèm theo một chút phá toái nội tạng. Oa nhầm. Tô Mộc thân thể bay ra phòng khách, rơi vào cách đó không xa nhân tạo bên trong ao nước, hung hăng đụng vào trong hồ trên núi giả, đem núi giả đều đụng đến rạn nước, sụp đổ, không rõ sống chết. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám như vậy tiêu gạo. Không biết sống chết." Chu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn không có nhìn người khác, quay người trực tiếp liền rời đi phòng khách. "Cái gì? Cái này sao có thể? Tô Mộc Thế nhưng tam cảnh luyện đạm nhất lưu võ giả, rõ ràng không phải Chu Sơn một chiêu địch. Chẳng lẽ Chu Sơn đạt tới tam cảnh luyện đạm? Không có khả năng, trước 20 tuổi đạt tới tam cảnh luyện đạm, dù cho là đặt ở phủ thành, đều là thiên tài đứng đầu, Cự Linh môn môn chủ Lâm Viễn Hùng, lúc trước tham gia võ cử thời điểm, cũng chỉ là nhị cảnh đoán cốt viên mãn. Không tệ, nếu là tại trước 20 tuổi liền đạt tới tam cảnh luyện đạm, Cái kia có võ tiến sĩ chi tứ, Chu Sơn vừa mới chố bộ phát ra khí huyết, cũng không có đạt tới tam cảnh luyện tạng cấp độ, vẫn là ở vào nhị cảnh đo cốt. Vừa mới, hình như có sóng pháp lực. Sóng pháp lực, chẳng lẽ Chu Sơn còn là một vị tiên đạo tu sĩ sao? Cự Linh môn, khi nào nắm giữ tiên đạo công pháp? Liền không biết rõ, Lâm Viễn hùng tuy là mười mấy năm qua một mực chờ tại Bạch Sa huyện, nhưng trước khi du lịch thiên hạ, có lẽ liền thu được qua tiên đạo công pháp, mà vị này Chu Sơn vừa vận có tu luyện tiên đạo thiên phú, nguyên cớ thu làm đệ tử. Chu Sơn đột nhiên bạo phát, một chiêu liền đem Tô Mộc đánh đến bất tỉnh nhân sự, để tại nơi trốn có người đều là hóa đá tại chỗ, chẳng đến sau khi Chu Sơn đi, tại trận một nhóm công tử ca mới lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ nguyên lai like là tiên đạo tu sĩ, khó trách có thể không nhận ta bị tuật ảnh hưởng. Tại Chu Sơn vận dụng nhiếp hồn thuật thời điểm, Thiên Hương tông chân truyền đệ tử Trần Vân Vân, là cái thứ nhất phát giác được sóng pháp lực. Tiên đạo tu sĩ đều là có quan tưởng hiên pháp. Chỉ cần quan tưởng hiên pháp, liền có thể làm cho thần hồn tĩnh tĩnh, bảo vệ thần hồn, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, trừ phi là năng toàn lực tôi động tiên hương vân la kình, bằng không là khó mà ảnh hưởng đến cùng cảnh giới tiên đạo tu sĩ. Nhanh, nhanh đi đem Tô Công tử vớt lên, đưa về Kim Cương môn. Lúc này, có người lấy lại tinh thần lập tức hô quát nói: "Lập tức, liền có bác chân lâu hộ vệ xông tới nhân tạo trong hồ, sắp sụp sụp núi giả đá vụn đẩy ra, đem hôn mê bất tỉnh Tô Mộc từ đó mang ra ngoài." Võ giả sinh mệnh lực là so với người thường càng cường đại hơn, nhưng mà Tô Mộc cũng là bị Chu Sơn một quyền đánh đến ngạt thở hôn mê, xương ngực chật đứt tận mấy cái, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng, đả thương võ đạo căn cơ, muốn tu dưỡng tốt, chí ít cần mấy năm thời gian. Tô Mộc tuổi tác đã là 23 tuổi, bản thân tu vi mới đạt tới tam cảnh luyện tạng không lâu căn thêm dưỡng thương lãng phí mấy năm thời gian, bỏ qua tu luyện thời kỳ và son, đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến tứ cảnh hoán huyết. Trừ phi là phục dụng có khả năng chữa trị thân thể tứ giai linh thực, mới có thể bù đắp bị tổn thương căn cơ. Mặc kệ là bảo ngư, bảo thú vẫn là bảo thực, bảo tài các loại, dựa theo công hiệu mạnh yếu, đều là có phẩm giai phân chia, trong đó nhất giai, nhị giai, tam giai làm bảo, mà đạt tới tam giai bên trên thì là xưng là linh ngư, linh thú, linh thực, linh tài. Tại thế gian này, đạt tới nhất giai bảo ngư, bảo thú, bảo thực cũng không khó tìm. Nhưng mà đạt tới nhị giai tam giai liền tương đối thưa thớt, chủ yếu sẽ không có người lấy ra tới giao dịch, mà đạt tới tứ cảnh linh thực, giá trị càng là không thể lường được. Tứ giai thiên tài địa bảo, có khả năng trợ giúp võ giả tẩy tủy hoàn huyết, đúc thành khí huyết tướng, coi như là giá giá 10 vạn lượng hoàng kim, đều không nhất định có khả năng mua được đạt tới tứ giai thiên tài địa bảo. Chương 70, khí huyết lang yên. Trong Bắc Chân lâu, mỗi cái thế lực người đều có. Chu Sơn một chiêu đánh bại Kim Cương môn đạt tới tam cảnh luyện tạm to mục, việc này tốc độ vô cùng nhanh truyền bá mà ra. Ngay tại bãi phòng lão hữu Lâm Viễn hùng nhận được tin tức phía sau, trên mặt đồng dạng là lộ ra một tia chấn kinh. Lâm Minh, nhìn tới ngươi thu một vị không được đệ tử a." Ngồi ở đối diện Lâm Viễn Hùng, một vị râu cảm giữ lại trọm râu nam tử trung niên cười cười nói, không đến 20 tuổi, liền đánh bại Kim Cương môn đạt tới tam cảnh luyện tặng đệ tử Tô Mục, thực lực như vậy, trở thành võ cử nhân đó là không có gì vấn đề quá lớn, thậm chí có khả năng có thể thông qua võ tiến sĩ khảo hạch. Một khi trở thành võ tiến sĩ, nếu là vào triều làm quan lời nói, chỉ cần không ra bất ngờ gì, tương lai chí ít cũng có thể trở thành quận cấp một chủ quan, coi như không thành được con trưởng, cũng là con thừa, phòng giữ, hoặc là thủy quân tổng binh cấp 1. Nếu là đột phá đến ngũ cảnh trở thành tông sư lời nói, cái kia tương lai còn có lên cao không gian. Không dối gạt Lưu Minh, coi như là ta, hiện tại cũng là có chút chấn kinh, ngoài dự liệu của ta. Lâm Viễn Hùng nói, ta thu vị này ngũ đệ tử Chu Sơn, cũng không có bối cảnh gì, là tầng dưới chót ngư dân xuất thân, nhưng hiện tại xem ra, Chu Sơn bản thân cũng là có một chút kỳ ngộ, loại trừ võ đạo bên ngoài, rõ ràng còn kiêm tu thiên đạo. Ngồi ở đối diện Lâm Viễn Hùng vị trung niên nam tử này, liền là đại thương quận tứ nhất phú thương Lưu gia gia chủ Lưu Tử Nhạc. Lúc này, Lâm Viễn Hùng hồi tưởng lại, hắn tại chủ trì ngoại viện đệ tử thăng cấp nội viện đệ tử thời điểm, cảm giác bén nhạy đến một cố khắc thường khí tức, nhưng lúc đó cũng không có cảm thấy. Bây giờ nhìn tới, đó chính là Chu Sơn phát tán đi ra tinh thần pháp lực. Mặc kệ như thế nào, Chu Sơn liền là đệ tử của ngươi. Lưu Tử Nhạc cười cười nói, kim cương môn gia một vị trời sinh thần lực võ đạo kỳ tài, bây giờ 17 tuổi liền đạt tới nhị cảnh đoán cốt viên mãn, tu thành khí huyết lang nhiên, vốn cho rằng lần này có thể hấn diện, áp chế cự linh môn đệ tử, nhưng bây giờ nhìn tới, vẫn là muốn bị đệ tử của ngươi áp lên một đầu. Muốn nói cái này Hàn lão quỷ, tâm nhãn cũng là thật nhỏ, chẳng phải là võ cư khảo hạch thời điểm bại bởi ta? Ta cũng có dừng tay đánh mù hắn một con mắt, về phần nhớ mãi không quên, mang hận đến hiện tại. Lâm Viễn hùng nói, tục ngữ nói tốt, quyền cước không có mắt, ta có thể dừng tay không đem hắn đánh chết cũng không tệ rồi, hiện tại xem ra, còn không bằng trực tiếp đem hắn đánh chết. Lúc trước ngươi nếu thật là đem hắn đánh chết lời nói, cái kia cự linh môn cùng kiếm cương môn liền thật kết xuống tử thủ. Lưu Tử Nhạc lập đầu, sau đó nói, đồng mối tranh chấp, cái này có lợi cho kích phát môn nhân đệ tử ý chí chiến đấu, bất quá ngươi nói đúng, Hàn Lao quỷ tâm nhãn quá nhỏ, ngươi mà đến, cửa nhắc nhở một chút hắn, để tránh hắn làm ra không biết xấu hổ sự tình, lấy lớn nhiếp nhỏ. Lấy lớn nhiếp nhỏ. Cái này như là Hàn lão quỷ có thể làm được sự tình." Lâm Viễn hùng gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta liền tới nhà cùng Hàn lão quỷ lĩnh giáo một phen, để hắn biết ta tại cổ thành. Nếu là đồng đối xuất thủ tử thí, ta có thể mặc kệ. Nhưng nếu là ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Thời gian trôi qua, khoảng cách tại bắt chân lâu đánh bại Kim Cương môn đệ tử Tô Mục đã qua nửa tháng thời gian. Khoảng thời gian này, Chu Sơn đều là tại chờ tại võ viện bên trong tiềm tu, ra nửa tháng trước cái kia sự tình phía sau, lại có người mời hắn đi tham gia cái gì yến hội, hắn chủ yếu đều là từ chối nhã nhặn, một lòng tu luyện. Trong thời gian này, Lâm Viễn Hùng cũng là tới qua một lần. Chu Sơn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, đem thu được Bạch Cốt Đạo Chân truyền đệ tử truyền thừa sự tình hơi sửa lại một thoáng nói ra, chỉ bất quá nửa thật nửa giả, hắn đem thu được truyền thừa thời gian trước thời hạn 3 năm, dạng này đạt tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch, liền sẽ không quá mức khủng khiếp, nhưng thời gian 3 năm liền đạt tới tiên đạo tam cảnh, vẫn như cũng thuộc về là tiên đạo thiên tài. Nguyên bản, Lâm Viễn Hùng là chuẩn bị đem Chu Sơn thu làm chân truyền đệ tử. Nhưng biết Chu Sơn thu được Bạch Cốt Đạo truyền thừa phía sau, ý nghĩ này liền bỏ đi. Bởi vì hắn biết, Chu Sơn không có khả năng lưu tại đại thương quận địa phương nhỏ này. Sớm muộn làm muốn gia nhập Bạch Cốt Đạo. Chỉ cần Chu Sơn thông qua thi hương, tiến về kinh thành tham gia thi hội, như vậy thì gặp được Bạch Cốt Đạo đệ tử, đến lúc đó Chu Sơn đem Bạch Cốt Đạo chân truyền đệ tử thi cốt đưa về trong giáo, có cái này một phần ân tình tại, tăng thêm Chu Sơn bản thân cũng có không kém tu tiên thiên phú, gia nhập Bạch Cốt Đạo liền là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng coi như không đem Chu Sơn thu làm chân truyền đệ tử, Lâm Viễn Hùng cũng là quyết định toàn lực bồi dưỡng Chu Sơn. Bạch Cốt Đạo, đây chính là thiên thánh giáo cựu đại đạo thống một trong. Một khi Chu Sơn gia nhập Bạch Cốt Đạo, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, trở thành sánh vai tông sư pháp sư chủ yếu chính là thời gian vấn đề. Đây đối với Cự Linh môn cùng Lâm Viễn Hùng tới nói, đều là một cái cơ hội. Chu Sơn lúc này còn không cùng dậy, đang đứng ở bé nhỏ thời điểm. Lúc này cho trợ giúp liền như là là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với dậy hoa trên gấm càng thêm trân quý, hơn nữa Chu Sơn lại là một cái có ơn tất báo người, song phương có sư đồ phân tình tại, một khi Chu Sơn phát đạt, chắc chắn sẽ không quên hắn người sư phụ này cùng Cự Linh môn. Lâm Viễn Hùng đem Cự Linh ngũ hình công toàn bộ công pháp đều là truyền thụ cho Chu Sơn. Đồng thời, mỗi ngày còn vì Chu Sơn cung cấp khí huyết đan tu hành. Khí huyết chính là sinh mệnh chi nguyên. Vô đạo tu hành đạo thứ nhất liền là lớn mạnh khí huyết, nếu là khí huyết suy bại, như thế liền sẽ người yếu nhiều bệnh, tinh thần bề ngoại, như khí huyết cường thịnh, vậy thì là bách bệnh không sinh, trăm tà lui tránh. Võ giả tu vi cảnh giới càng cao, mỗi ngày cần có đồ ăn thì càng nhiều, nhưng đối với nhị cảnh đoán cốt võ giả tới nói, dù cho bữa bữa ăn thịt, duy trì bản thân tiêu hao cân bằng liền là cực hạn, muốn vượt vào ăn tới khiến khí huyết thủy biến, lần thứ 2 phá hạng, trừ phi là một chút trời sinh thể chất đặc dị thiên phú dị bẩm hà người, không phải cực kỳ khó lần thứ 2 phá hạng, tu thành khí huyết lang niên. Bởi vậy, đại đa số võ giả muốn khí huyết thủy biến đều cần tăng cao thức ăn chất lượng, dùng một chút tăng thêm tức giận bổ huyết độ vận, loại trừ bảo ngư bảo thực bên ngoài, liền là lớn mạnh khí huyết linh đan diệu dược. Khí huyết đan, liền là thiên thánh giáo cựu đại đạo thống một phương tiên đạo chỗ nghiên cứu ra tới có khả năng lớn mạnh khí huyết đan dược. Một quả khí huyết đan, liền muốn 50 lượng bạc ngân, so với phổ thông nhất giai bảo ngư cũng đắt hơn. Nhất cảnh, nhị cảnh cùng tam cảnh võ giả đều có thể phục dụng khí huyết đan. Về phần đạt tới tứ cảnh hoàn huyết siêu nhất lưu võ giả, thì là có cao cấp hơn long huyết đan. Lâm Viễn Hùng mặc dù không có thu Chu Sơn là chân truyền đệ tử, nhưng mà đãi ngộ cũng là cùng chân truyền đệ tử đồng dạng không chỉ chuyển thụ cự linh ngũ hình công toàn bộ công pháp, còn vì Chu Sơn cung cấp tài nguyên tu luyện. Mỗi ngày phục dụng khí huyết đan, Chu Sơn khí huyết cũng là nhanh chóng lớn mạnh lấy. Vù vù ba chính vào hôm ấy, ngay tại trong sân tu luyện Chu Sơn chấn động toàn thân, một cuốc khí huyết cường đại theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, tại đỉnh đầu ngưng kết, tựa như khói báo động đậm đặc dạng, thiêu đốt không khí đều từng đợt vèo. Lần thứ 2 phá hạn, khí huyết lang yên. Nhìn xem đỉnh đầu ngưng tụ khí huyết, Chu Sơn biết chính mình hoàn thành khí huyết lần thứ 2 phá hạn, đạt tới nhị cảnh đoạn cốt viên mãn. Chương 71, nhấp hồn vật tầng thứ 5. Tính danh, Chu Sơn tiên phú, vô hạn tinh thần. Mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 98 phần ngự, 96 nhanh nhẹn, 54 thể chất, 100 tinh thần, 391 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình dẫn chưa nhập môn, quy tức công tầng 6, viên mãn, toái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạo pháp, bạch cốt quan tường pháp tầng 3, 34%, nhiếp hồn thuật tầng 4, 98%. Chu Sơn nhìn về phía bảng thuộc tính, cự linh ngũ hình công bên trong hình hổ đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Trong đó thể chất thuộc tính đã là đạt tới 100 lực lượng cùng phòng ngự cũng là gần 100. Tiếp xuống, liền là tu luyện Cự Linh Ngũ Hình Công bên trong hình dẫn, cũng gọi Thiên Sả Thổ Tức Pháp. Cự Linh Ngũ Hình Công bên trong, Hình Nhu, Hình Gấu cùng Hình Ngộ, chủ yếu ở chỗ một cái động chích, để thân thể vận lên tới, vận chuyển khí huyết, mà Thiên Sả Thổ Tức Pháp cùng phía trước Chu Sơn tu luyện quy tắc công không sai biệt lắm, là một môn đạt tọa thổ nạp chi pháp. Tam cảnh luyện tạo, chủ yếu liền là tẩy luyện cường hóa tạc phủ. Nhưng mà người tạc phủ, đặc biệt yếu đất, không có khả năng như là ma bị cùng đoán cốt đồng dạng khô bạo tu hành, khí huyết như là thác nước cọ rửa, chỉ có thông qua hít thở thổ nạp Dẫn dắt thể nội khí huyết trầm dãi tẩy luyện, bài trừ tạng phủ bên trong tạp chất, từ đó tăng lên thể chất, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó gia tăng phòng nguyên. Dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của con người là 120 tuổi khoảng chừng, nhưng mà đại bộ phận người thường đều chỉ sống đến 5 60 tuổi liền bởi vì thương bệnh chờ một mệnh hô hô, liền sống đến 7 80 tuổi đều rất ít. Đây là bởi vì thể nội tích lũy quá nhiều độc tố, dẫn đến tạng phủ công năng suy thoái, thân thể cũng là bởi vì cái này cái này biến đến càng ngày càng kém, tiếp đó thường xuyên sinh bệnh, tuổi thọ tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng. Nhưng mà đạt tới tam cảnh luyện tạm liền có thể sử dụng khí huyết tẩy luyện tạng phủ, bài trừ độc tố, đồng thời gia tăng tạng phủ sức sống, phơi phới mới sinh mệnh lực, bởi vậy tam cảnh luyện tạng cảnh nhất lưu võ giả, chỉ cần không cùng người động thủ bị giết chết, bình thường thọ hết chết già lời nói, có thể sống đến 150 tuổi còn chừng. Nhưng tân là võ giả, tránh không được muốn cùng người động thủ, có rất ít có khả năng thọ hết chết già, coi như là ngươi muốn trâu vàng giữa tay, rút khỏi giang hồ, vậy cũng muốn hỏi qua cửu gia có đáp ứng hay không. Chủ yếu, một vị võ giả đã có tuổi, tiến vào khí huyết suy bại thời điểm, địch nhân cửu gia liền sẽ tìm tới cửa. Lúc này, liền cần truyền thừa y bát đồ đệ xuất thủ. Võ giả thu truyền thừa y bắt chân truyền đệ tử, chính là vì phòng ngừa một ngày như vậy đến, nếu là không có nhi tử đồ đệ lời nói, cũng chỉ có thể tìm cái không có người nhận thức địa phương mai danh nhận tích, chỉnh lẽ bảo thủ. Nhiếp hồn thuật, lập tức liền muốn đạt tới tầng cảnh giới thứ 5. Đóng lại bảng, Chu Sơn bắt đầu tu luyện nhiếp hồn thuật. Lại qua 2 ngày thời gian. Nhiếp hồn thuật tầng 5, 1%. Nhiếp hồn thuật đạt tới tầng thứ 5. Chu Sơn nhìn về phía bảng thuộc tính bên trong nhiếp hồn thuật, đã đột phá đến tầng thứ 5. Nhiếp hồn thuật tổng cộng có tầng 6, mỗi một tầng đều có khác biệt năng lực. Nhất hồn thuật đạt tới tầng thứ 4 thời điểm, Chu Sơn có khả năng ngưng kết tinh thần phụ lục, khống chế linh linh. Hắn hiện tại tinh thần thức hải bên trong, còn có 3 đạo tinh thần kết nối. Tuy là cách nhau mấy trăm dặm, nhưng thông qua tinh thần kết nối, còn có thể cảm ứng được bị khống chế 3 đầu yêu vật tồn tại, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, loại cảm ứng này cũng là biến đến cực kỳ mờ manh, khó mà truyền thống tin tức. Nhất hồn thuật tầng thứ 5 thì là có thể thi triển ra linh hồn vòng xoáy. Dựa theo nhất hồn thuật trên bí tịch miêu tả, nhất hồn thuật đạt tới tầng thứ 5, tại thần hồn phạm vi công kích bên trong, có thể đem người thần hồn cưỡng ép lấy ra, vô cùng khủng bố. Thứ một lần hiệu quả như thế nào? Đóng lại bảng phía sau, Chu Sơn rời đi võ viện, chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền đi tới Thương Lang Giang một chỗ bên bờ, ngắm nhìn phía trước yên lặng như gương nước sông, theo sau một cỗ tinh thần khuyết tán ra tới, tràn vào bên trong Thương Lang Giang. Tinh thần can thiệp hiện thực. Nhất thời, cái kia yên lặng như gương nước sông liền đến sóng cạm mãnh liệt. Đó lấy, trong nước hình như có một cỗ lực lượng vô hình cao tốc xoay tròn lấy, sóng cạm mãnh liệt mà sông tạo thành một cái vòng xoáy, trong nước sinh linh đều là bị cỗ này vòng xoáy hút lấy kéo, dần dần nổi lên mặt nước. Có tôm cá, thủy sà, sông cua các loại, bị một cỗ lực lượng vô hình trô ra cầm, lơ lửng giữa không trung. Linh hồn xoắn xoáy. Chu Sơn thần hồn ý niệm hơ động, tinh thần thức hải bên trong pháp lực phô trào. Lúc này, những cái này treo lơ lửng giữa trời tại không trung vùng trời sinh linh, đột nhiên xuất hiện một đạo chỉ có tinh thần cấp độ mới có thể nhìn thấy linh hồn xoắn xoáy, đạo này linh hồn xoắn xoáy ẩn chứa đáng sợ lực hút. Trịu đến đạo này tinh thần xoắn xoáy hấp xạ, lơ lửng giữa không trung tung cá, thủy xạ, sông cua đám sinh linh phía trên, lập tức xuất hiện một đạo trong suốt tung cá, thủy xạ, sông cua chờ hư ảnh. Đây chính là linh hồn của bọn chúng, bây giờ cũng là bị Chu Sơn sinh sinh nhiếp thủ đi ra. Những linh hồn này vừa xuất hiện, lập tức liền bị linh hồn xoắn xoáy hút vào trong đó. Phốc phốc, linh hồn vòng xoáy liền như là là một cái cao tốc vận hành cối xay thịt, từng đạo linh hồn bị hút vào trong đó, nháy mắt liền bị quấy cái nhau nát, theo lấy linh hồn chôn vùi, những cái này lơ lửng giữa không trung sinh linh đều là không có tiếng động. Không tệ, nhất hồn vật đạt tới tầng thứ 5, có thể trực tiếp diện sát linh hồn. Chu Sơn vừa ý gật đầu một cái. Dùng hắn tiên đạo tam cảnh ngưng dịch tu vi, một khi thi triển ra nhất hồn thuật bên trong linh hồn vòng xoáy, cái kia nhất cảnh, nhị cảnh võ giả chủ yếu cực kỳ khó ngăn cản, dù cho là tu thành khí huyết lang nhiên cũng ngăn không được. Trừ phi là đạt tới võ đạo tam cảnh luyện đạo Nhục thân cùng thần hồn liên hệ càng thêm chặt chẽ, mới có thể ngăn chống đỡ không bị hấp xà đi ra, cường đại hơn tông sư, võ thánh cấp loại, thậm chí là đạt tới linh lục hợp nhất cảnh giới, linh hồn nhục thân hòa làm một thể, chỉ cần khí huyết bất diệt, thần hồn đạo thuật liền không cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là tu luyện tới chỗ cao thâm, có khả năng tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, tiên đạo tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có quỷ thần sức mạnh khó lường. Chu Sơn Thu về tinh thần pháp lực, trong hư không lơ lửng tôn cá thủy xà đám sinh linh, đều là nhộn nhịp rơi xuống, chìm vào trong nước, sóng cả mãnh liệt nước sông, cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhất hồn vật đạt tới tầng thứ 5, thực lực của hắn tiến hơn một bước tăng cường. Đặc biệt là đối đầu tam cảnh luyện tạng phía dưới võ giả, vậy đơn giản liền là đại sát khí. Linh hồn vòng xoáy vừa ra, chỉ cần tại tinh thần bao phủ phía dưới, thể nội linh hồn đều sẽ bị hấp xạ đi ra, tiếp đó bị linh hồn vòng xoáy trực tiếp quấy thành phấn vụn, theo linh hồn cấp độ đem người diệt sát. Dù cho là đối mặt tam cảnh luyện tạng nhất lưu võ giả, coi như không cách nào đem nó linh hồn cưỡng ép lấy ra, nhưng đối mặt loại đạo thuật này, trong lúc vô hình cũng sẽ tạo thành tâm lý áp bách, linh hồn sẽ phải chịu ảnh hưởng, muốn hao tốn sức lực ổn định linh hồn. Cái này nếu là trong chiến đấu lợi nói, cái kia một thân thực lực phát huy tự nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng. Niếp hồn thuật đạt tới tầng thứ 5, có thể tu luyện bạch cốt quan tượng pháp bên trong đạo thuật. Chu Sơn đạt được bên trong bạch cốt quan tượng pháp cũng ghi chép có đạo thuật. Chỉ bất quá, Niếp hồn thuật sắp đạt tới tầng thứ 5, nguyên cương hắn không có hao tốn sức lực, mà là chuyên chú tu luyện Niếp hồn thuật, bây giờ Niếp hồn thuật đã đạt tới tầng thứ 5, trong thời gian ngắn khó mà tăng lên tới tầng thứ 6, liền còn có thể trì lại thời gian tu luyện bên trong bạch cốt quan tượng pháp chô ghi lại đạo thuật. Chúc mừng năm mới, chúc rất nhiều người đọc lão gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, mở cửa gặp vui, năm mới phát đại tài. Chương 72, tu luyện đạo thuật. Chỉ chốc lát sau Chu Sơn trở lại võ viện, hắn đem đã nhìn mười mấy lần Bạch cốt quan tượng pháp bí tịch lấy ra, vừa cẩn thận đọc. Bạch cốt quan tượng pháp bí tịch, tổng cộng có thể tu luyện tới tầng thứ 5, một tầng đại biểu lấy tiên đạo tu hành một cái cảnh giới, nếu là có thể tu luyện tới ngũ cảnh, liền là đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, thành tựu pháp sư. Bí tịch bên trong, loại trừ có tu luyện thần hồn, lớn mạnh tinh thần Bạch cốt quan tượng pháp bên ngoài, còn ghi lại dùng cho sát phạt đạo thuật, ngưng luyện âm thần chi pháp, thậm chí là còn có luyện chế bảo khí, linh khí pháp môn. Luyện chế bảo khí, linh khí, Chu Sơn tạm thời còn không có điều kiện kia, mà ngưng luyện âm thần lời nói Cái này cần đạt tới Tiên đạo tứ cảnh luyện thần mới được, hắn có khả năng tu luyện, cũng chỉ có đạo thuật. Bạch cốt quan tượng pháp đạt tới tầng thứ 3, có khả năng tu luyện đạo thuật có 2 cái. Hai cái này là đạo thuật, phân biệt là Bạch cốt Ma bình cùng Bạch cốt Liên hoa. Trong đó, Bạch cốt Ma bình là thuộc về loại hình công kích đạo thuật, mà Bạch cốt Liên hoa thì là thuộc về loại hình phòng ngự đạo thuật. Bạch cốt Ma bình. Tại đem Bạch cốt Ma bình môn đạo thuật này nhớ kỹ ở trong lòng phía sau, Chu Sơn tinh thần pháp lực phụ trào, trong hư không lập tức liền xuất hiện từng đạo từ tinh thần pháp lực xây dựng mà thành phù văn. Những phù văn này hội tụ vào một chỗ, trong hư không ngưng kết thành một cái thuần trắng bình. Cái này từ tinh thần pháp lực chốn ngưng kết mà thành thuần trắng bình, liền là đạo thuật Bạch cốt Ma bình. Bạch cốt Ma bình, nhưng thôn phệ linh hồn, tại Ma bình bên trong luyện liền vạn linh diệt hồn thần quang, đặc biệt diệt sát thần hồn, một khi bị vạn linh diệt hồn thần quang ban trúng, thần hồn ý niệm nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 98 phòng ngự 96 nhanh nhẹn 54 thể chất 100 tinh thần 393 võ công, cự linh ngũ hình công, hình lưu viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình rắn chưa nhập môn, quy tắc công tầng 6, viên mãn. Bạch Thạch quyền viên mãn, Dụ Ngư thân pháp viên mãn đạo pháp, Bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 34%, Nhất hồn thuật tầng 5, 1%, Bạch cốt ma bình nhập môn, 1%. Chu Sơn mở ra bảng thủ tính. Đạo thuật Bạch cốt ma bình xuất hiện tại trên mặt, đạt tới nhập môn cảnh giới. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục đi sâu tu hành. Vẹn vẹn chỉ là nhập môn cảnh giới Bạch cốt ma bình cũng không có uy lực gì, chỉ có đem Bạch cốt ma bình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thường xuyên tại trong tinh thần thức hải, dạng này liền có thể thông qua thôn phệ linh hồn, luyện liền vạn linh diệt hồn thần quang. Bạch cốt ma bình môn đạo thuật này, Chu Cường đại liền là vạn linh diệt hồn thần quang. Chỉ là nhập môn cảnh giới bạch cốt ma bình, thậm chí cũng không bằng nhiếp hồn thuật. Bởi vì bạch cốt ma bình muốn thôn phệ linh hồn, đầu tiên phải đem sinh linh linh hồn lấy ra mới được, nhưng chỉ là nhập môn cảnh giới bạch cốt ma bình, cũng là không, có loại uy lực này, ít nhất phải đạt tới cảnh giới tiểu thành mới có lấy linh luyện hồn uy năng. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục tu hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt, lại qua 10 ngày thời gian. Dùng Chu Sơn bây giờ cảnh giới, tu luyện bạch cốt ma bình môn đạo thuật này, 10 ngày thời gian liền theo nhập môn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tinh thần thức hải của hắn bên trong, cũng là có một cái ẩn chứa lít nha lít nhít phù văn bình màu trắng. Đạo thuật Bạch cốt ma bình đạt tới cảnh giới tiểu thành, Bạch cốt ma bình liền có thể thường xuyên tại trong tinh thần thức hải, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Bạch cốt ma bình liền sẽ theo tinh thần thức hải bên trong bay ra, lấy linh luyện hồn. Nếu là tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới, thì những khắc họa Bạch cốt ma bình đạo thuật phù văn, luyện chế thành bảo khí. Bạch cốt ma bình đã tu thành, tiếp xuống liền là thôn vệ linh hồn, luyện liên vạn linh diệt hồn thần quang. Chu Sơn rời đi võ viện, đi tới Thương Lan Giang bên trong. Thương Lan Giang bên trong, cái khác không có, tồn cá của các loại sinh linh cũng là nhiều vô số kể. Đi tới một chỗ khu vực không lượi, Chu Sơn tinh thần pháp lực quyết tán ra tới, trong nước tôm cá cua đều là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, tiếp đó thoát khỏi trong nước, trôi nổi trong hư không. Bạch cốt ma bình, lấy linh luyện hồn. Ngay tại Chu Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, bình màu trắng liền theo tinh thần thức hải bên trong bay ra, miệng bình nhắm ngay trôi nổi trong hư không tôm cá của đám sinh linh, những sinh linh này linh hồn phản phất nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo, lập tức liền theo thể nội bị cưỡng ép lấy ra, tiếp đó bay vào trong bạch cốt ma bình. Ma bình bên trong phủ văn bộ phát ra cường liệt hào quang. Chỉ chốc lát sau, Những cái này bị hút vào ma bình bên trong linh hồn liền không có động tĩnh. Chu Sơn tiếp tục thôn phệ tôn cá của linh hồn, tu luyện đạo thuật bạch cốt ma bình. Rất nhanh, bạch cốt ma bình liền thôn phệ vạn đạo linh hồn. Chu Sơn nhìn xem trong đầu bạch cốt ma bình, thôn phệ vạn đạo linh hồn phía sau, cũng không luyện thành vạn linh diệt hồn thần quang, hẳn là tôn cá của linh hồn quá mức nhỏ yếu, cần cơ hội thôn phệ luyện hóa mấy cái chất lượng cao hơn linh hồn mới được. Nhìn tới, chỉ có thôn phệ mấy cái tinh quái yêu vật linh hồn mới có thể luyện ra vạn linh diệt hồn thần quang. Nghĩ cái này, Chu Sơn đi sâu thương Lân Giang. Thương Lân Giang, đây là đại thương quận đệ nhất đại giang. Dài tới mấy ngàn dặm, xa xa vượt qua Bạch Sa Hà, trong đó phân chi đi ra mấy đầu dòng sông, liền cùng Bạch Sa Hà không sai biệt lắm, có vài trăm dặm dài. Mênh mông như vậy thương lăn dàng, tự nhiên là không thiếu hộ tình quái yêu vật. Chu Sơn tinh thần pháp lực điều khiển một đoàn dòng nước hội tụ đến dưới chân, đoàn này dòng nước ngưng kết tại một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể, tiếp đó hắn đứng ở đoàn nước kia trên dòng nước. Đoàn này dòng nước tại tinh thần pháp lực lực thao túng, nâng lấy thân thể của hắn không chìm vào trong nước, trực tiếp liền là ngự thủy mà đi, đến gần quận thành khu vực thủy vực, tinh quái yêu vật đều bị dọn dẹp đến không sai biệt lắm. Chu Sơn muốn tại thương lan giang bên trong tìm tình quái yêu vật, cũng chỉ có rời xa quận thành, đến càng đứng xa thủy vực mới được. Tại quận thành phủ cận thủy vực, coi như là có tinh quái yêu vật, chủ yếu đều là cùng nhân loại chung sống hòa bình, loại kia không ăn thịt người tình quái yêu vật, liền không thể tùy tiện giết chóc. Tinh quái yêu vật tán người, sẽ phải gánh chịu đến nhân loại võ giả vây quét diệt sát. Nhân loại võ giả nếu là tùy tiện giết yêu lời nói, đồng dạng sẽ phải chịu yêu tộc truy sát. Chu Sơn dùng pháp lực điều khiển dòng nước, ngựa thủy mà đi, tốc độ có phần nhanh. Sau nửa canh giờ, rời xa quận thành có lẽ có 40, 50 dặm, tìm được Chu Sơn phóng xuất ra tinh thần, đường kính phạm vi bao phủ đạt tới 4000m. Giới xa quận thành 40, 50 dặm phía sau, hắn tại thương lan giang bên trong tìm được một đầu yêu vật. Đây là một đầu đạt tới nhị cảnh yêu binh cấp độ cá nóc yêu, toàn thân mọc đầy lông, tựa hồ là mới ăn người. Chu Sơn tại cá nóc yêu thân bên trên cảm giác được nhân loại khí tức, hơn nữa cá nóc yêu thân bên trên còn có thương tổn, đại khái là bị quận thành tuần hạ đội võ giả truy sát. Chết. Chu Sơn tế ra Bạch cốt ma binh. Cá nóc yêu linh hồn lập tức cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp xạ chi lực, nó lập tức giằng co, bộc phát ra yêu khí, tận lực ngăn cản Chu Sơn chỗ thi triển ra đạo thuật Bạch cốt ma binh. Nhưng vẹn vẹn chỉ là vùng vây thời gian ba cái hô hấp, cá nóc yêu linh hồn liền bị lấy ra, tiếp đó bị bạch cốt ma bình hút vào. Chương 73, vạn linh diệt hồn thần quang. Vù vụt bạch cốt ma bình hấp thu một đầu đạt tới nhị cảnh yêu binh cấp độ yêu hồn, thân bình tại không trung run rẩy liên tục. Có thể nhìn thấy trong bình, đầu kia cá nóc yêu hư ảnh, tại kịch liệt giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi bạch cốt ma bình, nhưng mà Chu Sơn tinh thần pháp lực tràn vào đến bên trong bạch cốt ma bình, bạch cốt ma bình bên trên từng mai từng mai phủ văn quang mang đại phóng, toàn lực luyện hóa trong bình yêu hồn. Tước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian ta hữu, bạch cốt ma bình không tái phát lên tiếng vang. Lúc này, Chu Sơn nhìn về phía trong hư không bạch cốt ma bình, trong đó có một đạo hắc quang tại trong bình vũ tẩu. Đây chính là Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang. Nhìn xem trong bình thần quang màu đen, Chu Sơn đều là cảm nhận được trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này, chỗ châm không phải nhục thân, mà là thần hồn. Hắn nếu là bị Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang đánh trúng lời nói, cái kia thần hồn cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí là trực tiếp bị diệt sát, đối mặt Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang thời điểm, tốt nhất liền là thi triển đạo thuật hoặc là cái gì khác thủ đoạn đem nó chặn lại, tuyệt đối không thể để cho Vạn Linh Diệt Hồn Thần Quang xâm lấn đến tinh thần thức hải, đánh trúng thân hồn bằng không mà nói, coi như là đạt tới tam cảnh ngưng dịch tu sĩ, cũng chỉ có một con đường chết. Đồng thời, Bạch cốt ma bình bên trong vạn linh diện hồn thần quang sẽ theo lấy thôn phệ luyện hóa linh hồn càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Có người tới. Lúc này, Chu Sơn nhận biết chỗ không xa có người hướng về hắn vị trí chạy đến. Lập tức, hắn thu hồi Bạch cốt ma bình, khống chế lấy nước đoàn nhanh chóng rời đi. Cá nóc yêu thi thể Chu Sơn không có xử lý, hắn cảm giác được có người tới, hẳn là đánh bị thương cá nóc yêu tuần hạ đội võ giả, tuần hạ đội võ giả đến, tự nhiên sẽ xử lý cá nóc yêu thi thể. Ngay tại sau khi Chu Sơn đi không lâu, Mấy chiếc dài hơn 3m, nhỏ hẹp như là con toy thuyền nhỏ đi tới Chu Sơn vừa mới chỗ tồn tại khu vực. Cái này mấy chiếc như là con toy trên thuyền nhỏ, khác lấy tuần hà doanh ba chưa to. Bạch Sa huyện tuần hà đội, về đường sông huyện Thừa Quảng Hạn, tuần hà đội thống lĩnh cũng liền là chính cự phẩm đường sông tuần tra sứ, mà đại thương quận tuần hà doanh thì là so tuần hà đội cẳng cao hơn một cấp, thuộc về đại thương thủy quân phía dưới một cái doanh trại. Tại tuần hà doanh bên trong, trong đó cấp thấp nhất sĩ quan sung giải, liền là đứng hàng chính cự phẩm, tại bên trên liền là chính bát phẩm sung úy, chính thất phẩm hạ bá cùng chính lục phẩm tuần hà doanh thống lĩnh. Tuần Hà doanh thống lĩnh bên trên, liền là Chính Ngũ phẩm thủy quân tổng binh. Quân thành Tuần Hà doanh võ giả Tuần Song, cùng Bạch Sa huyện Tuần Hà đội cũng là không giống nhau, cũng không phải rựa vào người vạch lên cho nhỏ, mà là phân phối có Tuần Song tên thuyền, từ một loại tên là tên cá tinh quái kéo lấy thuyền nhỏ chạy, tốc độ cực nhanh, thậm chí là có thể tại trong nước xuyên qua. Bởi vì cái này như con thoi to nhỏ, là có thể toàn bộ phong bế, trên thuyền nhỏ còn có đạo thuật phù văn, có khả năng phòng ngừa nước sông rót vào trong thuyền, tại thuyền nhỏ bên trong cũng là có nhất định dưỡng khí. Bất quá đối với tu luyện thành công võ giả tới nói, coi như là không có dưỡng khí Nín thở cái nửa canh giờ cũng không phải việc khó. Lâm Hà Trưởng phát hiện cá nóc yêu thi thể. Chỉ chốc lát sau, cá nóc yêu thi thể liền bị Tuần Hà doanh võ giả vớt đi lên. Chết rồi. Lâm Hà Trưởng khẽ chau mày. Phía trước hắn cùng cá nóc yêu chấm liệt, tuy là đã thương cá nóc yêu, nhưng đều là giống nhau vết thương nhỏ, căn bản cũng không có thương tổn đến bộ phận quan trọng bộ vị, thế nào lại đột nhiên liền chết? Đem thi thể kéo qua, Lâm Hà Trưởng phân phó nói. Nghe vậy, dưới tay võ giả đem cá nóc yêu thi thể kéo đến Lâm Hà Trưởng phụ cận. Không có mới vết thương. Lâm Hà Trưởng tỉ mỉ kiểm tra, nhưng mà cũng không có phát hiện gì. Các nọc yêu thân bên trên thương tổn đều là cùng hắn giao chiến thời điểm lưu xuống tới, trừ đó ra, không có bất kỳ mới tăng thương thế. Chẳng lẽ là trực tiếp diện sát thần hồn sao? Trong lòng Lâm Hạ Trưởng suy tư, bên ngoài vô hại, cái kia lớn nhất khả năng liền là gặp phải tiên đạo tu sĩ, vị đạo thuật diện sát thần hồn. Võ đạo chủ tu nhục thân, mà tiên đạo thì là chủ tu thần hồn. Tiên đạo trước tam cảnh tu sĩ tu luyện đạo thuật, chủ yếu đều là dùng công kích thần hồn làm chủ, chỉ có đạt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ, ngưng luyện ra âm thần, mới sẽ hằn chứa đủ loại khác biệt tiên địa lực lượng nguyên tố. Liên cung tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả đồng dạng. Độc thành khí huyết tướng liền ẩn chứa khác biệt thuộc tính chi lực. Nếu là ở phía dưới trong huyện thành, tiên đạo tu sĩ cơ bản không thể nhận ra, nhưng mà tại đại thương của thành, vẫn là tồn tại không ít tiên đạo tu sĩ, tỉ như Thiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo thống một trong ứng thiên đạo ngay tại quận thành thiết lập một tòa ứng thiên quan. Ứng thiên quan bên trong đạo nhân, tu hành liền là tiên đạo. Chỉ bất quá, ứng thiên quan đạo nhân, am hiểu chính là lôi pháp đạo thuật. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần giết chết cá nóc yêu liền tốt. Suy tư một hồi, Lâm Hà trưởng lắc đầu, không có tiếp tục đi sâu đi muốn. Bất kể có phải hay không là có ứng thiên quan đạo nhân đi ngang qua nơi đây, giết chết cá nóc yêu Vẫn là khác biệt tiên đạo tu sĩ đi ngang qua, cái này đều chuyện không liên quan tới hắn, nhiệm vụ của hắn liền là giết chết ăn người cá nóc yêu. Bây giờ cá nóc yêu đã chết đi, đạt được cá nóc yêu thi thể, vậy hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Còn lại sự tình, chuyện không liên quan tới hắn, vẫn là không muốn quản nhiều nhàn sự. Đi, đem cá nóc yêu thi thể mang về." Lâm Hạ trưởng ra lệnh một tiếng, Tuần Hà doinh mấy vị võ giả quay đầu trở về doanh địa. Tiên Ngư tinh quái kéo lấy như là con chó thưa nhỏ, phá vỡ sóng nước, nhanh chóng rời đi. Trở lại võ viện, Chu Sơn bắt đầu tu luyện một môn khác đạo thuật Bạch cốt liên hoa. Bạch cốt ma bình là một môn dùng để công kích sát phạt đạo thuật, mà bạch cốt liên hoa liền là phòng ngự đạo thuật. Tinh thần thức hải của Chu Sơn bên trong, pháp lực phun trào, phát họa ra vô số đạo thuật phù văn, dần dần ngưng kết thành một đóa bạch cốt liên hoa, tổng cộng có tam hoa chín cánh. Đây chính là nhất phẩm bạch cốt liên hoa. Tại bạch cốt quan tưởng pháp tầng thứ tư pháp môn tu luyện bên trong, có một tôn ba đầu sáu tay bạch cốt Như Lai, mỗi một đầu cánh tay đều là nắm lấy các biệt binh khí, Chu Sơn tu luyện bạch cốt ma bình chỉ là một trong số đó, mà bạch cốt Như Lai dưới thân cũng là ngồi thập nhị phẩm bạch cốt liên hoa. Tính danh, Chu Sơn tiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua đem ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 100 phòng ngự 98 nhanh nhẹn 55 thể chất 102 tinh thần 403 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình dẫn nhập môn 20%. Quy tức công tầng 6, viên mãn, quái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạt pháp, bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 51%. Nhiếp hồn vật tầng 5, 13%. Bạch cốt ma bình điệu thành, 2%, bạch cốt liên hoa nhập môn, 1%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính. Đạo thuật bạch cốt liên hoa đã đạt đến nhập môn cảnh giới. Bất quá cùng Bạch cốt ma bình đồng dạng, muốn để Bạch cốt liên hoa thường xuyên trong tinh thần thức hải, cần đạt tới cảnh giới tiểu thành mới được, mà đạt tới cảnh giới tiểu thành phía sau, Bạch cốt liên hoa liền có thể rút ra vạn linh cốt cách tinh hoa, dùng tới lớn mạnh Bạch cốt liên hoa. Đồng thời, Chu Sơn cũng là bước vào võ đạo tam cảnh luyện tạng tu hành, đại biểu lấy hình dẫn thiên xà thổ tức pháp đã nhập môn. Chương 74: Tam giai bảo thực hỏa tùy chi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 1 tháng thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này, Chu Sơn chờ tại võ viện nhất tâm tiềm tu. Lúc ban ngày tu luyện thiên xà thổ tức pháp, dùng khí huyết tẩy luyện tạng phủ. Đến buổi tối, thì là đến trong Thương Lan Giang, tìm kiếm những cái kia ăn người tình quái yêu vật, lấy linh lực hồn, hơn nữa tinh quái yêu vật xương cốt hắn cũng không có lãng phí, rút ra tinh quái yêu vật xương cốt tinh hoa, dùng tới lớn mạnh tăng lên đạo thuật Bạch Cốt Liên Hoa. Mặc kệ là võ đạo tu hành, còn trên tiên đạo tu hành, đều là nhanh chóng tăng lên. Vĩnh Xương 4 năm, tháng 4 năm 21. Sư phụ, ngài bị thương. Một ngày này, Lâm Viễn Hùng đi tới võ viện. Chu Sơn tinh thần thuộc tính đã là vượt qua 400, ngũ giác nhạy bén, coi như là không có tinh thần ngoại phóng, cũng là cảm giác được Lâm Viễn Hùng khí huyết trên người dị thường, vận hành khung có ngày trước cái kia thông thuận. Một chút vết thương nhỏ Điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Lâm Viễn Hùng đem túi trong tay bọc mở ra, lộ ra một cái như là Hỏa Diễm Linh Chi nói, đây là Tam giai bảo thực Hỏa Tủy Chi, có khả năng trợ giúp ngươi tẩy luyện tại phủ, tiết kiệm mấy năm khổ công. Ngài đây là vì tranh đoạt Hỏa Tủy Chi bị thương. Nhìn thấy Lâm Viễn Hùng lấy ra Hỏa Tủy Chi, Chu Sơn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm Viễn Hùng là tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, hơn nữa còn là trải qua năm lần hoán huyết, Tam giai bảo thực đối với hắn tới nói cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể trợ giúp tam cảnh luyện tặng võ giả tẩy luyện tại phủ. Bất quá Tam giai bảo thực tuy là đối tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả không dụng, cũng không đại biểu không có giá trị, Tam giai bảo thực một khi xuất thế lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới một đám cường giả tranh đoạt. Siêu nhất lưu võ giả không cần đến, nhưng lại có thể cho hậu bối tử đệ sử dụng. Lâm Viễn Hùng tranh đoạt đến Tam giai bảo thực hỏa tùy tri, khẳng định là trải qua một phen quyết liệt chém giết, nếu là có thể trợ giúp võ giả tẩy tùy hoàn huyết tứ giai linh thực, đó chính là liệu mạng chiến đấu. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." Lâm Viễn Hùng nói, hai vị sư huynh của ngươi bước vào tam cảnh luyện đạm, trở thành chân truyền đệ tử thời điểm, ta đều có lễ vật đưa cho bọn họ, tình huống của ngươi là thụ, thu được bạch cốt đạo truyền thừa, sau đó là muốn bái nhập Thiên Thành Thánh giáo. Vất quá bây giờ vẫn như cũng là đệ tử của ta, ta tự nhiên là muốn giúp ngươi một tay. Nếu là ngươi tại võ cử bên trong biểu hiện xuất chúng, trở thành võ tiến sĩ, cái kia bái nhập Bạch cốt đạo bên trong địa vị cũng đem tăng cao, nếu là có thể đi vào nhị giáp, thậm chí là một giáp lợi nói, liền có thể một lần hành động trở thành chân truyền đệ tử. Nếu như chỉ là phổ thông võ cử nhân lợi nói, cái kia coi như bái nhập Bạch cốt đạo, cũng chỉ là phổ thông đệ tử, tuy là đều là bái nhập Bạch cốt đạo, nhưng mà phổ thông đệ tử cùng chân truyền đệ tử ở giữa, địa vị đãi ngộ đó là khác nhau một trời một vực. Ta đã biết, đa tạ sư phụ. Chu Sơn gật đầu một cái, nhận hỏa tùy tri. Hắn hiện tại đích thật là cần hòa tùy chi đến đề thăng thực lực. Đối với Lâm Viễn hùng ân tình, hắn cũng là ghi tạc trong lòng, hiện tại hắn còn không có thực lực kia hồi báo, nhưng mà chờ sau này thực lực tăng lên đi lên, tự nhiên sẽ có chỗ hồi báo. Người ta sư đồ một chảng, không cần phải nói những thứ này. Lâm Viễn hùng nói, dùng thực lực của ngươi, thông qua thi viện không có vấn đề gì, chân chính có khiêu chiến là thi hương. Thi hương hội tụ đông hải phủ mỗi quận thiên tài, còn có phụ thành tới trong tông môn thiên tài. Dựa theo ván giới, chỉ cần không ra bất ngờ, tang cảnh luyện tạng võ giả đều có thể thông qua thi hương trở thành võ cư nhân, nhưng mà muốn đạt được thành tích tốt lời nói Phổ thông tam cảnh luyện tạng liền không đủ, luyện hóa hỏa tùy chi phía sau, không nói tu luyện tới tam cảnh luyện tạng biến mãn, chí ít cũng có thể đạt đến đại thành chi cảnh, tăng thêm ngươi tại tiên đạo trên tu hành cũng là đạt tới tam cảnh, có lẽ có tư cách tranh một chuyến thủ khoa vị trí. Thủ khoa, liền là thi hương tên thứ nhất. Nếu là ở tiếp xuống thi hội bên trong đoạt được danh hiệu lệ nhất, đó chính là Hỗn Nguyên. Cuối cùng từ hoàng đế chủ tầng điện thí bên trong đều đoạt được danh hiệu lệ nhất thì được xưng là Trạng Nguyên. Thủ khoa, Hỗn Nguyên cùng Trạng Nguyên, đây chính là chúng liền tam nguyên. Từ lúc đại càn cử hành võ khoa cử đến nay, Trạng Nguyên đi ra không ít, mỗi 3 năm đều có một cái. Nhưng mà chúng liền tam nguyên người, cũng lạ lắc đắc không có mấy. Chủ yếu, muốn 5 60 năm mới có thể xuất hiện một vị. Đại can triều hơn 600 năm, chúng liền tam nguyên người tổng cộng mới chỉ có như thế hơn mười vị, mỗi một vị về sau đều là trở thành vang danh tiên hạ cường giả tuyệt thế, che lấp một thời đại, xung quanh các nước đều là nghe tin đã sợ mất mật. Khoảng cách thi hương bắt đầu, còn có hơn 4 tháng, nếu là ta có thể đạt tới tiên đạo tứ cảnh, trở thành thủ khoa cũng không khó. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Bây giờ, tinh thần thuộc tính của hắn đạt tới hơn 400, còn có 4 tháng thời gian, còn có thể gia tăng hơn 100 tinh thần thuộc tính. Mạnh cốt quan tượng pháp đại khái có thể tăng lên tới tầng thứ 4. Tiên đạo tứ cảnh luyện thần, đối ứng võ đạo tứ cảnh hoàn huyết. Trước 20 tuổi liền có thể đạt tới tiên đạo tứ cảnh hoặc là võ đạo tứ cảnh, dạng này thiên tài lác đác không có mấy. Thật tốt tu luyện. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Viễn Hùng cáo từ. Đem sư phụ Lâm Viễn Hùng đưa ra võ quán phía sau, Chu Sơn ăn vào tam giai bảo thực Hỏa tùy chi, đem Hỏa tùy chi dùng mà xuống, Chu Sơn lập tức liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao tại trong bụng bốc lên, cũng cảm giác có một cỗ vô cùng nhiệt nóng dung nham tại thể nội chảy xiết, cả người nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Mấy mắt, làn da Chu Sơn như là đun sôi tôm bự biến đến đỏ bừng, toàn thân đều là bốc hơi nóng. Tam giai Bạo Thực cần chứa năng lượng, xa xa vượt qua nhất giai Bạo Thực, nhị giai Bạo Thực. Bất quá Chu Sơn lúc này đã đạt đến tam cảnh luyện tạm, ngũ tạng lục phủ trải qua khí huyết một tháng tẩy luyện, dung nhập khí huyết chi lực, ngũ tạng sáu bẩn ở giữa đều là có một tầng thật mỏng khí huyết màng bảo vệ, tạo thành một cái chỉnh thể. Bằng không mà nói, hỏa thủy chi ẩn chứa đáng sợ năng lượng, đủ để đem ngũ tạng lục phủ của hắn cho đốt cháy khét. Không có đạt tới tam cảnh luyện tạm võ giả, mà muội phục dụng hỏa thủy chi lời nói, Ngũ Tạng Lục Phủ tuyệt đối sẽ bị cháy hỏng, da thịt khung xương có khả năng tiếp nhận cỗ lực lượng này, nhưng mà ngũ tạng lục phủ tuyệt đối chịu không được. Lúc này, Chu Sơn cả người đều như là một cái tản ra nhiệt độ cao lò lửa lớn, khí huyết dung nhập lực lượng hỏa tùy chi, cũng là biến đến như là hỏa diễm nóng rực, tâm mạch như trống to. Kít tờ ở giữa, có quần quần bạch khí từ giữa mũi miệng phun ra. Cái này quần quần bạch khí, liền như là nấu nước hơi nước đồng dạng, có thể đem người bị phỏng. Chu Sơn toàn thân đỏ rực, quần quần bạch khí tuôn ra, bên trong căn phòng nhiệt độ đều là như vậy lên cao, không khí biến đến nóng rực, liền như là là chờ tại phòng tắm hơi bên trong đồng dạng. Toàn thân làn ra chuyển hồng, ngàn vạn trong lỗ chân lông không ngừng toát ra từng tia từng tia hơi nóng. Bất quá da thịt của hắn, khung xương đều là trải qua cường hóa, khí huyết cũng là trải qua lần thứ 2 phá hạ, trong ngũ tạng lục phủ có khí huyết màn bảo vệ, có khả năng chịu đựng lấy cố lực lượng này. Chu Sơn toàn lực vận hành thiên xà thủ tức pháp, vận chuyển khí huyết, thuận theo dẫn dắt, đem thể nội cỗ này hơi nóng hầm hập luân hóa, dung nhập vào trong ngũ tạng lục phủ cường hóa tạng phủ, theo lấy cỗ năng lượng này dung nhập, ngũ tạng lục phủ ở giữa tầng kia thật mỏng khí huyết màn cũng là biến đến càng ngày càng dày. Chương 75: Thi viện bắt đầu. Hô. 2 ngày sau Chu Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một cái hơi nóng. Tam giai bảo thực hỏa tùy chi ẩn chứa năng lượng, xa xa vượt qua nhị giai bảo thực, hắn cũng là dùng hai ngày thời gian mới đưa hỏa tùy chi chọn vẹn luyện hóa. Ngũ tạm lục phủ, so với phía trước cường đại gấp mấy lần. Đồng thời, ngũ tạm lục phủ ở giữa có một tầng thật dày khí huyết màn bảo vệ. Thứ này cũng ngang với là cho tạm phủ mặc vào một tầng yến giáp, chịu đến trùng kích lúc lại tháo bỏ xuống một lực lượng bộ phận, nếu là có lợi nhận đâm vào lời nói, khí huyết màn cũng có thể đưa đến ngăn cản tất dụng. Cùng lúc đó, luyện hóa hỏa tùy chi phía sau Hắn một thân khí huyết tuy là còn không có đạt tới 3 lần phá hạng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, khí huyết nóng hổi, có thể khu âm tà. Một chút âm tà đồ vật nếu là đụng phải Chu Sơn khí huyết, liền sẽ như là như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Tính danh, Chu Sơn tiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 112 phòng ngự 111 nhanh nhẹn 60 thể chất 142 tinh thần 435 võ công, tự linh ngũ hồn công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình dẫn đại thành 4%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, toái thạch quyền viên mãn. Dụ Như Thân Pháp Viên mãn Đạo Pháp, Bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 65%. Nhiếp hồn thuật tầng 5, 42%. Bạch cốt ma bình tiểu thành, 52%, bạch cốt liên hoa tiểu thành, 42%. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính xem xét. Cự linh ngũ hình công bên trong đại biểu lấy hình dẫn thiên xà thổ tức pháp đã đạt đến đại thành cảnh giới, hơn nữa lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất bốn hạng thuộc tính đều không nhỏ tăng lên, trong đó thể chất thuộc tính tăng lên đến nhiều nhất, trực tiếp liền là tăng lên 40 điểm thuộc tính. Võ đạo tu hành nội thân là nhìn lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất bốn hạng tổng hợp thuộc tính mà tiên đạo tu hành thì là nhìn tinh thần thuộc tính, cái này một hạng, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất cái này bốn hạng thuộc tính cộng lại, cũng là vượt qua 400 điểm. Tam cảnh luyện tạng mặc dù không có tu luyện tới viên mãn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, yên tâm tiềm tu mấy tháng, liền có thể để khí huyết ba lần phá hạn, đạt tới khí huyết như lửa cấp độ. Luyện hóa hỏa tùy chi phía sau, Chu Sơn cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, không thua kém là tới một lần thoát thai hoàn cốt. Nếu là khí huyết tiến hành lần thứ 3 phá hạn, khí huyết tràn đầy như lửa, cái kia tam cảnh luyện tạng võ giả nội tạng cường đại như cùng lò luyện. Tiêu hóa có thể lực lớn biên độ tăng lên, coi như là đệm kim thạch dùng vào trong dạ dày đều nhưng nắm chạy, có khả năng trực tiếp ăn nhất cảnh, nhị cảnh yếu nhục, tràn đầy khí huyết có khả năng luyện hóa trong đó yêu khí, nhưng nếu là đạt tới tam cảnh yêu nhục liền không có khả năng ăn hơn. Về phân tứ cảnh yêu soái yêu nhục tinh huyết, liền càng thêm không thể loạn phục dụng. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục tu hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, đã đến Kim Khoa Võ Cử thị viện bắt đầu thi ngày. Đại can 669 năm, Vĩnh Dương 4 năm, mùng 1 tháng 6. Võ viện trên thao trường, đại thương quận quận trưởng ngồi tại chính giữa. Hai bên thì là ngồi võ viện viện trưởng cùng ứng thiên quan quán chủ, sau đó là cổ thừa, phòng giữ, thủy quân tổng binh các loại một đám triều đình quan viên. Khác biệt phẩm cấp quan viên, quần áo trên người dùng tài liệu, phía trên thêu lên đồ án cùng màu sắc đều là không giống nhau, nguyên cớ xem xét quan phục liền có thể biết cụ thể là cái gì phẩm cấp cùng chức vị. Đại thương quần một đám quan viên ngồi tại thao trường trên đài cao, mà một đám võ đồng sinh thì là chỉnh tề đứng ở trong giáo trường. Thật là khủng khiếp khí huyết cùng thân hồn. Đứng ở phía dưới chu sơn, coi như là không có phóng xuất ra tinh thần lực, đều có thể theo trên khán đài một đám quan viên trên mình cảm nhận được vô cùng đáng sợ khí huyết chi lực cùng thần hồn pháp lực. Đại thương quận quận trưởng, thân là một quận chi chủ quan, tu vi võ đạo tự nhiên không yếu, là đạt tới ngũ cảnh tông sư, còn có võ viện viện trưởng, đồng dạng là võ đạo ngũ cảnh tông sư, hướng thiên quan quan chủ thì là tiên đạo ngũ cảnh pháp sư. Về phần còn thừa, phòng giữ, thủy quân tổng binh các loại, coi như là không cũng có đạt tới võ đạo ngũ cảnh, cũng là không kém là bao nhiêu, ít nhất là đạt tới 7 lần hoán huyết trở lên, so với sư phụ của hắn Lâm Viễn Hùng còn cường đại hơn. Đối mặt nhóm cường giả này, Chu Sơn tu hành đạo thuật, không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhất hồn thuật căn bản là không cách nào lay động thần hồn của bọn hắn, coi như là Bạch cốt ma binh kích phát ra vạn linh diệt hồn thần quang, cũng sẽ bị bàng bạc khí huyết quét diệt. Tứ cảnh hoán huyết, có 9 cái khác biệt tiểu cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Dùng Chu Sơn thực lực, nếu là đối đầu chỉ là một lần hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, có lẽ còn có lực đánh một trận, coi như là đánh không được, cái kia bằng vào tiên đạo huyền diệu, tăng thêm võ đạo, tự vệ thoát thân còn có thể làm được. Nhưng đối mặt bảy lần hoán huyết trở lên siêu nhất lưu võ giả, chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Khảo thí bắt đầu. Theo lấy một đám quan chủ khảo vào chỗ, thi viện khảo hạch chính thức bắt đầu. Võ khoa cử khảo hạch, tổng cộng chia làm 6 hạng. Cái này 6 hạng, theo thứ tự là cưỡi ngựa, sáng nghệ, múa binh, tranh tài, thực chiến cùng xét luận. Cưỡi ngựa, chỗ khảo nghiệm liền là ngựa bên trên thời gian. Võ viện thao trường rất lớn, có chuyên môn dùng để khảo hạch cưỡi ngựa sân bãi. Đối với cưỡi ngựa, Chu Sơn căn bản cũng không cần luyện thế nào tập, hắn trực tiếp liền dùng tinh thần hàng phục liên mã, coi như là chưa bao giờ tiếp xúc qua liên mã, thậm chí là đạt tới tinh quái yêu vật cấp yêu mã, đều có thể đủ đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới. Chu Sơn trực tiếp liền lựa chọn một con ngựa, đi tới trên trận hiện ra cưỡi ngựa. Thần hồn hàng phục yêu mã, nhân mã hợp nhất. Đây là cái nào tông phái đệ tử? Nhìn thấy Chu Sơn cởi yêu mã tại trên trận giẫm rồi, quận trưởng không khỏi mở miệng hỏi. Hồi quận trưởng đại nhân, người này tên là Chu Sơn, là Bạch Sa huyện cự linh môn lâm viễn hùng đệ tử. Nghe vậy, một bên quan lại lập tức liền đưa lên võ đồng sinh danh sách. Võ đồng sinh trên danh sách, tận kẻ ghi chép Chu Sơn thông tin cá nhân, quê quán, sư thừa, thân cao thể trọng các loại. Lâm Viễn Hùng, ta ngược lại biết người này, chính là thái thuận 35 năm võ cử nhân, này ngược lại là cùng vương quận thừa là cùng mở giới, bất quá vương quận thừa là đồng tiến sĩ, Lâm Viễn Hùng chỉ là võ cử nhân. Quận trưởng tiếp nhận danh sách nhìn một chút phía sau khép lại, cười cười nói: "Sao có thể cùng quận trưởng đại nhân so sánh, hạ quan chỉ bất quá miễn cưỡng đứng hàng thứ ba giáp, thuộc về đồng tiến sĩ Mạc Lưu, mà đại nhân thì là nhị giáp võ tiến sĩ, mới thật sự là triều đỉnh trụ cột, giường cột nước nhà." Vương quận thừa lập tức xu nịnh nói: "Đúng vậy a, đại nhân liền là đại thương quận định hải thần châm. Có đại nhân tại, đại thương quận liền vững như bàn thạch, bách tính an cư lạc nghiệp. Vô sinh giáo loại này yêu nghiệt muốn tại đại thương quận làm loạn, căn bản là lật không nổi một kia bậc nước, lần này thi viện thực chiến khảo hạch, vừa vặn cầm những vô sinh giáo này yêu nghiệt tới ma luyện những cái này võ đồng sinh." Quan thủ phủ một chút chú quan, nhột nhịp mở miệng nói: "Bạch Sa huyện võ đồng sinh Chu Sơn, Giáp Thượng Bình." Ngay tại mấy vị này quan viên nói chuyện với nhau thời khắc, Chu Sơn hạng thứ nhất cưỡi ngựa khảo hạch thành tích cũng là đi ra, thu được Giáp Thượng kiểm tra đánh giá, phụ trách cưỡi ngựa hạng giám khảo đưa ra thành tích phía sau, một bên sai dịch cao giọng la lên: "Chương 76, 3 lần phá hạng, khí huyết như lửa." Giáp Thượng Bình. Nghe được sai dịch cao giọng la lên thành tích, Chu Sơn vừa ý gật đầu một cái. Võ khoa cử khảo giáo, kiểm tra đánh giá thành tích tổng cộng nhưng vẫn Giáp, ất, Bính, Đinh bốn, cái khác biệt cấp bậc, mà mỗi một cấp loại vừa có thượng, chúng Hạng phân tri, hắn thu được giáp thượng kiểm tra đánh giá, thuộc về cao đẳng nhất thành tích. Nếu là 6 hạng khảo hạch đều có thể thu được giáp thượng kiểm tra đánh giá, cái kia 100% có khả năng thông qua khảo hạch. Võ đồng sinh khảo hạch không có hạn chế, chỉ cần thỏa mãn tiêu chuẩn có người tiến cử hiện tại người, đều có thể thông qua khảo hạch, tiến về võ viện thi võ tu tài, đại thương quận mỗi huyện tăng thêm quận thành bản thân võ đồng sinh, gộp lại tổng cộng có hơn 400 tên. Nhưng mà võ tu tài cũng là có danh ngạch hạn chế, chỉ lấy phía trước thành tích hạng trước nhất 200 tên. Nói cách khác, tại trận hơn 400 tên võ đồng sinh bên trong, cũng chỉ có 200 người có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành võ tu tại, trực tiếp liền là đào thải hơn một nửa người. Hoàn thành cưỡi ngựa khảo hạch, Chu Sơn rút lui, tiếp xuống từng cái thí sinh vào trận lại rút lui, rất nhanh tất cả thí sinh đều xong cưỡi ngựa khảo hạch. Thu được giáp đẳng đánh giá võ đồng sinh, mặc kệ là giáp thượng, vẫn là giáp trung, giáp hạ, từng cái trên mặt đều là mang theo nụ cười, chỉ cần thu được giáp đẳng đánh giá, chủ yếu liền không có khả năng bị đào thải. Nhưng mà thu được giáp đẳng đánh giá võ đồng sinh, trên mặt thì là mang theo vẻ u sầu. Tuy là đằng sau còn có năm hạng khảo hạch, chỉ cần biểu hiện xuất chúng lời nói, đều cầm tới giáp đẳng đánh giá. Sát suất lớn cũng có thể thông qua khảo hạch, nhưng ngay từ đầu thành tích liền không được, thuộc về là xuất sư bất lợi. Cưỡi ngựa thi xong, liền là xạ nghệ. Xạ nghệ lại phân làm hai loại, bộ xạ cùng kỳ xạ. Chỗ khảo hạch tiêu chuẩn, loại trừ độ chính xác bên ngoài, còn có chính là cách. Điểm ngắm càng xa, độ khó liền càng cao. Đồng thời, muốn để mũi tên bắn đến đầy đủ xa, đạt được giáp đẳng thành tích khảo hạch, đối với cung yêu cầu cũng rất lớn, chủ yếu cũng phải cần dùng trăm đá cường cung tiến hành khảo hạch. Nhất thạch liền là 120 cân, nếu là 10 thạch cường cung, liền cần 1200 lực lượng mới có thể kéo ra trăm đá cương cùng, liền cần một vạn 2000 cân lực lượng mới được. Thân cung là từ nhị cảnh yêu binh yêu cốt chế tạo thành, mà dây cùng cũng là dùng yêu binh thể nội rất lớn. Cái này sạng nghệ khảo hạch, đối với cái khác võ giả tới nói, có lẽ cần khảo nghiệm xạ thuật kỹ xảo, thậm chí cần tu luyện đặc biệt tiến thuật võ kỹ, nhưng đối Chu Sơn tới nói lại không khó. Tinh thần phóng thích ra, đường kính vượt qua 4000m. 4000m bên ngoài bia ngắm tại trong mắt Chu Sơn, liền theo trước mắt không hề khác gì nhau. Mặc kệ là bộ xạ vẫn là kỹ xạ, đối với hắn tới nói đều không có độ khó. Vậy vậy, cái này sạng nghệ khảo hạch, Chu Sơn vẫn như cũng là thu được giáp thượng đánh giá. Cư ngựa, xạ nghệ phía sau, liền là Múa binh. Múa binh khảo hạch, liền cùng tiền thế võ thuật biểu diễn đồng dạng, lên trước hiện ra võ công của mình. Bạch Sa huyện võ đồng sinh Chu Sơn, Múa binh, giáp thượng. Chu Sơn kết thúc múa binh khảo hạch, thu được giáp thượng kiểm tra đánh giá. Liên tục 3 trận kiểm tra đánh giá kết thúc, sắp trời cũng là khi đem đến. Hạng thứ tư tranh tài thì là sẽ ở ngày hôm sau tiến hành. Tranh tài, kỳ thực liền là võ đồng sinh ở giữa luận bản chém giết. Bất quá trước khi tử thí, thí sinh ở giữa tiếp ký phía dưới sinh tử khế ước. Bởi vì cái gọi là quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, tử thí trong quá trình nếu là xuất hiện tàn tật tự chịu, nhưng không thể tận lực xuất thủ đánh chết người, trên trận ngồi như vậy nhiều như vậy quan chủ khảo, thậm chí là còn có đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư, có phải là thật hay không thu lại không được động tác, vẫn là cố tình xuất thủ đánh chết người, tuyệt đối không thể gạt được tiên đạo ngũ cảnh pháp sư. Nếu là cố ý giết người, Triều Đình tự nhiên sẽ truy xét việc này. Nếu là bởi vì thu lại không được thu thất thủ giết người, như thế dựa theo quy củ, Triều Đình sẽ không truy xét, nhưng nếu là phía sau thí sinh thế lực tâm nhắm nhỏ, cái kia chủ yếu xem như kẻ thủ. Tỷ như kim cương môn cùng cự linh môn liền là bởi vậy kết xuống tu hận. Đối với loại này tu hận, coi như là Triều đình ra mặt điều giải cũng vô dụng, hơn nữa đây đối với Triều đình tới nói cũng có chỗ tốt, nếu là quản lý tất cả thế lực đều bền chắc như thép, lẫn nhau ở giữa cùng tiến lùi, nước tắc không loạn, cái kia đau đầu liền là quan phủ. Bởi vậy, đối với Triều đình quan phủ tới nói, ở giữa giang hồ thế lực những cái này có mâu thuẫn So với bền chắc như thép muốn càng tốt quản lý, cho nên đối với có mâu thuẫn thế lực, quan phủ căn bản liền sẽ không ra mặt điều giải, mặc cho bọn hắn quyết đấu sinh tử, chỉ cần không lan đến đến phổ thông mạch tính, tránh trận đổ sát, ảnh hưởng đến ổn định, những thế lực này ở giữa đệ tử tranh giết, quan phủ căn bản sẽ không quản. Nhiều nhất, liền là chờ chém giết kết thúc về sau đi ra tuyên điệp. Hôm sau, quần quần hơi nóng từ Chu Sơn giữa mũi miệng phun ra, khí huyết như lửa, tâm mạch như trống, toàn bộ thân hình đều là như là lò luyện. Hoàn thành một lần thiên xà tổ tức pháp tu hành phía sau, Chu Sơn chậm rãi thu công, tiếp đó trong một ý niệm mở ra bảng tổ tính. Tên danh Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 134, phòng ngự 132, nhanh nhẹn 69, thể chất 151, tinh thần 475, võ công, cự linh ngũ hồn công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình rắn viên mãn, quy tắc công tầng 6, viên mãn, toái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạo pháp, bạch cốt quan tưởng pháp tầng 3, 85%, nhiếp hồn thuật tầng 5, 72%, bạch cốt ma bình tinh thông, 13%, bạch cốt liên hoa tinh thông, 9%, thiên xà thổ tứ công, đạt tới viên mãn phục dụng Tam giai bảo thực hỏa tùy chi phía sau, trải qua hơn 1 tháng tu hành, Chu Sơn tu luyện thiên xà thủ tứ công, rốt cục đạt tới cảnh giới viên mãn, một thân khí huyết cũng là tiến hành lần thứ 3 phá hạn, khí huyết tràn đầy như lửa, toàn bộ thân hình tạo thành một thể, như là một cái khí huyết lò luyện, dùng kim thạch đều có thể độ luyện hóa. Tam cảnh luyện tạm đạt tới viên mãn. Tiếp xuống, liên la đột phá đến tứ cảnh hoán huyết. Tứ cảnh hoán huyết tu hành, đầu tiên muốn tẩy tủy, tiếp đó mới có khả năng hoán huyết đúc thành khí huyết tướng. Cự linh ngũ hình công bên trong hình kình, liền là một môn tẩy tủy công pháp, có thể để cho khí huyết sâu tận xương tủy, tẩy luyện có tủy. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc tu luyện. Hôm nay, muốn tiến hành tranh tài khảo hạch. Chu Sơn kết thúc tu hành, đi tới võ viện trên giáo trưởng. Tranh tài tổng cộng chia làm 5 vòng. Mỗi trận người thắng ký 2 phần, người hòa 1 phần, người thua 0 điểm. 5 vòng tỷ thí kết thúc về sau, toàn bộ liên thắng người nhưng thu được giáp thượng kiểm tra danh giá, 4 thắng 1 bình người làm giáp trung, mà 4 thắng bại 1 lần người làm giáp hạ, mà tỷ thí đối thủ thì là dựa rút thăm để quyết định. Liên cân nhất định vận khí. Nếu là vận khí tốt, 5 vòng đối thủ thực lực đều không mạnh, vậy dĩ nhiên có thể thu được đến giáp thượng kiểm tra danh giá, mà nếu là vận khí không được Chỗ rút được 5 vòng đối thủ đều là võ đồng sinh bên trong người nổi bật, sợ là chỉ có thể thu được một cái bính đăng kiểm tra danh giá. Bất quá, đây là đối với thực lực ở vào trung đẳng võ đồng sinh mà nói, có khí vận nói một chút, đối với thực lực chân chính cao cường võ đồng sinh tới nói liền không tồn tại vận khí nói một chút, mặc kệ rút đến đối thủ là ai, đều có lòng tin đem nó đánh bại. Chương 77, pháp hỏa huyền tượng. Vành xa huyện Chu Sơn, Thanh thủy huyện Đồng Đại Dũng. Phụ trách khảo giáo sai dịch cao giọng la lên, mà nghe được chính mình danh tự Chu Sơn cùng Đồng Đại Dũng thì là leo lên lôi đài. Trên thao trường, tổng cộng có 10 tòa lôi đài có thể để cho 20 người đồng thời tiến hành tỉ thí, tăng nhanh khảo hạch tiến độ, không phải thời gian một ngày, hơn 400 người tiến hành năm vòng tỉ thí, thời gian không nhất định đủ. Hai người đồng thời leo lên lôi đài, Song Vương chắp tay lẫn nhau sau khi hành lễ, liền là không nói nhảm, lập tức đột thủ. Đồng đại dụng thân hình lập tức lướt ầm ầm ra, năm ngón nắm chặt, như là như đạn pháo hướng về Chu Sơn đột tới. Oanh ầm. Trong hư không đều là tự nhiên nổ vang. Đồng đại dụng sư thừa Thanh Thủy Huyền Tam phá môn, chỗ thi triển ra chính là Tam phá môn tuyệt học pháo châu ý quyền, tính liệt cương mãnh lại nhanh nhẹn linh linh, như bạo như pháo, uy thế kinh người. Ầm đó lấy, Đồng Đại Dũng một quyền hung hăng đánh vào trên mình Chu Sơn. Chu Sơn trực tiếp liền bay ngược ra lôi đài. Ha ha ha, ta thắng. Nhìn thấy Chu Sơn bay ra lôi đài, Đồng Đại Dũng không khỏi cười lớn. Tại võ khoa cử trước ba trận, Chu Sơn đều là thu được giáp thượng danh giá, đây cũng là đưa tới một đám võ đồng sinh chú ý, không nghĩ tới Chu Sơn chỉ là một cái bạc dạng chi đầu đường, trông thì ngon mà không dùng được. Thanh thủy huyện đổng đại dũng, thắng. Nghe đội sai dịch tuyên bố chiến thắng phía sau, Đồng Đại Dũng chủ động đi xuống lôi đài. Chúng ta bây giờ tinh thần cương độ, mê hoặc phổ thông nhị cảnh đoán cốt võ giả, đối phương căn bản là không có cách phát giác. Trên lôi đài, Chu Sơn nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Đồng Đại Dũng đi xuống lôi đài, trong miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Vừa mới, hắn thi triển ra nhiếp hỗn thuật, tại trước mắt của Đồng Đại Dũng phác họa ra hắn bị một quyền đánh ra lôi đài huyễn tượng, còn phân biệt dịch tuyên bố thành tích cũng là huyễn tượng, tiếp đó Đồng Đại Dũng cứ như vậy đi xuống lôi đài. Chu Sơn trong tinh thần tức hải, bàng bạc tinh thần pháp lực chỉ cần hao 1% tà hữu. Bạch Sa huyện Chu Sơn, tháng. Ngay tại Đồng Đại Dũng chủ động đi xuống lôi đài thời gian, sai dịch lập tức tuyên bố tỉ tỉ kết quả. Cái gì? Lúc này, Chu Sơn cũng là ứng đối Đồng Đại Dũng thi triển nhất hồn thuật, nghe được sai dịch tuyên bố Chu Sơn chiến thắng thời điểm, sắc mặt Đồng Đại Dũng đại biến, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái Chu Sơn này, là một vị tiên đạo tu sĩ, ta thế nào quên điểm ấy. Đồng Đại Dũng không khỏi hối hận vô, vô đầu. Tại nhất hồn thuật chỗ phát hỏa ra tới huyễn tượng ảnh hưởng phía dưới, hắn cũng là vô tình hay cố ý bỏ qua một chút mấu chốt tin tức. Tại vừa tới võ viện thời điểm, Chu Sơn tại bắt chân lâu một chiêu liền đánh bại kim cương môn đệ tử Tô Mục, việc này cơ hội truyền khắp toàn bộ toàn thành, theo mỗi huyện tới võ đồng sinh tự nhiên là nghe qua việc này. Trận chiến kia, Chu Sơn liền làm lộ ra tiên đạo tu sĩ có thủ đoạn. Bởi vậy, mọi người đều biết Chu Sơn là một vị kiếm tu tiên đạo võ giả, nhưng mà Đồng Đại Dũng tại nhất hồn thuật ảnh hưởng phía dưới, ở vào chỗ pháp họa huyền tượng bên trong, bị huyền tượng làm cho mê hoặc, tự nhiên mà lại liền quên đi chuyện này. Đây chính là nhất hồn vật quỷ dị chỗ. Bây giờ, Chu Sơn giải trừ nhất hồn thuật huyền thuật, Đồng Đại Dũng lại nghe đến nhận việc dịch chỗ tuyên bố Chu Sơn thu được, tự nhiên là minh bạch là chuyện gì xảy ra, biết chính mình mới vừa rồi là bên trong huyền thuật. Thật quỷ dị thủ đoạn, vị này Chu Sơn tại trên tiên đạo tu hành, sợ cũng là đạt tới tam cảnh ngự lực. Trong lòng Đồng Đại Dũng nói thầm, hắn là đạt tới nhị cảnh Đoán cốt võ giả, mà lại là tu thành hộ cốt, nhưng lại có thể làm cho hắn trong bất tri bất giác liên trùng điệp, xa vào đến trùng điệp huyền tượng bên trong, ít nhất cũng phải đạt tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch mới có thể làm đến một điểm này. Bất quá tuy là bại bởi Chu Sơn, trong lòng Đồng Đại Dũng cũng không có vì vậy mang hận, thậm chí là có chút cảm kích, cảm kích Chu Sơn không cũng có xuất thủ đem hắn đánh bị thương, mà chỉ là sử dụng huyền tượng để hắn chủ động đi xuống lôi đài. Cuối cùng, tranh tài nhưng là muốn hệ so sánh năm vòng. Nếu là tại vòng thứ nhất liền bị thương, đó cùng trực tiếp bị loại không có gì khác biệt. Dùng Chu Sơn thực lực, đặt tới tam cảnh luyện tạng Tô một cũng không là đối thủ, mà hắn liền càng thêm không phải là đối thủ, Chu Sơn chỉ cần không xuống tử thủ, vẻn vẹn chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương lời nói, mấy vị quan chủ khảo cũng sẽ không ra tay can thiệp. Tiếp xuống vòng thứ 2, vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4, gặp được đối thủ, Chu Sơn đều là dùng loại phương thức này đem bọn hắn đánh bại, tuy là cái này ba lượt đối thủ, ra sân phía trước trong lòng đều là có chuẩn bị, tinh thần, cao độ cảnh giác, phong ngừa bên trong Chu Sơn rất thuận. Nhưng mà bọn hắn cảnh giới võ đạo chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhị cảnh, cùng Chu Sơn cùng so sánh, giữa hai bên khoảng cách thật sự là quá lớn, chỉ cần là lên lôi đài vẫn là tại trong lúc bất tri bất giác liền sa vào đến huyễn tượng bên trong. Liên tiếp 4 vòng, Chu Sơn đều là không có hao phí khí lực gì liền đánh bại đối thủ. 4 vòng tỷ thí toàn thắng, hắn đã thu được 8 điểm. Ngoài xa huyện Chu Sơn, đại tướng quân Triệu Cương. Rất nhanh, vòng thứ 5 tỷ thí bắt đầu. Triệu Cương, đây là Kim Cương môn đệ tử. Nghe được đối thủ danh tự, Chu Sơn hai mắt cũng là khẽ híp một cái. Biết cùng Kim Cương môn thủ hận phía sau, hắn đối với Kim Cương môn lần này võ đồng sinh, cũng là từng có hiểu một chút. Trong đó, thực lực tối cường liền là Kim Cương môn môn chủ Hàn Lôi chỗ thu tiểu đệ tử Triệu Cương. Vị này Triệu Cương là trời sinh thần lực võ đạo kỳ tài, tại không có tiếp xúc võ đạo phía trước, liền có thể giơ lên ngàn cân định, tu luyện võ đạo phía sau, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đạt tới nhị cảnh đoán cốt viên mãn, tu thành khí huyết lang nhiên. Nghe nói, Hàn Lôi cũng là tiêu phí số tiền lớn, thông qua ngày trước quan hệ lấy được tam giai bạo thực hỏa tinh tạo để triệu cương phục dụng, đột phá đến tam cảnh luyện tạng, mặc dù không có đạt tới luyện tạng viên mãn, nhưng cũng là tiết kiệm mấy năm khổ công. Tam cảnh luyện tạng tăng thêm trời sinh thần lực thể chất, sợ là có khả năng cùng tam cảnh luyện tạng viên mãn nhất lưu võ giả đánh một trận, bất quá Chu Sơn cũng không sợ hãi, hắn không chỉ võ đạo đạt tới tam cảnh luyện tạng viên mãn Trên tiên đạo cũng gần như đạt tới tam cảnh viên mãn. Lúc này, Chu Sơn cùng Triệu Cương hai người đồng thời đi lên lôi đài. Triệu Cương thân cao vượt qua 2m, hình thể cường tráng, lưng hùng vai gấu, liền như là một tôn giống như cột điện đứng vững ở đó, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sức bùng nổ khí tức. Tỷ thí bắt đầu. Bên cạnh lôi đài sai dịch trong tay đại truy hướng về chiêng đồng gõ một cái. Ken một thanh âm vang lên, tiếng chiêng biết ai, đại biểu lấy một vòng này tỷ thí bắt đầu. Vênh theo lấy tiếng chiêng vang lên, Triệu Cương thể nội khí huyết nháy mắt bộc phát ra, một cỗ khí huyết cường đại tại đỉnh đầu ngưng kết, tựa như khói báo động đồng dạng. Không khí đều là bị cố khí huyết này ảnh hưởng, từng đợt và mẹo. Hoành nhầm, vô hình tinh thần lực cùng khí huyết đối oanh, trong hư không khoáy động lên từng tầng từng tầng khí lãng. Tuy là hai người còn không chính thức giao thủ chạm giết, nhưng tinh thần lực cùng khí huyết cũng là sớm đối oanh tại một chỗ, không ngừng va chạm, giao phòng, nhấc lên một tầng lại một tầng khí lãng. Triệu Cương đạt tới tam cảnh luyện đạn, chỗ bộc phát ra khí huyết mặc dù không có đạt tới nóng hở như lửa cấp độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, có tràn đầy khí huyết hộ thân, Chu Sơn thi triển ra nhiếp hồn thuật, đối trước bốn vòng đối thủ vô luận ma bất lợi, mà vào lúc này tinh thần pháp lực đến gần đối phương thời điểm, cũng là nhận lấy khí huyết một chút ảnh hưởng. Chu Sơn muốn dùng nhiếp hồn thuật ảnh hưởng đến Triệu Cương lời nói, đầu tiên liền muốn đánh tan Triệu Cương chỗ bộ phát ra tràn đầy khí huyết mới được, nhưng điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm được. Tại cái này so đấu trong quá trình, Triệu Cương vẫn như cũng là có thể hành động. Tại bắt chân lâu thời điểm, Chu Sơn sợ gì có thể một chiêu liền đánh bại tam cảnh luyện tạng Tô Mục, đó là bởi vì đối phương căn bản cũng không có chuẩn bị, không biết rõ Chu Sơn là tàng cảnh ngưng đêm tu sĩ, trong lòng không có bất kỳ chuẩn bị, không sớm bộ phát ra khí huyết chi lực hộ thân, ở trong đó có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên mới có khả năng một chiêu đem Tô Mục đánh thành trọng thương. Nếu như bây giờ lại một lần nữa nói, Chu Sơn không hẳn có khả năng làm đến điều này. Mọi người thường nói, biết người biết ta trong trận trăm thắng, chính là cái đạo lý này. Nếu là đối với địch nhân thực lực không biết, vậy liền sẽ lật thuyền trong mương, Tô Mục nếu là biết Chu Sơn là tiên đạo tu sĩ, vậy liền sẽ không khinh thường như vậy, mà là sẽ thời khắc cảnh giác, trực tiếp bộc phát ra khí huyết chi lực hộ thân, sẽ không dẫn đến kết quả như vậy. Hiện tại đại thương của người nâng lên Chu Sơn, Tô Mục liền sẽ trở thành phúng nền. Giết. Triệu Cương lại bộc phát ra khí huyết phía sau, bắp thịt cả người lên xuống. Tôi khôi bắt thịt phòng lên đến quần áo nâng lên, tiếp đó hai chân đạp một cái, như là một đầu cương thiết man nưu đồng dạng hướng về Chu Sơn nhanh chóng lao tới. Nhìn tới, đến vận dụng một chút thực lực chân chính. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, đối mặt một vị đạt tới tam cảnh luyện tạm trời sinh thần lực người, hắn không có khả năng như là đối phó trước bốn vòng đối thủ đồng dạng, vẹn vẹn bằng vào nhiếp hồn thuật liền nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Chương 78, liên thắng năm vòng, ẩm. Lôi đài chấn động. Hướng rắn lôi đài, tại Triệu Cương hai chân đạp một cái phía sau, chỗ cũ nháy mắt liền xuất hiện vô số đạo vết nước. Như vậy có thể thấy được, đối phương chỗ sức mạnh bùng lên đáng sợ bao nhiêu. Lục thân xé rách không khí, phát ra chói hai tiếng nổ lùng đùng đoảng. Đi. Chu Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại tinh thần pháp lực bao khỏa xuống, từng cái thật nhỏ huyền thiết phi chớp nháy mắt liền như là tiệm điện hướng về Triệu Cương kích xạ mà đi. Kim trung cháo. Võ đạo tu hành giả đạt tới tam cảnh luyện tạm, ngũ giác đồng dạng từng chiếm được cứng hóa, hơn nữa Triệu Cương thời khắc đều là chú ý đến Chu Sơn nhất cử nhất động, tâm thần lực chú ý đều là tập trung ở trên mình Chu Sơn, đánh lên 12 phần tinh thần, Chu Sơn thi triển ra huyền thiết phi chấm phía sau, Triệu Cương cũng là lập tức liền phản ứng lại. Triệu Cương dừng bước lại, hai tay hợp nhất, bên ngoài cơ thể cái kia bàng bạc khí huyết lập tức ngay tại quanh thân ngưng kết thành một cái chuông lớn tiến hành phòng hộ. Ken ken ken, mấy mắt từng cái huyền thiết phi châm đều là đụng vào khí huyết chuông lớn bên trên, bộc phát ra kim thiết và chạm âm thanh. Huyền thiết phi châm bị ngăn trở, Chu Sơn tinh thần pháp lực phụ trợ, càng nhiều pháp lực ra chỉ tại huyền thiết trên phi châm, một chút đâm vào khí huyết chuông lớn. Cho tán nát. Gặp huyền thiết phi châm một chút đâm vào, Triệu Cương hét lớn một tiếng, toàn lực vận hành khí huyết chuông lớn. Cái này từ khí huyết chỗ ngưng kết mà thành chuông lớn, lập tức liền phi tốc xoay tròn, cái kia đâm vào chuông lớn huyền thiết phi châm lập tức liền bị bắn ra ngoài, Chu Sơn bám vào phía trên tinh thần pháp lực cũng là bị đánh tan. Đáng tiếc, ta chế tạo những phi châm này không phải bảo khí, chỉ là phổ thông phi châm. Nhìn thấy Huyền Thiết phi châm bị đẩy lùi ra ngoài, sắc mặt Chu Sơn nghiến lặng, cũng không có biến hóa gì. Huyền Thiết phi châm chẳng qua là phàm khí, nếu là có khắc họa đạo pháp phụ văn bảo khí, vậy hắn bám vào phía trên tinh thần pháp lực sẽ không có dễ dàng như vậy bị Triệu Cương chỗ bộ phát ra khí huyết đánh tan. Phổ thông phàm khí, không cách nào ngưng kết tinh thần pháp lực. Nhưng nếu là bảo khí, hoặc là càng cao đẳng linh khí, liền có thể để bám vào phía trên tinh thần pháp lực càng thêm năng lực thậm chí là có tăng phúc tinh thần pháp lực hiệu quả, đặc biệt là linh khí. Linh khí có linh, có được linh tính. Tại ký chủ gặp được thời điểm nguy hiểm, thậm chí là có thể tự động hộ chủ. Bất quá bảo khí, linh khí cũng không phải dễ dàng như vậy luân chế, trong Thiên Thánh giáo cựu đại đạo thống bên trong, cũng liền là phương tiên đạo bầu dài luyện khí pháp cùng luyện đan pháp, hội tụ đông đảo đan đạo mọi người cùng luyện khí đại sư. Đồng thời, Chu Sơn cũng không có tu luyện đặc biệt ngự khí đạo thuật, chỉ là dùng tinh thần pháp lực đơn thuần điều khiển huyền thiết phi châm, thủ đoạn quá mức nông cạn, không có chút nào kỹ thuật đáng nói. Ngự khí đạo thuật bên trong Có một môn nổi danh nhất đạo thuật, đó chính là Ngự kiếm thuật. Phi kiếm vừa ra, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Ngự kiếm thuật có đặc biệt nuôi kiếm, điều kiếm, ngự kiếm chi pháp, so với Chu Sơn như vậy sử dụng tinh thần pháp lực điều khiển huyền thiết phi châm muốn cao minh hơn nhiều. "Phá cho ta." Nhìn thấy huyền thiết phi chuẩn bị đẩy lùi ra ngoài phía sau, Chu Sơn như là một đầu mãnh hổ nháy mắt lao đi, gấp rút bàn tay lộ ra, vươn hai ngón tay, như là răng của độc xà, vẫy phá không khí, hướng về triệu cương bên ngoài thân xoay tròn khí huyết chúng lớn đâm tới. Chu Sơn đồng thời thi triển ra hồ hình thập tam thức cùng thiên xạ thủ tức pháp bên trong công kích chi pháp. Hồ hình thập tam thức bên trong mãnh hổ hạ sơn có thể làm cho bản thân lực lượng nháy mắt bộc phát ra gấp ba, mà thiên xạ thổ tức pháp bên trong chiêu thức thì là có thể để cho Chu Sơn đem có lực lượng đều tập trung ở một điểm, lấy điểm phá diện. Triệu Cương bên ngoài thân xoay tròn khí huyết trung lớn, có khả năng phân hóa lực lượng, nhưng mà Chu Sơn sử dụng ra thiên xạ thổ tức pháp chúng chiêu kiểu, cũng là đem lực lượng tập trung ở một điểm, nháy mắt bộc phát ra, để xoay tròn khí huyết trung lớn căn bản là không kịp hóa giải lực lượng. Ầm. Thừa nhận Chu Sơn toàn lực công kích, Triệu Cương quanh thân khí huyết trung lớn nháy mắt nổ tung, khí lưu cuộn cuộn, kinh khí kích động đang sợ áp lực giống như là thủy triều mãnh liệt áp hướng Triệu Cương, đánh tan khí huyết chúng lớn phía sau, Chu Sơn cũng là lập tức hóa chỉ làm quyền, như là một đầu hung ác mãnh hổ hướng về Triệu Cương đánh tới. Triệu Cương lập tức đưa tay, đồng dạng là đấm ra một quyền. Oanh ầm, trong hư không, hai người nắm đấm hung hăng đối đánh tại một chỗ, lập tức liền bộc phát ra âm thanh nặng nề vang, một cỗ cường bạo khí kình tập mỡ ra tới, hai người nửa người trên quần áo đều tận nổ tung. Chu Sơn trên mình, mặc một bộ kim lân nội giáp, tản ra kim quang lóe ánh, mà Triệu Cương thì là lộ ra làn da màu đầm cổ, thân thể liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên là một kích này bị thua thiệt không nhỏ. Chu Sơn đã là đạt tới tam cảnh luyện tạng viên mãn, mà Triệu Cương nhiều nhất liền là ở vào tam cảnh luyện tạng hậu kỳ, nếu không có lấy trời sinh thần lực thể chất đặc tự, một kích này đối oanh liền muốn bị thương, mà không phải lui lại mấy bước đơn giản như vậy. Tốc chiến tốc thắng. Một kích đem Triệu Cương đẩy lùi phía sau, Chu Sơn thừa cơ truy kích, đồng thời nhiếp hồn thuật cũng là toàn lực thôi động. Lần này thôi động nhiếp hồn thuật, Chu Sơn không phải phát họa huyễn tượng, mà là trực tiếp thi triển ra nhiếp hồn thuật bên trong tầng thứ 5, linh hồn vòng xoáy, muốn mạnh mẽ đem Triệu Cương linh hồn lấy ra. Nhất thời, tại Triệu Cương đỉnh đầu xuất hiện cái vòng xoáy, hấp xạ lấy Triệu Cương linh hồn. Bạch cốt ma binh Cùng lúc đó, Chu Sơn còn thi triển ra Bạch Cốt Đạo Đạo Thuật Bạch Cốt Ma Bình. Thương xuyên tại trong tinh thần thức hại Bạch Cốt Ma Bình bay ra, nhắm ngay Triệu Cương, đồng dạng là truyền ra một cỗ đáng sợ lực hút, muốn đem Triệu Cương linh hồn cưỡng ép lấy ra. Bạch Cốt Ma Bình có hai loại năng lực. Loại thứ nhất, liền là lấy linh luyện hồn, cưỡng ép đem sinh linh thể nội linh hồn lấy ra, mà loại thứ hai liền là đem lấy vào Ma Bình bên trong linh hồn luyện hóa, dung nhập vào trong vạn linh diện hồn thần quang, tăng lên vạn linh diện hồn thần quang uy lực. Không tốt. Tại Chu Sơn thi triển ra Diệp Hồn Thuật cùng Bạch Cốt Ma Bình hai loại đạo thuật thời gian, Triệu Cương sắc mặt đại biến. Hắn lập tức liền cảm nhận được ở tại tinh thần thức hại bên trong linh hồn dị động, muốn bị hút ra bên ngoài cơ thể, có như thế trong tích tắc mất đi đối thân thể khống chế, khí huyết tán loạn. Tuy là hắn bảo vệ chặt tâm thần, thôi động khí huyết đem linh hồn khóa tại trong nội thân, nhưng mà một tích tắc kia thất thần, cũng đủ để quyết ra thắng bại. Ngay nhằm, Chu Sơn nắm đấm, hung hăng đánh vào Triệu Cương trên lồng ngực. Nhất thời, Triệu Cương liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng như là hồng thủy tràn vào đến thể nội, đem hắn chỗ ngưng tụ khí huyết đánh tan, da thịt xương cùng ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến đáng sợ trùng kích. Triệu Cương toàn thân đều là như là sóng nước rung động, da thịt khung xương run lên không nhắc lên được một tia khí lực. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền lả bay ngược mà ra, bay ra lôi đạivarphi bì, hung hăng đập xuống tại dưới đất. Bạch Sa huyện Chu Sơn thắng. Triệu Cương bị đánh bay ra lôi đại, một bên sai dịch lập tức liền tuyên bố Chu Sơn chiến thắng. Đánh bại Triệu Cương, Chu Sơn cũng là hoàn thành tranh tại vòng thứ 5 khảo hạch, hơn nữa còn là 5 tháng liên tiếp. Tranh tài thu được 5 tháng liên tiếp, hắn khảo hạch thành tích, tất nhiên là đạt thượng. Vừa mới đó là Bạch cốt ma binh. Theo trưởng trên đài cao, ứng thiên quan quán chủ lông mày hơi động, hiển nhiên là nhận ra Chu Sơn chỗ thi triển ra đạo thuật. Bạch cốt đạo truyền nhân thế nào sẽ xuất hiện tại Đông Hải phủ, vẫn là nói cái này gọi Chu Sơn Võ Đổng sinh vận khí tốt, bất ngờ thu được Bạch cốt đạo truyền thừa, từ đó bước vào tiên đạo tu hành. Ứng Thiên Quan quán chủ thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng. Trong Tiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, tại đại Cản thành lập phía trước, nhưng thật ra là chín cái khác biệt tông phái, chỉ bất qua cái này chín cái tông phái liên hợp tại một chỗ, trợ giúp đại Cản thái tổ lật đổ tiền triều, làm có khả năng cùng đại Cản cùng thống trị thiên hạ, nguyên cơ chín cái tông phái hợp tại một chỗ hợp thành Tiên Thánh giáo, biến thành cựu đại đạo thống. Cựu đại đạo thống đều là có mối người địa bàn. Đông Hải phủ Liên La thuộc về ứng Thiên Đạo thế lực Phạm Vi, cùng Đông Hải phủ Lân Cận Thanh Hoa phủ thì là thuộc về Bạch Cốt đạo thế lực Phạm Vi, mà đại thương quận thì là cùng Thanh Hoa phủ giao giới một cái quận, đại càn xây dựng ban đầu, triều đình cùng Thiên Thánh giáo vây quét tiền triều Dương Nghiệt, cửu đại đạo thống đệ tử, lẫn nháo ở giữa ngược lại sẽ mỗi cái phủ ở giữa chạy khắp nơi, sẽ không hạn chế tại một phủ địa phương, nhưng bây giờ, loại chuyện này cũng là rất ít phát sinh. Bất quá tại đại càn mỗi phủ, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút may mắn, bất ngờ thu được cửu đại đạo thống vẫn lạc tại phía ngoài đệ tử lưu xuống tới truyền thừa, từ đó bước vào tiên đạo tu hành. Đối với mỗi một vị có khả năng bước vào tiên đạo tu hành, giả Cửu đại đạo thống chỉ cần kiểm tra đo lường qua thần hồn không có vấn đề, không có bị yêu tộc hoặc là còn lại giáo phái nhế bẩn, chủ yếu đều sẽ thu làm môn hạ. Nhìn thấy Chu Sơn thi triển ra bạch cốt ma binh, Hứng Thiên Quan quán chủ kinh ngạc một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, Chu Sơn đạt được là bạch cốt đạo truyền thừa, không phải hắn ứng thiên đạo truyền thừa. Chương 79, bắt đầu tẩy tủy. Hơn 400 tên võ đồng sinh, tất cả đều tiến hành năm vòng tranh tài phía sau, đã là đi qua nửa ngày thời gian. Buổi chiều thì là tiến hành 6 hạng trong khảo hạch sách luận thảo giáo, thực chiến đặt ở cuối cùng. Sách luận chiếu thi, hàng năm đều là không sai biệt lắm. Muốn thi đệ mục đều là theo binh pháp, võ kinh bảy sách, lục thao trở phía trên ngăn lấy, nhiều nhất liền là pha tạm một chút hiện nay tệ phụ trị quốc lý niệm các loại, chỉ cần biết học bằng cách nhớ, ca các cộng tụng được là được. Xét luận khảo hạch thời gian là 1 cái giờ. Sau 1 cái giờ, sai dịch liền sẽ thu tất cả võ đồng sinh bài thi. Cưỡi ngựa, sang nghệ, múa binh, chiến tài, xét luận, cái này năm hạng khảo hạch xong phía sau liền là thực chiến. Thực chiến cùng tranh tài khác biệt. Tranh tài là võ đồng sinh ở giữa chấm giết, nói cho cùng vẫn là có giữ lại. Nhưng mà thực chiến cũng là chân chính sinh tử chấm giết. Thực chiến đối tượng có thể là đạo phỉ, cũng có thể là yêu tộc. Kỳ trước võ khoa cử, đến cuối cùng điện thí, muốn chọn ra 3 vị trí đầu tiên sĩ, cuối cùng thực chiến khảo nghiệm, không phải ra chiến trường, liền là tiêu diệt phát hiện vô sinh giáo cứ điểm, hoặc liền là diệt sát làm hại một phương yêu sói, thậm chí là yêu vương các loại. Cuối cùng thực chiến khảo giáo là nhìn tình huống cụ thể mà định ra, cũng không cố định. Tại thực chiến khảo giáo chính thức trước khi bắt đầu, tất cả mọi người không biết rõ nội dung cụ thể là cái gì. Hôm sau, hơn 400 tên võ đồng sinh lên thiết giáp chiến hạm, rời đi quận thành. Đây là tiến về Bạch Sa Hà. Chẳng lẽ lần này thực chiến khảo giáo, hẳn là cùng Bạch Sa Hà yêu tộc, hoặc là thủy phệ có quan hệ? Nhìn xem thiết giáp chiến hạng con đường tiến tới, tiến vào trong bạch sa hạ, trong lòng Chu Sơn âm thầm suy đoán. Lúc này, hắn hồi tưởng lại, tựa hồ là nghe sư phụ Lâm Viễn Hùng nói qua, đại thương quận thủy quân cùng ứng thiên đạo đạo nhân, cũng không có tiến công Vân Vũ đại trại, chỉ là xuất thủ đem vô sinh giáo yêu nhân cùng đặt tới tứ cảnh hoán huyết kim sư thủy phỉ đoàn đại đương ra sắt kim cương tại đông tiên đánh giết, tiếp đó đem Vân Vũ đại trại phong tỏa, tất cả thủy phỉ đều là bị vây ở bên trong. Như vậy nhìn tới lời nói, lần này thi viện thực chiến khảo hạch, liền là tiêu diệt bị vây ở Vân Vũ đại trại bên trong thủy phỉ. Tiêu diệt thủy phỉ. Trong mắt Chu Sơn lóe ra tinh quang. Văn vụ đại trạch thủy phỉ bên trong, có không ít đạt tới nhất cảnh, nhị cảnh, thậm chí là tam cảnh võ giả. Nếu là đem những võ giả này đánh giết, tiếp đó đem bọn hắn linh hồn để bạch cốt ma bình thôn phệ, có thể tăng lên vạn linh diện hồn thần quang uy lực, hơn nữa những võ giả này dương cốt tinh hoa cũng có thể bị rút lấy, dung nhập vào bạch cốt trong liên hoa. Chu sơn trong thứ hại bạch cốt liên hoa đã là theo tam hoa chín cánh, tăng lên tới 9 tiêu 27 mảnh. Ba tiêu chín cánh thuộc về là nhất phẩm bạch cốt liên hoa, mà 9 tiêu 27 mảnh thì là thuộc về tam phẩm liên hoa, lực phong ngự tăng lên trên diện rộng có khả năng ngăn cản tam cảnh ngưng dịch tu sĩ cùng tam cảnh luyện tạng võ giả công kích. Theo đại thương quận chạy tới văn vụ lại chạy, cần một chút thời gian, Chu Sơn ngồi trong phòng, bắt đầu tu luyện Cự Linh Ngũ Hình Công bên trong Cự Kỷ Quyết. Cự Kỷ Quyết liền là một môn tẩy tủy công pháp. Muốn tiến hành hoán huyết, độc thành khí huyết tướng, đầu tiên liền muốn tẩy tủy, đem công phu tu luyện đến trong xương tủy. Hoàn thành tẩy tủy phía sau, đạt tới hoán huyết yêu cầu, mới có khả năng căn cứ tương ứng hình ý đồ độc thành khí huyết tướng, mà muốn ngưng luyện âm thần lời nói, liền cần tương ứng thần ý đồ. Bên trong Cự Linh Ngũ Hình Công, có châu, gấu, hổ, rắn cùng cá voi năm loại khác biệt hình ý đồ. Trên nục thân tu hành, cần dựa theo châm huyết, ma bỉ, đoàn cốt, luyện đạn, tiếp đó tẩy tủy hoàn huyết từng bước một tới, nhưng đã đến đúc thành khí huyết tướng giai đoạn, châu, gấu, hổ, rắn cùng cá voi năm loại khác biệt khí huyết tướng, thỏa mãn cái nào yêu cầu, liền có thể trước đúc thành cái nào khí huyết tướng, không, có lần lượng phân chia. Mỗi một loại khí huyết tướng đều cần tương ứng thiên địa linh vật mới có khả năng đúc thành. Tẩy tủy dựa vào bản thân khí huyết liền có thể hoàn thành, nhưng mà muốn đúc thành khí huyết tướng, nhất định cần cần có thiên địa linh vật, bằng không đúc thành khí huyết tướng chỉ là chỉ có nó biểu, không còn khí huyết tương ứng, cái kia có đặc tính năng lực. Liên cùng đơn thuần khí huyết ngưng kết thành lẫn nhau không hề khác gì nhau, căn bản không tính là cái gì khí máu lẫn nhau. Khí huyết tướng có đặc tính năng lực cũng không phải tự nhiên mà tới, mà là tới từ luyện hóa thiên địa linh vật. Vất quá Chu Sơn bây giờ còn chưa có hoàn thành một lần tẩy tủy, khoảng cách hoán huyết đúc thành khí huyết tướng còn sớm đây, nguyên cương hắn hiện tại cũng không tính được là tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, chỉ có thể coi là bước vào tứ cảnh tu hành. Chỉ có đúc thành khí huyết tướng, mới xem như bước vào tứ cảnh hoán huyết, trở thành siêu nhất lưu võ giả. Chu Sơn ngồi xếp bằng, vận hành cự kình quyết bên trong tấm pháp, vận chuyển khí huyết. Xoan lạc Chu Sơn trong thai nghe được sóng lớn dâng trào âm thanh, thể nội khí huyết ngưng kết thành một đầu cực kình, tại phong ba sóng dữ bên trong quay cuồng, nhảy, tích tích sóng lớn ngập trời, hoặc là nói là ngập trời sóng lửa càng thêm chuẩn xác, một lần lại một lần, cọ giữa khung xương. Tây tùy điểm khó khăn nhất, liền là cốt tủy ở vào khung xương chỗ sâu nhất, khí huyết nếu là không vào đi 3 lần phá hạng, đạt tới khí huyết như lửa cấp độ, là khó mà đi sâu đến khung xương chỗ sâu nhất. Nhị cảnh đoạn cốt, cũng chỉ là cường hóa khung xương ngoại tầng cùng nội tầng, cũng không có cường hóa đến cốt tủy tầng. Chan đây khí huyết như lửa, rèn luyện khung xương, khí huyết chi lực một chút đi sâu, bắt đầu tẩy tủy. T Khi huyết dâu tận xương tủy, lần đầu tiên tiến hành tẩy tủy, Chu Sơn cảm nhận được một loại đau không thấy khổ sở, cỗ này khổ sở là sâu tận xương tủy, trực tiếp trùng kích đến nội tâm chỗ sâu nhất, vùng phía trước triệt nội tâm để hình dung khít khao nhất bất quá. Chu Sơn tinh thần phun trào, ngăn cách nhục thân chỗ truyền lại đi ra khổ sở. Nếu là một mục thừa nhận loại thống khổ này, vậy căn bản liền không có biện pháp chuyên chú tẩy tủy. Tẩy tủy không phải khí huyết tràn vào cốt tủy tầng là được rồi, nhất định cần muốn đặc biệt cẩn thận, ngay từ đầu chỉ có thể dùng tràn đầy khí huyết như lựa một chút nấu lấy cốt tủy, liền như là là nước gấm nấu cốc đồng dạng, cất bước không thể quá mức hung mãnh. Bằng không Khí huyết một mạch tràn vào cốt tủy tầng bên trong, không những không có tẩy tủy tác dụng, sẽ còn thương tổn đến cốt tủy. Đối thành cái khác võ giả, muốn tẩy tủy nhất định cần muốn làm nhiều tay chuẩn bị mới được, tỉ như muốn phục dụng bảo vệ cốt tủy dư vận, đặc biệt là lần đầu tu luyện, khí huyết rất dễ dàng liền thương tổn đến cốt tủy. Nhưng mà Chu Sơn cũng là không cần, hắn là tiên đạo tu sĩ, có khả năng nội thị, đối với khí huyết nắm chắc càng là có khả năng đạt tới cẩn thận nhập vi cấp độ, nguyên cơ bước vào tẩy tủy so với võ giả bình thường muốn dễ dàng hơn nhiều. Võ đạo cùng tiên đạo, cả hai cũng không đối lập, cùng nhau tu hành lời nói, thậm chí có khả năng đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Tỷ như tu luyện tiên đạo có được tinh thần lực, vậy đối với nhục thân khống chế liền có thể càng thêm cẩn thận nhị vì tu luyện đến võ đạo tới cũng là làm ít cũng to, mà tu vi võ đạo cường thị lợi nói, cái kia xem như thần hồn chủ chỗ, tràn đầy khí huyết cũng là có khả năng tạm bộ thần hồn, nhưng tu hành tiên đạo cần cực cao nội tính, nguyên cơ thế gian người đại bộ phận đều là tu luyện võ đạo. Bất quá tiên đạo tu sĩ, chủ yếu đều sẽ kiêm tu võ đạo. Chương 80, văn vụ đại trách. Ngựa. Đặc biệt ngựa. Khí huyết sâu tận xương tùy tầng. Tràn đầy khí huyết như lựa một chút nấu lấy có tủy. Chu Sơn lập tức liền cảm nhận được nóng lên, ngướng nhảy Toàn thân như là có kiến leo đồng dạng khó mà chịu đựng. Lập tức, Chu Sơn thần hồn vận hành Bạch cốt quan tử pháp, đối mặt sợ hãi tử vong, nhục thân mục nát, bốc mùi, hắn đều có thể đủ mặt không thay đổi. "Ờ, nhục thân còn con này khổ sở, tự nhiên cũng là không cách nào ảnh hưởng đến hắn." Theo lấy tràn đầy khí huyết như lửa không ngừng nấu lấy cốt ủy, tẩy luyện phía dưới, Chu Sơn toàn thân đỏ thẫm, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, một cỗ tới từ cốt tủy ngựa lại truyền khắp toàn thân, có một loại muốn đè người hận không thể xé mở vết nhục đi bắt cả một phen. Nhưng mà Chu Sơn thần hồn kiên định, cũng không chịu đến cỗ này ngựa lại ảnh hưởng. Tại tràn đầy khí huyết như lửa tẩy luyện phía dưới, Chu Sơn phát hiện cốt tủy biến đến buộc phát ra ánh long lanh. Cốt tủy đạt được cường hóa, cái kia tạo huyết năng lực liền càng mạnh. Khí huyết tiêu hao, hồi phục đến cũng sẽ càng nhanh. Cứ như vậy, Chu Sơn đắm chìm tại tu luyện bên trong, vận chuyển khí huyết một chút tu luyện cốt tủy. Đến, cảm nhận được thiết giáp chiến hạm dừng lại, Chu Sơn cũng là chậm chậm mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Trong một ý niệm, một chương bảng thuộc tính xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tên danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính. Lực lượng 134 phòng ngự, 132 nhanh nhẹn, 69 thể chất, 152 tinh thần, 476 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình rắn viên mãn, hình tính 1 tầng 3%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, phái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đã pháp, bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 86%, nhiếp hồn thuật tầng 5, 72%, bạch cốt ma bình tinh thông, 13%, bạch cốt liên hoa tinh thông, 9%. Cự kinh quyết đạt tới một tầng cảnh giới, bây giờ ta cũng là chính thức bước vào tủy tụ tu hành. Chu Sơn nhìn thấy bảng thuộc tính võ công một cột, phía trên biểu hiện hình kình liền là cự kình quyết đã đạt tới tầng thứ nhất. Cự kình quyết, tổng cộng chia làm tầng 5. Mỗi một tầng tu luyện tới viên mãn, tìm tới tương ứng tiên địa linh vật, liền có thể hoán huyết đúc thành khí huyết tướng. Tất cả mọi người đến trên bổng thuyền, tập hợp. Đúng lúc này, trong đầu Chu Sơn vang lên một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, hắn liền biết đây là có tiên đạo tu sĩ lợi dụng tinh thần truyền âm. Nghe vậy, Chu Sơn cũng là rời khỏi phòng, đi tới thiết giáp chiến hạm trên bổng thuyền. Chỉ chốc lát sau, hơn 400 tên võ đồng sính đều là đi tới trên bổng thuyền. Lần này thi viện trực chiến khảo hạch, là vây quét Vân Vũ đại trạch bên trong thủy phỉ. Phụ trách thực chiến khảo hạch một vị giám khảo nói, hai canh giờ, các ngươi có hai canh giờ thời gian, có thể hay không tìm tới Vân Vũ đại trạch bên trong thủy phỉ, liền xem các ngươi bản lĩnh của mình. Những cái này thủy phỉ trên mình, có ứng thiên quan đạt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ gieo xuống đặc thù ân ký, mỗi người các ngươi đều sẽ thu được một khối đặc thù pháp bài, chỉ cần các ngươi giết chết một vị thủy phỉ liền có thể thu được tương ứng điểm tích lũy. Thủy phỉ thực lực càng mạnh, trên mình ân ký liền càng mạnh, có khả năng thu được càng nhiều điểm tích lũy. Hai canh giờ phía sau, đại thương thủy quân tinh nhuệ liền sẽ xuất động, đem Vân Vũ đại trạch bên trong thủy phỉ toàn bộ diệt sát. Nói xong, liền có hơn 10 vị sai dịch lên trước, cho hơn 400 vị võ đồng sinh cấp cho pháp bài. Chu Sơn tiếp nhận pháp bài, phía trên khắc rõ huyền ảo đạo pháp phù văn. Đạo pháp phù văn cùng phổ thông văn tự không giống nhau, mỗi một loại đạo pháp phù văn, chỗ trình bày đều là trong thiên địa đạo lý, nếu là dùng pháp lực vẽ xuất đạo pháp phù văn, liền sẽ bộc phát ra sức mạnh bí ẩn khổng lồ, nếu là vĩnh cửu khắc sâu tại đồ vật bên trên, những cái này đồ vật liền sẽ biến thành bảo khí, linh khí các loại, mà người thường sở học văn tự thì là đạo pháp phù văn đơn giản hóa mà tới. Phổ thông văn tự liền không có uy lực gì. Đem pháp bài cất đi, Từng đạo võ đồng sinh lên đại thương thủy quân chuẩn bị thuyền tam bản bên trên. Thuyền tam bản cũng gọi thuyền tam bản, liền là dùng 3 khối bản chế thành, so với thuyền mui đen còn muốn đơn sơ, chí ít thuyền mui đen còn có thể tránh mưa, mà thuyền tam bản cũng là xe mở mui, hơn nữa dân dụng thuyền tam bản chỉnh thể nhỏ hơn, chỉ có thể ngồi cái 3 4 người tả hữu. Quân dụng thuyền tam bản ngược lại có khả năng ngồi 10 người trở lên. Chu Sư Vinh, những cái này thủy phệ chủ yếu đều là tạo thành đội, nơi nơi có mấy chục người, lớn thủy phệ đoàn thậm chí có vài trăm người, chúng ta một chỗ hành động, lẫn nhau ở giữa cũng thật có cái phối hợp, phòng ngừa bị thủy phệ đánh lén. Những cái này thủy phị đoàn biết chính mình bị vây quanh ở văn vụ đại trạch bên trong không thể chạy trốn, sợ là sẽ phải làm ra một chút điên cuồng sự tình. Lúc này, Thương Long Tiêu cục thiếu đông gia phụng hậu lên trước nói: "Được, vậy liền một chỗ hành động a." Chu Sơn gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Thi viện 6 hạng khảo hạch, trong đó trước 5 hạng hắn đều là tu được giáp thượng khảo hạch. Kỳ thực, coi như là thứ 6 hạng hắn không tham gia khảo hạch, dùng thành tích của hắn đều có thể đủ thông qua khảo hạch, thu được võ tu tài công danh, nguyên cơ tại không ảnh hưởng bản thân ảnh hưởng xuống, thực chiến trong khảo hạch có thể mang một vùng cự linh môn bên trong đệ tử. Văn vụ đại trạch địa hình phức tạp, Hơn nữa chỗ sâu còn quanh năm bao phủ sương mù, không có Vân Vũ đại trạch tham dò đồ, một đám võ đồng sinh muốn tìm được thủy phỉ chỗ nương thân, cần tiêu phí một chút thời gian, nhưng mà hắn có tinh thần lực, cũng là không chịu đến những cái này sương mù ảnh hưởng, tại tinh thần điều tra phía dưới, hết thảy đều không chỗ chết thân. Hoặc là, có thể tại Vân Vũ đại trạch bên trong tìm một đầu yêu vật khống chế, để yêu vật dẫn đường. Những cái này thủy phỉ sinh hoạt tại Vân Vũ đại trạch, lui tới, trong đó yêu vật khẳng định là biết một chút tụ tập địa. Đại thương thủy quân trôi truyền tam bản, tự nhiên đều là quân dụng truyền tam bản. Hơn 400 vị võ đồng sinh, đều là tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Hoặc 5 6 người, hoặc 7 8 người, hoặc mười mấy người dùng chung một chiếc quân dụng thuyền tam bản, đơn độc hành động lắc đắc không có mấy. Tỷ như ứng thiên quan tham gia thi viện đệ tử, liền là đơn thuần hành động. Ứng thiên quan đệ tử là tu luyện tiên đạo tu sĩ, đồng dạng là có tinh thần pháp lực, văn vụ đại trách bên trong bao phủ lấy xương mù đối ứng thiên quan đệ tử không tạo được ảnh hưởng. Thiên thánh giáo cửu đại đạo thống đệ tử, đồng dạng là sẽ tham gia võ khoa cử. Nếu là có thể tại võ khoa cử bên trong thu được tốt thứ bậc, trở thành võ tiến sĩ lời nói, vậy liền có khả năng theo phụ trong quận phân xem, tiến vào tổng đàn bên trong tu hành, thu được chân chính đích truyền tuyệt học. Bởi vậy Đối với Thiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo thống đệ tử tới nói, Võ khoa cử đồng dạng là một đầu thang cấp con đường, nếu là có thể tại võ khoa cử bên trong thu được một giáp thứ bậc, tất nhiên sẽ đạt được đại lực bồi dưỡng, thậm chí là trở thành đạo tử, đều cũng không phải là không có khả năng. Cuối cùng, võ khoa cử một giáp, liền là ba hàng đầu. Võ Trạng Nguyên, Võ Bảng Nhãn cùng Võ Thắng Hoa, nếu là có thể tại võ khoa cử bên trong thu được một giáp thứ bậc, cái kia phóng nhãn thiên hạ đều là thiên chi tiêu tử. Từng chiếc từng chiếc thuyền tam bản tiến vào trong văn vụ đại trạch. Chu Sơn đứng ở thuyền tam bản bên trên, có người phụ trách chở thuyền, nhanh chóng đi sâu văn vụ đại trạch. Tại tiến vào có sương mù khu vực, ảnh hưởng tầm mắt phía sau, Chu Sơn lập tức liền phóng xuất ra tinh thần lực điều tra bốn phía, làm mọi người chỉ rõ phương hướng, sẽ không lạc lối tại trong đó. Chương 81, U Linh Thủy Phỉ Đoàn. Có yêu vật. Một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Sơn không có điều tra đến thủy phỉ tung tích, nhưng phát hiện một đầu yêu vật. Tại tinh thần nhận biết bên trong, đầu này yêu vật phát tán đi ra sinh mệnh sóng, là đạt tới nhị cảnh yêu binh, hắn quyết định hàng phục đầu này yêu vật, để đầu này yêu vật dẫn hắn đi tìm thủy phỉ. Lập tức, tại Chu Sơn chỉ dẫn phía dưới, thuyền tam bản hướng về yêu vật vị trí chạy tới. Đây là một đầu yêu vật, theo ngoại hình nhìn qua cùng cá sấu có chút tương tự, trong miệng sinh ra răng nhọn, theo lấy thuyền tam bản đến gần, đầu này yêu vật cảm ứng được có nhân loại đến gần, lập tức liền như là người được ngùi máu tươi cá mập lâm vào cuồng bạo, phóng tới thuyền tam bản. "Ân, đầu này yêu vật ăn qua thịt người." Nhìn thấy biến hóa này, Chu Sơn liền biết đầu này yêu vật ăn qua thịt người. "Hệ ăn qua thịt người yêu vật, liền cùng hút qua độc một dạng là sẽ lên nghiện. Chỉ cần là người được người khi tức, liền sẽ chịu đựng không nổi xúc động trong lòng, muốn ăn thịt người." Bất quá, Chu Sơn muốn khống chế đầu này yêu vật cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần tìm được thủy phỉ Chu Ân Ân, thực chiến khảo hạch sau khi kết thúc, đầu này yêu vật cũng không có giá trị. Nhiếp hồn thuật. Chu Sơn tâm niệm vừa động ở giữa, vô hình tinh thần lực đánh vào đến cá sấu yêu trong thức hải. Nhất thời, tinh thần pháp lực tại cá sấu yêu trong thức hải, phát họa ra khống hồn phù thành lập nên tinh thần kết nối. Mang ta đi phụ cận nhân loại tụ tập địa. Tại khống chế cá sấu yêu hầu, Chu Sơn lập tức thông qua tinh thần kết nối hạ lệnh. Được, chủ nhân. Nhận được mệnh lệnh phía sau, cá sấu yêu ngay ở phía trước dẫn đường. Tiên đạo tu sĩ thủ đoạn, thật là thần kỳ. Đầu này yêu vật là đạt tới nhị cảnh yêu binh, cứ như vậy bị đạo thuật cho khống chế. Khó trách các đời lịch đại xuất hiện một chút tà giáo, ma giáo, có thể tùy tiện cổ động một chút bách tính bình dân tạo phản, phát triển tín đồ, trong thời gian cực ngắn tiến độ liền có thể đạt tới mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn triệu đông đúc, ở trong đó sợ cũng là tà giáo truyền giáo sư thi triển đạo thuật, khống chế tâm linh của những người này. Tiên đạo tu sĩ, thủ đoạn quỷ dị khó lường, chỉ có khí huyết cường đại võ giả mới có thể ngăn cản. Tại khống chế nhân tâm phương pháp, tiên đạo tu sĩ là muốn so võ giả càng thêm sở trường, bất quá muốn bước vào tiên đạo, so với võ đạo phải khó khăn hơn nhiều. Đại thương quật loại trừ ứng thiên quan bên ngoài, cũng không có tu hành tiên đạo tông phái, coi như là phóng nhãn toàn bộ Đông Hải phủ, loại trừ ứng thiên quan bên ngoài, tu hành tiên đạo tông phái cũng chỉ có 2 3 nhà thôi. Nhìn thấy Chu Sơn dễ dàng như vậy liền không chế nhị cảnh yêu binh, thuyền tam bản bên trên người cũng là nghị luận ầm ĩ đồng thời, trong lòng bọn hắn đối với tiên đạo tu sĩ cũng là càng thêm kiêng kỵ. Đối với một mực chờ tại Bạch Sa huyện mọi người mà nói, phía trước cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc đến qua tiên đạo tu sĩ, đối với tiên đạo tu sĩ lý giải, chỉ tồn tại ở một chút truyền ký, giang hồ trong truyền thuyết. Thậm chí là Đối với những cái kia cả một đời đều không có dợi đi bạch sa huyện người thường tới nói, cũng không biết tiên đạo tu sĩ, đem tiên đạo pháp môn cùng một chút đạo thuật, quy thành loại tinh thần võ công. Bất quá cái này cũng không ma bệnh. Muốn thi triển đạo thuật, đích thật là muốn trước tu luyện ra tinh thần lực, sáng lập tinh thần thức hải mới được. Cơ sở nhất đạo thuật, liền là tinh thần loại huyền thuật, chỉ có tinh thần đạt tới trình độ nhất định, can thiệp hiện thực, mới có khả năng ngự vận, thủ đoạn mới đa dạng hóa. Nhưng một chút không có bối cảnh tán tu, chỉ là vận khí tốt thu được tiên đạo truyền thừa, chủ yếu đều chỉ là ở vào nhất cảnh, nhị cảnh, chỉ sẽ một chút nâng cạn huyền thuật tới dạ danh lừa bị, tán tu có thể đạt tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch. Đó là ít càng thêm ít. Tại cá sấu yêu dẫn dắt tới, truyền tam bản không ngừng đi sâu vân vụ đại trạch. Tìm được, không qua bao lâu, Chu Sơn tinh thần liền điều tra đến phía trước chỗ không xa có một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này, có mấy chục tòa tạo hình khác nhau nhà gỗ. Đồng thời, tại tinh thần điều tra phía dưới, Chu Sơn cũng là phát hiện trốn ở trên đảo nhỏ người. Đây là U Linh thủy phỉ đoàn. Tinh thần lực bao phủ phía dưới, sinh hoạt tại trên đảo nhỏ thủy phỉ, mỗi một vị thủy phỉ khuôn mặt đều là rõ ràng khắc ở trong đầu của Chu Sơn, hắn lập tức liền phát hiện trong đó có 6 vị là huyện nha chuyên ná cho phạ. Cái này sáu vị truy nã trong phạm, liền là Ú Linh Thủy Phỉ đoàn 6 vị đương gia. Ú Linh Thủy Phỉ đoàn 6 vị đương gia, trong đó đại đương gia Đoạn Kim Thủ Thẩm Phong là đạt tới tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả, nhị đương gia Huyết Thủ Đồ Tệ Lô còn đồng thì là đạt tới nhị cảnh viên mãn, tu thành khí huyết lang nhiên, mà các bốn vị đương gia cũng đều là đạt tới nhị cảnh đoán cốt nhị lưu võ giả, đều là đạt tới thiết cốt cấp độ. Ú Linh Thủy Phỉ đoàn thực lực, tại Vân Vũ đại trạch tất cả thủy phỉ đoàn bên trong, tuy là không tính là tối cường, nhưng cũng là có khả năng đứng vào trước năm, bất quá Chu Sơn cũng không sợ hãi. Chỉ có đại đương gia Đoạn Kim Thủ Thẩm Phong cái này một vị tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả. Hắn một người liền có thể quét ngang U Linh Thủy Phỉ Đoàn. Đại đương gia, có người hướng về chúng ta chỗ tồn tại tiểu đảo tới. Ngay tại Chu Sơn phát hiện U Linh Thủy Phỉ Đoàn cho ẩn nút tiểu đảo thời gian, U Linh Thủy Phỉ Đoàn người cũng là phát hiện Chu Sơn đám người ngồi thuyền tam bản, lập tức báo cáo cho đại đương gia. Đại thương quận thủy quân cuối cùng đối chúng ta xuất thủ. Đại đương gia Thẩm Phong trầm giọng nói, dường như không phải đại thương quận thủy quân, ta nhìn trên người bọn hắn, mặc lạ võ đồng sinh phục sắc. Bẩm báo thủy phỉ thành thật trả lời. Võ đồng sinh phục sắc. Thẩm Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới Đại thương quận quan phủ là đem chúng ta xem như là võ khoa cử thi viện thực chiến khảo hạch đối tượng, bắt chúng ta làm những cái này võ đồng sinh đá mài đao, chẳng lẽ liền không sợ đá mài đao quá cứng, đem đao đều bẻ gãy. Nghe được dưới tay người báo cáo, Thần Phong lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Võ sinh giáo thượng sư, chết thì chết, trốn thì trốn, cũng chỉ còn lại bọn hắn những cái này thủy phi đoàn bị vây ở trong văn vụ đại trạch, tất cả mở miệng đều là bị đại thương thủy quân phong tỏa, thậm chí là còn có ứng tướng tiên quan tiên đạo tu sĩ tọa trấn, bọn hắn liền như là cá trong chậu, căn bản là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà đại thương quận thủy quân cũng là chậm chạp không động thủ, ba gồm U Linh thủy phỉ đoàn tại bên trong tất cả thủy phỉ đoàn, cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng bây giờ dưới tay người nói là có mặc võ đồng sinh phục sức truyền đến gần tiểu đảo, Thẩm Phong lập tức liền hiểu được đại thương quận thủy quân vì sao chậm chạp không động thủ. Ngươi lập tức đi thông tri năm vị lương gia, để bọn hắn đến tụ nghĩa sảnh hội tụ, đồng thời để tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trong mắt Thẩm Phong lóe lên vẻ điên cuồng, âm thanh lạnh lùng nói, đã dám bắt chúng ta tới làm những thằng ngoắt con này tiểu hài đá mài đao, vậy liền bẻ gãy bọn hắn mấy cái đao. Ngược lại, chạy là chạy không thoát. Đã như vậy, Cái kia dứt khoát liền cùng những cái này võ đồng sinh liều mạng, có thể giết một cái là một cái. Được, đại đường ra. Vị này thủy phỉ lập tức tối lui ra khỏi đại đường ra Thẩm Phong chủ sở. Đồng thời, trên đảo nhỏ hơn 10 vị thủy phỉ nhận được mệnh lệnh, mỗi một cái đều là cầm lên vũ khí, có thủy phỉ cầm trong tay cung tên, tất cả cung tên đều là đáp mũi tên, tên miệng nhắm thẳng vào Chu Sơn chờ thuyền tam bản người chỗ tồn tại. Chỉ cần đến gần cung tên tầm bắn phạm vi, liền sẽ trực tiếp bắn tên. Chương 82, thủy phỉ tài bảo, ngự kiếm thuật, cầu đạn mua. Bạch cốt ma bình. Đến gần lũ linh thủy phỉ đoàn chỗ tồn tại tiểu đảo, Còn không có trở những cái này thủy phỉ bản tên, Chu Sơn xuất thủ trước, thi triển ra đạo thuật. Tinh thần tức hại bên trong bạch cốt ma bình bay ra, miệng bình nhắm ngay trên đảo nhỏ một đám thủy phỉ. Nhất thời, tu vi võ đạo yếu kém, chỉ là ở vào chướng huyết cấp độ thủy phỉ, linh hồn lập tức liền bị cưỡng ép theo thể nội lấy ra, hút vào trong bạch cốt ma bình, mà đạt tới nhất cảnh ma bỉ thủy phỉ, cũng chỉ là vùng vẫy một hơi thời gian, liền là không cách nào ngăn cản bạch cốt ma bình ý lực, linh hồn bị lấy ra, tiến vào bạch cốt ma bình bị luyện hóa, tăng cường ma bình bên trong vạn linh diệt hồn thần quang uy lực. Theo lấy những cái này thủy phỉ thân chết, trên người bọn hắn cũng là có từng đạo linh quang bay ra. Những linh quang này bay ra, chui vào đến chu sơn pháp bại bên trong. Pháp bại bên trên, nguyên bản biểu hiện chính là không chỉ số, lập tức nhanh chóng tăng lên. Đây chính là điểm tích lũy. Chu Sơn nắm người, trèo lên tiểu đảo. Những cái này thủy phệ không có một cái nào là đạt tới nhị cảnh đoán cốt võ giả, nguyên cớ Chu Sơn không có lãng phí thời gian thi triển ra đạo thuật Bạch cốt liên hoa rút ra bọn hắn xương cốt tinh hoa, mà là thẳng đến ở giữa hòn đảo nhỏ tụ nghĩa sảnh. Linh hồn phỏng xoáy, Bạch cốt ma bình. Vừa đi tới tụ nghĩa sảnh, Chu Sơn trực tiếp liền thi triển ra nhíp hồn thuật cùng Bạch cốt ma bình hai đại đạo thuật. Hai đại đạo thuật đồng thời thi triển mà ra, co như là triệu cương loại này đạt tới tam cảnh luyện tạng, hơn nữa bản thân là trời sinh thần lực võ đạo kỳ tài đều khó mà ngăn cản, xuất hiện trong chốc lát thất thần, càng chưa nói là u linh thủy phỉ đoàn 6 vị đương gia. Loại trừ đạt tới tam cảnh luyện tạng đại đương gia bên ngoài thẩm phòng, còn lại 5 vị đương gia đối mặt Chu Sơn thi triển ra hai lớn nhằm vào linh hồn đạo thuật, căn bản cũng không có chút nào lực ngăn cản, linh hồn lập tức liền bị lấy ra, hút vào đến bạch cốt ma bình bên trong. Đồng thời, nhằm vào tam cảnh luyện tạng đại đương gia thẩm phòng, làm tốc chiến tốc thắng, Chu Sơn cũng là phóng xuất ra bạch cốt ma bình bên trong ẩn chứa vạn linh diệt hồn thần quang. Vạn linh diệt hồn thần quang Liên Tiên Đạo tu sĩ thần hồn đều có thể diệt sát, mà võ giả linh hồn, có như là trải qua khí huyết tầm bổ, cũng không có khả năng có chuyên tu thần hồn tiên đạo tu sĩ cường đại. Phốc. Tại Thẩm Phong thất thần mấy mắt, Vạn Linh Diệt Hồn thần quang chui vào trong mi tâm của hắn, đem linh hồn của hắn đánh nát, mà còn sót lại linh hồn năng lượng cũng là bị Vạn Linh Diệt Hồn thần quang hấp thu, tiếp đó bay trở về đến trong Bạch Cốt Ma Bình. Tại Vân Vũ đại trạch chiếm cứ vài chục năm, để người nghe tin đã sợ mất mặt U Linh Thủy Phỉ đoàn, cứ như vậy bị Chu Sơn một người tiêu diệt, mà lại là nghiêng về một bên nghiến ép, mặc kệ là phổ thông thủy phỉ, vẫn là sáu vị đại đứng ra, đều là bị miểu sát. Đây chính là Chu Sơn thực lực hôm nay. Tiên võ đồng tu phía dưới, phổ thông tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả, căn bản không phải hắn đối thủ, dù cho là đạt tới tam cảnh luyện tạm viên mãn, tại dưới tay hắn liền là nhiều kiên trì cái mấy hơi thời gian thôi. Lúc soát phía dưới bọn hắn hô phỏng. Chu Sơn phân phó lấy, "Nghe vậy, đi theo cùng đi phụng hậu đám người, lập tức ngay tại trên đảo nhỏ tìm bồi." Những người này sau khi đi, Chu Sơn thì là thi triển ra đạo thuật Bạch cốt liên hoa. Một đóa cựu hoa 27 mảnh bạch cốt liên hoa theo Chu Sơn ngay trong thức hải bay ra, tiếp đó rơi xuống đạt tới tam cảnh luyện tạm đại đương gia trên thi thể của Thẩm Phong, bắt đầu hấp thu khung xương tinh hoa. Đừng sợi khung xương tinh hoa bị rút lấy mà ra, tiếp đó dung nhập vào trong bạch cốt liên hoa, hóa thành bạch cốt liên hoa nuôi phần, tại hấp thu thẩm phong xương cốt tinh hoa phía sau, bạch cốt liên hoa lại hướng về nhị đường gia Lư Thượng nghĩa thi thể bay đi, tiếp tục hấp thu khung xương tinh hoa. Một bên khác, Phùng Hạo mấy người cũng là tìm được một cái hang ngầm. Trong hang ngầm, có từng cái thiết bị dương lớn, đều là khóa lại đồng khóa. Mọi người đem dương chuyển tới tụ nghĩa sảnh. Lúc này, Chu Sơn cũng là thu hồi bạch cốt liên hoa, đem u linh thủy phỉ đoàn 6 vị đương gia xương cốt tinh hoa toàn bộ hấp thu. Phanh phanh phanh một người trong đó xuất thủ đem đồng khóa chấm nước, mở cái dương gia Từng cái dương bọc sắc mở ra, bên trong chứa đầy vàng bạc tài bảo lập tức liền hiện lộ ra. Có trong dương chứa lấy vạn ngần, có trong dương thì là chứa lấy đủ loại bảo thạch, trân châu, ngọc khí, đồ trang sức. Những vật này nếu là toàn bộ bán sạch, chí ít có mười mấy vạn lượng bạc ngần. Trừ đó ra, còn đã có sẵn ngân phiếu một bó. Những cái này bọc tại một chỗ ngân phiếu, đều là 100 lượng một trương thiên bảo tiền trang gặp vẻ tức độn ngân phiếu. Thiên bảo tiền trang, lệ thuộc vào thiên bảo thương hành, đây là đại cản tam đại thương hành một trong, bối cảnh thâm hậu, nghe nói là cùng trong triệu mấy vị vương gia có quan hệ, tất cả phủ quận bên trong đều là có thiên bảo tiền trang tồn tại nhiêu phiếu phía trên, lít nha lít nhít đều là phòng ngụy mở, phù hiệu, con dấu, thậm chí là có tiên đạo tu sĩ luyện chế linh khí ấn ký, người khác căn bản là không cách nào phòng chế. Cái này một bó ngân phiếu, liền có hơn 3 vạn 2. Những vàng bạc châu báu này, hẳn là ưu linh thủy phỉ đoàn cấp sạch bạch sa huyện phủ hộ, còn đến không kịp rời tay, còn có cái này một bó ngân phiếu, cũng chưa kịp tiêu xài, dùng tới mua tu hành năng lượng. Nhưng bây giờ, những tài phú này cũng là đều vô cớ làm lợi cho Sơn. Loại trừ những cái này bạc ngân, châu báu, ngân phiếu bên ngoài, còn có một cái giường, bên trong để đó từ viện thiết chế tạo đao kiếm binh khí. Đặc biệt nào sắc, mỗi một thanh đao kiếm đều là giá trị mấy trăm lượng bạc ngân, mà trong cái rương này còn có một cái vượt qua dài 3 thước hồ sắt, mở ra phía sau, cũng là một trôi thân kiếm phủ đầy lít nha lít nhít đạo pháp phù văn bảo kiếm. Đây là một kiện bảo khí. Nhìn thấy trôi này bảo kiếm mấy mắt, Chu Sơn liền xác nhận đây là một kiện từ tiên đạo tu sĩ luyện chế bảo kiếm, phía trên đạo pháp phù văn cũng không phải loạn bôi vẽ linh tinh, mà là thật ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Chu Sơn cầm lấy trôi này bảo kiếm, kiếm này rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng sắc bén vô cùng, lưỡi kiếm tản ra hàn quang, trên trôi kiếm viết mịch thủy hai chữ. Mịch thủy kiếm liền là trôi này bảo kiếm danh tự. Mà tại Chu Sơn cầm lấy bảo kiếm thời điểm, nhìn thấy trong hộp sắt còn để đó một bản bí tịch ngự kiếm thuật. Chu Sơn ánh mắt nhìn về phía quyển bí tịch này, trên đó viết ngự kiếm thuật ba chữ. Lập tức, Chu Sơn cầm lấy ngự kiếm thuật bí tịch cẩn thận là xem. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn khép lại ngự kiếm thuật bí tịch. Quyển bí tịch này, chính như kỳ danh đồng dạng, liền là một môn ngự sử phi kiếm đạo thuật. Nếu là đạo thuật, tự nhiên là chỉ có tiên đạo tu sĩ mới có thể tu hành, mà Ú Linh thủy phỉ đoàn coi như là tu được ngự kiếm thuật cùng một cái đạt tới bảo khí cấp bậc bảo kiếm. Nhưng không phải tiên đạo tu sĩ, cũng chỉ có thể là đem đắc số. Không tệ. Chu Sơn vừa ý gật đầu một cái. Có ngự kiếm thuật tăng thêm Bích thủy kiếm thanh bạo kiếm này, một khi tu luyện thành công, vậy hắn thực lực đem tiến hơn một bước tăng lên, đạo thuật chỗ bộc phát ra uy lực, có thể so sánh đơn giản điều khiển huyền thiết phi châm mạnh hơn nên nhiều. Thu được Bích thủy kiếm cùng ngự kiếm thuật, đối Chu Sơn tới nói là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không phải lúc tu luyện, Chu Sơn đem Bích thủy kiếm cùng ngự kiếm thuật bí tịch thu vào, còn có từng dương bệnh ngân, ngọc khí châu náu, đều là thu vào bảo khí trong giới tử đại. Có giới tử đại, liền là thuận tiện như vậy, bên trong tự thành không gian có khả năng dự trữ vật phẩm. Chương 83, viện thủ cầu đàn mua. Giờ đi U Linh thủy phỉ đoàn chủ điệu tiểu đảo. Chu Sơn mệnh lệnh cá số yêu tiếp tục dẫn đường, tìm kiếm cái khác thủy phỉ cho ấn thân. Không đến một khắc đồng hồ, một đoàn người vừa tìm được một đám thủy phỉ. Nhóm này thủy phỉ thực lực đồng dạng, tu vi cao nhất đều chỉ là nhất cảnh ma bị võ giả. Chu Sơn không có xuất thủ, mà là để phụng hậu đám người xuất thủ diện sát nhóm này thủy phỉ, kiếm lấy điểm tích lũy. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt, thực chiến khảo hạch 2 canh giờ liền đi qua. Khảo hạch kết thúc, hai canh giờ đến, Chu Sơn đang ngồi trong đầu vang lên ứng thiên quan đạo nhân âm thanh. Nghe vậy, Chu Sơn một đoàn người cũng là bắt đầu rời đi Vân Vũ đại trạch. Bọn hắn trước sau gộp lại, chỗ tiêu diệt thủy phỉ đoàn gộp lại tổng cộng có 6 cái. Những cái này thủy phỉ đoàn bị tiêu diệt, có tài phú, tự nhiên là rơi vào đến trong tay Chu Sơn. Trong đó, U Linh thủy phỉ đoàn tài phú gộp lại, liền có gần 20 vạn lượng bạch ngân, còn lại 5 cái thủy phỉ đoàn đơn độc xách đi ra lời nói, có tài phú là không bằng U Linh thủy phỉ đoàn, nhưng cái này 5 cái thủy phỉ đoàn có tài phú tất cả đều gộp lại, cũng là có mười mấy vạn lượng bạch ngân lúc này, Chu Sơn trong giới tử đại, chỗ ôm tài phú toàn bộ gộp lại, vượt qua 30 vạn lượng bạch ngân. Cái này còn không phải quan trọng nhất. Hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất là đạt được một cái bảo khí cấp bậc bảo kiếm cùng ngự kiếm thuật, có khả năng tăng lên cực lớn thực lực. Một đám võ đồng sinh trở về thiết giáp chiến hạm, Chu Sơn phát hiện nguyên bản hơn 400 tên võ đồng sinh, trở về thời điểm cũng là thiếu đi mười mấy người. Mười mấy người này, đại khái là giữ nhiều lành ít. Võ khoa cử thực chiến khảo hạch, xuất hiện thương vong đây là chuyện thường xảy ra. Thi viện kết thúc, tiếp xuống liền là chờ đợi võ viện xếp bảng, mà thi viện khảo hạch kết thúc đến xếp bảng, đồng dạng là 3 ngày sau. Hôm sau, một đám võ đồng sinh trở lại võ viện. Tại chờ đợi xếp bảng khoảng thời gian này, Chu Sơn bắt đầu tu luyện Ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật, liền là dùng tinh thần pháp lực tới lang không điều khiển kiếm thể. Thật là sắc bén phi tức. Lúc này, Chu Sơn dùng tinh thần quét về phía Bích thủy kiếm, trên thân kiếm lấp nhá lấp nhí đạo pháp phù văn. Đạo pháp phù văn chia làm hai loại, trong đó đạo pháp màu vàng phù văn, ẩn chứa một cỗ vô cùng khí tức sắc bén, phản phất là có khả năng đem hư không đều cắt ra. Trừ đó ra, trên thân kiếm còn có từng đầu phù văn màu xanh lam, tinh thần của hắn nhìn về phía những phù văn này thời điểm, tựa hồ là nghe được dòng nước phun trào âm thanh, tựa như là trong thân kiếm ẩn chứa một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông. Chu Sơn phóng xuất ra tinh thần lực bao khóa Bích Thủy Kiếm, lập tức liền cảm nhận được cái này Bích Thủy Kiếm như là rỗng ruột, như là một cái nhân thể thể sắc đồng dạng, cái kia từng đầu phù văn màu xanh lam càng giống là trong thân thể kinh mạch. Thì ra là thế, Bích Thủy Kiếm có thể trở thành thần hồn vật dẫn, thi triển ra ngữ kiếm thuật bên trong thần kiếm thức. Ngay mắt, Chu Sơn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đạt được môn này ngữ kiếm thuật, tổng cộng có 4 thức. 4 thức này, phân biệt là phi kiếm thức, vạn kiếm thức, tự kiếm thức cùng thần kiếm thức. Ở trong đó phi kiếm thức là đơn giản nhất một thức, liền là dùng tinh thần pháp lực khống chế bảo kiếm. Trên bích thủy kiếm phụ văn màu xanh lam, nắm giữ ngưng luyện tinh thần pháp lực hiệu quả, có thể làm tinh thần lực pháp càng thêm ngưng luyện, hơn nữa có đạo pháp phụ văn bảo vệ, tinh thần pháp lực sẽ không dễ dàng như vậy liền bị võ giả khí huyết đánh tan. Phù văn màu vàng thì là ẩn chứa khí tức sắc bén, văng vào bảo kiếm sắc bén, một kích xuống dưới có khả năng tùy tiện đánh tan trọng giáp. Chu sơn phía trước điều khiển huyền thiết phi châm, cực kỳ khó đánh xuyên trọng giáp. Nhưng nếu là điều khiển bích thủy kiếm, một kích xuống dưới, phổ thông trọng giáp thoải mái đánh tan, trừ phi là tiên đạo tu sĩ luyện chế ngang nhau cấp độ bảo giáp mới có khả năng ngăn cản được phi kiếm. Nếu không, coi như là kim lân giáp, cũng không ngăn nổi phi kiếm. Vạn kiếm tức cùng tự kiếm tức đều là khác biệt sát phạt thủ đoạn. Vạn kiếm tức chủ yếu liền là kích phát kiếm khí, mà kích phát kiếm khí số lượng liền là xem pháp lực hùng hậu mức độ. Pháp lực không đủ, cũng chỉ có thể kích phát hơn 10 đạo, mấy chục đạo kiếm khí, pháp lực hùng hậu lời nói thì là có thể kích phát mấy trăm đạo, mấy ngàn nói, thậm chí là là trên vạn đạo kiếm khí, kiếm khí như mưa rơi đi xuống, uy lực phi phàm. Tự kiếm tức thì là đem pháp lực ngưng kết tại một chỗ, hóa thành khủng lỗ kiếm cương, có khai sơn liệt địa uy lực. Cuối cùng thần kiếm tức thì là thần kiếm hợp nhất, thân hồn nhập chủ trong thân kiếm, mặc kệ là phi kiếm tức, vạn kiếm tức, vẫn là cự kiếm tức Uy lực đều tăng lên trên diện rộng. Bất quá muốn thần hồn lộ xác nhập chủ thân kiếm, dựa theo Bạch cốt quan tượng pháp bên trong cảnh giới tu hành, phải tu luyện tới tầng thứ 4 mới được, Bạch cốt quan tượng pháp đạt tới tầng thứ 4, thần hồn liền sẽ tại tinh thần thức hải bên trong hiện hình. Chỉ có hiện hình phía sau, mới có khả năng thần hồn lộ xác. Bạch cốt quan tượng pháp tầng 3, 86%. Nhanh, không bao lâu nữa, Bạch cốt quan tượng pháp liền có thể đạt tới tầng thứ 4. Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút. Bạch cốt quan tượng pháp tầng thứ 3 tiến độ sắp đạt tới viên mãn. Đóng lại bảng, Chu Sơn bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật cũng không khó chỉ cần tinh thần có khả năng ngoại phóng, liền có thể tu luyện môn này Ngự Kiếm Đạo Pháp. Đồng thời, tinh thần càng là cường đại, nắm giữ đến càng nhanh. Tính danh, Chu Sơn Tiên Phú, vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng, 134 phòng lực, 132 nhân nhẹn, 69 thể chất, 152 tinh thần, 477 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình hấu viên mãn, hình hộ viên mãn, hình dẫn viên mãn, hình kinh một tầng 3%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, phái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạo pháp, bạch cốt quan tượng pháp tầng 3. 86%, Nhất hồn thuật tầng 5, 72%, Bạch cốt ma bình tinh thông, 35%, Bạch cốt liên hoa tinh thông, 27%, Ngự kiếm thuật nhập môn, 1%. Không bao lâu, Chu Sơn tu luyện ngự kiếm thuật liền đã nhập môn, xuất hiện tại trên giao diện tu tính. Đóng lại bảng, tiếp tục tu hành. Lại tu luyện hai khắc đồng hồ tà hữu, Chu Sơn điều khiển bích thủy kiếm vận chuyển như ý, giống như một đạo màu vàng xanh rải lụa ở xung quanh người nhanh chóng vũ động, cơ hồ đạt tới một loại nước tát không lọt tình trạng. Hưng hục. Mơ hồ Có khả năng nghe được bích thủy kiếm xuyên qua bay lượn thời gian, đâm thủng không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Chu Sơn tu luyện ngự kiếm thuật chỉ là nhập môn cảnh giới, nếu là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, điều khiển phi kiếm liền có thể làm đến vô thanh vô tức tại không trung xuyên qua, như quỷ quái xuất hành, sẽ không phát ra đâm thủng không khí tiếng nổ đùng đoảng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại chờ đợi võ viện viết bảng 3 ngày này bên trong, Chu Sơn đều là tại dốc lòng tu luyện ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật bên trong 3 thứ đầu, phi kiếm thức, vạn kiếm thức cùng cự kiếm thức hắn đều đã nắm vững, về phần cuối cùng thần kiếm thức thì là phải chờ tới bạch cốt quan tượng pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4, thần hồn hiện hình mới có thể thi triển mà ra. Đến ngày kết bảng, Chu Sơn cũng là không ra bất ngờ đến ổ dành, trở thành đại thương quận võ khoa cử thi viện viện thủ. Thi viện viện thủ, tuy là không bằng thủ khoa, hội nguyên, chẳng nguyên như vậy tên tuổi lớn, nhưng đối với đất đai một quận thế lực tới nói, vẫn như cũng là không được thành tích, võ viện kết bảng phía sau, còn thành bên trong mua đại thế lực đều là hướng Chu Sơn nộp bài thiệp, thư mời. Chương 84, chính cũ phẩm đường sông tuần tra sứ, cầu đàm mua Bây giờ ngươi đã đạt được võ tú tại tông danh, cái kia khoa quan chủ khảo liền là ngươi tọa sư, đặc biệt là võ viện viện chủ, ngươi thân là võ viện học sinh, lý nên mang lên lễ vật tiến đến bái phỏng, về phần cái khác giám khảo, lễ vật đưa đến trên phụ là được, không cần đích thân bái phỏng. Võ viện viết bảng phía sau, Lâm Viễn Hùng cũng là tìm được Chu Sơn. Chu Sơn đoạt được đầu danh, tâm tình của hắn không tệ, không chỉ trên mặt mình có ánh sáng, hơn nữa còn khai hóa cự linh môn thánh danh. Đồng thời, Lâm Viễn Hùng cũng là chỉ điểm Chu Sơn bái phỏng tọa sư. Hắn biết, Chu Sơn không thích xa giao. Cuốn thành mô đại thế lực đưa tới bái thiếp đều bị từ chối nhã nhặn, nhưng mà thí sinh đạt được công danh phía sau mang lên lễ vật bái phòng tòa sư, đây là xưa nay đã lâu quy củ. Lễ vật quý trọng hay không đều không sao, võ khoa cử quan chủ khảo, đều là đứng ở một quận đỉnh phong đại nhân vật, sẽ không thiếu thí sinh điểm ấy lễ vật, trọng yếu là lễ vật đến đưa đến, người lấy được, không phải liền sẽ bị coi như là thất lễ. Một đám thu được công danh võ tú tài đều tạc quả, ngay trong bọn họ chưa chắc có người có thể bị những đại nhân vật này chô nhơ kỹ, nhưng mà ai không có tạc lễ, vậy khẳng định là sẽ bị nhớ. Đối với loại đại nhân vật này tới nói, đây có lẽ là một chuyện việc nhỏ, sẽ không nói cái gì Nhưng mà người phía dưới, làm võ tướng ngựa, liền sẽ làm ra đủ loại nhằm vào sự tình, sau đó tại đại thương quận là khó mà lăn lộn tiếp, coi như là đạt được võ cử nhân công danh, cũng không có người sẽ tiến cử làm quan, muốn làm quan cũng chỉ có gia nhập quân đội, thông qua lập chiến công thăng cấp, hoặc là trở thành võ tiến sĩ, vậy liền không cần quan viên địa phương tiến cử, trực tiếp liền từ lại bộ bổ nhiệm, còn nếu là võ tiến sĩ một giáp lời nói, thì là từ hoàng đế đích thân bổ nhiệm, võ trạng nguyên trực tiếp liền là ngũ phẩm cấp bậc, võ bảng nhãn võ thám hoa cũng là lục phẩm cấp bậc. Người theo lên trong môn tu được võ tu tài công danh đệ tử, cùng nhau đi tới võ viện viện chủ trên phủ. Lâm Viễn hùng nói: Minh Bạch, ta liền kêu lên bọn hắn một chỗ." Chu Sơn gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn cùng Phùng Hạo chờ mười mấy người, mang theo lễ vật, cùng nhau đi tới Võ Viện viện chủ Hà Khởi Minh trên phủ. Tại bọn hắn đi tới Hà Khởi Minh trên phủ thời điểm, cũng là nhìn thấy có cái khắc Võ Tú Tài mang theo lễ vật đến cửa bái phòng. Hà Khởi Minh trên phủ quản gia mở ra cửa phủ, có người làm dẫn dắt lấy đến cửa bái phòng Võ Tú Tài tiến vào chính sảnh. Về phần bọn hắn trong tay xách theo lễ vật, thì là có người làm nhận lấy mang đi, sẽ không đưa đến Hà Khởi Minh trước mặt. Học sinh bái kiến lão sư. Hà Khởi Minh ngồi ở vị trí đầu đến cửa bái phòng võ tú tài đều là cùng nhau đi học sinh lễ nghi. Nếu như là bị Hà Khởi Minh nhìn trúng, thu ở bên người tiến hành giáo dục, vậy liền có thể xưng là ẩn sư, lịch đại võ khoa cử viện thủ, chỉ cần không phải đến từ ứng thiên quan dạng này thế lực, chủ yếu đều sẽ bị viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử. Lần này viện thủ là Chu Sơn. Như Chu Sơn chỉ là cự linh môn đệ tử, Hà Khởi Minh sẽ đem nó thu làm môn hạ. Tại đại càn bên trong, không phải thế ra đại tộc xuất thân, muốn vùng dậy lợi nói, có nhiều vị lão sư, sư phụ, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, mỗi người tại khác biệt giai đoạn đều có không giống nhau lão sư. Liên Hà Khởi Minh chính mình Hắn sư liền có mấy vị. Tỷ Như, mới bước vào võ đạo tu hành thời điểm bái nhập võ quán, có võ quán sư phụ, tiếp đó tham gia võ khoa cử, thông qua thi viện thu được võ tú cung danh, ngay lúc đó viện trưởng trở thành hắn đan sư, thu được võ tiến sĩ công danh phía sau vào triều làng quan, lại bị lúc ấy chủ trì thi hội nhất phẩm đại học sĩ nhìn trúng, thu làm học sinh. Nhưng mà Chu Sơn bản thân có được Bạch cốt đạo truyền thừa, sau đó là muốn bái nhập Thiên Thánh giáo Bạch cốt đạo, nếu là không biết rõ thì cũng thôi đi, biết, vậy hắn liền không thể có người. Tuy là Thiên Thánh giáo đệ tử, cũng có thể vào triều làng quan. Nhưng mà, triều đình cùng Thiên Thánh giáo chung quy là hai cái con đường khác. Người tới, dâm trả. Hạ Khởi Minh sai người dâm trả, tiếp đó mở miệng nói một loạt lời sắc dao, miến tướng vài câu. Tán gấu một rồi, Chu Sơn đám người liền là rời đi Hà phủ. Thi viện kết thúc. Hôm sau, Chu Sơn đám người cũng là dẫn tới võ tú tại công danh sách, con dấu, văn đĩa, công danh phục trở tất cả vật phẩm. Dựa theo đại can luật pháp, chỉ cần là thu được công danh, dù cho là võ đồng sinh, hộ tịch cũng sẽ đổi đến sĩ tịch, từ đó về sau liền là kẻ sĩ, bằng vào võ đồng sinh công danh. Muốn cầm tới quan chức là không có khả năng, nhưng muốn lăn lộn cái có cấp không có phẩm cấp chức quan cũng là không khó, huyện ý thủ hạ bộ đầu, đô đầu, tai tổ các loại, hoặc là huyện lệnh dưới tay con lại. Đây đều là có cấp không có phẩm cấp chức quan. Nếu là thu được võ tú tại công danh, lại có người dìu dắt lời nói, muốn lăn lộn cái có phẩm cấp tiểu quan cũng không phải là việc khó gì. Tỷ như, đường sông tuần tra sứ, hình bộ đội tổng bộ đầu, sông giặc thuế vụ trưởng lại, tuần sơn làm các loại, đây đều là chính cựu phẩm chức quan, mà nếu là võ cử nhân, cất bước lăn lộn cái bát phẩm chức quan không phải việc khó. Nhị sư huynh của Chu Sơn Lưu Trường Ca liền là võ cử nhân, bất quá hắn là chờ tại Bạch Sa huyện, một cái huyện thành chức quan vốn lại ít, nguyên cơ chỉ là chính cựu phẩm hình bộ đội tổng bộ đầu. Nếu là trở lại quận thành bên trong, dùng lưu gia tài phú địa vị, lăn lộn cái bát phẩm chức quan không phải việc khó. Bất quá chỉ cần Bạch Sa huyện hội ý lên trước, cái tiêu huyện ủy chức vụ khẳng định là Lưu Tiêu Ca. Chu Sơn dẫn tới võ tú tài tất cả vật phẩm, đồng thời còn có một phần trở thành Bạch Sa huyện đường sông tuần tra sứ nghị định bổ nhiệm. Bạch Sa huyện huyện thừa đã sớm tiến cử hắn làm đường sông tuần tra sứ, bây giờ xem như kim khoa võ cử thi viện đậu danh, chỉ cần quận thủ phụ quan viên cùng Chu Sơn cũng có thủ hắn gì, tự nhiên không có không thông qua đạo lý. Có chức quan, Chu Sơn cũng có thể thông qua lập công theo trong triều đỉnh đổi tài nguyên tu luyện. Trong một huyện, có một chức quan tên là chủ bộ, chủ yếu liền là phụ trách ghi chép quan viên đứng phía dưới công lao, có công lao, liền có thể theo trong triều đỉnh đổi được bảo thục, bảo tài, đan dược, công pháp, võ kỹ, tiên pháp, đạo thuật, bảo khí các loại. Tỷ như Chu Sơn trở thành đường sông tuần tra sứ, như thế dưới tay tuần hạ đội tiêu diệt án người yêu vật, vậy hắn liền có thể thu được công lao, mà đối với dưới tay tuần hạ đội võ giả, chỉ cần trả giá một chút tiền bạc ban thưởng là đủ. Lại tỉ như truy bắt đạo phỉ, bắt lấy hung phạm, đây là huyện úy cùng tổng bộ đầu chức trách, mà dưới tay bộ khoái bắt lấy đến tội phạm, cái kia huyện úy cùng tổng bộ đầu đều có thể thu được tương ứng công lao, mà dưới tay phổ thông bộ khoái thì có thể thu được đến tiền bạc ban thưởng. Có chức quan, chẳng khác nào là có cố định lập công nguồn gốc. Bất quá cũng là có một chút nguy hiểm, nếu là yêu vật án người quá nhiều, cũng hoặc là đạo phỉ hoành hành, ảnh hưởng đến kinh tế yên ổn dân sinh thì sẽ bị chụp công lao, một khi công lao bị chụp quá nhiều, biến thành số âm, liền là cách chức điều tra. Nhưng quy cũ chỉ là quy cũ, thật muốn xảy ra sự tình, quan viên địa phương nơi nơi đều là trực tiếp che nấp, quan lại bao che cho nhau, bởi vì một khi ảnh hưởng đến kinh tế yên ổn dân sinh, những quan viên khác sẽ bị cách chức điều tra, huyện lệnh người chủ quan này tự nhiên là chạy không thoát trách nhiệm, sẽ ảnh hưởng đến sau này quan độ thăng cấp. Chứ phi là thật không đạt được. Liên giống với lần này vô sinh giáo tại Bạch Sa huyện làm loạn, đây cũng không phải là bản xứ huyện nha có khả năng ứng đối, chỉ có thể báo cáo quận thành. Chương 85, tiên đạo tứ cảnh luyện thần. Thời gian trôi qua, khoảng cách võ khoa cử thi viện kết thúc, đã qua 20 ngày thời gian. Trở về Bạch Sa huyện phía sau, Chu Sơn một mực tại dốc lòng tu luyện cự kình quyết tẩy tủy, cùng Bạch cốt quan tượng pháp. Bởi vì thiên phú quan hệ, so sánh với tẩy tủy, tu luyện Bạch cốt quan tượng pháp tăng lên tiến độ, không thể nghi ngờ là càng thêm nhanh chóng, hơn nữa 20 ngày đi qua, tinh thần thuộc tính của hắn chỉ số cũng là đạt tới 500. Vô vô ba tại tinh thần thuộc tính trị số đạt tới 500 thời gian, Chu Sơn tinh thần thức hải chấn động, trong thức hải tinh thần pháp lực ngưng kết thành một cái vòng xoáy, linh khí trong thiên địa lập tức liền chịu đến hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó tiến vào thức hải. Giờ này khắc này, Chu Sơn trong tinh thần thức hải xuất hiện một cái hình người hồn phách. Cái này hình người hồn phách cùng hắn giống nhau như lúc, chẳng qua là thu nhỏ vô số lần, nhân hình hồn phách ngồi xếp bằng, vận hành bạch cốt quan tường pháp, tham lam hấp thu tràn vào đến trong thức hải linh khí. Theo lấy hấp thu thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, Chu Sơn hồn phách cũng là biến đến càng ngày càng ngưng thực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 Nhất hồn phật tầng 5, 72%. Bạch cốt ma bình tinh thông, 35%. Bạch cốt liên hoa tinh thông, 27%. Lự kiếm thuật nhập môn, 15%. Bạch cốt quan tưởng pháp, đột phá đến tầng thứ 4. Thúệ biến kết thúc, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính nhìn về phía đạo pháp một cột. Hắn tu luyện bạch cốt quan tưởng pháp, đã là theo tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ 4. Thần hồn lộ xác. Chu Sơn thi triển ra bạch cốt quan tưởng pháp bên trong tầng thứ 4 bên trong thần hồn lộ xác pháp môn. Lập tức, tinh thần thức hải bên trong thần hồn đứng dậy, nhún người nhảy một cái, rõ ràng theo trong thức hải nhảy ra ngoài, thoát xác mà ra. Lúc này chính vào ban đêm. Chu Sơn thần hồn thoát xác mà ra, mặc dù bây giờ là tháng 6, nhưng thần hồn vẫn là cảm nhận được một cộ mát mẹ khí tức, nếu là tại ban ngày, cái kia tại dưới ánh nắng chói chang, thần hồn sợ là sẽ phải tiếp nhận liệt nhật nóng rực nỗi khổ. Thần hồn so với nhục thân nhưng muốn yếu ớt nên nhiều. Đây là tiên đạo tu sĩ thần hồn, đã là đạt tới hiện hình cảnh giới, có khả năng chủ động thần hồn lu xác, nếu là người thường hồn phách, vậy chỉ cần là một ly thể, lập tức liền sẽ tiêu tán. Nguyên cớ, người thường nhục thân chết đi, linh hồn không có dừng lại địa phương, cũng sẽ lập tức tiêu tán, coi như là võ giả, khí huyết cường đại, linh hồn từng chiếm được tầm buộc, nhưng chỉ cần là lý thể, nhiều nhất liền kiên trì mấy hơi thời gian cũng sẽ tiêu tán, không cách nào cùng chủ tu thần hồn tiên đạo tu sĩ so sánh. Thân hồn luộc xác mà ra, Chu Sơn nhìn thấy nhục thân của mình khoanh chân ngồi ở trên giường, đặc biệt kỳ diệu. Hắn phỏ tay đi chạm đến nhục thân của mình thời gian, thân hồn liền là về tới mi tâm trong tứ hải, hắn thân hồn nhảy một cái, lập tức lại tiến hành luộc xác, dùng thân hồn trạng thái trong phòng đi, phát hiện chính mình là hai chân cách mặt đất tung bay hướng về phía trước. Thân hồn của hắn tuy là hiện hình, nhưng mà không có một chút trọng lượng, không có chút nào nhục thân đi loại kia an tâm cảm giác. Đồng thời, tại thân hồn dưới trạng thái Một chút vật chất căn bản là không cách nào ngăn cản hắn, tỉ như gian phòng vách tường, hắn ý niệm huy động, liền là trực tiếp xuyên tường mà qua, đi tới bên ngoài phòng. Đó lấy, Chu Sơn thần hồn lại xuyên qua vách tường trở lại gian phòng. Hắn không dám rời đi nhục thân quá xa. Tuy là thần hồn đạt tới hiện hình cấp độ, nhưng mà còn chưa có bắt đầu luyện thần, thần hồn quá mức nhỏ yếu, không có nhục thân bảo vệ, coi như là nhị cảnh đoán cốt võ giả, bộ phát ra khí huyết lang nghiền, đều có thể đem hắn thần hồn vĩnh sát. Chỉ có đem thần hồn tu luyện thành âm thần, giống như thật, mới không sợ võ giả khí huyết, hơn nữa âm thần cường đại, thậm chí có thể cưỡng ép bản thân, điều khiển võ giả thân thể Võ giả chỉ cần không có đạt tới tứ cảnh hóa huyết, liền ngăn không được tiên đạo tu sĩ âm thần phụ thể. Bích thủy kiếm. Chu Sơn thần hồn ý niệm hơ động, bảo khí bích thủy kiếm liền theo giới từ đại bên trong bay ra. Đó lấy, thần hồn của hắn hướng về bích thủy kiếm bay đi. Vèo một cái. Chu Sơn thần hồn liền chui vào bên trong bích thủy kiếm. Nhất thời, Chu Sơn thần hồn cũng cảm giác được bốn phía ấm giác ngộ dạn ngộ, loại cảm ứng này giống như là chờ tại trong nhục thân đồng dạng, phảng phất là tiến vào một cái khác thể xác bên trong. Chu Sơn thần hồn điều khiển bích thủy kiếm, trên dưới bay lượn, linh hoạt tựa như là cánh tay của mình đồng dạng. Đồng thời, Thần hồn nhập chủ bích thủy kiếm phía sau, thần hồn cùng bảo kiếm hợp nhất, thao túng, bảo kiếm đâm ra tốc độ so với phía trước phải nhanh hơn, hơn nữa chỗ bộc phát ra uy lực cũng sẽ tăng mạnh. Trừ đó ra, thần hồn bảo kiếm hợp nhất có thể bay đến càng xa. Tinh thần thuộc tính đột phá 500, Chu Sơn tinh thần lực phạm vi bao phủ, đường kính đạt tới 5000m, nhưng mà thần hồn bảo kiếm hợp nhất cũng là có khả năng bay đến 5000m bên ngoài khoảng cách. Cụ thể cực hạn có khả năng bay đến bao xa, Chu Sơn cũng không biết. Vượt qua 5000m phía sau, Chu Sơn thần hồn liền điều khiển bảo kiếm bay trở về. Không có thần hồn, nhục thân không cách nào động đậy, đây là phi thường nguy hiểm. Đạt tới tiên đạo tứ cảnh luyện thần tu sĩ, Âm Thần Lục Sát, nơi nơi đều sẽ lựa chọn một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn, làm cho không người nào có thể tìm tới nhục thân chỗ tồn tại, không phải nhục thân bị người hủy đi, Âm Thần cũng có chỗ chỗ, lực lượng cũng biết một chút điểm trôi đi, cuối cùng tiêu tán. Dù cho là đoa sát, Âm Thần cùng nhục thân cũng sẽ không hòa hợp, chỉ có thể tạm thời nương náu, tiếp đó không ngừng thay đổi nhục thân, hơn nữa tại không ngừng thay đổi nhục thân bên trong, Âm Thần cũng biết một chút điểm suy yếu. Chỉ có đạt tới tiên đạo ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chướng, mới có thể thi giải chuyển thế, nhưng vẫn có trong thai bí ẩn quái nhiễu. Từ điểm đó mà xem, Chu Sơn cảm thấy chính mình hẳn là chuyển thế đi tới phương thế giới này, tiếp đó bởi vì một lần xuất cao, mở ra trong thai bí ẩn, hoặc là nói là thức tỉnh tiên phú, vậy mới mở ra trong thai bí ẩn có trí nhớ của kiếp trước. 5000 mét khoảng cách, Chu Sơn thần hồn khống chế lấy bảo kiếm, vượt qua vận tốc âm thanh, hơn nữa vô thanh vô tức, không có phát ra bảo kiếm đâm thủng không khí âm thanh, chỉ dùng mười mấy giây thời gian liền quay trở về. Chu Sơn thần hồn theo bí thủy kiếm bên trong bay ra, trở lại trong nhục thân. Cùng so sánh, vẫn là nhục thân để thần hồn của hắn càng thêm cảm giác được gấm áp. Bí thủy kiếm có thể làm cho thần hồn vào ở, nhưng đây chỉ là tạm thời khẳng định là không bằng nội thân, có thể làm cho thần hồn vĩnh cửu và ở độ vận, vậy thì không phải là bạo khí, cần càng cao đẳng linh khí mới được. Bạch cốt quan tượng pháp đạt tới tầng thứ 4, thần hồn hiện hình, có thể bắt đầu luyện thần tu hành. Thu hồi Bích thủy kiếm, Chu Sơn lấy ra Bạch cốt quan tượng pháp bí tịch, lật đến tầng thứ 4 công pháp, phía trên có từng bước âm thần pháp tướng đồ, mỗi một bước âm thần pháp tướng đồ đều là đại biểu lấy có thể ngưng luyện ra một loại pháp tướng. Chương 86, Dựa sư lưu ly quang vương tướng, cửu đại âm thần pháp tướng đồ. Chu Sơn lật đến Bạch cốt quan tượng pháp bí tịch tầng thứ 4, phía trên có 9 bước pháp tướng đồ. Mỗi một bức pháp tướng đồ đều là sinh động như thật, liền giống như thật, phản phất là muốn theo trong bức vẽ nhảy ra đồng dạng, mà cái này chín bức pháp tướng đồ cũng phân làm hai cái khác biệt chủ thể. Bên trong một cái chủ thể, dùng ba đầu sáu tay bạch cốt như lai pháp tướng Vi tôn, tọa hạ có Ngũ Đại hộ pháp thần vương. Cái này Ngũ Đại hộ pháp thần vương làm Vạn Quỷ vương, thì Ma vương, Dạ Xoa vương, La Sát vương cùng tu La vương, Ngũ Đại hộ pháp thần vương, đại biểu lấy quán niệm, kịch động, hắc ám, tử vong, giết chóc chờ lực lượng. Một cái khác chủ thể thì là dùng Dược sư Lưu Ly Quang vương tướng Vi tôn, tọa hạ có Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát. Bạch cốt quan tưởng pháp ba tầng trước, để xem muốn nhục thân tối giữa, xương trắng chất đống đến để thăng thần hồn cường độ, mà tới được tầng thứ 4 luyện thần cấp độ thì là hoàn toàn tư phản, do tự chuyển sinh, theo quan tưởng lục thân tối giữa, ẩn chứa khí tức tự vong bạch cốt tướng biến thành quan tưởng ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng quang minh giự sư lưu ly quang vương tướng, có thể rút ra cỏ cây tinh khí chi lực cường hóa thân hồn. Tu luyện nhật quang bổ tất tướng cùng nguyệt quang bổ tất tướng thì là có thể hấp thu ánh nắng, nguyệt quang chi lực tập luyện thần hồn. Bạch cốt đạo, nghe tới không giống như là chính đạo. Nhưng mà, Thiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo thống một trong bạch cốt đạo, cũng là chân chính Phật môn đạo thống bạch cốt quan tượng pháp tầng thứ tư bên trong lẫn chứa chín bức pháp tướng đồ, trong đó dự sư Lưu Ly Quang Vương tướng là căn cơ. Tu thành dự sư Lưu Ly Quang Vương tướng, nhập quang Bồ Tát tướng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát tướng, nắm giữ Nhật Nguyệt chi quang hộ thể, ngưng luyện bạch cốt như Lai pháp tướng cùng tọa hạ Ngũ Đại Hộ Pháp Thần Vương pháp tướng thời điểm, mới sẽ không chịu đến trong đó tiêu cực lực lượng ảnh hưởng. Bằng không, không có dự sư Lưu Ly Quang Vương tướng, Nhật Quang Bồ Tát tướng cùng Nguyệt Quang Bồ Tát tướng thủ hộ thần hồn, nếu là trước ngưng luyện cái khác pháp tướng, tại quá trình tu luyện bên trong, thần hồn sẽ phải chịu cái khác pháp tướng ẩn chứa lực lượng ăn mòn ảnh hưởng. Tỷ Như Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, cái này cần hấp thu sinh linh oán nghiệp, luyện hóa thành một tôn Vạn Đoán Quỷ Vương, ẩn chứa đủ loại tâm tình tiêu cực, có khả năng nhiễm bẩn người thần hồn. Nếu là trước ngưng luyện Vạn Quỷ Vương Pháp Tướng, cái kia quá trình tu luyện bên trong, thần hồn liền sẽ bị đủ loại sinh linh oán nghiệp ảnh hưởng. Nhẹ thì thần hồn bị nhiễm bẩn, thậm chí rối loạn, xa vào đến bị điên bên trong. Nặng thì thần hồn trực tiếp sụp đổ, tiêu tán. Tu thành Cựu Đại Pháp Tướng phía sau, Dược Sư Lưu Ly Li Quang Vương Tướng cùng Bạch Cốt Như Lai Tướng hợp nhất, liền có thể hóa thành Dược Sư Lưu Ly Li Chỉ Như Lai, một lần hành động đánh vỡ sinh tử bình chứng, thăng cấp tiên đạo ngũ cảnh. Bất quá Chu Sơn mới vừa vận tu luyện ra nhân hình hồn phách, vừa mới bước vào tứ cảnh luyện thần, liền một bộ âm thần pháp tướng đều không có tu luyện được, khoảng cách thăng cấp tiên đạo ngũ cảnh còn sớm đây. Thân như Liuli, nội ngoại sáng triệt, sạch sẽ không chút bẩn, quang minh rộng dãi. Giữa sư Liuli quang vương tướng bên trên cho chỉnh bày kinh nghiệm, dập dần tại trong lòng Chu Sơn, bắt đầu luyện thần. Tại Chu Sơn quan tượng rự sư Liuli quang vương tướng thời điểm, thân thể của hắn lập tức liền biến đến như là Liuli đồng dạng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong xương cốt huyết nục, ngũ tạng lục phủ, nội ngoại đều không trở ngại, nội ngoại đều sáng tỏ. Lục thân như là Liuli Bên trong đầu không có bất kỳ tí vết, ngũ tạng lục phủ thoát nhìn không có cái gì ố huế, bên ngoài da thịt cũng không có tí vết, không có ố huế, thân thể liền một điểm không sạch sẽ địa phương cũng không có, nội ngoại đều là tản ra một loại quang minh. Cùng lúc đó, Chu Sơn thần hồn cũng là chỉ toàn như lưu ly, không nón bụi trần, như gương sáng đại. Từng câu công pháp, từng nét bộ chú, xuất hiện tại trong đầu Chu Sơn, tiếp đó hắn dựa theo dự sư Lưu Ly quang vương tướng bên trong ghi chép lấy phù văn, tại trên thần hồn bắt đầu phát họa phù văn, đem phù văn ghi dấu ấn vào trong thần hồn. Chu Sơn chính thức bắt đầu luyện thần. Dược vương phủ. Chu Sơn điều động pháp lực, ngưng kết phù lục. Muốn tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, đầu tiên phải ngưng tụ ra dược vư phụ, tấm đồ này một khi tu thành, có tăng phúc duyên thọ, tiêu hai miễn khó khả năng, không chỉ là tiêu trừ bản thân bệnh tật, thậm chí có thể thay người ngoài tiêu trừ bệnh tật. Nếu là tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng lời nói, thì ẩn chứa vô tận xin cơ, có như là thần hồn bị tổn thương, dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng cũng có thể chữa trị, không chỉ là thần hồn, có như là trên thân thể độ loại thương thế, dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Thứ này cũng ngang với là mang bên mình mang theo một cái bác sĩ, Vũ em. Lúc này, Chu Sơn pháp lực ngưng tụ ra dược vư phụ, Đa vụ lúc này là từ rất nhiều phủ văn tạm thành, sinh sôi không ngừng, không ngừng vận chuyển. Lực hút cường đại, dùng Chu Sơn làm trung tâm, phát ra, hấp thu trong tiên địa có cây tinh khí. Lúc này, phủ đệ trong hậu viện, trồng trồng một chút hoa cỏ cây tối ẩn chứa tinh khí nháy mắt liền bị rút đi, nhanh chóng khô héo, biến thành gỗ mục, sinh cơ hoàn toàn không có. Những cái này bị rút đi tinh khí, tràn vào Chu Sơn trong thức hải, dung nhập vào trong dược vương phủ. Tại hấp thu trong phủ đệ cỏ cây tinh khí phía sau, tinh thần của hắn tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán ra tới, phủ cận trạch trong phủ trồng trồng hoa cỏ cây tối, ẩn chứa tinh khí cũng đều là bị rút đi, dung nhập dược vương phủ. Cái này hoa của cây cối bị rút ra tinh khí phía sau, cũng là nhanh chóng khô héo. Quá chậm. Tu luyện một rồi, Chu Sơn kết thúc tu hành. Theo lấy hắn đình chỉ tu hành, cái kia trong thức hại dược vương phù cũng là tan đi, chỉ để lại một cái phù văn như ẩn như hiện, nhìn qua cũng không phải cực kỳ ngưng thực, mà dược vương phù phù văn cũng là có 129.600 cái. Chỉ là hấp thu phổ thông hoa cỏ cây cối tinh khí, muốn ngưng tụ ra dược vương phù, không biết do muốn hấp thu bao nhiêu cỏ cây tinh khí, sợ là muốn đem vài trăm rậm trên núi cây cối tinh khí tất cả đều rút khô mới được. Nhưng nếu là thật làm như vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị Triệu đỉnh đánh vào ma đạo bất quá muốn tốc thành, cũng khác biệt biện pháp. Đó chính là hấp thu chân quý thảo dược, thậm chí là bảo thảo, bảo gỗ tinh khí, liền có thể nhanh chóng tăng lên tiến độ tu luyện. Một châu thảo dược bên trong lần chứa có cây tinh khí, xa xa muốn vượt qua phổ thông tây tối. Trời vừa sáng, Chu Sơn liền để trên phủ hạ nhân đi mua sắm thảo dược. Võ khoa cử thi viện tại điểm, hắn trước sau diện sát có 6 cái thủy phù đoàn, tất cả tài phú góp lại, vượt qua 40 vạn lượng bạch ngân, hắn đều là đem nó đổi thành bạch ngân, sau đó dùng tới mua thảo dược. Năng lượng tiêu đủ, cái kia thảo dược tự nhiên là liên tục không ngừng đưa đến Chu Sơn trên phủ. Nhân sâm, linh chi, Phục Linh, địa hoàng chờ mấy chục loại chân quý thảo dược, chất thành một đống, như là như một tòa núi nhỏ, Chu Sơn lập tức quan tưởng dược sư Lưu Ly Li quang vung dưỡng, thần hồn luắc sắc, vận hành kinh điệp, nhanh liệt hút một cái. Trong nháy mắt, cái này một đống thảo dược buộc lên từng tia từng tia dược khí, toàn bộ đều là hướng về Chu Sơn thần hồn hội tụ mà đi, dung nhập vào trong thần hồn, lớn mạnh thần hồn. Cùng lúc đó, Chu Sơn trên thần hồn cũng là hiện ra từng cái phù văn, những vụ văn này tổ hợp lại với nhau, ngưng kết thành dược vân phù, theo lấy hấp thu dược khí càng ngày càng nhiều, tờ phù lục này bên trên phù văn cũng là biến đến càng ngày càng ngưng thực. Chương 87, Bạc Đan, cầu đần mua thỏa mái. Thảo dược tinh khí như là trường hà tràn vào trong thần hồn, Chu Sơn lập tức cũng cảm giác được vô cùng sảng khoái. Những thảo dược này ẩn chứa tinh khí, xa xa vượt qua phổ thông của cây. Hấp thu những thảo dược này tinh khí, Chu Sơn rõ ràng cảm giác được thần hồn nhanh chóng lớn mạnh. Đồng thời, Chu Sơn thần hồn cũng là điều khiển một bộ phận cỏ cây tinh khí, tràn vào đến trong thân thể, tập bổ lấy lục thân thể phách. Thế là tu luyện tiên đạo tu sĩ, chủ yếu đều sẽ kiêm tu võ đạo. Bạch cốt đạo thân là tiên thánh giáo cửu đại đạo thống một trong, tự nhiên cũng là như thế, dựa sư Lưu Ly Quang Vương tướng bên trong, liền ẩn chứa đủ loại dược vật rèn luyện thân thể, mài dũa thể phách pháp môn. Tu luyện tới cực hạn, thể như rồng voi, lực lớn vô cùng, Bách độc bất dung. Có những thảo dược này tinh khí chan vào, Chu Sơn cũng là có khả năng tăng nhanh tậy tùy tiến độ. Cỏ cây tinh khí dung nhập có tùy, so với dùng khí huyết tẩy luyện hiệu quả phải tốt hơn nhiều, hơn nữa còn không cần lo lắng dùng sức quá mạnh, thương tổn đến có tùy, nếu là dùng khí huyết tẩy luyện lời nói, liền đến cẩn thận từng ly từng tí. Chu Sơn tu luyện tiên đạo, có khả năng nội thị, vẫn là có ưu thế, có khả năng nắm chắc cái này độ. Nhưng mà đội thành cái khác bước vào tậy tùy giai đoạn võ giả, vận chuyển khí huyết tẩy tùy thời gian nhất định cần cần có tậy tùy đan loại dược vật này phụ trợ mới được. Không phải liền không cách nào nắm chắc cái này tẩy luyện độ, vận chuyển khí huyết không đủ, tẩy luyện liền sẽ phi thường chậm chạp, khí huyết nếu là vượt ra khỏi liền sẽ thương tổn đến cốt tủy, đặc biệt phiền toái. Bởi vậy, có rất nhiều đạt tới tam cảnh viên mãn nhất lưu võ giả, liền là bởi vì thiếu khuyết tẩy tủy đan, nguyên cơ đều là lưu lại tại tẩy tủy giai đoạn, tiến độ tu luyện chậm chạp, nơi nơi cần tiêu phí tốt mấy năm thời gian, thậm chí là thời gian mười mấy năm mới có thể hoàn thành một lần tẩy tủy. Thảo dược tinh khí, ẩn chứa liền là thuần túy sinh mệnh chi lực. Mặc kệ là thần hồn vẫn là nhục thân thể phách, theo lấy những thảo dược này tinh khí tràn vào, đều là nhanh chóng tăng lên. Không qua bao lâu, trước mắt trồng chất như núi thảo dược, liền biến thành một đống can thuốc, tinh hoa toàn bộ đều bị hút đi, mà dược vương phù lục cũng chỉ là ngưng luyện ra khoảng 1 phần 3 phù văn. Quả nhiên, mặc kệ là võ đạo vẫn là tiên đạo, theo lấy cảnh giới càng cao, đều là càng ngày càng đột tiền. Nhìn xem còn không có hoàn toàn thành hình, chỉ ngưng luyện ra 1 phần 3 phù văn dược vương phù, Chu Sơn không khỏi phát ra cảm thán. Võ đạo không cần phải nói, cảnh giới càng cao, thân thể tu cần hấp thu dinh dưỡng càng nhiều. Tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả, muốn duy trì khí huyết, mỗi ngày đều muốn phục dụng một khỏa khí huyết đan, mà khí huyết đan giá cả, một khỏa liền muốn 50 lượng bạc ngân. Càng chưa nói phụ trợ luyện đan năng lượng, một khóa phải kể tới trăm lượng bạch ngân, một năm xuống tới không biết rõ phải hao phí bao nhiêu bạch ngân, mà có khả năng trợ giúp võ giả tẩy tủy tẩy tủy đan, thì là phải kể tới ngàn lượng bạch ngân một khóa, muốn hoàn thành một lần tẩy tủy, ít nhất cũng phải tiêu phí 340 vạn lượng bạch ngân. Tiên đạo tu hành, Chu Sơn có cường đại tinh thần thổ tính, mới tiếp xúc liền trực tiếp là tu luyện tới tiên đạo tam cảnh ngưng dịch, bây giờ đạt tới tiên đạo tứ cảnh, mới bắt đầu luyện thần tu hành, cũng cảm giác được vô cùng đắt tiền. Mua được những thảo dược này, tuy là hơn 40 vạn lượng bạch ngân không có xài hết, nhưng cũng là tiêu mười mấy vạn lượng. Dược Vương phủ chỉ ngưng luyện ra 1 phần 3 phù văn. Dựa theo tiến độ này lời nói, tất cả Bạch Vân toàn bộ sai hết, mới có khả năng tu thành Dược Vương phủ. Bất quá đối với Chu Sơn tới nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nếu là có thể đem những cái này vật ngoại thân chuyển hóa thành thực lực lời nói, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt dùng tiền. Chu Sơn tiếp tục thu mua nhân sâm, linh chi, phục linh, địa hoàng chờ chân quý thảo dược, nếu là có bả thảo, bả gỗ, hắn tự nhiên cũng là hết thệ nhận lấy, đây cũng là dẫn đến Bạch Sa huyện bên trong người hái thuốc thành quần kết đội tiến vào trong núi hái thuốc. Trong bất chi bất giác, Chu Sơn đã là trưởng thành đến mọi cử động có khả năng ảnh hưởng đến vô số nhân sinh tính đại nhân vật. Lúc trước, Cự Linh môn thiếu môn chủ Lâm Tử Lộ làm đột phá đến nhị cảnh Đoan cốt, cần bảo ngư hộ Văn Ngư tu hành, liền dẫn đến ngư vương thôn cùng ngư bang tất cả ngư dân đều là xuất động đánh bắt hộ Văn Ngư. Bây giờ, Chu Sơn cần hấp thu thảo dược tinh khí tiến hành tu luyện, trong thành ngôi đại tiệm thuốc thảo dược đều bán xong phía sau, tiếp tục cầu mua thảo dược, bảo thảo, bảo gỗ các loại, lập tức liền có vô số người hái thuốc bất chấp nguy hiểm, tiến vào trong núi sâu hái thuốc. Bạch Sa Hà bên trong sinh hoạt lấy thủy yêu, mà trong núi sâu đồng dạng có tinh quái yêu vật. Tuy là Bạch Sa huyện trong núi sâu không có đạt tới ngũ cảnh yêu vương tồn tại, nhưng cũng là có đạt tới tứ cảnh yêu sói, một chút rừng sâu núi thẳm bên trong vẫn như cũng là nguy hiểm trùng điệp. Bất quá cậu phú quý trong nguy hiểm. Những cái này người hái thuốc làm kiếm tiền, cũng chỉ có thể là mạo hiểm tiến vào trong núi sâu hái thuốc. Trong núi là có tinh quái yêu vật, nhưng mà phần lớn người đều là ôm lấy may mắn tâm lý, cũng không cho rằng chính mình gặp được án người tinh quái yêu vật, vạn nhất vận khí tốt, tìm được một gốc bạc thảo, bảo dược, liền có thể thu được mấy chục lượng bạc ngân, coi như tìm không thấy bạc thảo, bảo dược, tìm tới nhân sâm, linh chi, phục linh, địa hoàng chờ thảo dược cũng có thể kiếm lợi không ít tiền. Không chỉ là phổ thông người hái thuốc, còn có quy rút cùng một chút đặc biệt làm dược tại buôn bán tương hộ, đều là phái người tiến vào trong núi tìm kiếm thảo dược, bất quá những thế lực này mục tiêu không phải phổ thông thảo dược, mà là bảo dược. Nếu là có thể tìm được mấy châu đáo trên thuốc giao cho Chu Sơn, có lẽ liền có thể tại trong lòng Chu Sơn lưu lại ấn tượng, thu được hảo cảm. Lúc này Chu Sơn đã không còn là ngày trước cái kia ở vào tầng dưới chốt người đánh cá, mà là đứng ở bạch sa huy đình, một lời một hành động của hắn, một cái đơn giản cử động, liền có thể ảnh hưởng đến một chút người tiền đồ vận mệnh cùng vô số người bắt cơm. Thời gian trôi qua, choáng trước mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Rất nhiều rất nhiều bạch ngân đổ xuống, mỗi ngày đều có nhiều chân quý thảo dược đưa đến Chu Sơn chiến phủ. Tại đem trong tay hơn 40 vạn lượng bạch ngân tất cả đều xài hết phía sau, hắn cũng là thuận lợi ngưng luyện ra dược vương phù, ngưng luyện ra dược vương phù, khoảng cách tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng thì càng thêm một bước. Bất quá muốn tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, chỉ là hấp thu phổ thông cỏ cây tinh khí tăng lên đặc biệt chậm chạp, không biết rõ muốn năm nào tháng nào, muốn tu luyện đến nhanh chóng, liền muốn hấp thu bảo dược, thậm chí là cấp bậc cao hơn linh dược. Cỏ cây tinh khí hợp nhất, ngưng. Chu Sơn trước mặt còn có một đống thảo dược, hắn tế ra dược vương phù đem những cái này dược khí ngưng luyện tại một chỗ, không ngừng áp xúc, theo sau ngưng kết thành một mai ngón nút kích thước đang dược, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây chính là tu luyện thành dược vương phù có năng lực, có thể đem cỏ cây tinh khí, dược khí chờ ngưng luyện tại một chỗ, trải qua không ngừng áp xúc, hóa thành đan dược. Trên tay của Chu Sơn Viên đan dược này, ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh cơ. Loại đan dược này, có thể xưng là bảo đan, dùng nuốt sau đó, có thể trực tiếp tiêu trừ phổ thông bệnh tật, bổ sung nguyên khí, thậm chí là có nhất định tăng thọ hiệu quả, hơn nữa bảo đan hiệu quả là căn cứ cho ngưng luyện cỏ cây tinh khí mà đến của cây tinh khí ngưng luyện đến càng nhiều, cái kia bảo đan hiệu quả càng mạnh. Chương 88, giết yêu đội công, cầu đan mua. Dược Vương phụ, cấm ép hấp thu cỏ cây, thảo dược tinh khí, dư khí, ngưng kết thành đan. Chu Sơn cảm nhận được chỗ ngưng luyện mà gia dược Vương phụ năng lực là có bá đạo cỡ nào. Phổ thông tiên đạo tu sĩ luyện đan, cần dựa theo phối phương tỉ lệ, đem rất nhiều thảo dược đặt ở trong lò đan, dùng lửa chậm rãi hầm suất dược tức dần tới, luyện đan người lại dùng pháp lực hấp thu dư khí, luyện thành đan năng lượng. Nhưng mà tu luyện dược sư Lưu Ly Li Quang Vương tướng chỗ ngưng luyện đi ra dược vụ phụ, cũng là nhảy qua cái quá trình này, căn bản không cần lựa hầm mà là cưỡng ép hấp thu cỏ cây tinh khí, đem cỏ cây tinh khí ngưng kết thành đan. Đây vẫn chỉ là dược vương phù, nếu là tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, nhưng tư mệnh thiên địa sinh cơ, không mẹn mẹn chỉ là rút ra cỏ cây tinh khí, thậm chí là sinh linh thể nội sinh cơ, cũng có thể cưỡng ép rút ra. Đạo thuật, Thiên Mộc thần châm. Chu Sơn đem bảo đan tu vào, tiếp đó lại thôi động dược vương phù, thi triển ra dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng bên trong ẩn chứa đạo thuật. Xoẹt. Dược vương phù đại phóng thanh quang, trong hư không linh khí bị dẫn động. Đó lấy, trong hư không linh khí dung hợp thanh quang, ngưng kết thành từng cái màu xanh tần châm. Đây chính là đạo thuật Tiên Mộc Thần Châm, một khi bị Tiên Mộc Thần Châm đánh trúng, thân thể kia liền sẽ mục hóa, làn da, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ trở đều sẽ xuất hiện chất gỗ hoa văn, như là sinh động như thật mục điêu. Đạo thuật, linh mục chữa trị. Đạo thuật, đằng mạn triền nhiễu. Đạo thuật, mục chi thủ hộ. Chu Sơn tế ra dược vựng phụ, thi triển ra từng cái đạo thuật, tiến hành khảo thí. Cửu đại pháp tướng, mỗi một loại pháp tướng đều là ẩn chứa tương ứng đạo thuật. Chỉ cần tu thành tương ứng pháp tướng, như thế tự nhiên mà lại liền nắm giữ tương ứng đạo thuật, không cần cố ý đi tu luyện. Vậy vậy, đại bộ phận tiên đạo tu sĩ tại đạt tới tứ cảnh luyện thần phía trước, mặc dù sẽ tu luyện đạo thuật, nhưng đều chỉ sẽ tu luyện hai ba cái đạo thuật dùng tới phong thân, sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện quá nhiều đạo thuật. Bởi vì chỉ cần tu luyện ra một tôn âm thần pháp tướng, liền có thể nắm giữ tương ứng đạo thuật. Tỉ như hiện tại Chu Sơn, mặc dù không có tu luyện ra dược sư Lưu Ly Quang Vương vương tướng, nhưng mà ngưng luyện ra dược vụ, liền có thể thi triển ra thiên mục thần châm linh mục chữa trị đằng mãn triền nhiễu, mục chi thủ hộ trợ mười mấy đạo khác nhau thuật. Một khi tu thành dược sư Lưu Ly Quang Vương vương tướng, cái kia tất cả đạo thuật uy lực đều sẽ theo đó tăng lên.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 Giả sư Liêu Ly Quang Vương tướng 50%, Nhất hồn thuật tầng 5, 89%, Bạch cốt ma bình tinh thông, 35%, Bạch cốt liên hoa tinh thông, 27%, Ngự kiếm thuật tiểu thành, 13%. Đem cơ đạo thuật đều thi triển một lần phía sau, Chu Sơn tu hồi dược vương phủ, trong một ý niệm mở ra bảng thuộc tính. Hơn 40 vạn lượng bạch ngân nạp xuống, tu thành dược vương phủ, tinh thần thuộc tính của hắn tăng lên trên diện rộng, nửa tháng thời gian, thiên phú tăng lên 15 điểm thuộc tính, mà khắc tăng lên 35 điểm thuộc tính thì là thông qua tu luyện tăng lên. Trừ đó ra, lục thể của hắn đạt được cổ cây tinh khí rèn luyện, Thể chất thuộc tính cũng là tăng lên không ít, hơn nữa dung nhập Bạch Thảo tinh hoa, thân thể của hắn đã là biến đến bạch độc bất xâm, phổ thông độc dược khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Tẩy tùy tiến độ tu luyện cũng là hoàn thành một nửa. So sánh với nửa tháng, Chu Sơn thực lực tăng lên gấp mấy lần. Tuy là còn không có chân chính ngưng luyện ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng, bất quá nếu là ở vào trong núi rừng lời nói, dung dược vương phù thần kỳ, thi triển ra đủ loại quỷ dị khó lường đạo thuật, Chu Sơn đủ để cùng một lần hoán huyết siêu nhất lưu võ giả đánh một trận. Trong tay ngân lượng tiêu đến không sai biệt lắm, đi Bạch Sa Hà đi dạo một vòng, giết chút ăn người tình quái yêu vật, đội công lao, có công lao có thể theo trong nha môn đổi được tài nguyên tu luyện. Đóng lại bảng, Chu Sơn đi tới thương cảng, tiếp đó thông qua tinh thần kết nối gọi không chế ba đầu thủy yêu. Cái này ba đầu thủy yêu, liền là xích lân sả, cua yêu cùng cá trạch yêu, đều là đạt tới nhị giai yêu binh, trong đó cá trạch yêu thực lực tối cường, đã là đạt tới nhị giai yêu binh đỉnh phong. Nhìn thấy cái này ba đầu thủy yêu xuất hiện, Tuần Hà đội võ giả còn có một chút thương tuyển, đều là không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn biết, cái này ba đầu yêu vật đã bị đường sông tuần tra sứ Chu Sơn cho ha phục, sẽ không làm người ta bị thương. Chu Sơn đạm đường đường sông tuần tra sứ đến nay, cái này ba đầu yêu vật cũng là phối hợp Tuần Hà đội giết chết qua không ăn ít người yêu vật, mà giết chết yêu vật công lao, tự nhiên đều là ghi tạc trên đầu Chu Sơn. Đại nhân, gặp qua đại nhân. Tuần Hà đội võ giả, còn có tại thương cảng tuần tra sai dịch nhìn thấy Chu Sơn, đều là cùng kính hành lễ. Bạch Sa huyện bên trong, nắm giữ phẩm trận chức quan, cũng chỉ có 20 mấy thôi, mà phẩm cấp vượt qua Chu Sơn, chỉ có huyện lệnh, huyện thự cùng huyện ủy ba vị này cư đầu. Đối với những cái này cũng kính hành lễ người, Chu Sơn đều là gật đầu ra hiệu. Chu Sơn đi tới trên một con thuyền, ba đầu thủy yêu liền đến phía trước kéo lấy trước thuyền vào. Vân Vũ đại trạch. Xích Sa Lân theo trong nước cuốn lên một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn, như là con nhím đồng dạng yêu vật, đối mặt với Xích Sa Lân công kích, đầu này yêu vật cuốn thành một đoàn, tiến hành phòng ngự, để Xích Sa Lân không thể nào giễu miệng. Đồng thời, Xích Sa Lân tuy là đem đầu này yêu vật cuốn lên, nhưng mà cái kia gai nhọn cũng là đâm rách lớp giáp của nó. Đầu này yêu vật thực lực mạnh, đạt tới nhị cảnh yêu binh đỉnh phong. Đi. Chu Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Tinh thần thức hải bên trong bạch cốt ma bình bay ra, nhắm ngay đầu nạy toàn thân mộc đầy gai nhọn yêu vật, đáng sợ lực hút, đem nó linh hồn cưỡng ép lấy ra, thu nhập trong bình luyện hóa. Đối với nhị cảnh yêu binh, Chu Sơn chủ yếu liền là miểu sát. Đạo thuật, linh mục chữa trị. Chu Sơn trong tinh thần thức hải, dược vương phù bay ra, có cây tinh khí kết hợp thiên địa linh khí tung xuống. Nhất thời, xích lân xạ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thu. Đồng thời, Chu Sơn thôi động giới tử đại, đem đầu nạy toàn thân mộc đầy gai nhọn yêu vật thi thể thu nhập trong túi. Giết chết yêu vật, muốn đem yêu vật trên thi thể giao riếp công lao chủ bộ mới có khả năng căn cơ yêu vật thực lực tới ký tính toán công lao, yêu vật thực lực càng mạnh, cái kia đạt được công lao thì càng nhiều. Lúc này, cô yêu cùng cá trách yêu cũng là từ nơi không xa kéo lấy một bộ yêu vật thi thể nhanh chóng bơi tới. Chu Sơn đem cố này yêu vật thi thể thu nhập giới tử đại bên trong, tiếp tục đi sâu vân vụ đại trạch. Bạch Sa huyện phủ cận thủy vực yêu vật, Chu Sơn đều là dọn dẹp đến không sai bị lắm, mà vân vụ đại trạch bên trong thủy phỉ bị tiêu diệt, nhưng mà trong đó có không ăn ít người yêu vật, đại thương quận thủy quân cùng ứng thiên quan đạo nhân cũng không có xuất thủ dọn dẹp, cái này cần Bạch Sa huyện tuần hà đội tự mình ra tay rất chết ăn người yêu vật có giới tử đại liền là thuận tiện, giết chết yêu vật có thể trực tiếp thu nhập giới tử đại bên trong. Theo lấy đi sâu Vân Vũ đại trạch, bốn phía sương mù cũng là càng ngày càng đậm, ảnh hưởng đến tầm mắt. Vân Vũ đại trạch bên trong nguyên cơ quanh năm bao phủ sương mù, đó là bởi vì trong Vân Vũ đại trạch sinh hoạt lấy một đầu đạt tới tứ cảnh yêu sói cấp độ trai yêu, hơn nữa còn là một đầu cực kỳ cường đại yêu sói. Những sương mù này, liên là đầu này trai yêu tu luyện thời gian phát tán đi ra. Nếu là đến gần đầu này trai yêu chỗ tồn tại thời điểm, cái kia bao phủ lấy sương mù thậm chí là liền tinh thần lực đều có thể ảnh hưởng. Bất quá đầu này trai yêu đặc biệt trạch trở tại văn vụ đại trạch bên trong hơn 100 năm đều không có rời đi, không có ăn qua thịt người, cũng không có gom lại thủ hạng, một mực đến nay đều là cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nguyên cớ, đại thương quận thủy quân cũng không có phái binh tới tiêu diệt đầu này trai yêu. Đi tới văn vụ đại trạch rất yêu, Chu Sơn tự nhiên cũng sẽ đi trêu chọc đầu này cường đại trai yêu. Loại trừ đầu này trai yêu bên ngoài, văn vụ đại trạch bên trong yêu vật cũng không thể để Chu Sơn cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa dùng hắn bây giờ thần hồn cường độ cùng đối với sinh mạng nắm chắc, yêu vật có hay không cũng có ăn qua thịt người, trực tiếp liền có thể nhìn ra. Không sai biệt lắm. Sau một canh giờ, Chu Sơn giới tử đại đã tràn đầy yêu vật thi thể. Hắn tổng cộng đánh chết có mười mấy đầu yêu vật, đại bộ phận đều là nhất cảnh cùng nhị cảnh yêu vật, đạt tới tam cảnh yêu tướng cấp độ yêu vật cũng chỉ có một đầu. Nếu là đổi thành cái khác võ giả, coi như là đạt tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, muốn tại trong nước chém giết một đầu đạt tới tam cảnh yêu tướng cấp độ yêu vật, đều không có Chu Sơn dễ dàng như vậy. Một khi kiến thức hỗn ổn, tam cảnh yêu tướng liền sẽ trốn vào nước sâu bên trong đạo cậu. Tứ cảnh hoán huyết võ giả tạo thành liền khí huyết tướng, trừ phi là thủy thuộc tính, không phải tại trong nước một thân thực lực phát huy liền sẽ chịu đến một chút hạn chế, khó mà phát huy ra mười thành thực lực nhưng mà Chu Sơn trực tiếp liền tế ra bảo khí Bích Thủy Kiếm, thần hồn nhập chủ Bích Thủy Kiếm, thi triển ra ngữ kiếm vật, dù cho là tại trong nước cũng là nhanh như thiểm điện, đầu này đạt tới tam cảnh yêu tướng cấp độ yêu vật tại trong nước ưu thế không còn sót lại chút gì. Đánh lại đánh không được, trốn cũng trốn không thoát, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lúc này, giới tử đại đã là tràn đầy yêu vật thi thể, mới đánh chết đầu này yêu vật, Chu Sơn liền ban thưởng cho Sích Lân Sả, cua yêu cùng cá trạch yêu, để bọn chúng ngăn no dừng lại phía sau, ba đầu yêu vật kéo lấy thuyền nhỏ trở về Bạch Sa huyện. Trở lại Bạch Sa huyện, Chu Sơn thẳng đến huyện nha tìm được phụ trách ghi chép công lao chủ bộ, tiếp đó đem giới tử đại bên trong yêu vật thi thể đều là đổ ra, hiện ra tại chủ bộ trước mặt. Chu đại nhân thật là hảo bản lĩnh, rõ ràng đánh chết nhiều như vậy yêu vật. Nhìn trước mắt mười mấy bộ yêu vật thi thể, chủ bộ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tán dương một tiếng phía sau lấy ra công lao mỏng cùng một kiện đặc thù bảo khí, bắt đầu tính toán công lao. Cái này bảo khí chính là phương tiên đạo tu sĩ tối thượng chế, có khả năng khảo thí ra yêu vật thể nội ẩn chứa điểm yếu khí, điểm yếu khí càng cao, vậy đại biểu yêu vật tu vi cảnh giới càng cao. Điểm yếu khí tại 100 trở xuống, thuộc về là tinh quái. Điểm yếu khí tại 100 trở lên, Dưới 1000 làm nhất cảnh tiểu yêu, điểm yêu khí tại trên 1000, 1 vạn trở xuống làm nhị cảnh yêu binh, điểm yêu khí đạt tới 1 vạn trở lên, 10 vạn trở xuống làm tam cảnh yêu tướng. Điểm yêu khí đạt tới 10 vạn trở lên, liền là tứ cảnh đại yêu. Chương 89, nhiệm vụ, cầu đầm mua. Điểm yêu khí, 567. Điểm yêu khí, 831. Điểm yêu khí, 1891. Điểm yêu khí, 3541. Điểm yêu khí, 57861. Chủ bộ lấy ra một mặt giống như tấm kính bảo khí, khí huyết tràn bảo, bảo kính nở rộ hào quang. Đối mỗi một bộ yêu vật thi thể đều là chiếu chiếu, trên bảng kính lập tức liền có tương ứng chỉ số hiện ra. Tổng cộng 14 con yêu vật thi thể, nhưng thu được 87.000455 vạn điểm công lao. Chủ bộ đem có điểm yêu khí cộng lại, liền là Chu Sơn đạt được điểm công lao. Ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu điểm công lao? Chu Sơn mở miệng hỏi. 87.000450 năm điểm công lao, tăng thêm phía trước tích lũy điểm công lao, tổng cộng là 94100 điểm công lao. Chủ bộ nhìn một chút trong tay công lao mỏng, sau đó nói, Chu đại nhân nhưng là muốn dụng công cực khổ điểm đổi tài nguyên tu luyện. Ân. Chu Sơn gật đầu một cái. Được, Chu đại nhân nhìn một chút cần đổi cái nào bảo vật. Nói xong, chủ bộ theo trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách đưa cho Chu Sơn. Chu Sơn tiếp nhận bảo vật đổi sổ ghi chép, lật ra tờ thứ nhất, phía trên ghi chép lấy chính là có khả năng đổi vật phẩm danh sách, có võ công, đạo pháp, binh khí, đan dược cùng thiên tài địa bảo, tổng cộng ngũ đại loại. Mỗi một loại lớn đều là có mấy cái tiểu phân loại. Tỷ như võ công cái này một loại lớn, liền có công pháp và võ kỹ phân chia, mà võ kỹ vừa có quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, tối pháp chờ các biệt phân loại, mà binh khí cái này một loại lớn thì là tiên đạo tu sĩ luyện chế bảo khí. Có chút bảo khí là tiên đạo tu sĩ mới có thể thôi động, nhưng cũng có một chút bảo khí, coi như là võ giả cũng có thể sử dụng, có đao thương kiếm kích, áo giáp chờ mười mấy khác biệt phân loại. Đan dược thì là phương tiên đạo luyện chế sẵn đan dược. Yêu vật thi thể, đối với người thường tới nói là vật tích độc, nhưng đã đến phương tiên đạo tu sĩ trong tay, cũng là có thể đem yêu vật thi thể tăng thêm một chút thảo dược, luyện chế thành đan dược. Tuần Hà đội chém giết yêu vật, cũng sẽ không tiêu hủy, mà là sẽ đưa đến ngoài thành phương tiên đạo thành lập trong đà quán. Thiên Thánh giáo cũ đại đạo thống, mỗi một cái đạo thống đều có mỗi người địa bàn, bất quá phương tiên đạo cũng là ngoại lệ, tại đại Càn mỗi phủ đôn là có phương tiên đạo đà quán. Phương Tiên Đạo tại mỗi cái phủ quận cùng thuộc hạ huyện thành đều xây dựng đạo quán, liên la thuận tiện lợi dụng yêu vật thi thể tiến hành luyện dược. Thiên tài địa bảo thì là đã bao hàm bảo thực, bảo dược, bảo ngư, bảo thú, thậm chí là còn có bảo ngọc, bảo thiết các loại. Chu Sơn lật đến thiên tài địa bảo chỗ tồn tại phân loại, phía trên có khả năng đổi thiên tài địa bảo, đại đa số đều là tại nhất giai cùng nhị giai cấp độ, đạt tới tam giai vô cùng đi đòi, hơn nữa nơi nơi cần mười mấy, mấy vạn điểm công lao mới có thể đổi. Về phần đạt tới tứ giai linh thực linh vực, chỉ có chút ít mấy loại, đổi cần điểm công lao càng là muốn hơn 10 vạn, hơn nữa trong huyện nha là không có đạt tới tứ giai linh thực linh vực tuẩn kho. Muốn theo địa phương khác độ cao tới, tốt nhất liền là đến đại trưởng quận thành đô. Bạch Sa huyện chỉ là một cái huyện thành, muốn linh thực linh dược lợi nói, chỉ có đến quận thành bên trong mới có khả năng đổi được, trong quận thành công lao đổi trong sổ chỗ ghi lại linh thực linh dược chủ loại, khẳng định phải vượt qua huyện thành bên trong công lao sổ ghi chép. Tây Tùy đan, 2000 điểm công lao một khóa. Chu Sơn lật đến đan dược chỗ tồn tại phân loại, tìm được Tây Tùy đan. Loại trừ Tây Tùy đan bên ngoài, phía trên còn có khí huyết đan, Đoán cốt đan, Luyện tầng đan, Long huyết đan, Cựu bảo hộ mệnh đan chờ đan dược. Những đan dược này, chỉ cần có công lao điểm, liền có thể đổi. Cựu bảo hộ mệnh đan Cái này ở bên ngoài thế nhưng đáng giá ngàn vàng, cũng liền là vạn lượng bạch ngân trở lên, nhưng mà tại công lao này sổ ghi chép bên trên, chỉ cần 8000 điểm công lao liền có thể đổi một quả. Tẩy tùy đan, bên ngoài là 2500 lượng bạch ngân một quả, mà tại công lao sổ ghi chép bên trên, chỉ cần 2000 điểm công lao liền có thể đổi. Từ một điểm này bên trên nhìn, điểm công lao so với bạch ngân giá trị cao hơn nữa một chút. Hoặc là nói, chiêu đình là làm tăng cường người nhà thực lực, nguyên có dụng công cực khổ điểm đổi hơi rẻ. Cho ta đem có công lao điểm, đều đổi thành tẩy tùy đan." Chu Sơn nói. Trong những đan dược này, hắn hiện tại cần liền là tẩy tùy đan. Có đủ nhiều tẩy tủy đan, vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mau chóng hoàn thành một lần tẩy tủy. Đồng thời, tẩy tủy đan nhiều cũng không có quan hệ, đúc thành khí huyết tướng phía sau, còn cần tiếp tục tẩy tủy, tổng cộng cần trải qua 9 lần tẩy tủy, đúc thành 9 vị khí huyết tướng, mới có khả năng trùng kích võ đạo ngũ cảnh, thành tựu võ đạo tông sư. Không có vấn đề, Chu đại nhân chờ một chút lát. Chủ bộ gật đầu một cái, tại công lao sổ ghi chép bên trên ghi chép lại. Không qua bao lâu, Chu Sơn liền lấy đến 47 khỏa tẩy tủy đan. 94100 điểm công lao, bây giờ cũng chỉ còn lại 100 điểm công lao. Về đến nhà, Chu Sơn lấy ra tẩy tủy đan dùng mà xuống, bắt đầu tu luyện. "Sư đệ, bây giờ có cái nhiệm vụ, không biết rõ có hứng thú hay không một chỗ tham gia." Lúc chạm vào tối, nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca đi tới Chu Sơn trấn phủ. "Nhiệm vụ?" Chu Sơn hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Mấy ngày trước đây, có người tố giác Hắc Thủy trấn Hương thân triệu ra dùng người sống tế tự sân yêu. Lưu Thiếu Ca trầm giọng nói, biết được tin tức này, huyện lệnh lập tức liền phái người tiến về điều tra. Trải qua tra ra, cái này triệu ra tại 5 năm trước liền cấu kết thương Mang Sơn bên trong một vị yêu soái, trong bóng tối cho thương Mang Sơn yêu soái đưa đi người sống hửng dụng. Hàng năm đều sẽ đưa đi vài trăm người, 5 năm xuống tới tổng đưa hơn 1500 người. Tuy là những người này có không ít đều là dùng tiền triệu ra mua nô lệ, nhưng cấu kết yêu vật liền là tội chết. Triệu gia đã bị huyện úy mang người tiêu diệt. Tiếp xuống, huyện úy chuẩn bị tổ chức nghiên thủ, đi sâu thương mang sơn tiêu diệt vị này yêu sói tới bộ hạ thống suất yêu vật. Căn cứ điều tra, vị này yêu sói bộ hạ tổng cộng có 5 vị đạt tới tam cảnh yêu tướng, 5 vị yêu tướng thống lĩnh yêu binh tiểu yêu gộp lại vượt qua 300, một khi tiêu diệt vị này yêu sói, có thể thu được một bút xa xỉ điểm công lao. Sư huynh chuẩn bị nhận nhiệm vụ này. Chu Sơn nói, không tệ. Tiêu diệt một vị làm hại một phương yêu sói tới bộ hạ tất cả yêu tướng yêu binh, đây chính là không nhỏ công lao, loại trừ có thể thu được đến điểm công lao bên ngoài, dựa vào cái này công lao, huyện úy quan thăng cấp một đều không phải việc khó gì. Lưu Thiếu Ca gật đầu một cái, sau đó nói, ta nghe nói quận thành Tặc Tảo Ti có một cái chủ sự vị trí trống chỗ, đoạn thời gian trước Triệu Huyện úy một mực tại quận thành tìm quan hệ, bất quá để mắt tới vị trí này cũng không chỉ có Triệu Huyện úy một người, còn lại mấy huyện huyện úy đều muốn tranh vị trí này. Hậu trường quan hệ đều không sai biệt lắm dưới tình huống, liền là nhìn công lao. Triệu Huyện úy Chắc là muốn bằng mượn cái này công lao tới cạnh tranh tập tảo ti chủ sự vị trí. Thì ra là thế. Nghe được Lưu thiếu ca giải thích, trong lòng Chu Sơn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắc thủy trấn hương thân Triệu gia dùng người sống tế tự sân yêu, dài đến thời gian 5 năm đều không có người phát hiện, bây giờ cũng là đột nhiên có người tố giác Triệu gia, nghĩ kỹ lại, xác suất lớn liền là Triệu huyện ủy tự biên tự diễn một cuộc kịch. Có lẽ, huyện nha mấy vị chủ quan đã sớm biết chuyện này. Bất quá việc này dính đến một vị đạt tới tứ cảnh yêu soái, huyện nha mấy vị đại nhân không muốn tùy tiện trêu chọc cái phiền toái này, hơn nữa Triệu gia cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành. Dùng tiền mua nô lệ tế tự sân yêu, cũng không phải bắt đi phổ thông mạch tính, không, có tạo thành đại diện tích khủng hoảng, Nguyên Cớ liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, xem như không biết rõ. Nhưng bây giờ, Triệu Huyện Úy muốn thăng cấp, nhưng là thiếu khuyết công lao, liền có người kịp thời chạy đến tố giác Hắc thủy trấn Triệu ra. Cái kia muốn chúc mừng sư huynh, một khi Triệu Huyện Úy bằng cái này công lao đến của thành, trở thành đặc tả tiểu chủ sự, vậy cái này huyện úy vị trí trống chỗ, sư huynh có tiêu diệt yêu sói công lao, cái này huyện úy vị trí tất nhiên là sư huynh. Chu Sơn cười cười nói, đôi này sư đệ ngươi tới nói, cũng là một cái cơ hội. Lưu Thiếu Ca nói, Nếu là hết thảy thuận lợi, ta là có thể tiếp nhận huyền ý chức vụ, mà sư đệ ngươi nếu là cùng theo một lúc tiêu diệt yêu sói, lập xuống công lao, tại Bạch Sa huyện mặc dù không có vị trí thích hợp, nhưng có thể bằng cái này công lao lên chức đến đại thương quận thủy quân, vận hành một thoáng, đảm đương chính bắt phẩm hàm ý, cũng là không có vấn đề gì. Được, nhiệm vụ này ta tiếp. Suy tư một chút, Chu Sơn đáp ứng nhiệm vụ này. Đối với hắn tới nói, có thể hay không lên chức đến đại thương quận thủy quân cũng không trọng yếu, nhưng chỉ cần giết chết yêu vật, vậy hắn liền có thể dùng cái này thu được điểm công lao, có điểm công lao, liền có thể đổi tài nguyên tu luyện. Mặc kệ là tiên đạo tu hành Vẫn là võ đạo, cũng phải cần lượng lớn tài nguyên cung ứng mới có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, có tài nguyên tu luyện cùng không có tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ là khác nhau một trời một vực. Không nói những cái khác, riêng là tủy tủy giai đoạn này, không có tài nguyên tu luyện lời nói, dưới tình huống bình thường, cần tiêu phí dài đến thời gian mười mấy năm, hơn nữa tuổi tác một khi vượt qua 50 tuổi, khí huyết bắt đầu suy bại, cái kia cả một đời đều khó mà hoàn thành tủy tủy. Có đầy đủ tài nguyên tu luyện, mỗi ngày đều phục dụng tủy tủy đan, mấy cái kia chăng liền có thể hoàn thành tủy tủy. Thành, vậy ta trở về cùng Triệu Hiển Úy nói một thoáng, đem ngươi thêm vào. Lưu Thiếu Ca gật đầu nói, chờ đến người thành viên tập kết hoàn tất, chuẩn bị xuất phát tiến về Thương Mang Sơn thời điểm thông tri ngươi. Làm phiên sư huynh. Chu Sơn Ôn quyền chắp tay nói. Chương 90, tiêu diệt yêu đoàn ngũ, cầu đặt mua, đại càn 6609 năm. Vĩnh Dương 4 năm, 16 tháng 7. Triệu Huệ Úy rất nhanh liền điểm đủ một nhóm nhân mã, thành lập một chi tiêu diệt yêu đoàn ngũ. Biết Triệu Huệ Úy muốn xuất binh tiêu diệt chiếm cứ lấy Thương Mang Sơn mạch yêu xoái, Bạch Sa huyện mỗi đại thế lực võ giả đều là nhộn nhịp báo danh, đặc biệt là nắm giữ công danh võ giả. Tại đại càn chiều, thế là có công danh võ giả chỉ cần lập xuống công lao, liền có thể chuyển hóa thành công cực hộ điểm, tiếp đó đến bản sứ quan phủ đổi tài nguyên tu luyện, hơn nữa có công lao phía sau, coi như là hiện tại không làm quan, sau đó muốn đi vào triều đình, cũng là có thăng cấp vô liếng. Tất cả nắm giữ công lao võ giả, đều có thể nói là dự khuyết quan viên. Tỷ như, Cự Linh môn môn chủ Lâm Viễn Hùng, nếu là muốn tiến vào triều đình làm quan, kinh thành có người tiến, cử lời nói, dùng tu vi cảnh giới của hắn cùng võ cử nhân công danh, còn có nhiều năm như vậy tích lũy phía dưới công lao, tất bước ít nhất là lục phần quan, hơn nữa coi như là kinh thành không người, từ bản sứ quan phủ bổ nhiệm lời nói, cũng có thể vứt cái chính thất phẩm huyền lệnh đương đương, chỉ bất quá, muốn làm huyền lệnh phải dị địa mới được, không có khả năng làm bạch sa huyền huy lệnh. Nội thành mỗi đại thế lực, Bạch gia, Cự Linh môn, Lôi Minh võ quán, còn có một chút đại địa chủ, những thế lực này đều là chủ động yêu cầu phái võ giả gia nhập vào tiêu diệt yêu trong đội, tiêu diệt làm hại một phương yêu sói. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Những thế lực này đặc biệt nô nước tập ngập gia nhập tiêu diệt yêu đoàn ngũ, đó là bởi vì có thể có lợi. Chém giết yêu vật, loại trừ có khả năng thu được công lao bên ngoài. Còn có liền là đem những cái này chiếm cứ tại trong núi lớn yêu vật chỗ tiêu diệt, như thế bọn hắn liền có thể phái người chiếm cứ những cái này vô chủ núi lớn. Phía trước, những cái này núi lớn là bị yêu vật chiếm cứ, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Chỉ khi nào tiêu diệt yêu vật, những núi lớn này liền là vật vô chủ. Ai có thể sớm chiếm cứ, những thế lực này liền có biện pháp đem những cái này núi lớn chiếm cho mình dùng. Mỗi một tòa núi lớn đều là một món tài sản khổng lồ, có thể khai thác trong đó tài nguyên, tỉ như cây rừng tài nguyên, khoáng sản tài nguyên, thảo dược tài nguyên, sinh hoạt tại trong đó động thực vật các loại. Trừ đó ra, Có yêu vật chiếm cứ địa phương, bình thường đều là sinh trưởng có bảo thực, trong núi lớn tài nguyên, có thể so sánh Bạch Sa Hà bên trong tài nguyên muốn dễ dàng khai thác nên nhiều. Phía trước một mực chiếm cứ tại Vân Vũ đại trạch bên trong thủy phỉ, nếu là diệt đi có khả năng cho mỗi đại thế lực mang đến to lớn lợi ích, cái kia Bạch Sa huyện mỗi đại thế lực cũng đã sớm liên hợp lại diệt đi thủy phỉ, nhưng là bởi vì giữ lại có khả năng thu được lợi ích lớn hơn nữa, nguyên cớ một mực đến nay đều không có tận toàn lực đi tiêu diệt, thẳng đến bị vô sinh giáo yêu nhân khống chế, chạy đến huyện thành làm loạn, vậy liền không thể không diệt đi. Vân Vũ Đại Trạch bên trong thủy phỉ bị tiêu diệt, nhưng mà cái kia quanh năm bao phủ lấy xương mù cũng không có tan đi, Nguyên Cớ coi như là có thế lực vào ở trong đó, cũng là khó mà khai thác Vân Vũ Đại Trạch bên trong tài nguyên. Nhưng mà núi lớn tài nguyên cũng là càng dễ dàng khai thác. Nguyên Cớ, khi biết Triệu Huyền Ý muốn thành lập tiêu diệt yêu đội ngũ thời điểm, có thể có lợi, thế lực khắp nơi đều là đặc biệt nhiệt tâm, chủ động gia nhập vào tiêu diệt trong đội, muốn tại diệt đi thương mang sơn yêu sói phía sau phá phân lợi ích. Chu Sơn cũng là tiêu diệt trong đội một thành viên. Đồng thời, hắn thống lĩnh cự linh môn đệ tử tạo thành một chi đội ngũ, tổng cộng có hơn 30 người. Trừ đó ra, Còn có hai chi đội ngũ, phân biệt từ Nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca cùng Tam sư huynh Hạ Giang Thông Linh, chỉ là cự linh môn sinh ra động đệ tử, liền đặt tới 100 người, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là bức vào nhất cảnh ma bị võ giả, trong đó đạt tới nhị cảnh đoán cốt võ giả nhị Lưu võ giả cũng có 10 mấy người. Phụ trách dẫn đội Chu Sơn, Tiên Võ đồng tù, mặc kệ là tiên đạo vẫn là võ đạo, đều là bắt đầu đệ tử cảnh tu hành, đặc biệt là tiên đạo phương diện tu hành, Càng La đã ngưng luyện ra dược vụ phủ, ngưng luyện âm thần pháp tướng đã là hoàn thành một nửa, khoảng cách ngưng luyện ra chân chính pháp tướng chỉ là vấn đề thời gian. Nhị sư huynh Lưu Thiếu Ca đặt tới tam cảnh luyện tạm viên mãn bước vào Tây Tuỳ giai đoạn. Tam sư huynh hạ giáng, cũng lại bắt đầu luyện tạm tu hành. Còn lại mỗi đại thế lực lĩnh đội đều là có đạt tới tam cảnh luyện tạm nhất lưu võ giả. Cứ như vậy, Triệu Hiện Úy mang theo 500 nhân mã, trùng trùng điệp điệp rời đi huyện thành, tiến về Thương Mang Sơn Mạch. Bạch Sa huyện, loại trừ 600 dặm bên ngoài Bạch Sa Hà, còn có từng toàn núi lớn. Đồng thời, Bạch Sa huyện đến Đại Thương quận thành có lục địa núi lớn diện tích, xa xa vượt qua Bạch Sa Hà, tương đối có tiếng sơn mạch có 10 mấy nơi, Thương Mang Sơn Mạch chính là một cái trong số đó, dài vượt qua 100 dặm, rộng cũng có 40 dặm. Chỉ là thương mang sơn mạch diện tích đều như vậy rộng rãi, mà theo Bạch Sa huyện thành đến Đại Thương quận thành, chỗ như vậy có mười mấy nơi. Cái này mười mấy nơi địa phương, có một nửa là thuộc về Bạch Sa huyện cảnh nội, một nửa khác thì là thuộc về Đại Thương quận thành cảnh nội, về quận thành quận hạt, nhưng mà đi đường bộ lại nói, muốn đến quận thành, nhất định phải trải qua những địa phương này. Nguyên cớ, theo Bạch Sa huyện thành đi đường bộ đến Đại Thương quận thành lại nói, cần tiêu phí nhiều thời gian hơn. Tiêu diệt yêu đội ngũ cỡi lên mã, chạy trên quan đạo giống rồi. Chưa tới một canh giờ, liền đi tới thương mang sơn mạch bên ngoài. Thương Mang Sơn mạch bên trong cũng không phải toàn bộ đều là cây tối rậm rạp, mọc đầy cây tối núi lớn, cũng có đồi núi, thâm núi, núi đá, thổ sơn các loại, nhưng cái này to to nhỏ nhỏ núi gộp lại có mấy trăm tòa. Tiêu Diệt yêu đội ngũ đi sâu men ngông trong sơn mạch, tiếp đó chia làm mấy cái đại tổ, mỗi cái đại tổ đều là phân chia tốt muốn phụ trách khu vực, sở thuộc cự linh môn Chu Sơn, Lưu Thiếu Ca cùng Hạ Giang ba người, bị phân đến Thương Mang Sơn mạch phía đông khu vực. Bọn hắn tổng cộng thống lĩnh hơn 100 người, chia 5 người một tổ, tổng cộng có hai mươi mấy tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phụ trách điều tra một toàn núi lớn, nếu như phát hiện yêu vật Số lượng ít lại thực lực cũng không phải rất mạnh, có thể tự mình xử trí. Chiệp cứ tại Thương Mang Sơn bên trong yêu sói, thủ hạ có lấy năm vị yêu tướng, bộ hạ có không ít yêu binh tiểu yêu, nhưng mà một chút trong núi lớn vẫn là có lệ tân tinh quái tiểu yêu, cũng không phải tất cả tinh quái tiểu yêu đều gom lại tại yêu tướng bộ hạ. Những cái này tiểu tổ nhiệm vụ, liên la dọn dẹp thực lực cũng không mạnh tinh quái yêu vật. Thương Mang Sơn phía đông khu vực có một vị tam cảnh yêu tướng, Chu Sơn ba người phân phối xong tiểu tổ nhiệm vụ phía sau, cũng là thẳng đến vị này yêu tướng chỗ tồn tại lãnh địa. Theo lối đi sâu Thương Mang Sơn mạch, cây cối càng phát cao lớn. Chu Sơn ba người, võ đạo tu luyện thành công, thân thể đều là vượt qua 1,9, gần tới 2m, nhưng mà loại vóc dáng này tại mệnh mông trong sơn mạch liền có vẻ hơi nhỏ bé. Thương mang sơn mạch chỗ sâu, có cây rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cột trụ che trời, tán cây đem bầu trời che đến kín mít, ánh mặt trời đều là khó mà xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu rọi tại trên mặt đất, lộ ra tĩnh mịch tĩnh mịch. Rậm rạp trong rừng, cất giấu vô số mối giăng kiến. Hùng hục, một cơn gió tanh theo ngọn cây ở giữa đập xuống tới, một chương miệng to như chậu máu nuốt hướng Chu Sơn. Phốc. Trong một ý niệm, bên Hồng Chu Sơn Mịch Thủy kiếm tại thần niệm điều khiển phía dưới ra khỏi vỏ. Một cái lam cầu kích thước đầu rắn rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài, đây là một đầu dấu kiến trên tảng cây cự mãng. Con cự mãng này đạt tới tinh quái cấp độ, Sở Trường Liễm tức ngụy trang, thân rắn ngoằn ngoèo quấn quanh ở trên cành cây, trừng dài 10 mấy mét, thân rắn bên trên màu sắc liền cùng cây tối đồng dạng, cả hai hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được. Lên keng. Chém giết con chằn lớn này tinh quái, Bích thủy kiếm trở vào bao, phía trên không có một tia vết máu. Đó lấy, Chu Sơn đem cự mãng tinh quái thi thể thu vào trong giới tử đại. Nhanh, bay qua ngọn núi này phía sau, tiếp qua hai cái đỉnh núi, liền là đầu kia yêu tướng động phủ chỗ chỉ cần chém giết đầu kia yêu tướng, còn lại yêu vật liền không đủ gây sợ, dưới tay người cũng đủ để ứng đối. Trong tay Lưu Thiếu Ca, cầm lấy một tấm bản đồ, chỉ chỉ trên bản đồ một chỗ đánh dấu nói: "Tại chỗ này đánh dấu lên, Viện Nưỡng Linh 3 chưa to." Viện Nưỡng Linh, liền là đầu kia yêu tướng động phủ chỗ tồn tại. Nơi này nguyên cớ gọi Viện Nưỡng Linh, là bởi vì cái kia chiếm cứ tại cái này yêu tướng là một đầu ứng yêu, một thân cương vũ cứng rắn tựa như huyền thiết đồng, dạng, phổ thông phàm khí căn bản là không có cách sát thương nó mấy mai. Đầu này tam cảnh yêu tướng, cũng là được xưng là huyền ứng yêu tướng. Triệu Huệ Ý để bọn hắn đối phó đầu Huyễn Nưng Yêu tướng này, liền là bởi vì Chu Sơn là tiên đạo tu sĩ, có khả năng điều khiển phi kiếm, nếu là đội thành cái khác võ giả, cho dù thực lực mạnh hơn Huyễn Nưng Yêu tướng, nhưng không cách nào phi hành, chỉ có thể là dùng cung tên tiến hành công kích. Nhưng phổ thông cung tên, căn bản là không có cách đối Huyễn Nưng Yêu tướng tạo thành sát thương, trừ phi là bảo khí cấp cung tên mới được. Hơn nữa Huyễn Nưng Yêu tướng tại không trung cũng là cực kỳ linh hoạt, bằng vào chủng tộc ưu thế, muốn đi thì đi. Ven đường lại đánh chết mười mấy cái tinh quái yêu vật, Chu Sơn ba người đi tới Huyễn Nưng lĩnh. Nhân loại võ giả, các ngươi tại sao muốn phá hoại khế ước? tiến vào ta yêu tộc trong lãnh địa, đi cái kia giết chóc sự tình, các ngươi đây là muốn xé bỏ chung sống hòa bình khế ước, chống lên chiến tranh a. Chu Sơn đám người một đường tiến lên, đánh chết không ít tinh quái yêu vật, trên bầu trời lượn vòng lấy một chút phi cầm, đều là huyền ứng yêu tướng thám tử, Nguyên Cớ huyền ứng yêu tướng cũng là nhận được tin tức, tại Chu Sơn ba người chạy tới huyền ứng linh thời điểm, huyền ứng yêu tướng sớm đã đem dưới tay tất cả yêu binh tiểu yêu triều tập tại một chỗ, nắm chắc 10 lồng đúc. Nhìn thấy Chu Sơn ba người tới trước, huyền ứng yêu tướng cũng là lập tức mở miệng chất vấn. Yêu vật đạt tới tam cảnh cấp độ trở thành yêu tướng, cũng là có khả năng miệng nói tiếng người. Chung sống hòa bình tiền đề, là các ngươi tuân thủ trên khế ước quy định, không ăn thịt nhân loại, nhưng các ngươi thương màng sơn yêu tộc cũng là phá hoại cái này một quy định, các ngươi yêu sói dẫn đầu đang người, trước tiên xé bỏ khế ước hiệp định chính là bọn ngươi, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ, việc này coi như là nháo đến Hắc Viên Sơn, cũng là chúng ta chiếm lý." Lưu Thiếu Ca thản nhiên nói. Trong miệng hắn Hắc Viên Sơn, liền là Đông Hải phủ tối cường yêu tộc thế lực, không chỉ là đại thương quận, toàn bộ Đông Hải phủ tất cả yêu tộc đều là muốn nghe theo Hắc Viên Sơn điều khiển. Hắc Viên Sơn thực lực cường đại, có có thể luận võ thành yêu thánh tọa trấn. Ra lệnh một tiếng, Đông Hải phủ tất cả yêu tộc thế lực đều sẽ phản ứng. Nghe theo nó mệnh lệnh. Bởi vậy, Triều đình đối Hắc Viên Sơn cũng là có chút tiếng kỵ, song phương ghi lại khế ước, sẽ không tùy tiện chống lên chiến tranh. Nghe nhầm. Đúng lúc này, phương xa bầu trời truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền thấy như là pháo hoa nở rộ ra cảnh tượng. Đây là tiêu diệt đội ngũ mang theo Lôi Tiêu Từ Phương Tiên xem đạo nhân luật chế, một khi nổ vang, như là lớn lôi kinh thế, âm thanh nhưng truyền lại hơn 10 dặm. Lôi Tiêu vang lên, đại biểu lấy liền là động thủ tin tức. Lúc này, Triệu Huệ Úy đã cùng Thương Mang Sơn yêu sói giao thủ. Chương 91, chém giết yêu tướng, cầu đầm mua. Giết. Nghe được Lôi Tiêu vang lên, Chu Sơn ba người không có tiếp tục cùng Viện Nương Yêu tướng nói nhảm, lập tức động thủ, hướng về Viện Nương Yêu tướng đánh tới, ba cố bảng bạc khí huyết nháy mắt bạ phát, như là khói báo động đồng dạng phóng lên tận trời. Đặc biệt là Chu Sơn cùng Lưu Tiếu Ca, hai người đều đã là bước vào tủy tùy giai đoạn, khí huyết tràn đầy như lửa, xuất thủ thời khắc, trong hư không tạo thành đáng sợ sóng nhiệt hướng về một đám yêu vật quét sạch mà đi. Chỉ là ở vào nhất cảnh cấp độ tiểu yêu, đối mặt đáng sợ như vậy khí huyết áp bách, quần quần sóng nhiệt đánh tới, thể nội yêu khí đều là chịu đến áp chế, lập tức liền vận hành không thông, hô hấp khó khăn, cảm thấy ngạt thở. Yêu khí đối với nhân loại có hại, Người thường chịu đến yêu khí ăn mòn, liền sẽ người yếu như bệnh, khí huyết thâm hụt. Nhưng mà ngược lại cũng giống như vậy. Nhân loại võ giả khí huyết tràn đầy, ngược lại đồng dạng là có thể áp chế yêu tộc yêu khí. Yêu vật yêu khí so với nhân loại võ giả mạnh hơn, cái kia yêu khí liền có thể ăn mòn nhân loại khí huyết, nuốt ăn võ giả cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là có thể hút vào nhân loại trên mình có linh tính. Nhưng ngược lại nhân loại võ giả khí huyết càng mạnh, liền sẽ đối yêu vật tạo thành sát thương. Tỷ như, nhị cảnh yêu binh có thể nuốt ăn nhị cảnh đoán cốt võ giả, nhưng nếu như là đạt tới tam cảnh luyện tạng võ giả, nhị cảnh yêu binh nếu là ăn liền khó mà luyện hóa cái kia tràn đầy như lửa khí huyết, thậm chí sẽ đối thân thể tạo thành sát thương, ăn quán nó no lấy, tiêu hóa không tốt. Chu Sơn, Lưu Thiếu Ca cùng Hạ Giang ba người, đều lạc như là mãnh hổ đậm ra. Những yêu vật này, mỗi một cái đều là có cao vài thước, nặng đến mấy ngàn cân, có thậm chí là có trên vạn cân nặng, vẻn vẹn chỉ là theo thân thể lớn nhỏ tới nhìn, đối mặt những yêu vật này, Chu Sơn ba người có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng sự thật cũng là vừa vặn tương phản. Bọn hắn như là hổ vào nhóm dê, đánh giết ở giữa, liền có thể cướp đi một vị yêu vật tính mạng. Nhất cảnh tiểu yêu cùng nhị cảnh yêu binh, căn bản không phải bọn hắn đối thủ địch thủ. Đây chính là nghiêng về một bên đố sát. Chết. Gặp dưới tay tiểu yêu cùng yêu binh không ngừng bị giết chết, huy lưng yêu tướng cũng là cuối cùng xuất thủ, bàng bạc yêu khí gào thét mà ra, xông tới không trùng, đột nhiên tản ra, biến thành quang vũ hướng về Chu Sơn đám người kích xạ mà đi. Yêu khí biến thành quang vũ, ẩn chứa một cỗ cực kỳ khí tức sắc bén. Phanh phanh phanh phanh yêu khí quang vũ rơi xuống, liền như là là súng máy đảo qua đồng dạng, Chu Sơn ba người chỗ tồn tại mặt đất đều là lưu lại lít nhá lít nhít hố nhỏ, mà bọn hắn tại yêu khí quang vũ hạ xuống xong, liền ngưng kết khí huyết hóa thành áo giáp hộ thể. Khí huyết áo giáp, đỡ được yêu khí quang vũ công kích. Ly. Huyền Nưng Diêu Tướng phát ra hét dài một tiếng, bay đến không trung, xoé hai cánh, từng cái cương vũ lập tức theo trên mình thoát khỏi. Tiếp đó cái này từng cái cương vũ như là lợi kiếm đồng dạng hướng về Chu Sơn ba người chậm tới. Cương vũ chậm tới, so với phía trước yêu khí quang vũ luôn đáng sợ nhiều lắm. Huyền Nưng Diêu Tướng cương vũ, như là huyền thiết đồng dạng cứng rắn, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ đặc biệt khí tức sắc bén, đủ để đem tiết giáp chém phá, người thân thể máu thịt nếu là bị cương vũ chém trúng, nháy mắt liền sẽ tựa giống như đậu hũ bị cắt mở. Trong ba người, Hạ Giang vừa mới bắt đầu tam cảnh luyện tạm tu vi, là trong ba người tu vi yếu nhất, đối mặt với Huyền Nưng yêu tướng Cương Vũ liên tục không ngừng công kích, khí huyết trên người áo giáp rất nhanh liền bị phá ra, trên mình xuất hiện thương thế. Mục chi thủ hộ, gặp cái này, Chu Sơn thi triển ra đạo thuật. Dược Vương phủ theo trong tứ hải bay ra, phủ lục toát ra thiên quang, tiếp đó tại ba người đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái ẩn chứa từng vòng từng vòng niên luân hộ thuẫn, ngăn chống lấy một đợt lại một đợt Cương Vũ tập sát. Linh mục chữa trị. Chu Sơn tiếp tục thôi động Dược Vương phủ, bốn phía thảo mục tinh hoa bị thôn phệ. Tiếp đó hóa thành chỉ vũ chi quang rơi vào trên mình Hạ Giang, cái sau thương thế trên người, lập tức là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thiên mục thần châm, dược vương phù đại phóng thanh quang, trong hư không linh khí bị dẫn động. Đó lấy, trong hư không linh khí dung hợp thanh quang, nương kết thành từng cái màu xanh thần châm hướng về Huyền ưng yêu tướng vọt tới. Thiên xạ sát tức. Cùng lúc đó, Lưu Thiếu Ca cũng là hít sâu một hơi, thể nội khí huyết hội tụ, nương kết thành một chi khí huyết tiễn, theo trong miệng của hắn bắn ra, đồng dạng là nhanh như thiểm điện hướng về Huyền ưng yêu tướng vọt tới. Ken ken ken ken, Huyền Nung Diêu Tướng lập tức điều khiển Cương Vũ tạo thành hộ trốn, đem Thiên Mộc Thần Châm và khí huyết tiến cả lại. Ngự kiếm thuật. Chu Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Bích Thủy kiếm già khỏi vỏ mà ra, thi triển ra phi kiếm thuật chém về phía Huyền Nung Diêu Tướng. Ken. Huyền Nung Diêu Tướng điều khiển Cương Vũ, liền như là ngự kiếm không sai biệt lắm, giữa không trung chặn lại hạ Bích Thủy kiếm, Huyền Nung Diêu Tướng trên mình Cương Vũ bản thân liền cứng rắn như là huyết tiết, có yêu khí gia trì, liền cùng bảo khí không sai biệt lắm. Cương Vũ cùng phi kiếm va chạm, bộc phát ra hỏa tinh. Thần kiếm hợp nhất, giết. Trong một ý niệm, Chu Sơn thần hồn theo trong thức hải nhảy ra. Thần hồn cùng Bích thủy kiếm hợp nhất, thi triển ra ngữ kiếm thuật bên trong thần kiếm thức, uy lực lập tức tăng lên gấp mấy lần. Hừ, Bích thủy kiếm nhanh như thiểm điện, hướng về Huyền Ứng Diêu tướng đâm tới. Huyền Ứng Diêu tướng điều khiển Cương Vũ ở trước mắt tạo thành thuận tiến hành ngăn cản. Nhưng mà lần này, Bích thủy kiếm cũng là thoáng cái phá vỡ cương vũ bên trên yêu khí, tiếp đó đâm xuyên qua cương vũ, nhanh chóng bay đến Huyền Ứng Diêu tướng phía trước, đối cái cổ lượn quanh một vòng. Nhất thời, Huyền Ứng Diêu tướng đầu thân chíl liệt. Vạn kiếm thức, tại giết chết Huyền Ứng Diêu tướng phía sau, Chu Sơn kích phát kiếm khí. Bích thủy kiếm quang hoa đại phóng, lập tức bộc phát ra hơn ngàn đạo kiếm khí sắc bén rốn xuống đất bên trên yêu vật chém tới. Phốc phốc phốc phốc những cái này chỉ là ở vào nhất cảnh nhị cảnh yêu vật, căn bản là ngăn không được kiếm khí, lập tức liền bị kiếm khí xuyên thủng điu khu, trở thành cái sảng, tất cả yêu vật đều bị chém giết. Leng keng, Bích thủy kiếm trở vào bao. Đồng thời, Chu Sơn thần hồn cũng là trở về trong nội thân. Thân hồn nhập chủ Bích thủy kiếm, giết chết Huyền Nung yêu tướng, tiếp đó kích phát kiếm khí đem co yêu vật chém giết, đây hết thảy đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Cùng lúc đó, hắn lập tức phóng xuất ra Bạch cốt ma binh, thôn vệ lấy những yêu vật này còn không có tiêu tán linh hồn. Chu sư đệ Lần này tiêu diệt yêu vật, xem như chúng ta dính ngươi ánh sáng. Không tệ, coi như là không có chúng ta, chỉ có ngươi một người, đều đủ để chém giết Huyền Nung yêu tướng, diệt sát tất cả yêu vật. Lưu Thiếu Ca cùng Hạ Giang đều là cười cười nói, hai vị sư huynh kiếm tốn, cũng liền là đối phó Huyền Nung yêu tướng, đối phương có chủng tộc ưu thế, nguyên cớ hai vị sư huynh một thân thực lực khó mà phát huy ra, nếu là đối đầu cái khác yêu tướng, sư huynh cũng không cần ta liền cũng có thể chém giết. Chu Sơn cười cười, đem những yêu vật này linh hồn đều thôn về phía sau, thu hồi Bạch cốt ma binh. Đó lấy, hắn lại thi triển ra Bạch cốt liên hoa. Hấp thu những yêu vật này xương cốt nuôi phần, tăng lên bạch cốt liên hoa. Tiêu diệt Huyền Lưng yêu tướng phía sau, Chu Sơn ba người cũng là đi tới vị này yêu tướng trong động phủ. Trong động phủ, phát hiện không ít bảo vật. Có bảo dược, còn có khoáng thạch, giống như núi nhỏ chồng chất tại một chỗ. Trừ đó ra, trong động phủ có một chỗ dạng nứt tầng nham thạch, tại cái kia tầng nham thạch bên trong, có kim quang nhàn nhạt tản ra. Cái kia tản mát ra kim quang đồ vật, là một loại ẩn chứa khí tức sắc bén kim loại. Chương 92, vị thứ nhất pháp tướng, cầu đặt mua. Đây là canh kim. Nhìn thấy cái này ẩn chứa khí tức sắc bén kim loại, Chu Sơn nhận ra lai lịch Tại cung lao đổi sổ ghi chép thiên tài địa bảo thiên bên trong, liền có ghi chép đủ loại đạt tới bảo cấp kim loại, cái này canh kim chính là một cái trong số đó, thuộc về là bảo kim bên trong một loại. Canh kim bản thân ẩn chứa đặc tính, liền là ẩn chứa sắc bén chi khí. Nếu là dùng canh kim chế tạo thành binh khí, coi như là không có tiên đạo tu sĩ tại trên binh khí khắc họa đạo pháp phù văn, canh kim bảo kiếm đều là vô cùng sắc bén, có khả năng chém sắc như chém bùn, phổ thông khải giáp căn bản là không cách nào ngăn chống canh kim chế tạo bảo kiếm. Nếu là khắc họa đạo pháp phù văn, cái kia uy lực càng là sẽ tăng lên mấy lần ại viện nha công lao đổi sổ ghi chép bên trong, một cân canh kim giá trị 1 vạn điểm công lao. Nếu là có thể đem canh kim dung nhập trong Bích Thủy Kiếm, Bích Thủy Kiếm uy lực tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, tuy là hắn sẽ không luyện chế bảo khí, nhưng mà phương tiên đạo mỗi sẽ. Bạch Sa huyện ngoài thành, liền có một tòa phương tiên xem. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, liền có thể mời phương tiên xem tu sĩ luyện chế bảo khí, coi như là luyện đan cũng không có vấn đề. Chỉ ít có trên trăm cân canh kim. Chu Sơn tinh thần lực quét qua, đi sâu đứt đoạn trong nham thạch, đá tầng bên trong có canh kim số lượng chừng trên trăm cân, hắn Bích Thủy Kiếm chỉ cần dung nhập mấy cân canh kim là đủ rồi. Trên trăm cân canh kim, đầy đủ 3 người phần. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Tiêu Diệt Thương Mang Sơn yêu sói đã qua 1 tháng thời gian. 1 tháng này thời gian, Chu Sơn đều là chờ tại Thương Mang Sơn bên trong tu luyện. Phía trước, Thương Mang Sơn là tại yêu tộc khống chế phía dưới, nhân loại chỉ có thể ở ngoại vi đối tụi đi săn, hái thuốc. Nhưng bây giờ thống trị Thương Mang Sơn yêu sói bị diệt sát, Cự Linh môn càng là chiếm cứ một phần 5 khu vực. Cái này 1 phần 5 khu vực, cũng là có mấy chục tòa đỉnh núi, trong đó sinh trưởng ra rất nhiều thảo dược, đủ loại chân quý bảo thực bảo thú, tại Chu Sơn tinh thần lực điều tra phía dưới, mặc kệ là bảo thực vẫn là bảo thú đều là không chỗ chết thân. Tại một tháng này thời gian bên trong, Chu Sơn lại thôn phệ vô số thảo dược, còn có đủ loại bảo thực, thần hồn phi tốc tăng lên. Ban đêm, đỉnh một ngọn núi. Dược sư Liuli Quang Vương tướng, ngưng. Chu Sơn ngồi xếp bằng, trong thức hải thần hồn bắt đầu ngưng luyện Dược sư Liuli Quang Vương tướng. Tinh thần thức hải bên trong thần hồn, hiện đây đã pháp phù văn, những đạo pháp này phù văn cùng dược vương phù pháp họa tại một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể, tiếp đó dần dần biến thành một tôn tản ra vô tận sinh cơ đại Phật. Tôn đại Phật này, liền là Dược sư Liuli Quang Vương tướng. Dược sư Liuli Quang Vương tướng một thành Chu Sơn lập tức cũng cảm giác thần hồn của mình chỉ toàn như lưu ly, li, không nhiễm bụi trần, như gương sáng đại, thần hồn của hắn liền là ba khóa tại dược sư Lưu Ly li Quang Vương tướng bên trong. Tính danh: Chu Sơn Tiên Phú, Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng một điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng: 175 phòng ngự, 173 nhanh nhẹn, 84 thể chất, 180 tinh thần, 700 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hình gấu viên mãn, hình hổ viên mãn, hình rắn viên mãn, hình kình một tầng 99%, quy tắc công tầng 6, viên mãn, tối thạch quyền viên mãn. Dụ Ngư thân pháp viên mãn đại pháp, Bạch cốt quan tượng pháp tầng muốn, Dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng viên mãn, nhấp hồn thuật tầng 6, 1%. Bạch cốt ma bình tinh thông, 45%. Bạch cốt liên hoa tinh thông, 36%. Ngự kiếm thuật tinh thông, 8%. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính. Dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, tu luyện đạt tới viên mãn. Tiếp xuống, liền là theo lấy tu vi tăng lên, Dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng uy lực cũng sẽ theo đó tăng lên. Võ đạo tu hành, không sai biệt lắm cũng là hoàn thành một lần bế tùy chỉ cần tu được tương ứng thiên địa linh vật, liền có thể tiến hành một lần hoán huyết, đúc thành khí huyết tướng. Đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục tu hành, quan tưởng nguyệt quang bổ tất tướng. Lúc này, trên trời ánh trăng lập tức bị dẫn động, vây xuống tới, rơi xuống trên thần hồn. Chu Sơn thần hồn hấp thu ánh trăng lực lượng, ngưng tụ ra từng cái ẩn chứa nguyệt quang chi lực đạo pháp phù văn. Những đạo pháp này phù văn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một vòng minh nguyệt. Tại tu luyện dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng thời điểm, có dược vương phù hình thái quá độ, mà tu luyện nguyệt quang bổ tất tướng, đồng dạng là có hai loại hình thái, loại thứ nhất hình thái liền là minh nguyệt. Ánh trăng rơi Chu Sơn ngay tại trên thần hồn điêu khắc minh nguyệt đạo pháp phù văn. Những đạo pháp này phù văn, hợp thành mặt trăng hình thái. Nguyệt quang bổ tất tướng, quan tưởng minh nguyệt, tinh luyện tinh thần, hơn nữa ánh trăng không vẹn vẹn là tầm bổ tinh thần, đồng dạng cũng có thể tầm bổ chiếu rọi nhục thân, ánh trăng như ngạch số như bạc tường, đem thể nội tạp chất cọ rửa mất, đồng thời thoải mái nhục thân. Nhục thân đạt được thoải mái, tự nhiên mạnh lên. Nguyên cớ, tu luyện nguyệt quang bổ tất tướng không chỉ có thể luyện thần, đồng dạng còn có thể tẩy tủy. Chu Sơn tu luyện dược sư lưu ly quang vương tướng thời điểm, hấp thu cỏ cây tinh khí dung nhập có tủy, đồng dạng có thể tạo được tẩy tủy tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền đem Đạo Pháp Phụ Văn Phác Họa hoàn tất, ngưng tụ ra mặt trăng hình thái. Trong tinh thần thức hải, một vòng minh nguyệt vây quanh thần hồn của hắn tuần hoàn qua lại vây chuyển động. Tại cái này vòng trăng sáng dẫn dắt phía dưới, trên bầu trời vòng trăng sáng kia ầm ầm tháng sau ánh sáng, thoải mái chiếu sáng lục thể của hắn cùng thần hồn. Chu Sơn đắm chìm tại tu luyện bên trong. Trong bất tri bất giác, trời đã sáng rồi. Trời vừa sáng, Chu Sơn thần hồn lập tức liền cảm nhận được trong thiên địa cốt kia vô cùng nhiệt nóng khí tức, nếu là mới bắt đầu luyện thần, vậy hắn thần hồn không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, giống như là đùa lửa đồng dạng, thần hồn sẽ bị bỏng. Nhưng mà hắn hiện tại đã hoàn thành một lần luyện thần. Ngưng tụ ra dược sư Liễu Ly Quang Vương Tướng, thần hồn liền không sợ ánh nắng, hơn nữa coi như là thần hồn bị thương, có dược sư Liễu Ly Quang Vương Tướng cũng có thể lập tức liền chữa trị thần hồn. Hưng Đông phía sau, Chu Sơn thì là quan tượng Nhật Quang Bồ Tát Tướng, bắt đầu ngưng kết ánh nắng tu hành. Tu thành dược sư Liễu Ly Quang Vương Tướng phía sau, nguyệt quang Bồ Tát Tương hòa nhật quang Bồ Tát Tướng có thể đồng thời tu hành. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày thời gian. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm muốn tiến hành võ khoa cử thi hương. Chu Sơn mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Bây giờ, đã là tháng 8 năm 21. Võ khoa cử thi hương là tại mùng 1 tháng 9 tiến hành mà lại là tại Đông Hải phủ thành. Theo Bạch Sa huyện chạy tới Đông Hải phủ thành, hết thảy thuận lợi, cần tiêu phí 7-8 ngày thời gian. Theo thương mang sơn rời đi, Chu Sơn trở về Bạch Sa huyện. Đại can 669 năm, Vĩnh Dương 4 năm, tháng 8 2022. Chu Sơn cùng Bạch Sa huyện một đám võ tu tài, cùng nhau đi tới Đông Hải phủ tham gia võ khoa cử thi hương. Thi hương muốn khảo giáo hạng mục cùng thi viện đồng dạng. Dũng Chu Sơn đạt tới tứ cảnh luyện thần thực lực, không có chút nào bất ngờ rút đến thứ nhất, đến thủ khoa danh xưng. Thủ khoa liền là thi hương hạng nhất. Thu được cử nhân công danh, hơn nữa còn là hạng nhất thủ khoa. Chu Sơn trở về đại thương quận phía sau, dùng phía trước hắn tiêu diệt thương mang sơn yêu tướng lập xuống công lao, hơi vận hành một phen, liền điều đến đại thương quận thủy quân, theo chính cũ phẩm đường sông tuần tra sứ trực tiếp là thăng lên làm chính thất phẩm hà bá. Chương 93, thủy quân doanh địa, cầu đầm mua. Thủy quân đại doanh, đến. Chu Sơn đứng ở trên bom thuyền, nhìn cách đó không xa rượi lưng vào núi, nhìn không thấy cuối doanh trại. Mạnh này doanh trại, liền là đại thương quận thủy quân đại bản doanh chỗ, còn không có đến doanh địa, chỉ là xa xa quan sát, hắn liền cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa dương cương tốc sát chi khí phả và mạnh. Đối mặt Cố này dương cương tốc sát chi khí, một chút cảnh giới nhỏ yếu tiên đạo tu hành giả, sợ là tinh thần pháp lực đều là khó mà hội tụ, hoặc là nói chỉ cần tinh thần ngoại phóng, liền sẽ bị dương cương tốc sát chi khí cho đánh tan. Thần hồn ý niệm không cách nào khơi thông thiên địa, vậy dĩ nhiên là không cách nào dẫn động tiên địa linh khí thi triển đạo thuật. Đối mặt đại quân trùng sát, phô thiên cái địa sát ý xâm nhập, đồng dạng tiên đạo tu sĩ tinh thần huyền thuật căn bản là vô dụng, tỉ như Chu Sơn nhiếp hồn thuật, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến đại quân, thậm chí là liền thi triển đều khó mà làm đến. Trừ phi là đạt tới tiên đạo tứ cảnh luyện thần, tu luyện ra âm thần pháp tướng, Thần hồn mới có thể không bị ảnh hưởng thi triển đạo thuật. Bất quá đại quân sĩ tốt đều là cùng ăn cùng ở, tu luyện là cùng một loại trong quân công pháp, có thể tạo thành cuốn trận, đặt tới số lượng nhất định, đại quân tất cả sĩ tốt chiến ý, sát ý ngưng kết tại một chỗ, thậm chí là liền khí huyết đều có thể đổ thông qua chiến trận tạo thành một cái chỉnh thể, tương tự với tứ cảnh hoán huyết võ giả khí huyết tướng, có thể chống lại tiên đạo tu sĩ âm thần pháp tướng. Toàn bộ Đông Hải phủ, loại trừ phủ thành Đông Hải thủy quân bên ngoài, cũng chỉ có đại thương quận cùng mật thủy quận nắm giữ thủy quân. Đông Hải phủ phủ thành, tới gần đại hải, là nằm ở đông hải bên bờ một tòa thành trì. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ Đông Hải phủ phồn hoa mức độ, không thua kém một chút nào kinh thành, có vô số hải thương đi truyền tiến về đại hải một đầu khác quốc gia kinh doanh. Hải mậu bảo lợi. Mỗi một vị hải thương đều là vô cùng giàu dựng. Đông Hải thủy quân tồn tại, tự nhiên là làm bảo vệ Đông Hải phủ thành cùng Đông Hải thủy vực, bảo vệ đại cản triều đình lợi ích cùng trên biển yên ổn, mà đại thương quận thương lan giang cùng mật thủy quận mật giang đều là thẳng vào Đông Hải, Đông Hải phủ thành vị trí thì là ở vào đại thương quận cùng giữa mật thủy quận, cái này hai quận thủy quân, liền như là là Đông Hải thủy quân hai cánh trái phải, cùng nhau bảo hộ lấy Đông Hải phủ thành. Bởi vậy Đại thương quận thủy quân đại bản doanh cũng không phải tại quận thành phủ quận, mà là tới gần Thương Lan Giang vào biển một chỗ khu vực, bất quá quận thành phủ quận cũng là thiết lập có một chỗ doanh địa. Chỗ kia doanh địa, liền là Tuần Hà doanh, đặc biệt phụ trách xử lý Thương Lan Giang thủy vực yêu loạn cùng thủy phi, vô sinh giáo làm loạn bậy xã hội, sinh ra động đại thương quận thủy quân, liền là thuộc về Tuần Hà doanh bên trong một chi. Chu Sơn đảm đương chính thất phẩm Hà Bá, cũng là lệ thuộc vào Tuần Hà doanh Hà Bá. Cái này Tuần Hà doanh, là chịu đến quận thủ phủ cùng đại thương quận thủy quân tổng binh phủ hai tầng lãnh đạo. Chu Sơn lần đầu tiên tiền nhiệm báo danh, đơn độc bái kiến quận trưởng phía sau, cũng là muốn đến đại bản doanh gặp mặt qua tổng binh mới được. Đây là quý cụ, không thể thất lễ. Dừng lại, ngươi là ai? Vì sao đến gần thủy quân doanh địa? Chu Sơn ngồi thuyền nhỏ tiếp tục đến gần doanh địa, lập tức liền có một chiếc thuyền tuần tra tới gần. Thuyền tuần tra bên trên có hơn 10 vị sĩ tốt, mỗi một vị đều là đạt tới Tráng Huyết cấp độ tinh binh hắn tốt, người cầm đầu, phát tán đi ra sinh mệnh ba động, càng là đạt tới nhất cảnh ma bị võ giả. Chu Sơn lập tức đề phụ trách hộ tống sai dịch, đưa lên triều đình văn thư. Trên văn thư, vốn có đại thương quận quận thủ phủ quan lớn. Đại thương quận thủy quân, theo lệ thuộc quan hệ nhìn lại, là trực thuộc ở Đông Hải thủy quân phủ đế đốc, chỉ là đóng tại đại thương quận, cũng không chịu đến đại thương quận quan hạt. Cả hai cũng không phải một cái thể hệ, trong đó quan viên thăng cấp là từ tổng binh định đoạn, cũng không cần nghe theo quận thủ phủ ý kiến. Nhưng mà Tuần Hà doanh tương đối là tụ, chịu đến quận thủ phủ cùng đại thương quận thủy quân tổng binh phủ hai tầng quan hạt. Liên như là trong huyện cục công an đồng dạng, chịu đến huyện chính phủ cùng thành phố cục công an hai tầng lãnh đạo, trở thành huyện cục rải, gặp qua huyện trưởng phía sau, tự nhiên cũng là muốn đến thành phố bãi phòng thành phố cục trưởng. Trừ đó ra Tuần Hà doanh sĩ tốt quân lương là từ quận thủ phủ phát, mà đại thương quận thủy quân bên trong mặt khác mấy doanh trại sĩ tốt quân lương thì là từ Triều đình binh bộ phát, cấp phát cho Đông Hải thủy quân phủ đệ đốc, từ Đông Hải thủy quân phủ đệ đốc cấp cho quân lương. Nguyên lai là tân nhiệm Hà Bá đại nhân. Thuyền tuần tra bên trên thủy quân khép lại văn thư, hai tay đưa trả lại cho Chu Sơn, sau đó nói: "Đại nhân xin mời đi theo ta." Phụ trách hộ tống sai dịch, vạch lên thuyền nhỏ theo thuyền tuần tra đằng sau. Bất quá coi như là có thuyền tuần tra ở phía trước dẫn đường, trước khi đến thủy quân doanh trại chỗ tuần tại trên đường, vẫn là gặp được nhiều lần kiểm tra, thậm chí là còn có tận trong nước tạo dựng lên tháp canh. Những cái này tháp canh đều là có hơn 100m cao, đứng ở đỉnh có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng. Thông qua tầng tầng kiểm tra phía sau, Chu Sơn đi tới thủy quân doanh địa. Đi tới thủy quân doanh địa, Khắc Biển Sĩ tốt phụ trách tiếp dẫn Chu Sơn. Một đội sĩ tốt đem Chu Sơn đưa đến một chỗ trống không trong doanh phòng, trong đó sĩ tốt thủ lĩnh nói: "Đại nhân chờ một chút lát, tổng binh đại nhân bây giờ ngay tại triệu tập mỗi doanh trại thống lĩnh xử lý quân vụ, trước mắt hội nghị còn chưa kết thúc." "Ta đã biết, đại nhân xử lý quân vụ quan trọng." Chu Sơn gật đầu nói. "Đại nhân lý giải liên tốt." Phụ trách tiếp dẫn sĩ tốt thủ lĩnh gật đầu một cái, sau đó nói: "Ngươi tới, dâng trà." Tuy là Chu Sơn sở thuộc tuần hà doanh cùng tổng binh phủ quận hạt mỗi doanh trại không giống nhau, nhưng phụ trách tiếp dẫn sĩ tốt cũng không có lãnh đạm, bởi vì nói không chắc lúc nào, Chu Sơn liền sẽ điều đến tổng doanh trại tới, đó chính là chân chính trực thuộc trưởng quan. Lập tức, Liên có sĩ tốt dâng lên nước trà, đồ ngọt, trái cây chờ đồ ăn vặt. Tại trong doanh địa, Chu Sơn cũng không có đi loạn, một mực chờ tại trong doanh phòng uống trà, ăn lấy đồ ăn vặt chờ đợi. Đại nhân, tổng binh cho mời. Tước chừng qua hai cái chung trà hữu, phía trước phụ trách dẫn đường sĩ tốt thủ lĩnh tới thông tri Chu Sơn có thể gặp tổng binh. Được, phía trước dẫn đường Chu Sơn rời đi doanh trại, tiến về tổng binh chỗ tuần tại đại doanh. Tổng binh doanh trại phía trước là một quảng trường cầu lồ, trên quảng trường có viết lấy đại thương thủy quân bốn chữ quân kỳ tung bay, hơn nữa tổng binh doanh trại hai bên có từng cái người mặc long ngư vậy thiết giáp sĩ tốt canh gác, thủ hộ lấy tổng binh doanh trại. Long ngư tuy là mang theo một cái long chữ, nhưng mà cùng rồng không có quan hệ gì, chỉ là sinh hoạt tại thương lan giang bên trong một loại đặc tù bảo ngư, hình thể to lớn, lớn nhất nhưng đến 3 mét trở lên, trên mình long ngư vậy so với huyền thiết đều muốn từng gián, bạch sa hà bên trong bảo ngư kim lý ngư lẫn phiến cùng so ra, đều là có vẻ khủng bằng. Dũng long ngư vậy lần phiến chỗ luyện chế thành bảo giáp, có thể ngăn cản bảo khí công kích. Những cái này người mặc long ngư vậy xí tốt, liền la đại thương thủy quân tổng binh hùng tích dưới tay thân binh. Tại trong cảm ứng của Chu Sơn, những tân binh này mỗi một vị tu vi đều không yếu, khí huyết tràn đầy, yếu nhất đều là hoàn thành một lần khí huyết phá hạng, đạt tới nhất cảnh ma bị viên mãn, đại bộ phận đều là đạt tới nhị cảnh đoàn cốt võ giả. Chương 94, tiền nhiệm, cầu đần mua. Sướng đáng là đại thương thủy quân đại bản doanh, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Trong lòng Chu Sơn thầm giận mình, chỉ là tại tổng binh doanh trại trên quảng trường đứng chạm gắt thân binh, liền có hơn trăm người. Phải biết trong quân nhất doanh sĩ tốt, ít nhất cũng sẽ phân phối 500 người, nhiều nhưng đến 5000 người, loại này thống lĩnh ngàn người trở lên doanh địa sĩ quan, có thể coi là thiên nhân tướng. Thống lĩnh cùng thiên nhân tướng, tuy là gọi khác biệt, nhưng phẩm chất đều là chính lục phẩm. Đại thương thủy quân tổng binh thân binh doanh trại, không nói có 5000 người, nhưng ít ra cũng có 500 người. 500 người đều là từ đạt tới nhất cảnh ma bị viên mãn cùng đạt tới nhị cảnh đoán cốt võ giả tạo thành, trên mình đều là mặc long ngư vật thiết giáp, từ đạt tới tam cảnh luyện tạm võ giả thống lĩnh, tạo thành chiến trận, có khả năng vây giết phổ thông tứ cảnh hoán huyết võ giả, thậm chí là lần thứ 2 hoán huyết, 3 lần hoán huyết võ giả cũng không nhất định là đối thủ. Tại Chu Sơn tinh thần cảm ứng phía dưới, những thân binh này khí tức gần gũi, thể nội khí huyết cũng đều là thuộc về cùng một loại công pháp tu luyện ra được, những thân binh này tu luyện công pháp cùng đẳng lượng, là từ trong quân quân cơ cấu tối cao nhất phòng quân quân cơ tiên đạo tu sĩ sáng tạo ra, hệ là tu luyện trong quân công pháp, phục dụng trong quân bí dược sĩ tốt, khí tức khí huyết liền nối liền cùng nhau, tăng thêm cùng ăn cùng ngủ, tất cả sĩ tốt lời nói đi đôi với việc làm, liền có thể kết thành chiến trận. Chỉ cần là tu luyện trong quân bí pháp sĩ quan, đều có thể thống lĩnh Nếu là từ thủy quân tổng binh hùng tích thống lĩnh thân binh doanh trại sít tốt, tạo thành kết trận, cái kia một thân thực lực liền sẽ thu được gấp mấy lần tăng phúc, tại chiến trận ra trì phía dưới, thủy quân tổng binh hùng tích thậm chí có khả năng bộc phát ra sánh vai ngũ cảnh tông sư lực lượng. Bất quá tu luyện trong quân công pháp và phục dụng trong quân bí dược sít tốt, cũng có tác dụng phụ, đó chính là tuổi thọ không dài, coi như là đạt tới tam cảnh luyện đạn, tuổi thọ cũng chỉ là cùng người thường không sai biệt lắm. Bởi vậy, một chút có thực lực bối cảnh võ giả gia nhập trong quân, sẽ không tu luyện trong quân công pháp, muốn tu luyện, cũng là tu luyện sĩ quan cấp 1 chiến trận thống ngự chi pháp, mà không phải trong quân võ công. Đại Càn lập quốc gần tới 700 năm, triều đình đã mục nát, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, triều đình thực lực vẫn như cũ đặc biệt cường đại, người thường tạm phản, tùy tiện liền có thể bị trấn áp xuống dưới. Trừ phi là toàn quốc các nơi xuất hiện đại diện tích thiên hay, tiếp đó các nơi đến yêu loạn, đại Càn bốn phía các nước tiến đánh biên quan, để lại Càn đa diện tác chiến, dạng này mới có thể để cho đại Càn sụp đổ, tiền triêu đại chu liền là dạng này diệt vong. Xuyên qua quảng trường rộng lớn, Chu Sơn tiến vào tổng binh doanh trại bên trong. Trong nghị sự đại sảnh, trưng bày một cái to lớn sa bàn, đây là dùng tới nghiên cứu địa hình cùng diễn luyện chiến thuật sử dụng công cụ, đại thương thủy quân tổng binh hùng tích thì là ngồi ngay ngắn ở phía trước một cái bàn đằng sau. Tại tổng binh hùng tích sau lưng trên vách tường, thì là mang theo một trương to lớn bản đồ. Nhìn kỹ, đây là một trương hải đồ. Trương này hải đồ bên trên, có một khối khu vực đánh dấu lấy một cái vòng đỏ. Chu Sơn hoàn thành một lần tẩy tủy, ngũ giác đều là đạt được cường hóa, coi như là không cần tinh thần điều tra, cũng có thể nhìn rõ ràng cái nại vòng đỏ trên đó viết Đông Doanh Quốc ba chữ to. Đông Doanh Quốc, chẳng lẽ trên biển cũng muốn đến chiến tranh rồi? Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Tiến về Đông Hải phủ thành tiến hành thi hương thời điểm, hắn liền nghe nói gần nhất trên biển không yên ổn. Hắn từng nghe nói Bây giờ Đông doanh quốc đang đứng ở chiến hỏa bên trong, phân chia thành Nam Bắc Triều, hơn nữa thế cục tựa hồ là đối Nam Triều bất lợi, Đông doanh quốc Nam Triều quân đội cùng Bắc Triều quân đội giao chiến, chiến bại phía sau sợ chịu đến trừng phạt, Nam Triều sĩ quan trực tiếp là mang theo dưới tay người thoát đi ra biển, tiếp đó biến thành dùng tước bọc mã xuống cướp biển. Bởi vậy, gần nhất Đông Hải bên trên cướp biển số lượng so với trước kia phải nhiều hơn mười mấy lần. Lần này võ khoa cử thi hương bên trong thực chiến cái này một hạng khảo hạch, liền là tiêu diện xuất hiện tại trong Đông Hải một cỗ cướp biển. Hạ quan Chu Sơn gặp qua tổng binh đại nhân. Những ý niệm này tại trong đầu Chu Sơn chợt lóe lên. Tiếp đó đối phía trước tổng binh Hồng Tích không mình hành lễ. Phía trước ngồi bàn đằng sau Hồng Tích, mặc đại biểu lấy chính phẩm quan võ qua phục, mặc chính là tám mạng ngũ trảo mãng bảo, trước người theo lên hùng bi bộ phục, thủy tinh cánh đỉnh, khuôn mặt nghiêm ngắn, không giận tự uy. "Chu Sơn, ta biết ngươi, Kim Khoa võ cử thi viện thu được hạng nhất, hơn nữa tại Đông Hải phủ thi hương bên trong cũng là đoạt được thứ nhất, là Đông Hải phủ thủ khoa, dùng ngươi công danh cùng lập xuống công lao, đảm đương tuần hà doanh chính thất phẩm hạ bá không có vấn đề, nhưng mà tại tuần hà doanh bên trong, tuần sông chém yêu, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cơ hội lập công có hạn. Có hứng thú hay không đến ta bộ hạ làm việc?" Thủ hạ ta thân binh doanh trại vừa vận thiếu khuyết một vị phó thống lĩnh. Đến dưới trướng của ta, tiếp xuống có rất nhiều cơ hội làm công. Hồng Tích dậm chân truyền ra trong Thái Chu Sơn, tràn ngập uy nghiêm. Đã tại đại nhân nâng đỡ, nhưng hạ quan thực lực không đủ, khó mà đảm đương trách nhiệm này, vẫn là chức trợ tại Tuần Hà doanh bên trong lịch luyện một phen, hơn nữa khoảng cách Kim Khoa võ cử thi hội không đủ tại 3 tháng, cần tiêu phí thời gian nghiên cứu binh thư. Chu Sơn mở miệng từ chối nói, tuy là trở thành Hồng Tích thân binh doanh trại phó thống lĩnh, quyền thế càng lớn, hơn nữa cơ hội lập công cũng nhiều hơn, có khả năng thu được càng nhiều điểm công lao, đổi tài nguyên tu luyện nhưng tương ứng nguy hiểm cũng sẽ theo đó gia tăng. Nếu là thật như hắn phỏng đoán cái kia, đại càn cố ý tiến công Đông doanh quốc lời nói, vậy thì càng làm nguy hiểm. Đông doanh quốc mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đạo quốc, toàn bộ quốc gia diện tích chỉ có đại càn hai cái phủ lớn như thế, thế nhưng cũng là một quốc gia, không biết rõ có bao nhiêu cường giả, đặt tới ngũ cảnh võ đạo tông sư, tiên đạo pháp sư khẳng định có không biết. Tầm thứ này chiến tranh quá mức nguy hiểm, tạm thời vẫn là không muốn tham gia tốt. Lập công, sau đó có rất nhiều cơ hội, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn hiện tại mới vừa vặn hoàn thành một lần luyện thần, nương tụ ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng. Có vô hạn tinh thần tiên phú, tại tiên đạo trên tu hành, hắn đều không cần quá nhiều tài nguyên liền có thể tăng lên, chỉ cần có công pháp tương ứng là được. Đương nhiên, nếu là có tài nguyên cung ứng lời nói, đó cũng là có khả năng tăng nhanh tu hành tốc độ. Tỷ như Ngưng Luyện ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, nếu là không có nhiều như vậy ngân lượng, mua chân quý thảo dược tu luyện, đằng sau càng là trực tiếp chiếm cứ mấy chục tòa đỉnh núi, hấp thu thảo dược tinh khí, coi như là có vô hạn tinh thần tiên phú, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện ra dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng. Về phần võ đạo tu hành, Chu Sơn cũng không xuất ruột, chờ tại đại thương quận Tuần Hà doanh bên trong. Trầm rãi là công, một chút tích lũy công lao đổi có khả năng hoán huyết tiên địa linh vật, rảnh rỗi liền tham dò một chút thương lan giang thủy vực. "Được, loại kia ngươi hoàn thành kim khoa võ cử sau lại nói." Hồng Tích gật đầu một cái, không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, Hồng Tích hỏi một chút mang binh đánh giặc vấn đề, đại khái một khắc đồng hồ phía sau, Chu Sơn rời đi tổng binh doanh trại, tiếp đó đi thuyền trở về đại thương quân thành, tiến về Tuần Hà doanh tiên nhiệm. Chương 95: Hành thủy trấn Hà ba chỗ, cầu đần mua. Gặp qua tử thống lĩnh. "Đi tôi Tuần Hà doanh." Chu Sơn bái kiến Tuần Hà doanh thống lĩnh Từ Quảng Nguyên. Vị này Tuần Hạ Doanh thống lĩnh cũng không có mặc quân phục, mà là người mặc một bộ sáng bóng hàn xương huyền thiết giáp, trên đầu chỗ mang theo mũ sắt, đồng dạng là từ hàn xương huyền thiết chế tạo thành, cho người một loại thiết huyết quân nhân khí tức. Từ quả nguyên bản thân liền là 4 năm trước từ trên bắc nguyên chiến trường lui ra tới. Trên chiến trường, cả ngày mặc đều là khải giáp, nguyên cớ coi như là từ trên chiến trường lui ra tới, trở thành Tuần Hạ Doanh thống lĩnh, hắn ngày bình thường cũng là không thích mặc quân phục, bởi vì khải giáp mặc quân thuộc. Đồng thời, trên người hắn mặc hàn xương huyền thiết giáp, là một kiện trải qua tiên đạo tu sĩ luyện chế bảo giáp, có chánh nước, phân thủy, ngư thủy, hàn xương các loại năng lực vừa vận thích hợp tại trong nước tác chiến, Chu Sơn gặp qua tổng binh đại nhân, Từ Quảng Nguyên mở miệng hỏi: "Hạ quan đã bái kiến qua tổng binh đại nhân, mới từ thủy quân đại doanh trở về." Chu Sơn hồi đáp: "Được, đã không có vấn đề, ngươi đảm nhiệm hạ bá chức vụ, ta liền cho ngươi hạ bá ấn tụ." Tiếng nói vừa ra, Từ Quảng Nguyên theo trong ngăn kéo lấy ra một cái đồng ấn lam tụ ấn tín và dây đeo chuyện đưa cho Chu Sơn. Ấn tín và dây đeo chuyện, liền là quan viên ấn tín cùng hệ ấn giải lụa. Khác biệt phẩm cấp quan viên, chỗ mang theo ấn tín và dây đeo chuyện cũng là không giống nhau. Tổng cộng có thể chia làm 6 cái đẳng cấp, theo thứ tự là kim ấn tiền thụ, kim ấn tử thụ, ngân ấn tử thụ, ngân ấn hùng thụ, đồng ấn lam thụ cùng đồng ấn xanh thụ. Trong đó, kim ấn tiền thụ chỉ có hoàng tộc vương gia, lục cung hậu phi, thiên thánh giáo chín vị đạo chủ chờ mới có tư cách mang theo. Kim ấn tử thụ thì là trong triều công hầu, nhất phẩm đại quan quản lý, mà nhị phẩm cùng tam phẩm đại quan thì là ngân ấn tử thụ, mặc trên người quan phục cũng là tử bảo, đệ tứ phẩm cùng quan ngũ phẩm thành viên thì là ngân ấn hùng thụ, quấn ở kinh thành quan phục cũng là đại hùng bảo. Trong điện kim loan, cả sảnh đường đỏ tím. Cái này nói liền là có khả năng vào triều đường quan viên. Chí ít đều là ngũ phẩm, nhưng muốn cùng hoàng thượng đối đầu lại nói, ít nhất cũng phải chính tứ phẩm trở lên quan viên mới được, nhất phẩm đến tứ phẩm quan viên, có tư cách đứng ở trong điện, mà quan ngũ phẩm thì là vừa mới đủ tư cách tham gia triều hội, chỉ có thể ở cửa điện bên ngoài cung kính chờ đợi, chủ yếu là thuộc về tới đứng lớp, chỉ có dự thính quyền, không có phát biểu ý kiến quyền. Trừ phi là hoàng thượng tra hỏi, hoặc là có triều đình đại quan điểm danh, mới có tư cách lên tiếng. Lục phẩm thấp phẩm quan viên thì là mang theo đồng ấn lam thụ, bát phẩm cửu phẩm quan viên thì là đồng ấn xanh thụ. Hà ba phẩm chật làm chính tứ phẩm, nguyên gỡ Chu Sơ nấn tín và dây leo chuyện làm đồng ấn lam thụ. Chu Sơn lên trước một bước, tiếp nhận đồng ấn Lam tụ. Người đã tiếp trưởng Hà Bá chức vụ, liền muốn đi Hà Bá sự tình, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng, nếu là để ta biết ngươi ngồi không ăn bám, chỉ là tới độ tiền, vậy ta sẽ hướng quận trưởng đại nhân đề nghị điều chỉnh vị trí của ngươi. Tư Quả Nguyên cùng Chu Sơn tiến hành nhập chức nói chuyện. Tuy là Chu Sơn đây là lần đầu tiên gặp Tư Quả Nguyên, nhưng mà theo đường dây khác, hắn cũng là biết rõ vị này Tuần Hà doanh thống lĩnh, không thuộc về quận thành bất kỳ bên nào thế lực, tại vị trí nào bên trên liền làm cái đó sự tình, có thể nói là một lòng vì công. Tư Quả Nguyên có khả năng lên làm Tuần Hà doanh thống lĩnh vị trí. Dựa vào là liền là chính mình tại Bắc Nguyên chiến trường bên trên lập xuống công lao. Người như vậy, tại đại càn triều đình bên trong, xem như tương đối dễ thấy. Đại nhân yên tâm, nếu là có yêu vật cùng thủy phỉ tại ta quản hạt trong thủy vực làm loạn, ta nhất định sẽ không nhân nhượng. Chu Sơn trầm giọng nói, Tuần Hà Doanh, tổng cộng có nghiêm lại 2 bộ 3 vị thống lĩnh. Dưới tình huống bình thường, 3 vị thống lĩnh đều là tọa trấn Tuần Hà Doanh, sẽ không tùy tiện xuất động, chỉ có xuất hiện đạt tới tứ cảnh yêu sói cấp độ yêu vật làm loạn, mới có một vị phó thống lĩnh dẫn binh vây quét. Nghiêm lại 2 bộ 3 vị thống lĩnh phía dưới, liền là chính thất phẩm hạ bá. Mỗi một vị hạ bá đều là có cố định một chỗ phụ trách quản hạt thủy vực. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nói xong, Từ Quảng Nguyên đưa tay ra hiệu Chu Sơn lui ra. Đại nhân, hạ quan cáo từ trước. Gặp cái này, Chu Sơn rời đi từ Quảng Nguyên thư phòng, tiếp đó tiến về Hoành Thủy trấn Hà Bá Trố. Hoành Thủy trấn, khoảng cách đại thương quận thành có hơn 100 dặm lộ trình, tại nơi đó sắp đặt một chỗ Hà Bá Trố doanh địa, hắn quản hạt thủy vực liền là theo thương lan giang phân lưu đi ra 300 dặm ngang nước sông. Sau 2 canh giờ, Chu Sơn thuyền dừng sắt ở Hoành Thủy trấn bến tàu, tiếp đó tìm người hỏi Hà Bá Trố vị trí chỗ tồn tại. Đi tới Hà Bá Trố Chu Sơn trực tiếp liên lộ ra ngay quận thủ phủ bổ nhiệm văn thư, còn có đại biểu lấy Hà Bá ấn tín và giấy điều chuyện. Tham kiến Hà Bá đại nhân. Hà Bá chỗ trong doanh địa, trong doanh địa sĩ tốt túi đầu cùng tiếng máy kiến. Chu Sơn ngồi tại chủ vị, nhìn hai bên một chút, Hà Bá chỗ bên trong loại trừ hắn vị này chính thất phẩm Hà Bá bên ngoài, có lẽ còn có ba vị Hà quý, nhưng lúc này lại là một cái đều không tại, tiếp đó mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, trong doanh địa tổng cộng có ba vị Hà quý, coi như là có nhiệm vụ, cũng sẽ có một vị Hà quý tại trong doanh địa phòng thủ, thế nào liền phòng thủ Hà quý đều không tại? Hồi bẩm đại nhân, ba vị Hà uy có một vị đại nhân có nhiệm vụ ra ngoài vây quét làm loạn yêu vật, hai vị khác đại nhân nghe nói là hôm qua nhiễm lên gió thi đấu, bị bệnh, bây giờ đều là xin nghỉ tại nhà tĩnh dưỡng." Một vị Hà trưởng lên trước hồi đáp. "Hai vị Hà uy, đồng thời nhiễm lên phong hàn." Nghe vậy, Chu Sơn hai mắt khẽ híp một cái, biết hai vị này Hà uy là cố ý nếu như chỉ là người thường, cái kia nhiễm lên phong hàn cũng không kỳ quái, nhưng mà có thể làm thành Hà uy, chí ít đều là đạt tới nhị cảnh đoán cốt võ giả, làm sao lại nhiễm lên gió thông từng lạnh? Coi như là tuyết lớn đầy trời thời tiết, nhị cảnh đoán cốt võ giả lổ sạch quần áo. Thân thể Trần Chuẩn tại Tuyết Tiên Lý ngủ mơ giấc, đều không cần sinh bệnh, tìm lý do cũng không biết tìm cái tốt một chút. Tỷ như bị yêu khí xâm nhập nhập thể, hoặc là nói là tu luyện tới thời khắc mấu chốt bế quan, cũng hoặc là vết thương cũ tái phát, đều so sinh bệnh lý do này tốt. Bất quá hai vị này Hà Uy, hẳn là chịu người nào sủy dụng. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là phổ thông Hà Uy, nào dám có lòng dũng cảm cho hắn vị này mới nhậm chức Hà bá nói xấu. Hoành thủy trấn lớn nhất thị tộc, hình như liền là Tô gia. Trong đầu Chu Sơn hiện lên qua tin tức tương quan. Tại được bổ nhiệm làm hành thủy trấn Hà bá chỗ sông phía sau, Hắn liền góp nhặt hành thủy chấn ngôi đại thế lực một chút tin tức. Trong đó, huyền thủy chấn lớn nhất sĩ tộc liền là Tô gia, hơn nữa cái này Tô gia cùng Kim Cương môn quan hệ tâm đầu ý hợp. Chu Sơn lần đầu tiên tới quận thành thời điểm, tham gia đại thương quận thứ nhất phú thương Lưu gia Thiên Kim tiểu thư Lưu Linh Uyển tổ cử hành biểu diễn tại nhà, mà tại biểu diễn tại nhà bên trên, hắn liền là nhận lấy cự linh môn đệ tử Tô Mục làm khó dễ, từ đó xuất thủ một chiêu kem chút liền đem Tô Mục đánh chết, bất quá đối phương mặc dù không có chết, nhưng trên thân thể cũng là lưu lại khó mà chữa trị thương thế. Cái Tô Mục này, liền là đến từ hành thủy chấn Tô gia. Ta vừa vặn tìm không thấy cơ hội lập uy đã các ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy liền chẳng trách ta." Trong lòng Chu Sơn cười lạnh. "Chương 96, lập uy, cầu đàn mua. Ngươi tên là gì?" Chu Sơn nhìn về phía vị kia nói chuyện hạ trưởng. "Hồi đại nhân, hạ quan Điền vĩ." Vị này hạ trưởng lập tức trả lời nói. "Điền vĩ, cái kia hai vị hạ úy trên phủ ngươi có thể biết?" Chu Sơn hỏi. "Biết." Điền vĩ gật đầu một cái. "Tốt, ngươi ở phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có phải hay không thật bệnh, vẫn là tại nơi này giả bệnh, cố tình không đến doanh địa, tự mình bỏ bê công việc." Chu Sơn hừ lạnh một tiếng. Đối mặt Chu Sơn mệnh lệnh, chỉ là một cái nho nhỏ hạ trưởng điện vĩ tự nhiên không dám cự tuyệt. Lập tức, hắn mang theo Chu Sơn đi tới hai vị Hà Úy một trong Hà Dũng Hà Úy trên phủ, nhưng mà làm Chu Sơn đi tới Hà Dũng trên phủ thời điểm, cũng là biết được Hà Dũng cũng không tại trên phủ. Hà Dũng đi đâu? Chu Sơn vận dụng Niếp hồn thuật, trực tiếp hỏi Hà Dũng trên phủ quản gia. Lão gia ứng Tô công tử mời, tiến về tinh mãn lâu dự tiệc. Ở dưới Niếp hồn thuật, Hà Dũng trên phủ quản gia tự nhiên là thành thành thật thật trả lời Chu Sơn vấn đề. Tô công tử? Cái nào Tô công tử? Chu Sơn tiếp tục hỏi. La Hoành thủy trấn đệ nhất thế gia Tô gia Tô một công tử? Quản gia hỏi gì đang đấy? Tô Mục, nguyên lai là hắn đang làm trò quỷ. Chu Sơn hai mắt nhíu lại, trong lòng đã có tính toán, tiếp đó đối một bên Hà trưởng Điền Vĩ nói, ngươi cũng đã biết Tinh Mãn Lâu ở đâu. Tinh Mãn Lâu, đây là hoành thủy trấn tốt nhất tử lâu, chỉ cần là sinh hoạt tại hoành thủy trấn người, không ai không biết. Điền Vĩ nói, "Đi, đi Tinh Mãn Lâu." Tinh Mãn Lâu, tầng cao nhất một cái nhã gian bên trong. Tô công tử, tính toán thời gian, hôm nay thế nhưng Hà bá đại nhân tiền nhiệm thời gian, ngài để chúng ta giả bệnh không đi, chính là vì rất một chút vị này tân nhiệm Hà bá đại nhân uy phong. Giả bệnh không đi, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng Hà Bá dù sao cũng là trưởng quan, chúng ta không có khả năng công khai cùng hắn đối nghịch. Nhà gian bên trong, ngồi Tô Mục, Hà Dũng cùng một vị khác Hà Úy phản dụng. "Đây là tự nhiên, ta chỉ là không quen nhìn cái này gọi Chu Sơn Mao đầu tiểu tử." Tô Mục cười cười nói, "Nếu bàn về tư lịch, hai vị tại hành thủy trấn Hà Bá sở đợi có 10 năm, hơn nữa tu vi cũng là đạt tới tam cảnh luyện đạn, lập xuống không ít công lao, song này bá vị trí trống chỗ, lý nên là hai vị, nhưng lại để một cái chưa đầy 20 tuổi người gỡ đảo. Ai bảo đối phương là kim khoa võ cử thủ khoa đây? Thi hương hẳn nhất, có loại này công danh tại thân, cũng đủ để bù đắp được rất nhiều công lao." Hà Dũng nói chuyện với Phạm Dục Ngư Khí, đều là mang theo một cỗ chua chua hương vị. Bọn hắn nguyên cớ đáp ứng Tô Mộc giả bệnh không đi, loại trừ cái cho so đưa đến trên phủ 1000 lượng bạc bên ngoài, một nguyên nhân khác liền là trong lòng có chút đố kỵ, không cam lòng, nếu không phải Chu Sơn nhảy dù tới, vậy cái này Hà Bá vị trí, liền la hoành thủy trấn Hà Bá sợ ba vị Hà Úy ở giữa cạnh tranh, bọn hắn ngân lượng đều chuẩn bị xong, muốn đến quận thành đi lại. Kết quả, cũng là biết được Hà Bá vị trí đã quyết định, để bọn hắn cao hứng hụt một tràng, cái này trong lòng tự nhiên là có được chích lệ. Tiếp đó Tô Mộc lại tìm tới cửa, đưa lên 1000 lượng bạch ngân tử bọn hắn giả bệnh, giết một chút tân nhiệm Hà Bá uy phong. Hai người cũng là thuận nước đẩy thuyền, nhận năng lượng. Ầm. Đúng lúc này, nhã gian cửa phòng bị người đả văng. Người nào? Tiểu Nghị, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cửa bị đả văng, Tô một ba người đều là nhướng mày. Hà Hà Úy, Phạm Hà Úy, các ngươi không phải nói sinh bệnh tại nhà à? Không, cố gắng chờ tại trong nhà nghỉ ngơi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chu Sơn sải bước đi đi vào, thản nhiên nói, theo ta thấy, thân thể của các ngươi rất tốt, so với Hồ Châu đều cường tráng hơn, là đang cố ý giả bệnh. Đây là tại Lửa Gạt Thượng Quan, hơn nữa các ngươi suy nghĩ, ta cũng không có phê chuẩn, không có phê chuẩn không đến Hà Bá sợ bảo danh. Đó chính là tự mình bỏ bê công việc, huống hạ trưởng, dựa theo luật pháp, lựa gạt thượng quan cùng tự mình bỏ bê công việc người, nên xử trí như thế nào? Hồi đại nhân, theo đại can luật pháp, lựa gạt thượng quan người, tiền phạt 20 lượng bạc ngân. Tự mình bỏ bê công việc người, tiền phạt 10 lượng bạc ngân. Điền Vĩ suy nghĩ một chút hồi đáp. Nguyên lai like là tân nhiệm Hà Bá đại nhân, chúng ta nguyện ý tiền phạt 30 lượng. Hà Dũng cùng Phạm Dục nhìn thấy Chu Sơn trên mình mặc quan phục, còn có bên hô mang theo đồng lớn lãnh tụ, lập tức liền hiểu thân phận của đối phương, lập tức nói: Bọn hắn biết giả bệnh không đi, mới nhậm chức Hà Bá sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá chỉ là tiền phạt 30 lượng bạc ngân, bọn hắn còn chịu đựng nổi, đừng nói chỉ là 30 lượng, coi như là 100 lượng đều không có vấn đề. Một lần 30 lượng, Tô Mộc đưa đến trên phủ 1000 ngàn ngân vật lượng, đủ bọn hắn lừa gạt thừa quan, tự mình bỏ bê công việc hơn 30 lần. Nếu là dựa theo trong quân luật pháp đây. Sắc mặt Chu Sơn nhiên lặng, thản nhiên nói: "A, trong quân luật pháp?" Hà trưởng Điển Vĩ sửng sốt một chút. "Không tệ, liền là trong quân luật pháp." Chu Sơn nói, "Tuần Hà Doanh mặc dù là quyền sở hữu quận thủ phủ quận hạt, nhưng lại là thuộc về trong quân đồn vị, quận thủ phủ phát cho Tuần Hà Doanh cũng là của lương, mà không phải bất động." Đã tuần Hà doanh người ăn chính là quân lương, vậy dĩ nhiên là muốn theo trong quân luật pháp tới hợp quy tắc tất cả nhân viên. Cái này, dựa theo trong quân luật pháp, lựa gạt thượng quan người, lĩnh 50 quân côn, tự mình bỏ bê công việc người, lĩnh 30 quân côn. Điền Vĩ suy tư một chút, sau đó nói: "Vậy còn chờ gì, Hà Dũng phạm dục hai vị hạ úy, không chỉ lựa gạt thượng quan, hơn nữa còn tự mình bỏ bê công việc, cho ta áp giải đi, lại đánh 80 quân côn." Chu Sơn âm thanh lạnh lùng nói: "Cái gì? Lại đánh 80 quân côn?" Nghe vậy, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Sơn lại muốn theo trong quân luật pháp chỗ tới đưa. Tại đại cảng, giang thuộc quan viên luật pháp có rất nhiều, nhưng mà có chút luật pháp chủ yếu đã là thành bài trí. Tỷ như, tự mình bỏ bê công việc một đầu này, căn bản cũng không có người coi là chuyện đáng kể. Đặc biệt là đối với có phẩm cấp quan viên, 10 ngày nửa tháng không đến nha môn báo danh, đều không có việc gì. Còn có lựa gạt thừa quan, nào có quan viên không nói láo, căn bản cũng không có vị nào quan viên sẽ bởi vì cái này hai cái bị chỉ tội. Nhưng mà, Chu Sơn thật phải cầm luật pháp tới nói sự tình, có lý có cứ, ai cũng không cách nào phản bác. Liên công tiện thế một chút công ty chế định mấy đầu không hợp lý quy định, ghi vào nhân viên sổ tay bên trong, mỗi một vị mới nhập chức nhân viên đều sẽ nhìn nhân viên sổ tay, nhưng mà ngày bình thường căn bản cũng không có người giám sát, cũng không có cái nào nhân viên đem những quy định này coi là chuyện đăng kể, nhưng mà chờ đến muốn giảm biên chế thời điểm, cái này mấy đầu không hợp lý quy định liền trở hữu dụng. Công ty liền sẽ dùng nhân viên trưởng kỳ vi phạm công ty quy định một đầu này, dùng cái này tiến hành xử phạt. Điện vị, bản quan lời nói ngươi không nghe thời a, còn chưa đọc thủ. Chu Sơn lạnh lùng nhìn Hà trưởng điện vị một chút. Hai vị Hà quý đại nhân, đã tội. Nghe vậy, Hà trưởng Điền Vĩ cũng chỉ có thể mang theo dưới tay xì tốt, kiên trì tiến lên. Các ngươi dám? Nhìn thấy Điền Vĩ lên trước, Hà Dung cùng Phạm Dục nổi giận, trên mình bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Bọn hắn nếu là thật bị lại đánh 80 quân côn, cái kia mặt mũi đều ném xong. Các ngươi còn dám phản kháng, tội thêm nhất đẳng, lại đánh 160 quân côn. Chu Sơn hừ lạnh một tiếng, thi triển ra nhất hồn thuật, trấn áp Hà Dung cùng Phạm Dục hai vị Hà Úy tinh thần, để thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy một thoáng, tiếp đó liền bị Điền Vĩ mang người áp giải đi. Về phần Tô Mục, Chu Sơn nhìn cũng không nhìn một chút. Đối phương không có đứng ra nói chuyện, đó là lựa chọn sáng suốt. Mặc dù đối phương là có công danh trên người võ tu tài, hắn không thể tùy ý đánh giết, nhưng mà thật muốn tìm phiền toái lời nói, nhiều như vậy luận pháp điệu, muốn tìm mấy đầu đối to mục, hoặc là nói là toàn bộ Tô gia đều bất lợi, vận là rất dễ dàng. Phanh phanh phanh phanh đẩy tầng trước lầu, Hà Dũng cùng Phạm Dung hai vị Hà quý phân biệt bị đặt tại một đầu trên ghế giải, Hà Bá sở si tốt cầm lấy côn, từng cái đánh vào trên người của bọn hắn. Đã hai vị này Hà Úy thu tô một nắm lượng, muốn giết một chút hắn uy phong, cái kia Chu Sơn cũng liền không cần thiết cho mặt bọn hắn, cũng không có đem bọn hắn bắt lấy trở về Hà Bá sở doanh địa xử trí, mà là trực tiếp liền để người tại đảy tinh trước lầu liền tiến hành xử phạt, để lui tới tất cả bách tính đều nhìn thấy một màn này. Một mực đến nay, cao cao tại thượng Hà Bá sở hai vị Hà Úy, chính bắt phẩm quan viên, tại một đám bách tính trước mặt bị đánh 160 quân côn, dạng này mới có thể đưa đến lập uy hiệu quả. Đồng thời, Chu Sơn khuất phục hai vị Hà Úy tinh thần, thân thể của bọn hắn không cách nào động đậy, tự nhiên cũng là không cách nào hội tụ khí huyết, tuy là da thịt cứng cỏi, Nhưng mà 160 côn đánh xuống, thân thể vẫn là sẽ bị thương. Quan trọng hơn chính là, tại trước mắt bao người bị đánh 160 côn côn, để cho hai người đều là không nể mặt, sau đó tại Hà Bá Sở thậm chí là toàn bộ Hoành thủy trấn đều muốn là uy nghiêm mất hết. Có lẽ đều không cần Chu Sơn tiếp tục xuất thủ làm có dễ, hai vị này Hà Úy liền sẽ chủ động hướng lên phía trên xin, chuyển Hoành thủy trấn Hà Bá Sở. Đến lúc đó, Chu Sơn liền có thể mượn cái này xếp vào người của mình đi vào. Trong Cự Linh môn có rất nhiều nam tử công danh võ giả. Chương 97, đối tô gia xuất thủ, cầu đầm mua, 1. Hôm sau Hà bá sợ trên quảng trường doanh địa. Tất cả sĩ tốt toàn bộ đều là đến trên quảng trường, đứng đứng đốn ngũ. Trải qua hôm qua một chuyện, Chu Sơn tại đài đình trước lầu, đại đỉnh rộng rãi theo phía dưới trừng phạt hai vị Hà quý, lập xuống uy nghiêm, hôm nay không có cái nào sĩ tốt dám vắng mặt điểm danh, tất cả đều thật sớm liền đi tới doanh địa, sợ mới nhậm chức vị này Hà bá đại nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình. Người đều đến đông đủ hay không? Chu Sơn nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn về phía Hà trưởng Điện vĩ. Hai vị Hà quý chịu hôm qua nhục, hôm nay là không có mặt mà tới, hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch Chu Sơn ý tứ, viết truyện tin phái người đưa tới chủ động thỉnh cầu chuyển hành thủy trấn Hà Bá Sở. Mục đích của hắn đã đạt tới. Nguyên cớ, hôm nay hai vị Hà úy không có tới, Chu Sơn cũng không có nói thêm cái gì. Một chút luật pháp quý cũ, có dùng đến thời điểm, vậy liền muốn nghiêm ngặt chấp hành, không cần đến thời điểm, đó chính là bài trí. Hội đại nhân, vệ thương Hà úy mang 30 người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa về tới, tại trận sĩ si tốt tổng cộng có 123 người, tổng cộng là 153 người, toàn bộ đến đông đủ. Điền Vĩ lên trước một bước, hồi đáp, toàn bộ đến đông đủ. Trong tay Chu Sơn cầm lấy một cái danh sách nói: Trên danh sách chỗ đăng ký, loại trừ nắm giữ phẩm chất quan võ bên ngoài, sĩ si tốt số lượng tổng cộng là 5300 người, ngươi vậy liền coi là là coi là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có 183 người, thiếu đi 117 người, ngươi cùng ta toàn bộ đến đông đủ. Chu Sơn ánh mắt quét qua, như giao nhìn Kỳ Hà trưởng Điện Vĩ. "Hồi đại nhân, những người còn lại đếm đều là chỗ trống." Điện Vĩ như thật nói. "Chỗ trống?" Nghe vậy, trong lòng Chu Sơn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hà Bá sợ cố định hạn mức cao nhất sĩ si tốt liền là 300 người. 300 người đấy, đó chính là dựa theo 300 nhân sĩ tốt số lượng tới cấp cho quân lương, nhưng trên thực tế, hành thủy trấn Hà Bá Sở cũng không có 300 sĩ tốt, chỉ có 183 người, hơn một nửa điểm. Nhưng mà quân lương vẫn là dựa theo 300 người tới phát, cái kia thêm ra tới chỗ trống quân lương, tự nhiên là rơi vào đến Hà Bá Sở chủ quan Hà Bá trong tay, thuộc hạ mấy vị hạ úy cũng có thể kiếm một trận canh. Lĩnh Thiên Không, loại tình huống này, mặc kệ là ở nơi nào đều tồn tại, coi như là có thượng quan tới kiểm tra chỗ chống si tốt, cũng có thể dùng ra ngoài cầm nhiệm vụ lừa gạt qua, mà chủ quan lên trước, mới tới chủ quan như cũng sẽ tiếp tục gan chỗ chống, kiếm lấy không tiền lương. Đây là quân đội một lớn tệ nạn, nhưng mà các đại lực đại đều có tình huống như vậy xuất hiện, khó mà trừ tận gốc. Hơn 100 vị sĩ si tốt chỗ chống, vừa vặn có thể đem cự linh môn người đều xếp vào đi bảo. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, cự linh môn thế lực, tại Bạch Sa huyện đã phát triển đến đỉnh phong. Muốn tiến hơn một bước lời nói, cũng chỉ có tiến vào quận thành, mới có thể thu được đến càng nhiều tu hành tài nguyên. Nhưng muốn tại quận thành bên trong đặt chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các phe tài nguyên đều đã bị quận thành ngôi đại thế lực chiếm cứ, phá phân, muốn tiến vào quận thành lời nói, cần một cơ hội. Dùng sức mạnh, đó là không được. Cự Linh môn cũng không phải cái gì quá giang long, chỉ là một cái huyện đỉnh tiềm thế ư tôi, coi như là Bạch Sa huyện đệ nhất thế gia Bạch gia, đều là khó mà đưa tay ngã vào quận thành bên trong. Đó cũng không phải nói Cự Linh môn, Bạch gia thực lực yếu, coi như là phóng nhãn quận thành bên trong, mặc kệ là Cự Linh môn, vẫn là Bạch gia, tuy là không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực. Nhưng mà thân là kẻ ngoại lai, muốn tại lợi ích đã phá chia xong hoàn thành quận thành mặt trận cảnh định sẽ phải chịu không ít ngang nhau thế lực cùng nhằm vào, song quyền nan định tứ thủ, tự nhiên là không cách nào đặt chân. Trừ phi làm mãnh long quá giang mới được. Tỷ như, phóng nhạn đất đai một quận đều là định tiêm thế lực, cái kia muốn hướng cái khác quận khuyết trương thế lực, liền là thuộc về mãnh long quá giang. Bất quá bây giờ, Chu Sơn trở thành hành thủy trấn Hà Bá Sở Hà Bá, cũng là có thể trở thành một cái bàn đạp, trước tại hành thủy trấn ở trong có chỗ đứng. Muốn đem cự linh môn đệ tử an bài đi vào cũng rất đơn giản. Hơn 100 cái sĩ tốt chỗ trống, an bài bọn hắn tất cả đều chấp hành nhiệm vụ liên thành. Tiếp đó tại trong nhiệm vụ hy sinh dạng này danh ngạch liền trống đi, Chu Sơn thân là Hà Bá sợ cao nhất chủ quan, có thể tự mình chiêu mộ sĩ tốt. Đồng thời, cái này hơn 100 cái sĩ tốt hy sinh, hắn còn có thể nhận lấy một phần phụ huấn tiền đây. Việc này thao tác mặc dù nói sẽ có một chút lỗ thủng, nhưng không có người so sánh, vậy Trần, không phải việc này dính đến cũng không phải Chu Sơn một người, còn có tiền nhiệm Hà Bá, tốt nhất mặc cho Hà Bá, tốt nhất tiền nhiệm Hà Bá. Cái loại sẽ dính dáng ra liên tiếp người, không có người nào dám đắc tội nhiều người như vậy. Đồng thời, Chu Sơn làm việc này co như là nhiều nhận lấy một phần phụ dưỡng tiền, cũng chọn vẹn có thể nói là làm tiêu trừ chỗ trống. 3 ngày sau, Hà Dũng cùng Phạm Dục hai vị hạ hú, đi đi Hoành Thủy trấn Hà Bá Sở. Có Chu Sơn đệ tử, tăng thêm cự linh môn vận hành, Tam sư huynh hạ Giang bị điều đến Hoành Thủy trấn Hà Bá Sở đảm nhiệm hạ hú, một cái khác chống chố gia hạ hú thì là tồn tại từ Thanh Thủy huyện một cái gọi Tiêu Ba võ giả tiếp nhận. Quân thủ phủ không có khả năng để hai cái chống chố gia hạ hú đều từ cự linh môn đảm đường, dù cho có Chu Sơn đệ tử cũng không được, nếu không, Hoành Thủy trấn Hà Bá Sở thật liền trở thành Chu Sơn nhất môn đường. Khi đó, Hà Bá Sở đến cùng là triều đình đơn vị vẫn là cự linh môn thế lực. Mặc kệ từ cân bằng vẫn là cái khác suy nghĩ, quân thủ phủ cũng sẽ không để hai cái hạ úy đều đệ cự linh môn người làm đường. Bất quá đối với Chu Sơn tới nói, ba cái hạ úy bên trong có một cái là người nhà đầy đủ, hơn nữa theo Thanh thủy huyện tới tiêu ba hạ úy đi tới Hoành thủy trấn Hạ bá sở, cũng là cực kỳ thức thời tìm đến Chu Sơn đưa tiền bảo hộ, biểu thị sau đó đều sẽ nghe theo Chu Sơn mệnh lệnh. Mặc kệ ở trong đó lời nói là thật là giả, nhưng ít ra tiêu ba thái độ là đưa đến. Trong thời gian ngắn, tiêu ba là không có bất kỳ dị tâm. Hạ giang đi tới Hoành thủy trấn Hạ bá sở, cũng là mang theo có hơn 100 vị cự linh môn đệ tử. Giang sư Minh, có kế hoạch gì? Hà Bá Sở trong thư phòng, Chu Sơn đứng dậy cho Hạ Giang rót một chén trà, tiếp đó hỏi, Cự Linh môn vẫn muốn khuếch trương thế lực, nhưng khổ nỗi không có thời cơ. Hiện tại, Chu Sơn Hoành Thủy trấn trở thành hành thủy trấn Hà Bá Sở Hà Bá, Hạ Giang lại đảm đương Hà Úy, cơ hội này liền tới. Hoành Thủy trấn khoảng cách quận thành chỉ có hơn 100 dặm, so với Bạch Sa huyện muốn gần nên nhiều, hơn nữa Hoành Thủy trấn là thuộc về đại thương quận thành khu quan hạt, nếu là ở Hoành Thủy trấn đặt vững nền móng, liền có thể chậm rãi hướng về quận thành khuếch trương. Hoành Thủy trấn tài nguyên, chủ yếu đã bị mỗi đại thế lực chiếm cứ. Cự Linh môn muốn đặt chân, nhất định phải diệt trừ một chút thế lực mới được, tiếp đó đem những thế lực này sảng nghiệp chiến đoạn, đây là tại hành thủy trấn đặt chân nhanh nhất phương thức. Hạ Giang suy tư một chút nói, chương 97, đối tô ra xuất thủ, cầu đặt mua, 2. Sư huynh đã có mục tiêu. Chu Sơn nói, mặc kệ là địa phương nào, đều là tồn tại màu đen sảng nghiệp, bang phái niên ép tầng dưới chốt mất tính, giết người phóng hỏa, việc các bất tận, ngày trước không có bị đả kích, đó là bởi vì đằng sau có ô dù. Đổi chủ quan phía sau, một chút bang phái không có tìm được mới chỗ dựa, không có người nâng đỡ, tự nhiên là muốn bị đả kích. Đối với đặc kích những cái này hấp đạo thế lực, Chu Sơn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ta nghe nói sư đệ ngươi mới tiền nhiệm thời điểm, Tô gia Tô Mộc liền cho ngươi nói xấu, để hai vị giáo úy giả bệnh không đến doanh địa báo danh. Trong mắt Hạ Giang lộ ra một cỗ lanh mang, nói, "Đã như vậy, vậy liền cầm Tô gia khai đạo." "Sư huynh muốn làm thế nào?" Chu Sơn hỏi. "Chúng ta đã vào triều làm quan, cái kia muốn đối phó Tô gia, tự nhiên là muốn danh chính ngôn thuận, đi đường hoàng đại đạo." Hạ Giang cười cười nói, "Bản môn muốn nhập chủ của thành, sướng tại nhiều năm trước liền làm qua chuẩn bị." đặc biệt là cùng bản môn có thủ Kim Cương môn, Kim Cương môn cùng sở thuộc một chút thế lực sản nghiệp tài liệu, bản môn đã sớm thu thập qua, cái này Tô gia làm sinh ý, lớn nhất liền là Ngọc khí sinh ý, nhưng mà Tô gia trong tay cũng không có bao nhiêu ngọc thạch khoáng, trải qua điều tra phát hiện là cùng Vân Lậu có quan hệ. Chỉ cần chúng ta theo cái này một khối tiến hành đã kích, liền đầy đủ để Tô gia thương cân động cốt. Vân Lậu. Chu Sơn gật đầu một cái. Đại thương quận tới gần Đông Hải, mặc dù không có xây dựng bến cảng, nhưng mà tiến về Đông Hải phủ thương thuyền cũng không biết. Bất quá, theo thương cảng ra vào thuyền, nhưng là muốn nộp thuế. Tuy là đại càn triều đình quy củ Có công danh kẻ sĩ cùng nắm giữ tước vị quý tộc ở một mức độ nào đó có thể miễn thuế, nhưng đó là muốn thuộc về bản thổ từ sinh ra từ tiêu thụ sản nghiệp mới được. Tỷ như, chỉ có võ tú tại công danh lời nói, vậy chỉ có thể tại trên trấn sản nghiệp miễn thuế, mà có võ cử nhân công danh thì là có thể tại một huyện địa phương kinh doanh miễn thuế, một khi vượt qua huyện, mặc kệ là nhập khẩu vẫn là mở miệng đều muốn nộp thuế. Đánh cái so sánh, cự linh môn một chút sản nghiệp, tại Bạch Sa huyện cảnh nội có thể hưởng thụ miễn thuế chính sách, nhưng nếu là đến huyện khác bên trong, tỷ như Thanh Thủy huyện, vậy liền cho Thanh Thủy huyện quan phủ nộp thuế, đến quận thành đồng dạng là muốn nộp thuế hai mậu, đó là cùng nước khác kinh doanh, dù cho là trong triều đại quốc công Vương hầu, cũng không có thể hoàn toàn miễn thuế, nhiều nhất liền là một chút vật phẩm bên trên giảm miễn, càng chưa nói chỉ là thu được võ khoa cử công danh kẻ sĩ, tự nhiên cũng là muốn một thuế. Vô Lậu cũng là như vậy mà tới. Tiếp xuống, Hạ Giang liền cùng Chu Sơn nói không ít liên quan tới Tô gia tin tức. Đông Hải một đầu khác, có không ít quốc gia. Trong đó, có một quốc gia tên là Bảo Ngọc quốc, ngọc thạch cực kỳ phong phú. Tại trong Bảo Ngọc quốc, coi như là phổ thông bình dân, trên mình đều là mang theo có đủ loại từ ngọc thạch gia công mà thành đồ vật, nguyên cơ tại Bảo Ngọc quốc ngọc thạch cực kỳ tiện nghi. Cái này Tô gia, chủ yếu liền là theo trong bảo ngọc quốc buôn lậu Ngọc Thạch, tiếp đó trải qua gia công điêu khắc thành tinh đép ngọc khí, tại chính mình tiệm châu báu bên trồng bán ra, giá cả thoáng cái vượt lên mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, hơn nữa có thể không cần giao thuế. Hạ Giang biết Tô gia buôn lậu tin tức có chút căn kẽ, rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Hà Bá Sở loại trừ phụ trách đường sông Giọ Xét, đã kích thủy phi, tiêu diệt làm loạn yêu vật bên ngoài, buôn lậu sự tình cũng là tại chức trách trong phạm vi, Hà Bá Sở tổng cộng có 3 vị hạ úy, trong đó có một vị hạ úy liền là đặc biệt phụ trách buôn lậu sự tình. Chỉ cần chuyền buôn lậu tung hoành nước trên sông qua, Vậy liền về hành thủy trấn Hà Bá sở quản. Đã sư huynh có chủ kiến, vậy chuyện này liền giao cho sư huynh toàn quyền phụ trách." Chu Sơn nói. "Không có vấn đề, việc này liền giao cho ta." Hạ Giang nói, "Chỉ cần chúng ta đã kích Tô gia thuyền buôn lậu, nhiều chụp mấy lần hàng hóa của bọn hắn, ta cũng không tin Tô gia có khả năng một mực nén giận không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ, vậy chúng ta cơ hội liền tới. Tô gia buôn lậu Ngọc Thạch, coi như là bị bắt được, cũng liền là chịu truyền cùng phạt một chút năng lượng, không đủ dùng muốn Tô gia mệnh, bất quá đây chỉ là trong đó trong kế hoạch mà một, Hạ Giang chủ yếu nhất nơi cần đến liền là bức đến Tô gia xuất thủ. Chỉ cần Tô gia nhịn không được xuất thủ, sử dụng bà ngoại chiêu lời nói, vậy liền sẽ bị bắt được sơ hở. Sát thủ ám sát mệnh quan triều đình cùng buôn lậu ngọc thạch, ở trong đó thế nhưng có khác nhau một trời một vực, ám sát mệnh quan triều đình, chỉ cần bị bắt được lực điểm, coi như là Tô gia người có công danh tại thân, cũng không giữ được gia tộc. Bất quá ở trong đó cũng có một chút nguy hiểm. Tô gia coi như là muốn sát thủ, cũng sẽ không dùng người nhà, mà là sẽ mời một chút nguyên bản là tại triều đình trong lệnh truy nã người, có thể hay không bắt đến Tô gia nhược điểm, liền muốn xem song phương đánh cờ, ai càng cao hơn một bậc. Thời gian trôi qua, trong mấy tháng, Chu Sơn đi tới Hoành thủy trấn đã qua một tháng. Một tháng này thời gian, hắn mỗi ngày đều là tại tu luyện. Võ đạo tu hành đã là đạt tới một cái bình cảnh, muốn đột thành khí huyết tướng, phải thiên địa linh vật mới được. Nguyên Cớ Chu Sơn đều là đem thời gian tiêu phí tại tiên đạo trên tu hành. Ban ngày liền quan tưởng nhật quang Bồ Tát tướng, hấp thu ánh nắng tu hành. Đến buổi tối thì là quan tưởng nguyệt quang Bồ Tát tướng, hấp thu ánh trăng tu hành. Chu Sơn trong thức hải, có một lượt đại nhật cùng một vầng minh nguyệt, vây quanh thần hồn xoay tròn, hấp thu ánh trăng cùng ánh nắng tu hành, thần hồn của hắn mỗi một ngày đều là đang tăng cường lấy. Tinh thần thổ tính, loại trừ thiên phú mang đến tăng lên bên ngoài, ngoài định mức cũng là tăng lên không ít đã là đột phá 700 năm. Một bên khác, Hạ Giang phụ trách ngăn nước sông Giò Xét. Thời gian 1 tháng, Tô gia buôn lậu ngọc thạch truyền đã là bị chụp 2 lần. Bởi vì chuyện này, Tô gia cũng là tổ chức gia tộc hội nghị. Gia chủ, tháng này thuyền của chúng ta đã bị chụp 2 lần, đến nghĩ biện pháp mới được. Việc này nhất định cần phải nhanh một chút giải quyết, nếu là thuyền tại bị chụp 2 lần lời nói, vậy chúng ta nửa năm này thời gian đều muốn làm công công. Muốn ta nói, đây đều là Tô một gây họa, nếu là hắn không đi trêu chọc Tân Nghiệm Hà Bá Chu Sơn, đối phương làm sao có khả năng đặc biệt nhằm vào chúng ta Tô gia, chụp thuyền của chúng ta. Cũng không thể nói như vậy. Không thể chỉ trách Tô Mục, Hà Bá Chu Sơn cùng tổ chúng ta thuyền Hà Thủy Hạ Giang, đây đều là cự linh môn đệ tử, mà chúng ta Tô gia thì là cùng Kim Cương môn giao hảo, coi như không có Tô Mục, bọn hắn cũng sẽ nhằm vào chúng ta Tô gia. Không thể, cự linh môn nguyên bản liền cùng kim cương môn không hợp nhau, đối chúng ta Tô gia động thủ là chuyện sớm hay muộn. Dựa theo quy củ, nguyên bản chúng ta muốn đưa cho Hà Bá sợ ngân lượng, còn không phải không cho. Bất kể nói thế nào, trước muốn giải quyết phiền toái trước mắt, chúng ta tổn thất không nổi. Từng vị trưởng lão lần lượt lên tiếng. Tuy là bọn hắn Tô gia có con đường, Có thể theo Bảo Ngọc Quốc vào càng thêm tiện nghi ngọc thạch, thành phẩm so với trong nước muốn thấp không ít, nhưng cũng không chịu nổi một lần lại một lần tổn thất, hơn nữa muốn đi riêng lời nói, cũng mà đến phía dưới chuẩn bị mới được. Thì như, phụ trách trên biển tuần tra hải quan, liền cần chuẩn bị. Bằng không mà nói, ở trên biển liền có khả năng bị hải quan bắt được, không có khả năng để ngươi thuận lợi như vậy thông qua hải vực, còn có theo hải vực tiến vào trong thương lang hăng Giang, phải đi qua đại thương thủy quân trô đóng giữ doanh địa, cũng cần dùng tiền chuẩn bị. Bằng không, gặp được đại thương thủy quân đội tuần tra, cũng có thể đem thuyền buôn lậu giữ lại. Cái này đều cần dùng tiền. Chương 98, Luyện Thí Tông Yên tĩnh, không được ầm ĩ. Khoảng thời gian này, các ngươi đều cho ta an phận thủ thường, không muốn tự chủ trưởng đi tìm Chu Sơn cùng Hạ Giang phiền toái, việc này ta tự có an bài, không nên quấy rầy kế hoạch của ta, Minh Bạch. Chưa? Nhìn thấy phía dưới không ngừng tranh cãi gia tộc trưởng lão, Tô gia gia chủ Tô chiến mở miệng, đè xuống tất cả mọi người âm thanh. Minh Bạch. Được, gia chủ. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Gặp Tô chiến đã có an bài, những trưởng lão này từng cái cũng đều là thức thời ngậm miệng lại. Ngày trước, gia tộc trưởng lão sẽ trà có thể cùng gia chủ nhất mạch địa vị ngang nhau. Nhưng mà tại nửa năm trước, Tô Chiến trở thành Tô gia duy nhất đạt tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả phía sau, trưởng lão hội vẫn bị áp chế lấy, không có người có thể ngỗ nghịch Tô Chiến ý chí. Đêm kia, Tô gia phủ đệ, trong thư phòng vẫn sáng ánh đến. Tô Chiến ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, tựa hồ là tại chờ đợi người nào. Chỉ chốc lát sau, một cái nha hoàn bưng lấy một bát dưỡng sinh canh tiến vào trong thư phòng. "Đi xuống đi." Cái này nha hoàn điều dưỡng sinh canh sau khi để xuống, Tô Chiến khoát tay áo. "Nói đi, lần này muốn ta giết người nào?" Nhưng mà, cái này nha hoàn cũng không có lui ra mà là phát ra thanh âm của một nam tử. Đây là Thần hồn phụ thể. Trong mắt Tô Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, nhìn tới lần này Tần huynh bế quan, đã là ngưng luyện ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng, tu vi lại tiến, chúc mừng chúc mừng a. Cùng vui cùng vui, Tô huynh ngươi không phải cũng là độc thành vị thứ nhất khí huyết tướng, trở thành hoán huyết võ giả. Nha Hoàn cười cười nói, lần này Tô huynh tới tìm ta, hẳn không phải là ôn chuyện a. Ta là gặp được một chút phiền toái. Tô Chiến gật đầu nói, nói đi, dễ hay. Vị này bị thần hồn phụ thể Nha Hoàn nói. Hà bá sở Hà bá Chu Sơn. Còn có Hà Úy Hạ Giang, Tô Chiến nói ra muốn giết hai người. Hà Bá, Hà Úy, ngươi muốn ta giết mệnh quan triều đình. Thần huynh chẳng lẽ sợ? Tô huynh hiểu lầm, chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy, chỉ cần Tô huynh trả đổi tiền, bất kể là ai ta đều có thể giết, bất quá giết triều đình quan viên, cái này đến thêm tiền mới được. Bao nhiêu tiền? Như vậy đi, ta cũng không cần ngân lượng, nghe nói Kim Cương môn gia một vị trời sinh thần lực võ đạo thiên tài, loại này võ đạo thiên tài dùng tới luyện thi không thể thích hợp hơn, thành công làm phi cương tiềm lực. Vị này bị thần hồn phụ thể nha hoàn cười cười nói. Không được Triệu Cương Tân là kim cương môn môn chủ hẳn lỗi coi trọng, nếu là xảy ra chuyện lời nói, nhất định sẽ toàn lực điều tra, thậm chí có khả năng có thể mời ứng thiên quan đạo nhân xuất thủ, nếu là bị phát hiện manh mối gì, người ta đều chỉ có một con đường chết. Tô Chiến trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắc hắc, sợ cái gì, coi như là ứng thiên quan đạo nhân muốn tra, cũng chỉ sẽ tra được ta trên đầu của Luyện Thí Tông, cùng ngươi lại không có quan hệ, hơn nữa việc này ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm. Muốn ta xuất thủ, thủ lao liền là kim cương môn vị này trời sinh thần lực đệ tử, lần này không cần Tô ra quá nhiều xuất thủ, chỉ cần ngươi muốn biện pháp đem hắn dẫn ra thành là được rồi, chúng ta đồng thủ. Dạng này, Kim Cương Môn coi như là môn cha, cũng cha không đến Tô gia chiến đấu. Tô Chiến tuy là bùng tha, nhưng mà Luyện Thí tông tu sĩ cũng không hề từ bỏ. Không thể thay cái yêu cầu khác. Nghe vậy, Tô Chiến vẫn là không có trực tiếp đáp ứng phía dưới, nhíu mày. Vậy ngươi nói một cái có khả năng đả động yêu cầu của ta. Luyện Thí tông tu sĩ cười cười nói, "Được, bất quá lần này ngươi muốn trước độc thủ, giết chết Chu Sơn cùng Hạ Giang, tiếp đó ta lại nghĩ biện pháp đem Triệu Cương dẫn ra thành." Sau khi suy nghĩ một chút, đó chính nói, Triệu Cương nắm giữ trời sinh thần lực, đây là kim cương môn vùng dậy hy vọng, ngày bình thường chủ yếu sẽ không ra thành, đều là chờ tại trong thành tu luyện, coi như là muốn ra thành, cũng là theo kim cương môn môn chủ bên cạnh Hà Lỗi. Nguyên Cớ, muốn đem Triệu Cương dẫn ra thành, cần tiêu phí một phen thời gian mới được. Ngươi cần cho ta một chút thời gian. Không có vấn đề, chúng ta hợp tác có hơn 10 năm, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa ta. Luyện Thí Tông Tu sĩ nói, muốn giết người là Chu Sơn cùng Hà Giang, ta đã nhớ kỹ, mấy ngày nay liền sẽ độc thủ. Tiếng nói vừa ra, Luyện Thí Tông Tu sĩ thần hồn bắt đầu từ cái nải nha hoàn thể nội thoát ra. Gia chủ Ta thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Thân hồn sau khi rời đi, cái này nha hoàn ý thức hồi phục, có chút lơ mơ. Không có việc gì, đi xuống đi. Tô Chiến khoát tay nào nói. Nghe vậy, cái này nha hoàn cũng không dám nói gì, thành thành thật thật thuối lui ra khỏi thư phòng. Luyện Thí Tông. Tô Chiến lẩm bẩm một tiếng, trong đầu hiện ra đối với Luyện Thí Tông tin tức tương quan. Luyện Thí Tông, đây là tiền triều đại Chu thời điểm liền tồn tại tông môn, dù Luyện Thí nổi tiếng thiên hạ, bất quá tại thiên hạ dung chuyển thời điểm, Luyện Thí Tông là cùng đại Chu triều đỉnh đứng ở một bên, nguyên cớ đại Chu tiêu diệt phía sau. Luyện Thí Tông cũng là bị đại càn triều đình cùng Thiên Thánh giáo vây quét, tông môn phá diệt, chỉ có đại miêu tiểu ngư 2 3 con trốn qua một mạng. Tại cái này hơn 600 năm tới, Luyện Thí Tông cũng là lần lượt xuất thế mấy lần, nhưng mà Luyện Thí Tông liền cùng vô sinh giáo đồng dạng, đã là bị đại càn triều đình đánh vào tà giáo, ma giáo một loại, người người có thể chu diệt, vừa xuất thế cũng là rất nhanh liền bị tiêu diệt. Hắn cùng Luyện Thí Tông tu sĩ Tần Nguyên Chi tướng biết, đó là tại mười mấy năm trước. Lúc kia, hắn còn không phải Tô gia gia chủ, chỉ là phụ trách xử lý một cái huyện ngọc thạch cửa hàng sinh ý tại một lần thỉnh thoảng tình huống phía dưới, làm quen bản thân bị trọng thương Luyện Thí Tông tu sĩ Bất quá lúc kia, hắn còn không biết rõ đối phương đến từ Luyện Thí Tông, tu luyện Luyện Thí bí pháp, chỉ biết là là một vị tiên đạo tán tu. Thế là, hắn liền mời chào đối phương, trở thành hắn khách khanh. Tần Nguyên tại trợ giúp của hắn phía dưới rất nhanh liền chữa khỏi thương thế thế, tiếp đó cáo tri chi Tô chiến thân phận. Biết Tần Nguyên thân phận phía sau, Tô chiến không biết rõ có nhiều hối hận, ai cùng vô sinh giảng đạo, Luyện Thí Tông dính lên một bên, đó chính là thật tốt phản tác, nhưng lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Tại Tân Nguyên cùng trốn ở trong bóng tối luyện thi tông trợ giúp phía dưới, Tô Chiến cũng là từng bước một chiến thắng cái khác mấy cái có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ Kaka, trở thành Tô gia gia chủ, mà làm hồi báo, Tô Chiến trong bóng tối mượn nhờ Tô gia tiền nghi, cho luyện thi tông cung cấp không ít chân quý tài nguyên tu luyện. Có thể nói, hắn đã cùng luyện thi tông khóa lại chết, không cách nào xuống tuyển. Việc này, Tô gia người khác không biết, Tô Chiến cũng càng thêm không dám cùng Kim Cương muốn nói. Cái gì cầu thí thản bạch tầng phan, thực tha được hoan hổng, cái này lừa gạt một chút đồ đần còn tạm được. Nếu là hắn dám chủ động cùng Hàn Lôi nói, sợ là trước tiên liền sẽ bị bắt lại bắt giữ lấy quận thủ phủ. Tiếp đó từ ứng thiên quan đạo nhân tiến hành siêu hồn, bảo đảm không có bất kỳ một điểm bí mật, lúc nào đã xảy ra đều có thể tìm ra tới. Tiêu diệt vô sinh giáo, luyện thi tông cứ điểm, đây chính là rất nhiều công lao. Hắn nho nhỏ một cái tô ra tính là thứ gì, Tô Chiến biết hẳn lỗi tính cách, chỉ cần hắn dám biểu lộ ra chính mình cùng Luyện thi tông có quan hệ, đối phương rất tình nguyện cầm tô ra tới đổi công lao. Chương 99, giao thủ, 1. Hoành Vân sơn mạch. Đây là Hoành thủy trấn phía đông 30 dặm một chỗ sơn mạch. Sơn mạch chỗ sâu, có một mảnh đầm lầy. Nơi này quanh năm bao phủ sương độc, trừ khí, không cần nói là người co như là động vật đều vô cùng ít ỏi gặp, vừa tiến vào đến nơi này hít vào khí độc liền sẽ bị hạ độc chết, đầm lầy bên trong sinh hoạt lấy đều là một chút động vật, độc trùng. Bất quá ngay tại mảnh đầm lầy này chỗ sâu, quanh chân ngồi một bóng người. Siêu một đoàn thần hồn theo hành thủy trấn phương hướng bay tới, rơi vào đến cái này quanh chân người đang ngồi ẩn trì bên trong. Người này, liền là Luyện Thí Tông tu sĩ Tân Uyên. Tân Uyên một trong phất tay, trước mắt buốc lên bọn khí màu xanh lá đầm lầy tách ra, lộ ra bên trong vô số cố thi thể. Những thi thể này, tổng cộng có 8 cố. Trong đó 7 bộ tàn da kim quang nhàn nhạt. Cơ đầu một bộ toàn thân thì là như là kim thủy độc kim loại mà thành đồng dạng, tản ra chói mắt quang quang, chỉ có hai mắt còn không có biến thành màu vàng kim. Nhanh, nhiều nhất 7 ngày thời gian, cốt này kim giáp thi liền có thể đạt tới viên mãn. Tân Nguyên nhìn về phía trước mắt cách mình gần nhất, như là kim thủy độc kim loại thành mà thi thể. Luyện thi tông, am hiệu nhất liền là Luyện thi. Trong đó, luyện chế thi thể đại khái có thể chia làm sắt thi, bạc thi, kim thi cùng phi thiên cương thi bốn loại, trò đối ứng liền là võ đạo tu hành nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh cùng tứ cảnh. Kim thi tương đương với tam cảnh luyện tạng võ giả. Tứ cảnh phi thiên cương thi liền tương đương với tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả. Về phần đạt tới tứ cảnh phi thiên cương thi bên trên, khẳng định là có càng lợi hại hơn cương thi, tỉ như thực lực có thể so ngũ cảnh tông sư bất hóa cốt, còn có càng cường đại hơn thì vương, thi tổ các loại. Luyện thi tông chủ quan tưởng mấy đại cương thi thủy tổ, tướng thần, hạn bạn, hầu khanh, doanh câu, huống tam loại, thế là xuất hiện một tôn, cũng đủ để làm tiên hạ loạn lạc, tỉ như cương thi thủy tổ một trong tướng thần, toàn thân ẩn chứa vô tận thi khí, những cái này thi khí có cực mạnh nhiễm bản tính, chỉ cần xuất hiện ở nơi nào, dù cho liền sẽ hóa thành một mảnh thi thành, hóa thành cương thi quốc gia. Lại tỷ như cương thi thủy tổ một trong hạ bản, cái này thuộc về là hỏa thuộc tính cương thi, xuất hiện ở nơi nào, nơi nào liền sẽ tạo thành phạm vi lớn đại hạn, căn cứ hạn bản tu vi cảnh giới khác biệt, tạo thành phạm vi ảnh hưởng cũng là không giống nhau. Nhưng coi như là mới tu thành hạ bản, cũng là có khả năng tạo thành ngạn giảm trong phạm vi đại hạn. Tục ngữ nói tốt, hạn bản xuất thế, đất cần nghiền giảm. Bất quá luyện thi tông coi như là tại đại chu thời kỳ, đỉnh phong nhất thời điểm, đều chỉ có mấy tôn ti vương, không có người tu luyện tới thi tổ cảnh giới cũng không có người có thể luyện chế ra thi tổ cấp cương thi, luyện thi tông bên trong chốc quan tưởng mấy tôn thủy tổ âm thần pháp tướng, đều là trời sinh trời nuôi tồn tại, thuộc về là thần linh. Tân Nguyên luyện chế được 8 cố có thể so tam cảnh luyện tặng võ giả kim giáp thi, trong đó một bộ kim giáp thi càng là sắp đến gần cảnh giới viên mãn, một khi hai mắt đều là biến thành màu vàng kim, liền là đạt tới viên mãn, tương đương với võ giả hoàn thành một lần tẩy tủy, nhưng còn không có đúc thành khí huyết tướng, thuộc về là đạt tới nửa bước tứ cảnh. Bất quá hắn dùng tới luyện chế kim giáp thi nhục thân tiềm lực có hạn, đạt tới kim giáp thi viên mãn đã là cực hạn, muốn tiến hơn một bước lời nói chỉ có dùng càng thêm thân thể mạnh mẽ mới được. Nguyên cớ, Tần Nguyên để mắt tới Kim Cương Môn nắm giữ trời sinh thần lực võ đạo kỳ tài. Đương nhiên, nếu là có thể giết chết Kim Cương Môn môn chủ Hàn Lôi, dùng thân thể của hắn để luyện chế thành phi, tự nhiên là càng tốt, trực tiếp liền có thể luyện chế thành phi thiên cương thi, đều không cần tiêu phí quá nhiều vật liệu. Nhưng không biết làm sao Tần Nguyên không có thực lực này. Hắn mới vừa vận ngưng luyện ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng, luận thực lực cũng liền là tương đương với một lần hoán huyết võ giả, mà Hàn Lôi đã là tiến hành bốn lần hoán huyết, cả hai nếu là gặp được, chết khẳng định là hắn. Tần Nguyên theo giới tử đại bên trong lấy ra từng gốc dược liệu ném vào đến đầm lầy bên trong. Ngay sau đó, đầm lầy bên trong đạo pháp phù văn bị kích hoạt, luyện hóa ném vào trong đó dược liệu, hóa thành một khối năng lượng dung nhập vào khối kia sắp đạt tới viên mãn kim giáp thi bên trong. Chỗ này đầm lầy địa đã là bị tần nguyên bày ra luyện thi đại trận. Luyện chế thi khôi, liền cùng luyện chế bảo khí, linh khí không sai biệt lắm. Thi khôi cùng cương thi khác biệt chính là ở thi khôi không có ý thức của mình, liền như là một kiện đặc thù bảo khí khối lỗi, mà cương thi thì là có ý thức của mình, có khả năng chính mình tu luyện thăng cấp. Bởi vậy, thi khôi tiềm lực có hạn. Nhưng muốn bổ dưỡng giả có ý thức có khả năng chứng minh tu luyện thăng cấp công thi, điều kiện kia so với luyện chế thi không muốn khó hơn nhiều, không chỉ đối thi thể bản thân cũng có yêu cầu, hơn nữa còn cần loại kia hận chứa linh mạch địa phương mới được. Thời gian trôi qua, rất nhanh, lại qua 7 ngày thời gian. Trời tối người yên. Hạ Bá Sở bên trong, Chu Sơn cùng Hạ Giang ngay tại nghị sự. Sư đệ, ngươi nói cái này Tô gia thế nào như vậy có thể nhịn, đi qua lâu như vậy, còn chưa lập thủ. Hạ Giang một bên chậm rãi thưởng thức trà, vừa nói, cái này vừa bạn nói rõ Tô gia tại kìm nén đại chiêu. Chu Sơn nói, Tô gia khẳng định biết đánh rắn không chết phản chịu nó hại đạo lý, hiện tại không độc thủ, là không, có nắm chắc, chỉ khi nào độc thủ, đó chính là lôi đỉnh một kích. Tô gia gia chủ tôi chiến, là một lần hoán huyết võ giả, sư đệ ngươi đủ để ứng đối, nhưng xác suất lớn sẽ không tự mình ra tay, biết mọi ngoại viện, nếu là nhờ người ngoài lời nói, Tô gia cũng chỉ có thể mời Kim Cương môn môn chủ Hàn Lỗi, bất quá coi như là Hàn Lỗi tới trước cũng không sợ, sư phụ đã tới lặng lẽ đến trong trấn, nếu là có biến cố, chỉ cần chúng ta phát ra lôi tiêu, liền sẽ trước tiên chạy tới. Trong lòng Hạ Giang cũng không sợ. Đã muốn đối phó Tô gia, như thế cự linh môn tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Môn chủ Lâm Viễn hùng Tại Hạ Giang xuất thủ lần thứ 2 trụ Tô Gia truyền buôn lậu thời gian, liền đã lặng lẽ nhất người, tại ai cũng không biết dưới tình huống đi tới Hoành thủy trấn. Sư Vinh nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đúng lúc này, Chu Sơn cảm nhận được một cỗ to lớn sát ý đến gần. Tào Tháo là ai? Hạ Giang lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại cái thế giới này, nhưng không có Tào Tháo nhân vật này. Lên keng. Lúc này, Chu Sơn ý niệm điều khiển Bích thủy kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về bên ngoài vỏ tới. Lúc này Bích thủy kiếm cùng hắn mới lấy được thời điểm có cách biệt một trời, dung nhập canh kim. So với phía trước muốn càng thêm sắc bén rất nhiều, nhìn qua liền như là là thuần kim chế tạo thành. Đây là mới chế tạo Bích Thủy Kiếm, mang vào chuôi này Bích Thủy Kiếm, Chu Sơn tại tham gia Kim Khoa võ cử thị hương tranh tài hạng khảo hạch này thời điểm, cũng không có đụng tới Âm Thần Pháp Tướng liền đánh bại đông đảo đối thủ, thu được giáp thượng kiểm tra đánh giá. Tại thực chiến khảo hạch bên trong, hắn cũng không có động thủ Âm Thần Pháp Tướng. Bởi vậy, biết Chu Sơn ngưng luyện Âm Thần Pháp Tướng cũng chỉ có cự linh môn lác đác mấy người. Chính là bởi vì biết Chu Sơn thực lực, Hạ Giang mới dám như vậy mạo hiểm, vọt thẳng mũi tại phía trước. Nếu như chỉ là phổ thông một lần hoán huyết võ giả xuất thủ tập sát bọn hắn, Chu Sơn đủ để ứng đối, hơn nữa coi như là có hoàn thành 2 lần 3 lần hoán huyết võ giả xuất thủ, Chu Sơn cũng có thể kiên trì một chút thời gian, đến lúc đó sư phụ Lâm Viễn Hùng liền sẽ chạy tới. Ken, Mịch Thủy Kiếm bay ra, trực tiếp là chém về phía xuất hiện tại Hà Bá sở phía ngoài một vị người áo đen trên mình. Vạn kiếm thức. Chu Sơn điều khiển Mịch Thủy Kiếm, nháy mắt liền bạo phát ra mấy ngàn trên vạn đạo kiếm khí. Ken ken ken ken đáng sợ kiếm khí bộ phát ra, trực tiếp là đem người áo đen trên mình áo bảo toàn bộ tiêu diệt thành vỡ nát, lộ ra một bộ kim quang lập loè thân thể. Tường đạo kiếm khí rơi vào tản ra kim quang trên thân thể, bộc phát ra kim thiết dao kích tấn thanh. Bị phát hiện rồi sao? Tân Nguyên nháy mắt đấm ra một quyền, đem Bích thủy kiếm đánh bay ra ngoài. Lúc này, thân hồn của hắn nhập chủ đạt tới viên mãn cấp độ kim giáp thi thể nội, toàn thân như là kim thủy độc kim loại mà thành, kim cương bất hoại, luận trình độ cứng cáp, so với phổ thông bảo khí đều muôn từng gián. Bảo khí cũng là có nhất giai nhị giai cùng tam giai phân chia. Đạt tới viên mãn cấp độ kim giáp thì, luận lực phòng ngự liền là đạt tới tam giai phòng ngự bảo khí cấp độ. Chu Sơn Bích thủy kiếm, tại không có dung nhập canh kim phía trước, thuộc về là nhị giai bảo khí. Dung nhập canh kim phía sau cũng là thuộc về là đạt tới tam giai bảo khí, Nguyên Cơ Bích thủy kiếm muốn phá vỡ kim giáp thi phòng ngự, quá khó khăn. Trừ Chu Sơn thần hồn nhập chủ Bích thủy kiếm, mới có khả năng phá vỡ kim giáp thi. Đồng thời, kim giáp thi loại trừ cứng rắn bên ngoài cũng là ẩn chứa đặc lưu thi khí. Chương 99, giao thủ 2. Kim giáp thi phát tán đi ra thi khí, có khả năng nhiễm bận thần hồn, để thần hồn cũng chúng động. Đây là Luyện thi tông kim giáp thi. Nghe được động tĩnh, Hạ Giang lập tức theo trong phòng lướt đi. Đó lấy, hắn liền thấy mảnh kháng vô số kiếm khí, tản ra kim quang thân ảnh. Kim giáp thi Tô gia rõ ràng cùng Luyện Thí Tông có câu kết. Chu Sơn cũng là theo trong phòng đi ra, trên mặt lộ ra vẻ nôn trọng. Luyện Thí Tông, đây là cùng vô sinh giáo đồng dạng Tà giáo Ma giáo, là chiêu đình đại lực đả kích đối tượng. Chỉ cần là xuất hiện, Giang Hồ môn phái nếu là giết chết vô sinh giáo, Luyện Thí Tông yêu nhân, vậy liền có thể đến bản sứ quan phủ nhận lấy tiền thưởng, hoặc là muốn đổi thiên tài địa bảo cũng có thể. Từ điểm đó có thể nhìn ra, chiêu đình đối với vô sinh giáo, Luyện Thí Tông đó là không kham đựng. Oa nhầm. Tại sau khi khiếp sợ, Hạ Giang cũng là lập tức phóng xuất ra lôi tiêu. Trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn pháo hoa. Đồng thời, thanh âm này như là lớn lôi kinh thế, toàn bộ hành thủy trấn người đều nghe được cái thanh âm này. Đây là Lôi Tiêu. Tô Chiến biết tối nay Tần Nguyên Chi yếu đạo thủ vẫn luôn không có ngủ. Lôi Tiêu vang lên, hắn lập tức liền biết cái này Lôi Tiêu là theo Hà Bá Sở phương hướng truyền đến. Tần Nguyên Thế nhưng ngưng luyện ra âm thần pháp tướng luyện thần tu sĩ, muốn đối phó hai vị liền tứ cảnh đều không có đạt tới võ giả, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, hoặc là nói là nghiền ép, thế nào sẽ để bọn hắn phát ra Lôi Tiêu. Tô Chiến tự mình lẩm bẩm. Cùng giai đối chiến, tiên đạo tứ cảnh luyện thần cùng võ đạo tứ cảnh hoán huyết. Giữa hai bên ai thắng ai thua khó mà nói, muốn xem tình huống cụ thể, chân chính đánh qua mới biết được. Nhưng mà tiên đạo tứ cảnh luyện thần đối đầu tam cảnh luyện tạng võ giả, coi như là đạt tới tam cảnh viên mãn, khí huyết như lửa, nhưng dùng tiên đạo tu sĩ huyền diệu thủ đoạn, thần hồn khống chế bảo khí xuất thủ, tam cảnh luyện tạng võ giả căn bản là không phản ứng kịp. Coi như là không có trước tiên đắc thủ, Hà Bá Sở thả ra lôi tiêu thì có ích lợi gì đây? Chẳng lẽ nói, Hà Bá Sở hai cái mao đầu tiểu tử nắm giữ hậu chiêu sao? Trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Cự kiếm thức. Chu Sơn điều khiển Mịch Thủy kiếm tất cả kiếm khí hợp nhất, biến thành một chôi dài đến mấy chục mét cự kiếm chém xuống. Cho mèo. Tần Nguyên hai tay hợp nhất. Nhất thời, bàng bạc kim quang sen lẫn thi khí bộc phát ra, trong hư không cũng là hóa thành hai cái kim quang bản tay lớn hợp nhất, đem chém xuống tới mấy chục mét cự kiếm trên không kịp lấy, sau đó dụng lực chấn động, liền đem cự kiếm chấn vỡ. Nhưng ngay tại Tần Nguyên muốn tiến lên thời điểm, một vầng minh nguyệt cùng một luợt đại nhật bay ra, nhật nguyệt trên không. Mặt trăng quang hoa đại phóng, từng đạo ánh trăng kiếm khí bắn ra, hướng về Tần Nguyên chi chầm đi, mà đại nhật thì là phóng xuất ra vô tận hỏa diễm, vung xuống một cái biển lửa đem Tần Nguyên bao phủ mặc kệ là ánh chăng kiếm khí, vẫn là vô tận hỏa diễm, nơi nhằm vào không chỉ là nhục thân, còn có thân hồn. Đặc biệt là đại nhật phát tán đi ra hỏa diễm, ẩn chứa thái dương tinh hỏa lực lượng, đối với thế gian hết thảy tạp vật có tác dụng khắc chế, thần nguyên trồ bám thân kim giáp thi, cũng là có một loại muốn bị dấu hiệu hòa tan. Kim giáp thi đạt tới viên mãn, cuối cùng chỉ có thể coi là nửa bước tứ cảnh cấp độ, khoảng cách chân chính tứ cảnh phi thiên cương thi vẫn là có chênh lệch không nhỏ, đừng phải thái dương tinh hỏa chi lực công kích, kim giáp thi phía trên một chút đạo pháp phù văn đều là bởi vậy bị tổn thương. Đạo pháp phù văn bị tổn thương, cái này làm cho Tần Nguyên Thần hồn khống chế kim giáp thi cũng là biến đến có chút không trôi chảy. Tướng thần pháp tướng. Trong ngay mắt, Tần Nguyên Thần hồn theo kim giáp thi bên trong lộ xác mà ra. Ở trong hư không, thân hồn của hắn lập tức hiện hóa ra châu ngưng luyện đi ra âm thần pháp tướng. Trong cổ này âm thần pháp tướng thi khí ngập trời, mọc ra một đôi đáng sợ giằng nhanh, sau lưng còn có một đôi cánh. Theo lấy Tần Nguyên thi triển ra âm thần pháp tướng, cái kia trong hư không mặt trăng cùng đại nhật, tựa hồ cũng là bị định trụ đồng dạng, ngập trời thi khí giống như là biển gầm đem mặt trăng cùng đại nhật bao phủ, an ổn phía trên đạo pháp phù văn. Trở về Chu Sơn lập tức thu hồi ngưng tụ ra tới Nguyệt Luân cùng Thiên Luân. Nếu là Nguyệt Luân cùng Thiên Luân bị tổn thương, cái kia ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng tu vi của hắn, cần tiêu phí thời gian lần nữa ngưng kết. Thật là không biết sống chết. Nhìn thấy Chu Sơn thu về Nguyệt Luân cùng Thiên Luân, tần nguyên trong lòng cười lạnh. Nguyệt Luân cùng Thiên Luân phía trên đã nhiễm phải thi khí, một khi thần hồn đột trạng, lập tức liền sẽ nhiễm bẩn thần hồn. Dược sư Liuli Quang quân tướng. Tại thu về Nguyệt Luân cùng Thiên Luân thời điểm, Chu Sơn thần hồn cũng là nháy mắt lóe sắc, tiếp đó thi triển ra Dược sư Liuli Quang quân tướng. Một cỗ tản ra vô tận sinh cơ cùng Phật Quan Pháp Tướng, quang huy chiếu rọi tại nguyệt luân cùng thiên luân bên trên, phía trên ẩn chứa thi khí lập tức liền như là như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Giới sư Lưu Ly Li Quang Vương Tướng không chỉ có thể chữa thương, đồng dạng cũng có thể giải độc, thậm chí có thể nói là hiểu vận độc. Cái gì? Người rõ ràng cũng ngưng luyện ra âm thần pháp tướng. Nhìn thấy xuất hiện trong hư không Giới sư Lưu Ly Li Quang Vương Tướng, tần nguyên trong lòng kinh hãi. Tô gia cho hắn tình báo, chỉ là để hắn giết chết hai vị tam cảnh luyện tạng võ giả, Chu Sơn tuy là tu luyện tiên đạo, nhưng tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, nhiều nhất liền là ở vào tam cảnh ngưng dịch cấp độ, làm sao có khả năng là tứ cảnh luyện thần? Phải biết, hắn theo tam cảnh ngưng dịch bước vào đến tứ cảnh luyện thần, thế nhưng chọn vẹn dùng thời gian mười mấy năm. Bỏ đi, biết Chu Sơn cũng là tứ cảnh luyện thần tu sĩ, Trần Nguyên liền biết chuyện không thể làm. Đồng dạng đều là tứ cảnh luyện thần tu sĩ, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại căn bản không có khả năng, hơn nữa đối phương loại trừ ngưng luyện ra một tôn âm thần pháp tướng bên ngoài, còn lại pháp tướng tiến độ tu luyện cũng hoàn thành một nửa, ngưng luyện ra phù lục. Một khi kéo tới ba ngày, đối phương cái kia tiết như là đại nhật phù lục, sợ là có thể tiếp dẫn thái dương tinh hỏa chi lực, đến lúc đó ở thế yếu chính là hắn. Muốn đi Lúc này, Chu Sơn cũng là cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đến gần. Cỗ này cường đại khí tức, dĩ nhiên chính là sư phụ của hắn Lâm Viễn Hùng. Chết. Lâm Viễn Hùng thân ảnh xuất hiện, đấm ra một quyền. Kèm theo một quyền này, năm tôn khí huyết tướng từ đó nhảy ra. Đáng sợ khí huyết, so với liệt nhật còn muốn nhiệt nóng, hơn nữa còn kèm theo năm cỗ khác biệt thiên địa chi lực. Lâm Viễn Hùng ngưng tụ ra tới năm tôn khí huyết tướng, theo thứ tự là Quý Nưu tướng, Đại Địa Phi hùng tướng, Hỏa Diễm Kỳ Hồ tướng, Đằng Sả Tương Hỏa Long tinh tướng. Cái này năm tôn khí huyết tướng, Quý Nưu tướng phóng xuất ra lôi điện chi lực, Đại Địa Phi hùng tướng nắm giữ đại địa chi lực. Thì triển ra công kích nặng như núi cao, hỏa diễm kỳ hổ tướng thì phun ra hỏa diễm, đằng xa tướng miệng phun hàn băng. Long Kình tướng mở ra miệng lớn, ẩn chứa một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực. Chân chính Long Kình, đó là những nuốt ngũ hổ tứ hải, núi sông núi lớn. Đối mặt với công kích đáng sợ như thế, tần Nguyên tự nhiên là khó mà ngăn cản, hắn chုံ ngưng luyện đi ra tướng thần pháp tướng đối mặt nam tôn khí huyết tướng công kích, nháy mắt liền bị trọng thương. Sư phụ đem thần hồn của hắn trọng thương là được, lưu hắn lại tàn hồn đưa đến quận thành bên trong, từ ứng thiên quan tu sĩ xuất thủ, nhìn có thể hay không tra ra luyện thi tông cứ điểm. Ngay tại tần Nguyên thần hồn muốn bị triệt để diệt sát thời gian, Chu Sơn lập tức mở miệng nhắc nhở, "Có đạo lý." Lâm Viễn hùng gật đầu một cái, xuất thủ thời điểm thu hồi một nửa lực lượng, chỉ là giết chết một vị luyện thi tông tu sĩ, mặc dù có chút công lao, nhưng không sánh được tiêu diệt một chỗ luyện thi tông cứ điểm. Nếu là có thể phát hiện luyện thi tông cứ điểm, đi theo chiều đỉnh đồng loạt ra tay tiêu diệt, có lẽ là hắn có thể đủ tiếp cận hiếm thấy đầy đủ công lao đổi lần thứ 6 hoàn huyết tiên địa linh vật. Chương 100, đúc thành khí huyết tướng, nhiếp hồn thuật. Đối mặt Tần Nguyên tàn hồn, Chu Sơn thi triển nhiếp hồn vật đem nó khống chế. Nếu là Tần Nguyên tại toàn thịnh thời kỳ, cũng là tiên đạo tứ cảnh luyện thần. Hắn nhiếp hồn thuật không có khả năng khống chế đến đối phương, nhưng bây giờ đối phương thần hồn bị thương nặng, chỉ còn lại có tàn hồn, vậy liền không cách nào ngăn cản hắn nhiếp hồn thuật. Chu Sơn tại Tần Nguyên tàn hồn bên trong, gieo xuống khống hồn phù, song vương thành lập được tinh thần kết nối. "Là ai bảo ngươi tới giết ta?" Khống chế Tần Nguyên phía sau, Chu Sơn lập tức hỏi. "Tô gia Tô Chiến." Thần Nguyên thành thật trả lời. "Tô gia, quả nhiên là bọn hắn, không nghĩ tới Tô Chiến thân là Tô gia gia chủ, rõ ràng cùng luyện thi tông yêu nhân có chỗ cấu kết, vậy liền thật là chết chưa hết tội." Chu Sơn cười lạnh một tiếng. "Tô gia gia chủ Tô Chiến, hoàn thành một lần hoán huyết." làm không có sơ hở nào, còn cần sư phụ ngài xuất thủ. Lúc này, Hạ Giang cũng là mở miệng nói, "Tô gia cấu kết luyện thi tông yêu nhân, ta cự linh môn thân là giang hồ chính đạo, diệt sát Tô gia không thể chối từ, đến lúc đó vừa vặn tiếp quản nó tất cả sự nghiệp, coi như là kim cương môn cũng không dám nói thêm cái gì." Tiếng nói vừa ra, bóng dáng Lâm Viễn Hùng liền là nhanh chóng biến mất, hướng về Tô gia vị trí nhanh chóng lao đi. Có đạt tới năm lần hoán huyết Lâm Viễn Hùng xuất thủ, đương nhiên sẽ không có bất ngờ gì phát sinh, Tô gia không có người nào là Lâm Viễn Hùng đối thủ, không cần Chu Sơn quá nhiều quan tâm. Thông qua hỏi ý Trần Nguyên Tàn hồn, Chu Sơn rất nhanh liền tìm được Tần Nguyên nhục thân chỗ tồn tại. Rõ ràng đem nhục thân giấu đến xa như vậy. Chu Sơn đi tới ngoài 30 dặm Hoành Vân Sơn mạch bên trong phía kia đầm lầy. Mành đầm lầy này địa, Ba phủ một tầng xương động, thuộc về sinh linh tự địa. Tần Nguyên nhục thân liền ngồi xếp bằng đầm lầy một chỗ. Chu Sơn tinh thần phóng thích ra, tìm được đầm lầy công chính đang tế luyện lấy mặt khác 7 bộ kim giáp thi, tăng thêm phía trước Tần Nguyên chỗ phụ thể cái kia đạt tới cảnh giới viên mãn kim giáp thi, liền là 8 cố kim giáp thi. Chu Sơn tay vung lên, đem những cái này kim giáp thi đều là thu nhập trong giới tử đại. Ngay sau đó liền là đi suốt đêm hướng quận thành, đem tần nguyên áp hướng quận thành, giao cho quận trưởng thành đi xử lý, trừ đó ra, còn có cố 8 kim giáp thi tất cả đều nộp lên đội thành công lao. Ngược lại, những cái này kim giáp thi ở trong tay của hắn cũng vô dụng. Có bắt được luyện thi tông tứ cảnh luyện thần tu sĩ công lao, Chu Sơn cũng là thuận lợi đổi được một loại dùng tới đốc thành quỷ huyết tướng tứ giai linh vật lôi quả. Quỷ Nưu tướng. Một gian tu luyện mật thất bên trong, Chu Sơn lấy ra đốc thành quỷ Nưu tướng bi tịch. Như thế nào Quỷ Nưu? Quỷ Nưu, Tráng Như Châu, thân xanh mà không có sừng, một chân, ra vào nước thì tất có mưa gió, nó chỉ như nhật nguyệt, kỳ thanh như lôi. Kỳ danh ngải quỷ, trưởng lôi điện chi lực. Loại trừ những cái này giới thiệu bên ngoài, trong sách quý liền là quỷ ngưu tướng chân ý đồ. Chân ý đồ bên trên, pháp họa lấy một đầu tắm rửa ở trong ánh chớp quỷ ngưu, lớn như núi cao, chấn động tứ phương, rõ ràng chỉ là trên bí tịch một bộ bức họa, nhưng lại như là đối mặt một đầu chân chính quỷ ngưu. Bắt đầu hoán huyết. Chu Sơn đem lôi quả lấy ra, một cái dùng mà xuống. Khí huyết tướng, là bản thân khí huyết thay đổi, thể nội hoán huyết, đem một thân máu cũ tràn ra bên ngoài cơ thể, tiếp đó như vậy tiến hành chú tướng, nhưng nếu như không có tương ứng tiên địa linh vật phụ trợ, cái kia tạo thành liền khí huyết tướng cũng không có bất kỳ thần kỳ chỉ có phụ thuộc dụng thiên địa linh vật, đem thiên địa linh vật năng lượng dung nhập vào khí huyết tướng bên trong, mới xem như chân chính hoàn thành chú tướng. Lôi quả, liên la đúc thành Quỷ Nưu tướng thiên địa linh vật một trong. Chỉ cần là ẩn chứa lôi thuộc tính năng lượng thiên địa linh vật, liền có thể đúc thành Quỷ Nưu tướng. Theo lấy lôi quả dùng mà xuống, Chu Sơn ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực thôi động đến trong xương tủy khí huyết bắt đầu mãnh huyết. Hắn đã hoàn thành một lần tẩy tủy, nguyên cơ chậm chạp không có chú tướng, thiếu hụt liền là thiên địa linh vật, mà bây giờ có thiên địa linh vật, đối với hắn tới nói đúc thành khí huyết tướng cũng không phải việc khó gì. Thể nội khí huyết lao nhanh, dung nhập lôi quả lực lượng. Ầm ầm. Bàng bạc khí huyết bị Chu Sơn theo thể nội bức ra, hội tụ tại trên đỉnh đầu. Những khí huyết này đều là dung nhập lôi quả chi lực, trong khí huyết có lôi điện lập loé. Theo lấy tan tràn ra tới khí huyết càng ngày càng nhiều, Chu Sơn vận hành Quỷ Nưu Tướng chân ý đồ, đem những khí huyết này dần dần phát họa thành Quỷ Nưu hình thái, tạm nên Quỷ Nưu chân hình. Một chân, đầu trâu, thân xanh, không có sừng. Chân hình đồ cùng âm thần pháp tướng đồng dạng, đều là vô cùng phức tạp. Âm thần pháp tướng ẩn chứa từng mai từng mai đạo pháp phù văn, là từ đạo pháp phù văn phát họa mà thành, mà chân hình đồ, đồng dạng là ẩn chứa từng mai từng mai ẩn chứa thiên địa chí lý đạo văn. Chỉ bất quá Tiên đạo tu sĩ là đem đạo pháp phù văn là cấn tại trên thần hồn, mà võ đạo tu hành thì là đem khí huyết hóa thành đạo pháp phù văn, tiếp đó là cấn tại trên người mình, hóa thành khí huyết tướng. Theo lấy từng mai từng mai đạo pháp phù văn ngưng kết mà thành, uy ngũ tướng cũng là biến đến càng ngày càng linh động. Tại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phía dưới, có thể nhìn thấy khí huyết biến thành quỷ ngũ tướng hỏa chân hình độ bên trên quỷ ngũ càng tương tự lên, thẳng đến cả hai tới một mức độ nào đó triệt để phù hợp. Họ không biết qua bao lâu, Chu Sơn hoàn thành khí huyết tướng pháp hỏa. Tất cả đạo pháp phù văn đều đã hoàn thành. Tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tôn một chân thân xanh đầu trâu, đồng thời toàn thân tản ra lôi đỉnh quái vật khổng lồ, đồng thời nó thét to như lôi, như là lớn lôi kinh thế. Nếu như không phải ở trong mật thất lời nói, có rất mạnh cách làm hiệu quả, như thế như vậy một tiếng châu hống, liền có khả năng sẽ để dân chúng trong thành tưởng rằng sẽ đánh, lập tức liền sẽ chạy về nhà thua quần áo. Quý Nưu tướng, Thành. Lúc này, Chu Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu xuất hiện Quý Nưu tướng, ánh mắt lộ ra vui mừng. Độc thành vị thứ nhất khí huyết, hắn xem như chính thức bước vào tứ cảnh hoán huyết. Đồng thời, hắn là tiên võ song tu. Nương tụ một tôn khí huyết tướng tăng thêm một tôn âm thần pháp tướng, luôn chiến lực có thể so lần thứ 2 hoàn huyết võ giả, hơn nữa thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó lường. Nương tụ ra khí huyết tướng phía sau, Chu Sơn trở về Hoành thủy trấn. Một bên khác, Tô gia Tô Chiến tội ác bị vạch trần phía sau, tất cả Tô gia đều là bởi vậy hội tội, Cự Linh môn môn chủ Lâm Viễn hùng tại trận này trung lập phía dưới công lao, cũng là thuận lợi tiếp thủ sản nghiệp của Tô gia. Đối cái này, có như là kim cương môn trong lòng khó chịu, cũng căn bản không dám nói thêm cái gì, hơn nữa kim cương môn vị để tránh cho không chịu đến Tô gia tác động đến, cũng là bốn phía đương năng lượng. Bằng không mà nói Nếu là có người giao kim cương môn đánh lên cùng Tô gia đồng lưu hợp ô nhắn hiệu, đừng nói Hàn Lôi chỉ là bốn lần hoán huyết võ giả, dù cho là 9 lần hoán huyết võ giả, đều chỉ có một con đường chết. Làm từ đó thoát thân, kim cương môn là đại xuất huyết một cái. Cái này khiến kim cương môn càng thêm mang hận cự linh môn. Một bên khác, ứng thiên quan theo tần nguyên tản hồn bên trong, cũng là thẩm vấn ra một chỗ luyện thi tông cứ điểm. Quân thủ phủ cùng ứng thiên quan lập tức liền tổ chức nhân thủ, bắt đầu vây quét luyện thi tông yêu nhân, Lâm Viễn Hùng cũng là gia nhập vào vây quét trong độn ngũ. Chương 101: Vây quét luyện thi tông phân đoạn. Kim phủ nghĩa trang Đây là ở vào Đại Thương quận biên cảnh một chỗ nghĩa trang, một chút không minh bạch, không người nhận tử thi liền sẽ được đưa đến nghĩa trang cái này công cộng đình thi. Tại cái thế giới này, nghĩa trang bình thường đều là từ bạn xứ quan phủ hoặc là tự viện đạo quán cùng bạn xứ đại thiện nhân bỏ vốn sửa làm, trong đó dùng quan phủ xây dựng nghĩa trang nhiều nhất, tỏ vẻ triều đình nên nghĩa. Cái Kim phủ nghĩa trang này chính là do Kim phủ huyện huyện nha tạo dựng, tại rời huyện thành có cách xa mười mấy dặm trên một đỉnh núi, vùng gian phóng lớn. Kim phủ huyện một chút không người nhận thi thể đều là đưa đến cái nghĩa trang này. Nhưng cái nghĩa trang này, trên mặt nổi là một cái nghĩa trang, nhưng thật ra là luyện thi tông một cái cứ điểm. Hoặc là nói, đại thương quận tất cả bên trong nghĩa trang thủ trang người đều là luyện thi tông trong bóng tối phát triển lên đệ tử, chỉ bất quá Kim phủ huyện nghĩa trang là luyện thi tông tại đại thương quận Vân Đàn chỗ tồn tại. Dù thần nguyên địa vị, cũng chỉ có thể là biết luyện thi tông tại đại thương quận Vân Đàn, càng nhiều liền không biết rõ. Bất quá, đây đối với quận thủ phủ tới nói đầy đủ. Theo thần nguyên nơi đó siêu hồn đạt được cụ thể tình báo phía sau, quận thủ phủ liền là tổ chức nhân thủ, bắt đầu vây quét luyện thi tông tại Kim phủ huyện Vân Đàn. Loại này cơ hội liền là thuần túy vứt công lao sự tình, Chu Sơn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Độc thành khí huyết tướng phía sau cũng là đi theo vây quét đội ngũ cùng nhau đi tới Kim Phủ Niệm Trang. Chân trời không mây, một mảnh xanh thẳm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên sấm sét giữa trời quang, tiếp lấy liền có một mảnh lôi hải từ trên trời giáng xuống, hướng về Kim Phủ Niệm Trang đánh tới. Mảnh lôi hải này liền là đột nhiên xuất hiện, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Đây là Hứng Thiên Quan đạt tới ngũ cảnh pháp sư xuất thủ. Bên ngoài mới dặm, Chu Sơn nhìn thấy mảnh lôi hải này đi ra, coi như là dùng hắn bây giờ tu vi cảnh giới, vẫn như cũng là cảm nhận được vô cùng hoàn sợ. Cái kia đang sợ lôi đỉnh chí lực, đủ để đem thần hồn của hắn đánh đến vỡ nát, nhục thân cũng sẽ hóa thành bột mịn, hồn phi phế tán, chết đến không thể tại chết. Chết tiệt, ứng thiên quan thế nào sẽ tìm được nơi này. Theo lấy gầm lên giận dữ vang lên, sơn thể nứt ra, một đoàn như núi như biển màu xanh đen thi khí phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một đầu có mười mấy mét thân hình cao lớn từ đó xung ra, hai ngọn như là đèn lồng trong đôi mắt, ẩn chứa một cỗ kim tính bất hủ khí tức. Hô cường liệt mà lại nồng đậm thi khí cùng khí tức tự vong nộ tung, hóa thành hình cái vòng khí lãng từng vòng từng vòng khuyết tán ra tới, có một loại cùng thấu trời lôi đỉnh địa vị ngang nhau đáng sợ như thế. Đây là đạt tới ngũ cảnh cấp độ bất hóa cốt. Nhìn thấy uy thế đáng sợ như vậy, Chu Sơn biết cái này bên trong Cường thi bên trong có thể so ngũ cảnh tông sư bất hóa cốt. Luyện thi tông có tu luyện thần hồn tiên đạo tu sĩ, đồng dạng cũng có tu luyện thể phách võ giả tồn tại. Chỉ bất quá Luyện thi tông võ công tương đối loại khác, là đem chính mình hướng về cường thi phương hướng tiến hành tu luyện, hoặc là nói liền là đem thân thể của mình một chút chuyển hóa trở thành cường thi. Trước mắt xuất hiện vị này có mười mấy mét cao thân thể, nhưng trưởng thành đến như cường thi đồng dạng cường giả, liền là Luyện thi tông tu luyện võ đạo, đạt tới bất hóa cốt cấp độ tông sư. Bất hóa cốt liền là đặt ở trong lửa đốt 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không bị nóng chảy. Bất hóa cốt phía dưới cương thi sẽ còn bị một chút dương cương chi khí khắc chế, đến ban ngày liệt dương đương đầu thời điểm, thực lực sẽ có suy yếu, thậm chí là một chút sơ cấp cương thi đều không thể tại ban ngày xuất hiện, nhưng đến bất hóa cốt cấp độ, cái nhược điểm này cơ hồ liền biến mất. Luyện thi tông vị này bất hóa cốt tông sư, theo trên ngoại hình tới nhìn, đã là đặc biệt đến gần cương thi thủy tổ một trong tướng thần, không chỉ có lấy một đôi sừng cánh, hơn nữa từ nơi trái tim trung tâm lan tràn ra phía ngoài hoa văn màu vàng, tản ra một vòng tồn quý khí tức, liền như là cương thi bên trong vương giả đồng dạng. Chỉ bất quá Vị này luyện thi tông bất hóa cốt trên mình khí tức tựa hổ có chút bất ổn, hẳn là mới đột phá đến bất hóa cốt cảnh giới không lâu. Ta ngăn chặn ứng thiên quan đạo nhân, các ngươi tách ra đi. Luyện thi tông bất hóa cốt hét lớn một tiếng, liền lao phóng tới trên bầu trời lôi hải. Cùng lúc đó, cái tia nứt ra trong lòng núi, có vô tận âm khí dâng lên mà ra, gió tà gào thét, như là lệ quỷ gào thét. Ngay sau đó, tản gia đang sợ tên rình cùng thi độc vô số cố cương thi theo dạng nước sơn thể bên trong lênh lỏi xuất hiện. Nơi này có một chỗ âm mạch, khó trách luyện thi tông sẽ đem phân đàn thiết lập tại nơi này. Chu Sơn nhìn xem theo sơn thể bên trong xuất hiện cương thi, lật nhã lật nhít, lấy ngàn mã tính chỉ có nắm giữ âm mạch địa phương, luyện thi tông mới có khả năng dùng bí pháp nuôi ra nhiều như vậy cương thi. Cái gọi là âm mạch, liền là trong thiên địa linh mạch bên trong một loại, thần chứa chính là âm thuộc tính năng lượng, nếu như là hỏa thuộc tính năng lượng, đó là hỏa mạch, băng thuộc tính năng lượng liền là hàn mạch. Có khả năng hội tụ âm khí địa phương, liền là tự nhiên nuôi thi địa, coi như là không có luyện thi tông tu sĩ dùng bí pháp nuôi thì, đem thi thể chôn cất tại loại này địa phương, lâu dần cũng sẽ phát sinh thi biến. Chỉ bất quá loại này nắm giữ linh mạch địa phương, vô cùng thưa thớt, hơn nữa chủ yếu đều là đã có chủ nhân, không phải bị một số tông phái chiếm cứ, liền là thuộc về yêu tộc lãnh địa. Z. Nhìn thấy vô số Cố Cương thi hướng về chính mình mà tới, Chu Sơn thi triển ra ngữ kiếm thuật bên trong vạn kiếm tức, từng đạo đáng sợ kiếm khí bắn ra mà ra, hướng về phía trước cương thi quét tới. Nhe mắt, vô số Cố Cương thi liền bị xua thủng. Loại trừ bên ngoài Chu Sơn, trong triều đình còn lại tùy hành cao thủ cũng đều là nhộn nhịp xuất thủ, thẳng hướng trong bóng tối điều khiển cương thi luyện thi tông tu sĩ. Đại thương quận quận thủ phụ lần này vây quét luyện thi tông phân đàn, đó là có chuẩn bị đầy đủ, hữu tâm tính vô tâm, song phương giao thủ một cái, tự nhiên là nghiền ép liệu. Lần này, không chỉ xuất động ứng thiên quan quán chủ vị này đạt tới tiên đạo ngũ cảnh pháp sư, Cổ Võ viện viện chủ Hà Khởi Minh vị này đạt tới Võ đạo Ngũ cảnh tông sư. Tiên đạo Ngũ cảnh pháp sư, đánh vỡ sinh tử bình trướng, mà Võ đạo Ngũ cảnh tông sư thì là mở lãnh trong cơ thể con người huyết hải bị tạng, khí huyết như biển, nhục thân như núi. Bởi vậy, Võ đạo Ngũ cảnh làm sơn hải cảnh. Soạt lạp. Lúc này, một mảnh khí huyết cuồn cuộn xuất hiện, bao phủ bầu trời. Đây là Võ viện viện chủ Hà Khởi Minh xuất thủ, cùng ứng tiên quan pháp sư một chỗ vây công luyện thi tông bất hòa cốt. Đối đầu luyện thi tông tu sĩ cùng võ giả triều đỉnh cao thủ, tu vi cảnh giới cũng là căn cao. Tỷ như mới vào tứ cảnh hoán huyết võ giả cùng mới vào tứ cảnh luyện thần tu sĩ. Đối phó luyện thi tông tứ cảnh phía dưới võ giả cùng tu sĩ, đối phó luyện thi tông tứ cảnh tu sĩ cùng võ giả, đều là ba lần luyện thần hoặc là ba lần hoán huyết trở lên, cơ hồ là có ưu thế áp đảo, như là cắt cổ đồng dạng đem phá kháng, đạo tẩu luyện thi tông tu sĩ cùng võ giả toàn bộ đánh giết. Chu Sơn thì là canh giữ ở bên trong một cái phương vị, thanh trừ những cái này theo trong âm mạch chạy đến cương thi, không cho những cương thi này có một đầu đi ra ngoài. Rất nhanh, trận này không chút huyền niệm chiến đấu kết thúc, tất cả luyện thi tông tu sĩ võ giả đều bị đánh giết. Triều đình đây là tại có chuẩn bị dưới tình huống, đối phó luyện thi tông một cái phân đàn, nếu như còn chưa thể chiếm cứ ưu thế áp đảo, Cái kia Chu Sơn liền muốn suy nghĩ muốn hay không muốn tại trong triều đình ở lại. Chương 102, Tôn thứ hai pháp tướng, gió nổi long doanh. Trận đấu kết thúc. Tiếp xuống, liền là Thiên Hầu. Luyện thi tông tại chỗ này âm mạch địa phương, luyện chế năm chạc ngàn cố cương thi, những cương thi này hội tụ vào một chỗ, tản mát ra một cố vô cùng đáng sợ thi độc chi khí, nếu là trễ giờ xử lý, thi độc chi khí khuếch tán ra tới, hơn 10 dặm bên ngoài Kim Phú huyện thành đô sẽ là chịu đến ảnh hưởng, đất đai không thể trồng lương thực, nguồn nước cũng sẽ nhiễm bẩn không thể uống. Hứng Thiên Quan tu sĩ chủ tu lôi pháp, có thể làm sạch thi khí thi độc. Đồng thời, còn có phương pháp tiên đạo tu sĩ Đồng dạng có thể thu thập thi khí thi độc, đem nó luyện chế thành đan, người thường không cần đến thi độc biến thành đan dược, nhưng mà khác biệt tu sĩ cần. Thì như, Bạch cốt đạo tu sĩ. Bạch cốt như lai tọa hạ Ngũ Đại Hộ Pháp Thần Vương một trong thi ma vương, liền cần hấp thu trong tiên địa kịch độc chi khí tu hành, cái này thi độc tự nhiên cũng là thuộc về kịch độc một trong. Bất quá, Chu Sơn chủ động xin đi giết giặc ôm lấy nhiệm vụ này. Hắn đạt được liền là Bạch cốt đạo truyền thừa, có thể đem những cái này thi khí thi độc hấp thu, dùng tới ngưng kết âm thần pháp tướng. Những cương thi này phát tán đi ra thi khí thi độc, liền là ngưng kết thi ma vương tốt nhất nuôi phần. Lần này có khả năng tìm tới ẩn dấu ở Đại Thương quận bên trong luyện thi Tông Vân Đàn, diệt trừ một cái mầm hoa lớn, Chu Sơn là công đầu, cho nên đối với Chu Sơn yêu cầu, phụ trách lần này vây quét hành động mấy vị người phụ trách rất nhanh liền đồng ý sư phụ, đệ tử tại nơi này sớm chúc mừng ngươi tu vi tiến hơn một bước, lần này trở lại cổ thành, liền có thể đổi được linh vật tiến hành 6 lần hoàn huyết, khoảng cách ngũ cảnh tông sư thì càng thêm một bước. Chu Sơn tìm tới Lâm Viễn Hùng, nói rõ một tháng chính mình muốn lưu lại tới. Cùng vui cùng vui, chắc hẳn ngươi cũng lập tức liền muốn ngưng luyện ra tôn thứ 2 âm thần. Lâm Viễn Hùng cảm thán nói, dùng ngươi tại trên tiên đạo tiên phú Có lẽ muốn so ta còn phải nhanh hơn đột phá đến ngũ cảnh. Bây giờ ta mới ngưng luyện ra vị thứ nhất âm thần pháp tướng, coi như là hấp thu nơi này thiên khí, nhiều nhất liền là ngưng luyện ra tôn thứ hai âm thần pháp tướng, khoảng cách ngưng luyện ra chín vị âm thần pháp tướng kém xa đây, khẳng định là sư phụ trước đột phá đến ngũ cảnh. Chu Sơn cười cười nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Viễn Hùng liền theo đại bộ phận đội ngũ trở về quận thành. Chu Sơn thì là lưu lại xuống tới. Trừ hắn ra, còn có phương tiên đạo tu sĩ cũng lưu lại xuống tới. Nơi này có một chỗ ẩn chứa hầm thuộc tính năng lượng linh mạch có khả năng hội tụ âm khí từ khí, đối với có nhu cầu người tới nói, liền là một chỗ phúc địa. Tỷ Như, đối luyện thi tông tới nói, đây chính là một chỗ tu luyện phúc địa. Phương Tiên đạo tinh thông luyện đan cùng lợi khí, chỗ này có được âm mạch địa phương, đồng dạng là có thể lợi dụng, bố trí trận pháp, tiếp đó có thể mượn lực lượng âm mạch tiến hành luyện đan cùng lợi khí. Nguyên cớ, chỗ này ẩn chứa âm khí linh mạch địa phương, chỉ cần tiêu trừ luyện thi tông tu sĩ lưu xuống tới thi khí thi độc, phương tiên đạo luyện sẽ tại nơi đây thiết lập một chỗ phân xem. Chu Sơn đem mấy ngàn cố cương thi đều chất thành một đống, như là một toàn đùi thây, tản ra đáng sợ thi khí, tại trong quá trình này Hắn cũng là trực tiếp liên tiếp xúc thi khí thi độc, bất quá ngưng luyện ra dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, thân thể của hắn dung nhập Bách Thảo tinh hoa, cũng sớm đã là Bách độc bất xâm, nguyên cơ những cái này thi khí thi độc đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Tại cái này tiểu đuôi thay, Chu Sơn ngồi xếp bằng, tiếp đó trong đầu xuất hiện thi ma vương pháp tướng đồ. Thần hồn của hắn lập tức quan tưởng thi ma vương, bắt đầu hấp thu trước mắt bảng bạc thi khí cùng thi độc, đem luyện hóa thành từng mai từng mai đạo pháp phù văn, là gấn đến trên thần hồn. Chu Sơn thần hồn có dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng bảo vệ, đồng thời còn trải qua ánh nắng cùng ánh trăng tẩy lễ cường hóa. So với mới ngưng tụ ra nhân hình hồn phách, thời gian không biết rõ phải cường đại biết bao lần, lúc này coi như là hấp thu thi khí thiên động, thần hồn cũng sẽ không phải chịu những bận, hơn nữa tu nạp các biệt lực lượng, thần hồn cũng là sẽ phải chịu khác biệt mức độ rèn luyện. Cứ như vậy, trước mắt bảng bạc thi khí thiên động, cứ như vậy liên tục không ngừng tràn vào đến trong thần hồn của Chu Sơn, rèn luyện cường hóa lấy thần hồn, đồng thời cũng là ngưng tụ ra từng mai từng mai đạo pháp phù văn, một chút ngưng luyện thi ma vương pháp tướng. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu. Trước mắt chồng chất như núi cương thi phát tán đi ra thi khí thiên động, toàn bộ bị Chu Sơn thần hồn hấp thu. Thi ma vương pháp tướng Thành. Chu Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, thân hồn của hắn so với phía trước, cường đại gấp mấy lần. Trong tinh thần thức hải, thân hồn chỉ cần vừa quan tưởng Thi Ma Vương Quan Tưởng Đồ, trên thần hồn đạo pháp phụ Văn Phát Quang, liền sẽ lập tức hiện hóa ra một tôn Thi Ma Vương Phát Tướng, đồng thời quan tưởng Dược Sư Liễu Ly Bổng Tướng, đồng dạng cũng sẽ xuất hiện một tôn Dược Sư Liễu Ly Quang Vương Phát Tướng. Hai tôn âm thần phát tướng, cùng nhau xuất hiện tại tinh thần thức hải của Chu Sơn bên trong. Chu Sơn đồng thời quan tưởng Nhật Quang Bồ Tát cùng Bảo Quang Bồ Tát, cũng là có một lượt đại nhật cùng một vầng minh nguyệt theo trong thần hồn bay ra. Trong một ý niệm, Chu Sơn mở ra bảng thuộc tính. Tên danh: Chu Sơn Tiên Phú. Vô hạn tinh thần, mỗi một ngày qua, đem ra tăng 1 điểm tinh thần thuộc tính, lực lượng 225 phòng ngự, 223 nhanh nhẹn, 134 thể chất, 230 tinh thần, 1001 võ công, cự linh ngũ hình công, hình ngũ viên mãn, hùng hình viên mãn, hổ hình viên mãn, hình dẫn viên mãn, hình kình tầng 2 12%. Quy tức công tầng 6, viên mãn, toái thạch quyền viên mãn, vũ ngư thân pháp viên mãn đạt pháp, bạch cốt quan tượng pháp tầng uốn, dự sư lưu ly quang vương tướng viên mãn, thi ma vương viên mãn, nhật quang bổ tát tướng tiểu thành 82%, nguyệt quang bổ tát tướng tiểu thành 82%. Nhiếp hồn thuật tầng 6. 68%. Bạch cốt ma bình tinh thông, 56%. Bạch cốt liên hoa tinh thông, 48%. Lự kiếm thuật đại thành, 12%. Tinh thần thuộc tính, đột phá 1000 đại quan. Chu Sơn nhìn về phía bảng. Hoàn chỉnh ngưng luyện ra tôn thứ hai âm thần pháp tướng, tinh thần thuộc tính của Chu Sơn tăng lên trên diện rộng. Trừ đó ra, đúc thành khí huyết tướng phía sau, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng thể chất cái này bốn hạng thuộc tính cũng là tăng lên trên diện rộng, hơn nữa hắn cũng là bắt đầu lần thứ hai tẩy tủy. Kết thúc tu hành, Chu Sơn thảm một mùi lửa nên những cái này đã không có thi khí thì độc thi thể toàn bộ đều đốt cháy thành tro bụi, làm xong đây hết thảy, hắn cũng là quay trở về hành thủy trấn chờ đợi thi hội bắt đầu. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trung tuần tháng 11. Thi hội thời gian là tại đầu tháng 12. Dựa theo thời gian, lúc này Chu Sơn liền muốn nhích người tiến về kinh thành. Nhưng mà, tại hôm qua hắn nhận được võ viện phái người đưa tới thư tín, năm nay thi hội khảo hạch phương thức sẽ có khác biệt, hơn nữa khảo hạch địa điểm cũng không phải ở kinh thành, mà là tại trên biển. Hoặc là nói, là tại Đông doanh quốc. Ngay tại nửa tháng trước, Đông Hải thủy quân đối Đông doanh phát động chiến tranh. Đồng thời Đông Hải thủy quân vài ngày trước đã là hoàn toàn đăng nhập Đông Doanh quốc, đồng thời chiếm cứ một cái châu. Đại Càn không có châu phân chia, chỉ có phủ quận huyện cấp 3, mà Đông Doanh quốc quốc thổ diện tích chỉ có đại Càn hai cái phủ lớn như thế, nguyên cơ thì là chia làm châu huyện cấp 2. Đông Doanh quốc bên trong một cái châu diện tích, liền tương đương với đại Càn bên trong một cái quận. Chương 103, võ khoa cử bắt đầu. Lãnh binh tiến đánh Đông Doanh quốc, ai chiếm cứ huyện thành nhiều, thành tích lại càng tốt. Chu Sơn Trố Thu đến trên thư tín, cũng làm viết rõ lần này võ khoa cử thi hội khảo hạch hạng mục cùng cụ thể quy tắc. Đại Càn mỗi phủ võ cử nhân, đầu tiên là tiến hành một lần tranh tài tỉ thí tranh đoạt 5000 nhân tướng, 3000 nhân tướng, ngàn nhân tướng, giá quý chờ chức vị, chỉ có chức trở thành sĩ quan mới có tư cách lãnh binh, lập xuống công trạng. Nếu là liền sĩ quan chức vụ đều không tránh được, liền là bị đào thải. Chỉ có trở thành sĩ quan, có tư cách lãnh binh đánh trận phía sau, căn cứ lập xuống tới công lao, chấm điểm thành tích, thành tích tại trước 111 tên người, liền là kim khoa võ cử tiến sĩ. Trong đó một giáp tiến sĩ chỉ có 3 tên, làm trận nguyên, bảng nhãn cùng tháng hoa. Nhị giáp tiến sĩ có 36 tên, thành tích tại hạng tư đến thứ 39 tên liền là nhị giáp tiến sĩ mà ba vị trí đầu tiến sĩ liền là người thứ 40 đến thứ 111 tên, tổng cộng có 72 cái danh nghịch. Võ khoa cử tiến sĩ danh nghịch hàng năm đều là cố định, tổng cộng liền là 111 tên. Lần này võ khoa cử trực tiếp liền là sẽ thử cùng điện thí hợp lại tại một chỗ, tiến đánh Đông doanh quốc, trên triều đường phía dưới đều là vô cùng quan tâm, ai có thể đang tấn công Đông doanh quốc chi chiến trung lập phía dưới lại công, chiếm cứ nhiều nhất huyện thành, hoàng đế liền sẽ dùng cái này công lao tới khâm điểm Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng Thám Hoa, sẽ không tiếp tục lần nữa ra để tiến hành khảo nghiệm. Đồng thời, nếu là ở tiến đánh trong Đông doanh quốc lập xuống công lao đồng dạng cũng là có thể thu được tương ứng điểm công lao, những công lao này điểm có thể dùng để đổi đủ loại tài nguyên tu luyện. Nếu là tấn công xong một cái huyện thành, thân là lãnh binh quan tướng, liền có thể thu được trăm vạn công lao, mà trong triều đình đổi thiên địa linh vật chỗ cần công lao, liền là trăm vạn điểm công lao. Tại tranh tài trong khảo hạch, tốt nhất liền là tranh đoạt đến 5000 nhân tướng sĩ quan chức vị. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, lần này võ khoa cử khảo hạch, mọi người có thể dẫn tới quan lớn nhất chức vụ, liền là 5000 nhân tướng. 5000 nhân tướng, phẩm chất làm chính lục phẩm, dưới tay có được 5000 nhân mã, tuy là 3000 nhân tướng, ngàn nhân tướng cũng đều là chính lục phẩm. Nhưng mà dưới tay lại chỉ có thể lĩnh 3000 cùng 1000 người, địa vị vẫn là có một chút chênh lệch. Đàm mưu chốt binh tiến đánh Đông doanh quốc hội thành, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chu Sơn tại đầu tháng 12 thời điểm, Kim khoa vô cử bắt đầu một ngày trước, đến Đông Hải phủ thủy quân đại doanh. Lần này tranh tài khảo hạch, liền là tại Đông Hải phủ thủy quân đại doanh tiến hành, hơn nữa bọn hắn thu được sĩ quan chức vị phía sau, chỗ lĩnh binh cũng là lệ thuộc vào Đông Hải thủy quân, lần này tranh tài khảo hạch sẽ có không ít Đông Hải thủy quân sĩ quan cùng sĩ tốt quan chiến. Tại trong quân, cái gì đều là hư chỉ có thực lực cường đại mới có khả năng từ trong lòng chinh phục những cái này xi tốt, để bọn hắn tâm phục khẩu phục nghe theo mệnh lệnh. Đông đông đông đông sáng sớm hôm sau, một trận đông đông đông gõ âm rừng đến. Tất cả thí sinh nghe được phía sau, đều là từ trong phòng đi ra, tuấn về Đông Hải thủy quân đại doanh thao trường đi đến. Đại căn cứ tổ diện tích, viễn siêu đông doanh quốc, tổng cộng có 34 cái phủ. Cái này 34 cái phủ, loại trừ kinh thành chỗ tồn tại Càn Châu phủ có thể nắm giữ 300 cái võ cử nhân bên ngoài, còn lại 33 cái phủ, mỗi cái phủ đơn là chỉ có 100 vị võ cử nhân. Tất cả võ cử nhân cộng lại, liền là 3,600 người. 3600 vị võ cử nhân, nhưng mà cuối cùng có thể thu được đến võ tiến sĩ công danh, cũng chỉ có 111 người. Lần này tranh tài khảo hạch, ít nhất là muốn đào thải mất chín thành người. Chân chính có khả năng thu được chức quan người, sẽ không có nhiều. Lần này tranh tài khảo hạch, cũng chỉ chọn lựa 200 người tiến vào Đông Hải thủy quân bên trong lãnh binh, dựa theo lập xuống công lao lấy trước 111 người. Tiếp đó tại cái này, 111 người bên trong phân chia mười giáp, nhị giáp cùng ba vị trí đầu. Tất cả thí sinh, như là ngàn suối vạn đường đầu dạng, toàn bộ tràn vào một cái phương hướng. Võ khoa cử còn không có hoàn toàn bắt đầu. Chu Sơn liền cảm nhận được một cơ mãnh liệt cạnh tranh hương vị. Cuối cùng, vỏ tiến sĩ danh ngạch số lượng có hạn, 3600 vị võ cử nhân tranh đoạt 200 cái danh ngạch, loại này cạnh tranh tự nhiên là vô cùng khốc liệt, mỗi một vị võ cử nhân đều có thể nói là một phụ ở bên trong thế tài, ai cũng không dám nói chính mình có nắm chắc tất thắng, coi như là giành được một phụ người đứng đầu thủ khoa, cũng không dám nói chính mình vô địch. Chỉ chốc lát sau, 3600 vị thí sinh đều là đi tới Đông Hải thủy quân đại doanh trên thao trường. Ngay tại một trận du dương trung hinh âm thanh bên trong, phụ trách lần này thi hội mấy vị quan chủ khảo đi tới khảo giáo kiểm duyệt trên này. Mấy vị này quan chủ khảo Không phải Đông Hải phủ thành quan viên, mà là tới từ Hàn Lâm viện, Lại bộ, Lễ bộ cùng binh bộ, trong đó Hàn Lâm viện tới là theo nhất phẩm đại học sĩ, mà ba bộ tới là theo nhị phẩm thị lang, tổng cộng 4 vị giám khảo. Ba bộ thị lang, mặc trên người lớn màu tím quan bào, bên hông đeo theo ngân ấn tử thụ, mà đến từ Hàn Lâm viện đại học sĩ, trên mình quan bào cũng là dùng màu tím làm chủ, nhưng mà quan bào bên trên một chút đường nét sử dụng cũng là sợi tơ màu vàng, bên hông ấn tín và dây đeo chuyện cũng là kim ấn tử thụ, tràn đầy quý khí. Mặc kệ là làm chuyện gì, nếu là có lấy quý nhân rượu dắt, vậy liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Quan cư theo nhất phẩm đại học sĩ Đối với bọn hắn những cái này võ cử nhân tới nói, đủ để được sưng tụng là quý nhân, nếu là có thể bị đại học sĩ bên trong thu làm học sinh, cái kia ở trong quan trưởng cơ bản liền có thể một bước lên mây. Chu Sơn cảm nhận được bốn vị này quan chủ khảo trên mình phát tán đi ra khí tức mạnh, xa xa vượt qua đạt tới ngũ cảnh võ đạo tông sư cùng ngũ cảnh pháp sư. Nếu như nói, ngũ cảnh tông sư khí tức uy nga như núi, như thế bốn vị này quan chủ khảo khí tức trên thân, liền như là là hậu đức tái vật đại địa, như là rộng lớn vô biên bầu trời, xa không thể chạm. Bốn vị này quan chủ khảo tu vi cảnh giới, ít nhất là đạt tới lục cảnh cấp độ. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, Nếu như chỉ là Ngũ Cảnh tông sư hoặc là pháp sư, không có khả năng cho hắn áp lực lớn như vậy. Ngũ Cảnh tông sư cùng pháp sư, tuy là so hắn phải cường đại hơn nhiều, nhưng đối Chu Sơn tới nói, cũng không phải như thế sao không thể chạm, là một loại tại lý giải trong phạm vi cường đại, nhưng mà bốn vị này quan chủ khảo trên mình phát tán lấy nguyên ảo khí tức, cũng là có chút vượt ra khỏi lý giải của Chu Sơn, điều này nói rõ giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn. Bốn vị quan chủ khảo đi tới kiểm duyệt trên này, lần lượt phát biểu đơn giản nói chuyện phía sau, chế tài khảo hạch liền là chính thức bắt đầu. Trên giáo trường, có mấy chục tòa tinh thiết lôi đài, Những cái này tinh thiết lôi đài đều là thống nhất hình vùng, mỗi một đầu bên cạnh đều có dài 30m, như vậy rộng khoảng cách, đối với luận võ tranh tài đã là thừa sức, hơn nữa lôi đài đều là từ tinh thiết chế tạo, coi như là tam cảnh luyện tạng võ giả toàn lực xuất thủ, đều là khó mà đối cái này tinh thiết lôi đài tạo thành quá lớn phá hoại. Cực kỳ hiển nhiên, Triều Đình đã đầy đủ suy nghĩ đến võ cử nhân cấp bậc thí sinh tu vi cảnh giới, cho nên mới sẽ áp dụng tinh thiết lôi đài, hơn nữa mỗi trên một tòa lôi đài, đều có một vị phó giám khảo làm trọng tài, dùng bảo đảm thí sinh an toàn, phong ngửa có người cố tình ra tay với người. Chương 104, Quỷ Ngư Quyền. Lúc này Võ khoa cử bắt đầu. Tất cả thí sinh đều là nhận lấy tương ứng thẻ mã số. Chu Sơn lĩnh qua một thẻ mã số, tiếp đó căn cứ chỉ thị đi tới tương ứng bên cạnh lôi đài. Mỗi cái lôi đài đều có một vị phó giám khảo, phụ trách an bài thí sinh ở giữa đối chiến. Từng người từng người thí sinh không ngừng leo lên lôi đài, võ cử nhân cấp bậc tranh tài, mặc kệ là cấp độ vẫn là đặc sắc độ đều vượt xa khỏi thí đồng, cùng thi viện cùng thi hương. Tranh tài tỉ thí, tổng cộng chia làm 2 cái giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn, liền là quyết định thắng bại sau cùng ra 200 người đứng đầu. Lôi đài tổng cộng chỉ có 20 tòa, chỉ có tại mỗi tòa lôi đài đều thu được trước 10 mới có khả năng tiến vào 200 người đứng đầu. Giai đoạn thứ hai, liền là cái này tiến vào 200 người đứng đầu thí sinh, tranh đoạt trong quân châu thả ra chức quan. Bất quá, dùng Chu Sơn thực lực hôm nay, những cái này phổ thông thí sinh chỉ là tam cảnh luyện tạng tu vi, so sánh với hắn lên, vẫn là có không ít khoảng cách, coi như là không sử dụng tiên đạo thủ đoạn, chỉ là thi triển ra võ đạo phương diện này thực lực, phổ thông thí sinh đều là không bị Chu Sơn để vào mắt. Có thể làm cho Chu Sơn kiêng kỵ, cũng liền là mặt khác 33 phụ thủ khoa. Hoặc là tới từ kinh thành thiên tài, thực lực cũng là không thể coi thường. Cuối cùng, kinh thành mới là đại càn trung tâm quyền lực. Hơn chín thành vương công quý tộc đều là trong kinh thành, nguyên cơ chiếm cứ tài nguyên cũng là nhiều nhất, có cái gì hiếm thấy trân bảo đều là mang đến kinh thành. Một chút vương công quý tộc tử đệ, có tài nguyên xa xa vượt qua cái khác phủ quận. 20 tuổi trở xuống, đạt tới tứ cảnh cấp độ thiên tài, tại những khác phủ quận vô cùng ít gọi gặp, có thể nói là Phượng Mao Lân Ân Giác, toàn bộ Đông Hải phủ, loại trừ Chu Sơn đạt tới tứ cảnh bên ngoài, cũng chỉ có phủ thành những thiên quan chỗ bồi dưỡng truyền nhân đạt tới tứ cảnh, mà lại là tại thi hội phía sau mới ngưng luyện âm thần pháp tướng. Tại thi hội thời điểm, chỉ có Chu Sơn một người đạt tới tứ cảnh, nguyên cơ thu được thủ khoa vị trí. Nhưng mà theo Càn Châu phủ tới võ cử nhân bên trong, Chu Sơn cũng cảm giác được có không ít đạt tới tứ cảnh thiên tài, bất quá những người này đều là chia tại các biệt lôi đài khu vực. 34 cái phủ thí sinh, chủ yếu đều là cùng các biệt phủ thí sinh đối chiến. Mỗi một tòa lôi đài, đệ tử cùng một phủ thành thí sinh số lượng rất ít, loại trừ Càn Châu phủ bên ngoài, sẽ không vượt qua năm vị. Tiếp một cái, 0054 Chu Sơn đối 0145 mạnh trạch hùng. Một trang tỷ thí kết thúc, trên lôi đài phó giám khảo nghĩ đến Chu Sơn danh tự. Vũ nghe được phó giám khảo nghĩ đến tên của mình, Chu Sơn thân hình hơi động, Vũ một thoáng Mấy mắt liền xuất hiện tại tòa này từ tinh thiết chế tạo trên lôi đài. Một vị khác gọi Mạnh Trạch Hùng Ti Sinh, cũng là nhún người nhảy một cái, đi tới trên lôi đài. "Chu Sơn huynh đệ, hữu lễ, tại hạ tới từ Tiên Nam phủ lang gia quận." Mạnh Trạch Hùng đi tới lôi đài, người trưởng thành đến có chút thu kính, nhưng thái độ cũng là nho nhã lễ, đơn giản tự giới thiệu mình. "Ta đến từ Đông Hải phủ." Đối phương nho nhã lễ độ, Chu Sơn cũng là chắp tay nói, "Siêu." Ngay tại Chu Sơn chắp tay mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên hàn quang lóe lên, một đạo phi đao phá không mà ra, hướng về Chu Sơn vọt tới. Đây là mạnh trại hùng trợ dịp Chu Sơn nói chuyện thời khắc xuất thủ tiến hành đánh lén. Thật hèn hạ. Cái mạnh trại hùng này, nhìn qua một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp, rõ ràng xuất thủ đánh lén. Người này thật sự là quá vô sĩ. Tiếp xuống đối chiến bên trong, nếu là gặp được cái mạnh trại hùng này, nhất thiết phải cẩn thận. Ngay tại mạnh trại hùng xuất thủ thời khắc, phía dưới lôi đài thị sinh đều là phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, làm mạnh trại hùng hành động cảm thấy đặc biệt chơ trẽn, nếu là mạnh trại hùng vừa đến liền sử dụng ám khí, cái kia cũng là sẽ không gây lên phản ứng lớn như vậy. Sử dụng ám khí, đây là tại quy tắc cho phép trong phạm vi, nhưng mà cái mạnh trại hùng này vừa đến cũng là cố tình biểu hiện đến một bộ khiêm cung lễ phép rằng rớp, từ đó để cho người khác trong lòng giảm xuống phòng bị, tiếp đó thừa cơ xuất thủ đánh lén, đây là nhất làm người khinh thường. Nếu là đổi thành cái khác thí sinh, có lẽ liền để mạnh trạch hùng đánh lén thành công. Nhưng đối với Chu Sơn tới nói, cái mạnh trạch hùng này tuy là ẩn tàng đến rất tốt, vẫn luôn không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng mà tại vừa ra tay máy mắt, Chu Sơn liền cảm nhận được tràn đầy ác ý nguyên cớ, tại đối phương xuất thủ ném ra phi dao nháy mắt, Chu Sơn liền phản ứng lại. Xuất thủ đánh lén, nhìn tới đến cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn. Trong mắt Chu Sơn hiện lên một vòng lẫm mang như không phải võ khoa cử có quy tắc hạn chế, không thể cố ý giết người, liền mạnh trạch hùng loại này ti tiện hành vi, Chu Sơn đã sớm thi triển ra ngự kiếm thuật, một kiếm đem mạnh trạch hùng một kiếm chém giết, nhưng coi như là không thể giết chết mạnh trạch hùng, cũng muốn làm cho đối phương nằm trên giường mấy tháng dậy không nổi. Quỷ Ngưu Quyền. Chu Sơn thi triển ra Quỷ Ngưu trọn chúng có quyên pháp. Tiên đạo tu hành, mỗi một vị khác biệt âm thần pháp tướng, đều là có tương ứng đạo thuật. Tỷ như, ngưng tụ ra dự sư Lưu Ly Quang Vương tướng, liền có thể thi triển ra tiên mục thần châm, linh mục chữa trị Dây leo cuốn quanh, mục chi thủ hộ chờ đạo thuật, ngưng luyện ra nguyệt quang phù lục thì có thể thi triển ra nguyệt quang kiếm khí, ngưng luyện ra nhật quang phù lục cũng có thể thi triển ra thái dương tinh hỏa, thậm chí là còn có thể tiếp dẫn trên cựu thiên thái dương chi lực. Còn có ngưng luyện ra tôn thứ 2 âm thần pháp tướng thi ma vương, đồng dạng có rất nhiều đạo thuật. Tỷ như thi thể phục sinh, thi thể điều khiển, kịch độc triều dâng các loại. Tất nhiên, cái gọi là thi thể phục sinh cũng không phải thật sự là đem người phục sinh, mà là đem chết đi người phục sinh trở thành tương tự với cương thi một loại sinh mạng thể, tiếp đó điều khiển những thi thể này tiến hành chiến đấu. Nguyên Cớ đối với Ngưng Luyện Thi Ma Vương pháp tướng Chu Sơn tới nói, nếu là tiến về Đông doanh quốc cùng Đông doanh quốc quân đội giao chiến, không sợ dưới tay không có người, bất quá nếu là có thể thu được đến cao nhất 5000 tướng vị trí thì là càng tốt, càng có lợi hơn tại lập công. Tiên đạo tu sĩ ngưng luyện ra âm thần pháp tướng, có thể nắm giữ nhiều đạo thuật, mà võ giả đúc thành khí huyết tướng, đồng dạng cũng là có khả năng nắm giữ khí huyết tướng có tương ứng võ kỹ. Quý Ngư Quyền, liền là Quý Nưu tướng có võ kỹ một tròng. Họ Chu Sơn đấm ra một quyền, lập tức kèm theo một tiếng như là như lôi đình gầm rú âm hưởng tràn mật đi. Ầm ầm. Cái kia nhanh chóng bay tới phi lao Lập tức liền bị Chu Sơn một quyền đánh thành vỡ nát. Cùng lúc đó, Mạnh Trạch Hùng não hải tựa như là bị người dùng đại truy hung hang đập một cái, ngáy mắt liền biến đến một mảnh trống không, trên mặt huyết sắc cũng là trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Tại Mạnh Trạch Hùng khôi phục ý thức thời gian, thân thể của hắn đã là bị một quyền đánh trúng, tiếp đó như là như diều đứt dây bay ngược mà ra, mà toàn thân của hắn thì là tràn vào một cỗ lôi đình chí lực, toàn thân đều là bị tê dại, không cách nào động đậy, càng là không cách nào hội tụ khí huyết. Tứ cảnh hoán huyết. Đối mặt cỗ này tràn vào thể nội lôi đình chí lực, Mạnh Trạch Hùng hét lên kinh ngạc câm thanh. Võ đạo tu hành chỉ có đạt tới tứ cảnh hoán huyết đúc thành khí huyết tướng mới có khả năng nắm giữ tương ứng thuộc tính chí lực, bằng không liền là thuần túy đủ loại kình lực biến hóa, luận ý lực cùng nắm giữ thuộc tính chi lực hoán huyết võ giả so sánh, đó là khác nhau một trời một vực. Chương 105, bắt lên thắng. Tứ cảnh hoán huyết. Tại toàn bộ đại càn đều có thể coi là siêu nhất lưu võ giả. Nếu như là tại một chút địa phương nhỏ, thậm chí là được tôn xưng là chuẩn tông sư. Dù cho là đại càn trung tâm quyền lực, quyền quý hội tụ kinh thành bên trong, có khả năng tại trước 20 tuổi đạt tới tứ cảnh hoán huyết, đều là thuộc về thiên tài cấp 1 nhân vật, sẽ phải chịu các đại gia tộc trọng điểm bao dưỡng. Phong nhãn đại càn mỗi phủ, có thể tại trước 20 tuổi đạt tới tứ cảnh houyết, cái kia càng là thiên tài trong thiên tài. Ngây nhẩm, manh trạch hùng thân thể, trùng điệp đập xuống tại dưới đất. Trong cơ thể hắn có lôi đỉnh chi lực tàn phá bốn phía, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều là bị trọng thương. Trọng thương như thế, không nói là phế võ công của hắn, nhưng cũng là thuộc về tàn phế trạng thái, nếu như không có đạt tới linh cấp chữa thương bảo vật, vậy hắn đời này đều không có khả năng cỏi hắn, cả đời ngừng bước tam cảnh luyện đạn. Sau khi trở về, khẳng định sẽ bị gia tộc tức đoạt thân phận người thừa kế, địa vị rất xuống màn trượng, phía trước những cái kia bị xem thường hắn, nhục nhã qua gia tộc tử đệ, có lẽ liền sẽ ngược lại nhục nhã hắn. Phục, nghĩ đến cái này, Mạnh Trạch Hùng không khỏi nổ hỏa công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, tiếp đó triệt để ngất đi. Tứ cảnh hoán huyết. Không nghĩ tới, cái Đông Hải phủ này Chu Sơn lại là tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả. Mạnh Trạch Hùng cũng là đan kiếp, rõ ràng xuất thủ đánh lén một vị siêu nhất lưu võ giả. Nhìn xem trọng thương hôn mê Mạnh Trạch Hùng, không có bất kỳ một vị thí sinh đồng tình, trong lòng đều là cảm thấy đối phương đan kiếp Nếu như chỉ là sử dụng ám khí, không có người xem thường, nhưng cái này mạnh trạch hùng cũng là hết lần này tới lần khác muốn giả dạng một bộ nho nhã lễ độ rằng dấp, sử dụng tâm kế cố tình đệ giảm xuống phòng bị phía sau sử dụng ám khí đánh lén, liền làm người cho chẽn. Chu Sơn chiến thắng. Trên lôi đại phó giám khảo mặt không thay đổi tuyên bố tranh tài kết quả. Chỉ cần Chu Sơn không phải cố ý ra tay giết người, chỉ là đem mạnh trạch hùng đánh thành trọng thương, hắn sẽ không xuất thủ can thiệp. Nghe được phó giám khảo tuyên bố tranh tài kết quả, Chu Sơn cũng là từ trên lôi đại đi xuống. Lúc này, cũng là có y sư xuất hiện, đem ná vào trên đất hôn mê mạnh trạch hùng khiêng đi trị liệu. Triệu đến trọng thương như thế, tiếp xuống tranh tài liền không mạnh trách hùng chuyện gì. Oanh nhẩm. A, tiếp tục tranh tài tiến hành, từng tòa trên lôi đài không ngừng có người bị oanh ra lôi đài, phát ra kêu thảm. Đông Hải thủy quân đã sớm triệu tập nắm chắc trăm vị y sư, thậm chí là còn có phương pháp tiên đạo tu sĩ. Những người này bị đánh thành trọng thương thi sinh, đều là trước tiên liền bị y sư mang lên y dược doanh trại tiến hành trị liệu. Tu vi đạt tới tứ cảnh người, cũng không phải ít. Chu Sơn ánh mắt cũng là đặt ở cái khác trên lôi đài bên trên, tiến hành quan chiến. Những cái này đạt tới tứ cảnh thi sinh, đại đa số đều là võ giả, mà đạt tới tứ cảnh tu sĩ chủ yếu đều là đến từ Tiên Thánh giáo cựu đại đạo thống, tuy là mỗi phủ cũng đều có tu tiên tông phái, nhưng mà những tông phái này cùng Tiên Thánh giáo so sánh, hiển nhiên là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, coi như là có đệ tử dự thi, chủ yếu cũng đều chỉ là đạt tới tam cảnh ngưng dịch, có rất ít đạt tới tứ cảnh luyện thần tu sĩ. Tiên đạo muốn nhập môn, liền muốn luận võ đạo muốn khó hơn nhiều, nguyên cớ tu hành tiên đạo tu sĩ số lượng so với võ giả muốn thừa rất nên nhiều. Bất quá, mặc kệ người nào, đều ngăn cản không được ta. Coi như là có đạt tới tứ cảnh võ giả tu sĩ, nhưng mà trong mắt Chu Sơn không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là bạo phát ra bừng bừng chiến ý. Hắn không chỉ có La đúc thành khí huyết tướng, hơn nữa còn ngưng luyện ra hai tồn âm thần pháp tướng, cùng Nhật quang phù lục cùng Nguyệt quang phù lục, coi như là đối mặt đúc thành 4 tồn khí huyết tướng hoán huyết võ giả, hoặc là ngưng luyện 4 tồn âm thần pháp tướng luyện thần tu sĩ, đều là có sức đánh một trợ. trận. Chương tiếp theo, 0054 Chu Sơn đối 1412 tiểu trấn cương. Theo Lây Phó giám khảo báo danh tên của mình, Chu Sơn áo bảo một chỉ phất, lần nữa leo lên lôi đài. Lần này, Chu Sơn không cùng một vị khác gọi tiểu trấn cương thí sinh nói thêm cái gì nói nhảm, bàng bạc khí huyết gào thét mà ra, ở trong hư không ngưng kết thành một chân đầu trâu quỷ nưu tướng. Đầu này Quỷ Ngưu quân thần, ba phủ một cỗ mênh mông lôi đỉnh chi lực. Họ, Chu Sơn thi triển ra Quỷ Ngưu quyền, trong hư không đầu kia to lớn Quỷ Ngưu tướng phát ra giống giận rung trời, tiếp lấy liền có một đạo lôi đỉnh theo Quỷ Ngưu tướng bên trên bộ phát ra, hướng về Tiếu Chấn Cương đánh tới. Đối mặt loại này đáng sợ công kích, sắc mặt Tiếu Chấn Cương đại biến, lập tức nói: "Ta nhận thua." Ngây ngẩm. Nghe vậy, trên lôi đài phó giám khảo thân hình hơi động, ngăn tại trước mặt Tiếu Chấn Cương, giơ cánh tay lên một trường quay ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa màu vàng đất đại địa chi lực, đem Quỷ Ngưu tướng trỗn thả ra lôi đỉnh ngăn cản xuống tới. Chu Sơn chiến thắng. Phó giám khảo xuất thủ phía sau, cũng là lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Hưng hục, Chu Sơn đi xuống lôi đài, lúc này hắn cảm nhận được trong thiên địa bỗng nhiên thổi lên một cơn thấu xương gió lạnh. Hắn quay người hướng về một chỗ lôi đài nhìn tới, trong hư không xuất hiện một đầu tản ra vô tận hàn khí giữ tận băng mãng, trong thiên địa này chỗ nổi lên gió lạnh, liền là đầu này giữ tận băng mãng phát tán đi ra. Trên lôi đài, một vị khách thí sinh bị giữ tận băng mãng trố phun ra hàn khí, nháy mắt liền đông thành tượng băng. Gặp cái này, trên lôi đài phó giám khảo lập tức xuất thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm, đem tượng băng nắm chặt, tiếp đó tuyên bố nắm giữ lấy băng mãng khí huyết tướng thí sinh đạt được thắng lợi. Lệ. Lúc này, lại có một tòa lôi đài, xuất hiện một đầu nam tử lấy phong bạo chi lực phong vương tướng, phong vương hai cánh vung lên, lập tức bộc phát ra đáng sợ phong bạo, đem một vị khác thí sinh cho thổi ra lôi đài. Theo lấy Chu Sơn thể hiện ra quỷ nhu tướng, mà khác 19 tòa lôi đài thiền tại thí sinh cũng đều là không cam lòng yếu thế, đều làm phóng xuất ra khí huyết tướng tới hiện ra thực lực của mình. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Ầm. Trong chớp mắt, Chu Sơn một trưởng vỗ vào tây linh phụ thiết huyết phái đệ tử trên vai, lôi đỉnh chi lực tràn vào đối phương thể nội, phi một tiếng, một cái lật ngược, trực tiếp là bay ra lôi đài. Không không năm bốn Chu Sơn chiến thắng. Họ Trong hư không, Quý Newton xuất hiện, một tên liên tiếp đánh bại mấy tên đối thủ thí sinh trực tiếp bị Chu Sơn đánh bay ra ngoài. Trong tại giai đoạn thứ nhất, tổng cộng chia làm 10 luân. Mỗi trận người thắng ký 2 phần, người hòa 1 phần, người thua 0 điểm. 10 luân tỷ thí kết thúc về sau, mỗi cái lôi đại điểm tích lũy tại 10 hạng đầu thì là tiến vào giai đoạn thứ hai, tranh đoạt trong quân chức vị, nếu là 10 hạng đầu phía sau có điểm tích lũy cùng hạng 10 giống nhau, như thế bọn hắn liền tiếp tục tỷ thí. Tóm lại, mỗi cái lôi đại chỉ có 10 cái tấn thăng đến vòng thứ 2 danh hạt. Đối với Chu Sơn tới nói, chỉ cần không gặp được đúc thành khí huyết tướng thí sinh, đều là một chiêu phân thắng thua, không có cái gì đánh lâu dài, mà tại hắn, cái lôi đại này thí sinh, trừ hắn ra, đúc thành khí huyết tướng còn có 3 người. Ba người này đều là tới từ Càn Châu phủ thí sinh. Trong đó có một người, càng là tới từ kinh thành, đến từ hầu phủ, người xung quanh đều gọi hắn tiểu hầu gia. Không 054 Chu Sơn đối 2457 nghi vị. Chu Sơn đã hoàn thành bắt liên thắng, đây là trận thứ 9 tỷ thí. Chương 106, chân kinh, cầu đàm mua. Nghiêm vị. Nghe được tên của đối phương, Chu Sơn lông mày hơi nhíu, sắc mặt biến đến hơi nghiêm túc lên, bởi vì đối phương là một vị đạt tới tứ cảnh Hoán Huyết Võ Giả. Nghiêm Phỉ tạo thành Liên Khí Huyết Tướng, là một tồn toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm cự nhân, thuộc về là hỏa diễm cự nhân tướng. Đây là đối phương triển hiện ra khí huyết tướng. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Chu Sơn thông qua tinh thần nhận biết tính mạng đối phương ba động, trên mình sinh mệnh ba động so với đúc thành một tồn khí huyết tướng võ giả mạnh hơn một chút, nhưng cũng là mạnh có hạn, có lẽ vẫn chưa hoàn thành lần thứ 2 tại tủy. Nguyên cớ, đối đầu Nghiêm Phỉ vị này chỉ là đúc thành một lần khí huyết tướng võ giả, Chu Sơn cũng không sợ hãi. Họ Hừ, Chu Sơn cùng Nghiêm Phỉ vừa lên này, hai người đều là trước tiên liền triệu hoán ra khí huyết tướng. Một chân đầu Châu Quý Ngưu tương hỏa hỏa diễm cự nhân tướng trong hư không giằng co lấy, bộc phát ra vô cùng đáng sợ lôi đỉnh chi lực cùng hỏa diễm lực lượng, một cỗ tức giận tuôn ra khuyết tán ra tới, bốn phía lôi đại người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Chu Sơn cùng Nghiêm Phỉ đều là đúc thành khí huyết tướng, nhìn tới đây là một chảng long tranh hổ đấu. Hai người bọn hắn, cũng thật là vận khí không được, rõ ràng tại thứ 9 luân liền gặp được. Dù hiện tại điểm tích lũy tới nhìn, coi như là bại tiếp một trận, tiến vào trước 10 cũng là không có vấn đề gì. Trừ phi là vận khí thật kém, liên tiếp bại bên trên hai trận lời nói, vậy thì có chút treo. Theo ta thấy, Chu Sơn cùng Nghiêm Phỉ có lẽ sẽ thương lực lấy, dùng bình thủ kết thúc. Không tệ, hai người nếu là đều chỉ là đúc thành một tôn khí huyết tướng, cái kia muốn phân ra thắng bại lời nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa một người trong đó coi như là thắng, cũng chỉ sẽ thắng thảm. Hiện tại vẫn chỉ là ở vào giai đoạn thứ nhất tuyển chọn, còn không tới tự đấu thời điểm. Nhìn thấy trên lôi đài hai người thi triển ra khí huyết tướng, dưới lôi đài một đám thí sinh lập tức nghị luận ầm ĩ Chu Sơn, người ta đều đúc thành khí huyết tướng, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại không bằng dùng bình thủ kết thúc, như thế nào? Lúc này, Nghiêm Phỉ cũng là cho Chu Sơn truyền âm, biểu thị có thể ngang tay kết thúc. Ai nói với ngươi, đây chính là ta toàn bộ thực lực." Chu Sơn thản nhiên nói, "Muốn cùng ta bất phân thắng bại, ngươi còn không có tư cách kia đâu." Thiên Mộc Thần Châm. Chu Sơn tại phóng thích chút giận máu tướng, kiềm chế lại đối phương hỏa diễm cự tướng nhân phía sau, tinh thần thức hải bên trong pháp lực phun trào, hội tụ linh khí trong tiến địa, thi triển ra đạo thuật Thiên Mộc Thần Châm. Nhất thời, trong hư không xuất hiện từng cái màu xanh thần châm, như là mưa lớn đồng dạng hướng về Nghiêm Phỉ vọt tới. Cái gì? Đây là đạo thuật Tại Chu Sơn thi triển ra Thiên Mộc Thần Châm phía sau, sắc mặt nghiêm phị đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Sơn loại trừ là đúc thành khí huyết tướng võ giả, đồng thời còn là một vị tiên đạo tu sĩ, hơn nữa tại tiên đạo chiến tu hành tu vi còn không thấp, chỗ thi triển ra đạo thuật phát tán đi ra ba động, để hắn đều là cảm nhận được hoảng sợ. Đây là đạt tới tiên đạo tứ cảnh luyện thần tu sĩ mới có đạo thuật uy lực. Hỏa Diễm Khải Giáp, đối mặt với đánh tới đạo thuật công kích, đỉnh đầu nghiêm phị bên trên hỏa diễm cự nhân tướng, lập tức là hóa thành một kiện thiêu đốt lên hỏa diễm khải giáp bám vào trên người hắn. Phanh phanh phanh phanh giờ này khắc này, Thiên Mộc Thần Châm như là bạo vũ lê hoa châm đồng dạng, Ngay mắt liền rơi vào trên mình Nghi Phỉ. Quỷ Ngưu Quyền, Lự Kiếm Thuật. Loại trừ thi triển ra đạo thuật Thiên Mộc Thần Châm bên ngoài, còn có đáng sợ Lôi Đình Chi Lực ngưng kết thành từng cái quyền ấn, hướng về Nghiêm Phỉ đánh tới, còn có Bích Thủy Kiếm cũng là nháy mắt ra khỏi vỏ mà ra, hóa thành một chuôi dài mấy mươi mét tự kiếm, hướng về Nghiêm Phỉ chém tới. Thiên Mộc Thần Châm, tăng thêm Quỷ Ngưu Quyền cùng Ngự Kiếm Thuật, ba cô đáng sợ công kích đều là rơi vào trên mình Nghi Phỉ. Tuy là cái sau có khí huyết tướng biến thành hỏa diễm khải giáp hộ thể, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản công kích đáng sợ như thế tặc tặc lập tức, nghiêm vị ngọn lửa trên người khải giáp liền xuất hiện từng vết nứt, lúc nào cũng có thể không chịu nổi loại này, đáng sợ lực lượng oanh kích từ đó trực tiếp nổ tung lên. Ta nhận thua. Cảm nhận được ngọn lửa trên người khải giáp gần không chịu nổi, nghiêm vị lập tức mở miệng nhận thua. Hiện tại nhận thua ngược lại không có gì, chỉ là thua trận một trận chiến tỉ thí, chỉ cần trận tiếp theo thắng, có 9 phen thắng lợi, cái kia điểm tích lũy còn có thể đứng vào trước 10, mà nếu là hắn hiện tại chết gánh không nhận thua lời nói, vậy liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Cứ như vậy, trận thứ 10 tỉ thí liền không cách nào tiến hành, thậm chí là tiếp xuống giai đoạn thứ 2 tỉ thí cũng đem không có duyên với hắn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tự nhiên là hiện tại nhận thua nhất có lợi. Nghe được Nghiêm Phỉ mở miệng nhận thua, Chu Sơn cũng là thu hồi đạo thuật, Bích thủy kiếm cũng là bay trở về đến trong vỏ kiếm, trong hư không Quý Như cũng là đi theo tán đi, Lôi đỉnh chi lực biến mất, bốn phía hư không lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Ngây ngẩm. Đúng lúc này, Nghiêm Phỉ ngọn lựa trên người Khải Giác nội tung. Gặp cái này, trên mặt Nghiêm Phỉ lộ ra lòng còn sợ hãi, nếu như hắn chậm một bước mở miệng nhận thua, cái kia đáng sợ công kích liền rơi vào trên người mình, đến lúc đó coi như là không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, không, có mấy tháng khó khôi phục tới. Đến lúc đó, võ tiến sĩ công danh Tự nhiên là không có duyên với hắn. Sớm mở miệng nhận thua, còn có thể tham gia vòng thứ 2 tuyển chọn, dùng hắn tứ cảnh hoán huyết tu vi, không nói tranh đoạt đến 5000 nhân tướng vị trí, nhưng ít ra cũng có thể tranh đoạt đến 1000 nhân tướng, lập xuống công lao, thu được cái võ tiến sĩ công danh cũng là không khó. Coi như chỉ là 3 vị trí đầu võ tiến sĩ công danh, đó cũng là xa xa vượt qua võ cử nhân. Trên triều đình, thế là đạt tới tam phẩm trở lên quan viên, công danh kém cỏi nhất đều là 3 vị trí đầu võ tiến sĩ, không, có một vị là võ cử nhân, võ cử nhân công danh đỉnh điểm, liền là quan cư tứ phẩm, trừ phi là tu vi có khả năng đột phá đến lục cảnh mới có khả năng đặc biệt để bạn. 0054 Chu Sơn chiến thắng. Trên lôi đài phó giám khảo lập tức tuyên bố trành tài kết quả. Liền kết thúc. Nghiêm vị thân là tứ cảnh hoán huyết võ giả, rõ ràng trực tiếp liền nhận thua. Không thể nhận thua còn có thể làm sao? Chu Sơn không chỉ là tứ cảnh hoán huyết võ giả, hơn nữa còn kiêm tu tiên đạo, đồng thời tại trên tiên đạo tu vi còn không thấp, nhìn nó chỗ thi triển ra đạo thuật, sợ là đã ngưng luyện ra một tôn âm thần pháp tướng. Nhận thua là lựa chọn sáng suốt, còn có thể tiếp tục tham gia cuộc đấu kế tiếp, tuy là mở miệng nhận thua, có chút mất mặt, nhưng nếu là bởi vậy bản thân bị trọng thương, mới thật sự là bởi vì nhỏ mất lớn mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Không nghĩ tới, Đông Hải phủ rõ ràng ra loại thiên tài này. Nếu như Chu Sơn thật ngưng luyện một tôn âm thần pháp tướng, ít nhất là có tư cách cạnh tranh 3000 nhân tướng vị trí. Không tệ, có như là trong kinh thành những vương công quý tộc kia tử đệ, chủ yếu cũng đều chỉ là đúc thành một tôn khí huyết tướng, đúc thành hai tôn khí huyết tướng không đủ 10 người, mà đúc thành ba tôn khí huyết tướng cũng chỉ có 2, 3 người thôi. Bất quá trừ cái này trong kinh thành thiên tài bên ngoài, Thiên Thánh giáo cũng là có một chút thiên tài. Dưới lôi đài, một đám thí sinh đều là trấn kinh Chu Sơn thực lực, không nghĩ tới phía trước Chu Sơn còn ẩn tàng thực lực, lúc này những thí sinh này đều là đem Chu Sơn cùng kinh thành một chút thiên tài đem so sánh, đặt ở cùng một cấp độ. Chương 107, tranh đoạt 5000 nhân tướng, cầu lần mua. Vừa mới, Chu Sơn trổ thi triển ra đạo thuật, có chút quen thuộc, tựa hồ là tiên thánh giáo cựu đại đạo thống một trong Bạch Cốt đạo thiên mục thần châm, chẳng lẽ cái Chu Sơn này là Bạch Cốt đạo truyền thừa người sao? Đông Hải phủ, đây là ứng thiên đạo thế lực phạm vi một trong, cái Chu Sơn này là Đông Hải phủ người, thế nào sẽ thi triển ra Bạch Cốt đạo đạo thuật, chẳng lẽ là Bạch Cốt đạo vùng trộm tại Đông Hải phủ thu nhận đệ tử? cùng Đông Hải phủ giao giới Thanh Hoa phủ, đây là Bạch Cốt Đạo thế lực phạm vi một trong, coi như không phải Bạch Cốt Đạo tại Đông Hải phủ thu nhận đệ tử, có lẽ cũng có thể là bất ngờ thu được Bạch Cốt Đạo truyền thừa, cuối cùng đại càn xây dựng ban đầu thời điểm, Thiên Thánh giáo Cựu Đại Đạo thống đệ tử, đều là liên hợp lại vây quét Đại Chu Dương Nghiệt, các nơi đều có vẫn lạc Cựu Đại Đạo thống đệ tử, có người vận khí tốt thu được truyền thừa, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Như vậy nhìn tới, cái Chu Sơn này là cái nắm giữ đại khí và người. Tới từ Thanh Hoa phủ cùng kinh thành người mấy vị thiên tài, đều là nhận ra Chu Sơn vừa mới trỗ thi triển ra đạo thuật, liền là Bạch Cốt Đạo có đạo thuật tiên mục thần trâm. Rõ ràng đánh bạn Nghiêm phỉ, nhìn tới, cái Chu Sơn này là một tên tinh địch. Tại giai đoạn thứ 2 tuyển chọn thời điểm, phải cẩn thận Chu Sơn. Chu Sơn đánh bạn Nghiêm phỉ, cũng là tiến vào từng vị đạt tới tứ cảnh hoán huyết thiên tài trong mắt, đem Chu Sơn trở thành tinh địch. Lý huynh, Vương huynh, Bạch cốt đạo trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, lại phái một vị đệ tử thiên tài tham gia, hơn nữa còn đánh bạn Nghiêm phỉ, tuy là trong tinh thành, Nghiêm phỉ gia thế không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là nhất lưu, trong nhà đã từng có người làm đến Càn Châu phủ phụ tôn vị trí, phẩm chất đạt tới chính nghị phẩm, nội tình không tầm thường. Loại trừ Chu Sơn chỗ tồn tại ngoài lôi đài, Còn lại Lôi Đài cũng là có người chú ý tới Chu Sơn. Đại Càn 304 phủ có phẩm cấp cũng không hoàn toàn là đồng dạng. Phổ thông phủ, khống chế một phủ phủ tôn phẩm chật chỉ là chính tam phẩm, nhưng mà có chút phủ càng thêm phồn hoa phát triển, nguyên cớ quan viên cũng có phẩm chất sẽ cao hơn một chút, tỉ như Càn Châu phủ, còn có Đông Hải phủ cũng giống như vậy, phủ tôn đều là đạt tới chính nhị phẩm. Chu Sơn, chúng ta Bạch Cốt Đạo tổng đàn bên trong cũng không có cái này, nhân vật số 1, coi như là Thanh Hoa phủ cùng Quảng Ninh phủ cái này hai chỗ phân đàn bên trong, cũng không có gọi Chu Sơn đệ tử, nếu là cái này hai chỗ phân đàn Nam dự 20 tuổi trở xuống liền đạt tới tứ cảnh Hoán Huyết cùng tứ cảnh Luyện Thần thiên tài, nhất định sẽ báo cáo cửu hữu phụ chỗ tồn tại tổng đàn. Cái chu sơn này, có lẽ chỉ là thu được chúng ta Bạch Cốt Đạo truyền thừa, còn không chính thức bái nhập trong môn. Bạch Cốt Đạo hai vị đệ tử thản nhiên nói, hai người bọn hắn, một người gọi Lý Thành, một người khác gọi Vương Khánh. Thì ra là thế, chỉ là ở bên ngoài thu được Bạch Cốt Đạo truyền thừa, cũng không chính thức bái nhập trong môn, liền có tu vi như thế, nếu là bái nhập trong môn, đạt được tài nguyên bội dưỡng lời nói, sau đó nhất định có thể trở thành chân truyền đệ tử. Lúc trước mở miệng người kia cười cười nói, Muốn trở thành chân truyền đệ tử, nào có dễ dàng như vậy, ít nhất phải có ngũ cảnh tu vi mới được. Không tệ, không chỉ là muốn đạt tới ngũ cảnh, hơn nữa nhất định phải là tại 30 tuổi phía trước đạt tới ngũ cảnh, mới có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, vượt qua 30 tuổi lời nói, coi như là đạt tới ngũ cảnh, cũng chỉ có thể trở thành trưởng lão. Lý Thành cùng Vương Khánh lần lượt nói. Thiên Thánh giáo cửu đại đệ thống, mỗi một vị chân truyền đệ tử, vậy cũng là thuộc về tương lai đạo chủ hậu tử nhân. Bởi vậy, muốn trở thành chân truyền đệ tử, điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có tại 30 tuổi phía trước đạt tới ngũ cảnh, mới có tư cách trở thành chân truyền đệ tử coi như là sau này tiến lên tranh đạo chủ thất bại, cũng có thể đến Vân đàn bên trong đàm đường quán chủ, nắm giữ đại quyền. Lý Thành cùng Vương Khánh, bọn hắn là Bạch cốt đạo hạch tâm đệ tử, 19 tuổi liền đạt tới tứ cảnh luyện thần, có lòng tin có khả năng đạt tới ngũ cảnh, nhưng mà muốn tại 30 tuổi phía trước liền đột phá đến ngũ cảnh, bọn hắn cũng không dám đánh cái túi này vẻ. Mặc kệ võ đạo tứ cảnh hoán huyết, vẫn là tiên đạo tứ cảnh luyện thần, càng là đến đằng sau, cường hóa thể phách cùng thần hồn chỗ cần tiêu phí thời gian thì càng nhiều, bởi vì theo lấy đúc thành khí huyết tướng cùng ngưng luyện âm thần pháp tướng càng nhiều. Đối với nhục thân cùng thần hồn áp bách cũng sẽ biến đến càng lúc càng lớn, cần càng cường tráng hơn thể phách cùng thần hồn mới được. Đồng thời, Lý Thành cùng Vương Khánh cũng không đốc. Bọn hắn biết đối phương nguyên cớ nói như vậy, liền là muốn để bọn hắn căm thù Chu Sơn, từ đó nhắm vào Chu Sơn, hai người đương nhiên sẽ không mắc lừa, bị người cho sử dụng như thương. Mặc kệ Chu Sơn thế nào, cái kiết đều không có quan hệ gì với bọn họ. Coi như là Chu Sơn gia nhập Bạch Cốt Đạo, sau đó có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử, cũng tổn hại không đến ích lợi của bọn hắn, bọn hắn hiện tại mới ngưng luyện ra một tôn âm thần pháp tướng, coi như là có người cảm nhận được khí hiệp. Đó cũng là đối với ngưng luyện ra 78 tôn âm thần pháp tướng hoạch tâm đệ tử mà nói, mà bọn hắn khoảng cách chân truyền đệ tử kém xa đây. Đối bọn hắn tới nói, tham gia võ khoa cử mục tiêu, liền là tranh đoạt võ tiến sĩ công danh. Về phần một giáp tiến sĩ, đây không phải là bọn hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể thu được đến võ tiến sĩ công danh liền có thể thực hiện. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn lại lên sân khấu, thuận lợi đánh bại đối thủ, thu được thập liên thắng. Theo lấy Chu Sơn hoàn thành 10 cuộc tỉ thí, tiếp xuống từng vị thí sinh cũng đều là tiến hành trận thứ 10 tỉ thí. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, 20 tòa tinh thiết lối đại Tất cả thí sinh đều là lần lượt hoàn thành 10 cuộc tỉ thí. Dựa theo lấy được điểm tích lũy bài danh, thăng cấp danh sách cũng là rất nhanh liền đi ra. Đối với Chu Sơn tới nói, tự nhiên là không có bất ngờ gì phát sinh, thuận lợi tấn thăng đến giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Giai đoạn thứ 2 khảo hạch, quy tắc lại có chút không giống với lúc trước, tổng cộng chia làm 5 vòng. Vòng thứ nhất, chuyên đoạt là 5000 nhân tướng chức quan. 5000 nhân tướng, tổng cộng chỉ có 3 cái danh nghịch, ai cho rằng chính mình thực lực cường đại, liền có thể ra sân trở thành bá chủ, chọn lựa 3 cái lôi đài, tiếp đó tiếp nhận khiêu chiến, chỉ cần có thể 5 thắng liên tiếp, liền nhưng trở thành 5000 nhân tướng. Vòng thứ 2 Tranh đoạt thì là 3000 nhân tướng chức quan. 3000 nhân tướng, tổng cộng là 5 cái danh nghịch. Quy tắc cùng tranh đoạt 5000 nhân tướng chức quan đồng dạng, cũng là 5 thắng liên tiếp liền nhưng trở thành 3000 nhân tướng. Vòng thứ 3 thì là tranh đoạt 1000 nhân tướng chức quan, tổng cộng 10 cái danh nghịch, quy tắc giống như trên. Vòng thứ 4 là tranh đoạt giáo úy chức quan, vòng thứ 5 là bách phú trưởng, mà so vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5 quy tắc, liền cùng vòng thứ nhất đến vòng thứ 3 không giống nhau, mà là cùng tranh tại thời điểm đồng dạng, chẳng qua là tỉ thí 5 trận, tiếp đó tính toán lấy được tổng điểm tích lũy. Các người có ai muốn xung phong nhận việc, trở thành đại chủ? Phụ trách khảo hạch một vị phó giám khảo trầm giọng nói. Lúc này, kiệm duyệt trên đài mấy vị quan chủ khảo ánh mắt cũng là nhìn sang. Lúc này, ai nếu là lên trước trở thành đại chủ, liền có thể vào đến mấy vị quan chủ khảo mắt, coi như là cuối cùng không thể thu được 5 tháng liên tiếp, chỉ cần biểu hiện hữu dị, có lẽ liền có thể tại mấy vị quan chủ khảo trong lòng lưu lại ân đệ tốt. Chương 108, Chu Sơn đối chiến Bắc Mặc tiểu hầu gia. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức, có ba đạo thân ảnh lướt lên lôi đài. Bắc Mặc tiểu hầu gia, Đế quốc công nha công tử Yến Cảnh Vũ, tinh đấu đạo học tâm đệ tử Thượng Phi Hồng. Ba đạo này thân ảnh vút qua lên lôi đài. Người xung quanh đều là nhận ra thân phận của bọn hắn. Bá Mạc tiểu hầu gia, đến từ trung tín hội phủ, đây là theo kiến quốc ban đầu, liền chuyển xuống tới quý tộc hầu. Đại can quốc bên trong tứ vị chia làm hai loại, một loại là cha truyền con nối, một loại là không cha truyền con nối. Không thế tập tứ vị, liền cùng công danh là giống nhau, chỉ có thụ phong bản thân hữu hiệu. Loại này không thế tập tứ vị, một khi thụ phong người chết đi, gia tộc kia liền sẽ lần nữa rơi xuống, một loại khác liền là cha truyền con nối vâng thế, loại thứ này thuộc về quý tộc chân chính, giữ quốc đồng lưu. Chỉ cần không đi làm tạ phản, ám sát hoàng đế, như phạm chờ sự tình. Tư vị liền có thể một mực truyền thừa tiếp. Trung Tín hầu, liền là thuộc về kiến quốc sơ kỳ liền tồn tại cổ lão quý tộc hầu một trong. Đại can quốc truyền thừa có hơn 600 năm, Trung Tín hầu phủ tồn tại, liền là vượt qua hơn 600 năm. Hầu tước bên trên, liền là công tước. Nếu như nói, hầu tước còn có không thể tập, mà hễ là bị phong quốc công, đều là cha truyền con nối. Tuy là Bắc Mặc tiểu hầu gia cùng vị này định quốc công phủ công tử Yến Cảnh Vũ, cũng không nhất định liền thật sự có thể kế thừa tước vị, nhưng ít ra là mạnh mẽ người cạnh tranh một trong, thuộc về là kế thừa tước vị người dự bị. Đối với những đại thế lực này tới nói, hậu tuyển nhân sẽ không chỉ có một vị, mà là sẽ bổ dưỡng nhiều vị. Trừ phi là, có người thật sự có thể nhất tuyệt cõi bụi, cách xa dẫn trước mấy vị khác hậu tuyển nhân, đó mới sẽ bị khâm định làm người thừa kế, một khi xác định thân phận người thừa kế, vậy liền cùng sắc phong hoàng tử được sắc phong làm thái tử ý nghĩa là giống nhau. Một người khác, thì là tinh đấu đạo hạch tâm đệ tử thượng phi hồng. Tinh đấu đạo, đây là thiên thánh giáo cựu đại đạo thống một trong, sở trưởng tình tướng chi thuật. Trong đó, tinh đấu đạo nổi danh nhất liền là chiêm tinh thuật, có thể thông qua chiêm tinh thuật tới phòng đoán quốc vận, diễn toán thiên cơ, nguyên cơ trong triều đình ti thiên giáng giam chính vẫn luôn là từ tinh đấu đạo tu sĩ đảm đường, đây chính là chính nhất phẩm đại quan. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia, Đế Quốc Công phủ công tử Yến Cảnh Vũ cùng tinh đấu đạo hạch tâm đệ tử Thường Phi Hồng, ba người này ở kinh thành một đám thiên tài bên trong, đều là có chút thanh danh, mỗi một vị thực lực so với thua ở Chu Sơn Nghiêm Phỉ trong tay đều mạnh hơn. Tuyết, đại chủ đã định, theo thứ tự là số 1425 Bắc Mặc Hoàn, số 2457 Yến Cảnh Vũ cùng số 3124 Thường Phi Hồng, ba người bọn họ làm đại chủ, liên thắng 5 trận liền nhưng giành được 5000 nhân tướng chức vị, coi như là ngang tay, cũng là thuộc về đại chủ chiến thắng. Có người hay không lên trước khiêu chiến. Nhìn thấy ba người phân biệt đi tới trên một tòa lối đài, một vị phó giám khảo lập tức liền đã xác định ba người đại chủ thân phận. Chỉ có đánh bại ba vị đại chủ mới có khả năng trở thành đại chủ mới. Nếu là liên tiếp năm người đều không thể đánh bại đại chủ lời nói, cái kia đại chủ liền chiến thắng. Đồng thời, thân là đại chủ lời nói cũng là có ưu thế. Đó chính là nếu như ngang tay cũng coi là chiến thắng. Phó giám khảo tiếng nói vừa ra, trong lúc nhất thời không có người lên lại. Muốn lên đài cùng ba người này đối chiến, chí ít đến đạt tới tứ cảnh võ giả hoặc là tu sĩ mới được, liền tứ cảnh tu vi đều không có. Cái kia lên đài liền là tự rước lấy nục. Bất quá ở trong đó, cũng là có một loại gian lận phương thức. Đó chính là để thực lực không mạnh người nhà lên trước, tiếp đó là bại. Nhưng làm như vậy, cũng là có nguy hiểm tồn tại. Cuối cùng, kiểm duyệt trên đài thế nhưng có tới từ Hàn Lâm viện, lại bộ, binh bộ cùng lễ bộ bốn vị quan chủ khảo, mỗi một vị tu vi đều là vượt qua ngũ cảnh, đạt tới lục cảnh, nếu là gian lận quá mức rõ ràng, liền là đem bốn vị này quan chủ khảo xem như đồ đẫn. Yến Cảnh Vũ, liền để ta tới gặp một lần ngươi. Phía dưới yên lặng mấy tức thời gian, tiếp đó liền có một vị công tử ca nhảy lên Yến Cảnh Vũ chỗ tồn tại lôi đài. Đây là Sở Quốc công nhà tiểu công tử Sở Hồng Nho, Sở Quốc công cùng Định Quốc công, một mực đến nay đều không hợp nhau, theo kiến quốc ban đầu liền đấu đến hiện tại. Bất quá, một mực đến nay đều là Định Quốc công phụ thắng nhiều thua ít, lần này Sở Quốc công nhà tiểu công tử Sở Hồng Nho đối đầu Định Quốc công nhà tiểu công tử Yến Cảnh Vũ, không biết rõ ai thắng ai thua. Tu vi của hai người không sai biệt lắm, ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng xác suất lớn là ngang tay. Nếu là dùng bình thủ kết thúc lời nói, cái kia cũng là thân là đại chủ Yến Cảnh Vũ chiếm cứ ưu thế. Vị này Sở Quốc công nhà tiểu công tử Sở Hồng Nho nhảy lên lôi đài, lập tức liền lại đã dẫn phát một trận nghị luận. Năm ngàn nhân tướng, ta thế tại cần phải, không thể để cho người vượt lên trước. Chu Sơn dùng tinh thần nhận biết một thoáng, Bắc Mặc Tiểu Hầu gia cùng tinh đấu đạo hạch tâm đệ tử thường phi hồng sinh mệnh ba động phía sau, thân hình hơi động, liền là hướng về Bắc Mặc Tiểu Hầu gia chỗ tồn tại lôi đại lao đi. Xìu, một đạo thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Người này là ai, lại dám khiêu chiến Bắc Mặc Tiểu Hầu gia? Chu Sơn, người này là đánh bại nghiêm phị Chu Sơn, nghe nói là thu được Bạch Cốt đạo truyền thừa. Thu được Bạch Cốt đạo truyền thừa, khó trách dám khiêu chiến Bắc Mặc Tiểu Hầu gia, bất quá Bắc Mặc Tiểu Hầu gia cũng không phải nghiêm phị, nghe nói đã là đúc thành hai tồn khí huyết tướng. Đồng đối bên trong đều là thuộc về thiên tài đứng đầu. Xem đi, đây là một chạng chân chính long tranh hổ đấu. Nhìn thấy Chu Sơn bước lên lôi đài, cũng là có không ít người biết ra Chu Sơn. Cuối cùng, phía trước Chu Sơn đánh bạn Nghiêm Phỉ, tại một đám trong thí sinh có không nhỏ thành dành, mà nghe được người trùng quanh nghị luận Chu Sơn thời gian, đều là mang lên tên của mình, Nghiêm Phỉ cũng là một trận cười khổ. Trong kinh thành, hắn nói thế nào cũng coi là một vị thiên tài, không nghĩ tới hôm nay sẽ biến thành bối cảnh của người khác bạn. Chu Sơn, ngươi lại dám khiêu chích ta, đây là ngươi đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Bắc Mặc tiểu hầu ra hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền phóng xuất ra khí huyết tướng. Vù vù ba một cỗ vô cùng sắc bén phi tức, theo bác Mặc Tiểu Hầu ra trên mình bộ phát ra. Ngay sau đó, bang bạc khí huyết xông lên tận trời, ẩn chứa vô cùng sắc bén khí khí huyết, tại đỉnh đầu của hắn ngưng kết thành một chôi kim quang lập loại kiếm khí. Khí huyết tướng cũng không nhất định đều là thượng cổ dị thú, cũng có thể là thực vật, binh khí, hoặc là nhân hình khí huyết tướng. Vị này bác Mặc Tiểu Hầu ra tạo thành liền vị thứ nhất khí huyết tướng, liền là một chôi hoàng kim kiếm khí. Kim quang linh kiếm tướng, đây là sơ đại trung tín hầu sử dụng bội kiếm biến thành khí huyết tướng. Tục truyền, sơ đại trung tín hầu sử dụng kim quang linh kiếm đã là đạt tới cấp 6 viên mãn cấp độ, tiến hơn một bước lời nói, liền là cấp 7 cấp độ thánh kiếm. Muốn theo cấp 6 viên mãn đột phá đến cấp 7 quá khó khăn, cấp 7 thánh kiếm chô đối ứng liền là võ đạo thất cảnh, võ giả nếu là bước vào thất cảnh lời nói, đó chính là võ thánh. Một khi trở thành võ thánh, đó chính là siêu nhiên tồn tại, quan cư siêu phẩm, đủ để cùng tiên thánh giáo chín vị đạo chủ sánh vai. Hơn 600 năm thời điểm, sơ đại trung tín hầu cũng sớm đã tọa hóa, trải qua hơn 600 năm thời gian trưởng thành, kim quang linh kiếm mới đạt tới cấp 6 viên mãn, nhưng muốn đột phá đến cấp 7, nếu như không có cơ duyên to lớn, coi như là tiếp qua cái hơn 600 năm thời gian cũng không có khả năng thành công. Phía dưới một đám thi sinh, có người nhận ra Bác Mạc Tiểu Hầu gia trên đỉnh đầu kiếm khí khí huyết tướng, nghị luận âm ý chương 109, Chu Sơn Lệnh Minh, tiến đánh đông doanh, cầu đả mua, một. Zết. Bác Mạc Tiểu Hầu gia phóng xuất ra kiếm quang linh kiếm khí huyết tướng, thân kiếm hơi động, lập tức liền bộc phát ra vô tận kiếm khí. Thậm chí là, trước người Chu Sơn không khí đều là phân thành ngàn vạn sợi, mỗi một sợi đều là tỉ mị thật dài, vô cùng sắc bén, tất cả tơ mỏng đều là như là sắc bén kiếm khí, chém về phía Chu Sơn. Xoẹt. Bác Mạc Tiểu Hầu gia chỗ bộc phát ra kiếm khí Như sao chổi vụt hồng, cái kia vô cùng đáng sợ phong mang chi khí, phản phất là có khả năng sẽ rách hư không, cơ hội là nháy mắt liền đến đạt trước mặt Chu Sơn. Cái kia sắc bén kiếm khí như mang như đâm, ba phủ Chu Sơn mỗi một tất ra thịnh, hình như muốn đem hắn chém thành một miếng. Quý Ngưu thân. Sắc mặt Chu Sơn nghiêm lặng, tại bác mặc tiểu hầu gia thi triển ra kim quang linh kiếm khí huyết tướng tại điểm, hắn cũng là trước tiên liền vận dụng khí huyết tướng, Quý Ngưu tướng xuất hiện, tiếp đó biến thành tồn lóe ra lôi đỉnh chi lực khai giáp bám thân tại trên người. Đây chính là Quý Ngưu chọn chúng loại trừ bên ngoài Quý Ngưu quyền mặt khác biến hóa, Quý Ngưu thân. Phanh phanh phanh phanh đáng sợ kiếm khí Ngay mắt liền đánh vào trên mình Chu Sơn, nhưng mà, những kiếm khí này đều là bị Chu Sơn Quỷ Ngưu thân ngăn cản. Quỷ Ngưu bộ, Chu Sơn thân hình lóe lên, phản phất là biến thành một đạo như thiêm điện, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, trực tiếp là đem trước mắt vô tận kiếm khí xé rách, tiếp đó hướng về Bắc Mặc Tiểu Hầu gia phóng đi. Trường Hùng lập nhật. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia thi triển ra khí huyết tướng bên trong ẩn chứa sát chiêu. Trong hư không, vô cùng đáng sợ kiếm khí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một đạo trường hồng màu vàng, kiếm quang lướt qua, không khí không ngừng bạo tạc, nhấc lên từng trận đảo thiên sóng lớn. Nhất thời Chu Sơn cũng là cảm nhận được đối diện có một mảnh sóng lớn đánh tới, sóng sau cao hơn sóng trước, ẩn chứa đáng sợ uy thế, phảng phất là muốn đem trên trời Thái Dương đều là lảo xuống. Vù vù Chu Sơn ánh mắt tiến tính, nhìn cái này ngút trời mã tới như là sóng lớn kiếm khí, thân hình hắn xoán qua, cơ hồ là nháy mắt liền cướp đến Bắc Mặc Tiểu Hầu ra sau lưng, để cái kia trùng thiên sóng lớn kiếm khí rơi xuống cái không. Có quy ngưu tướng gia chỉ, năm trong tay lôi đỉnh chi lực, hắn tăng lên không chỉ có riêng chỉ là công kích lực, bản thân có tốc độ, lực đột phát căn loại, cũng đều là tăng lên gấp mấy lần. Chạy đi đâu, kiếm khí giao thủ. Bắc Mặc Tiểu Hầu ra quát lên một tiếng lớn. Trên đỉnh đầu kim quang linh kiếm khí huyết tướng nhanh chóng xoay tròn, phân hóa, 1 chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 chia làm 8, 8 chia làm 16. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành 64 chuôi cự kiếm màu vàng, tiếp đó dùng thế lôi đỉnh vạn quân hướng về đỉnh đầu Chu Sơn bao phủ xuống xuống tới. Cái này 64 chuôi cự kiếm màu vàng vừa xuất hiện, toàn bộ trên lôi đài đều là ẩn chứa một cỗ vô hình kiếm khí, cắt chém hết thảy. Trong lòng Chu Sơn có một loại dự cảm, đó chính là mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị cái này 64 chuôi cự kiếm màu vàng bao phủ. Có lôi đài sân bãi hạn chế, từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, là hạn chế Chu Sơn phương diện tốc độ phát huy. Đã trốn không hết lời nói, vậy liền không tránh. Chu Sơn toàn thân bao phủ tại Quỷ Ngưu thân phía dưới, Bắc Mặc Tiểu Hầu gia chỉ là thi triển ra một tôn khí huyết tướng, là mơ tượng phá mất hắn Quỷ Ngưu thân, đồng thời Chu Sơn cũng là thi triển ra Ngự Kiếm thuật, Bích Thủy kiếm ra khỏi vỏ mà ra, hướng về Bắc Mặc Tiểu Hầu gia chém tới. Tê. Đúng lúc này, Bắc Mặc Tiểu Hầu gia trên đỉnh đầu lại là xuất hiện một tôn khí huyết tướng. Đây là một tôn có 6 con mắt, cả người vòng quanh một luồng hơi lạnh ngọc tiềm thử, hàn khí như nước phun trào, cùng bốn phía kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, ngăn lại Bích Thủy kiếm. Đồng thời Theo lấy Bắc Mặc Tiểu Hầu ra thi triển ra Tôn Thứ 2 khí huyết tướng, cùng vị thứ nhất khí huyết tướng kết hợp lại, bốn phía kiếm khí loại trừ sắc bén bên ngoài đồng thời ẩn chứa một cỗ đông kết vạn vật hàn khí, nhất thời uy lực đại tăng. Hàn khí phản phất là không lọt chỗ nào, tại hàn khí xâm lấn phía dưới, Chu Sơn cảm nhận được trên mình Quý Ngưu tướng biến thành khải giáp, đều là có một loại muốn bị đông kết dấu hiệu. Bạch cốt liên hoa. Chu Sơn tâm niệm vừa động, tinh thần thức hải bên trong bạch cốt liên hoa bay ra, tự động liền bay đến dưới chân của hắn, đem hắn nâng lên, tiếp đó tản mát ra một tầng màn sáng, chống cự lấy hàn khí ăn ngon. Đây là Lục Nhãn Ngọc Tiềm Thứ tướng, Bắc Mặc Tiểu Hầu ra làm thật. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia, quả thật là đúc thành hai tồn khí huyết tướng. Nếu là Chu Sơn không có cái khác thủ đoạn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Phía dưới thí sinh, có không ít ánh mắt đều là đặt ở Bắc Mặc Tiểu Hầu gia cùng trên mình Chu Sơn. Tất nhiên, mà khác hai chỗ lôi đài, lệnh quốc công trên phủ tiểu công tử Yến Cảnh Vũ cùng Sở quốc công trên phủ tiểu công tử Sở Hồng Nho chiến đấu, còn có Tinh đấu đạo hạch tâm đệ tử Thưởng Phi Hồng cùng một người khác chiến đấu, cũng là đã hấp thu không ít thí sinh. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta cũng không cần phải chơi với ngươi. Đối mặt Bắc Mặc Tiểu Hầu gia thi triển ra tồn tứ hai khí huyết tướng. Sắc mặt Chu Sơn nghiêm lặng, trong dòng không bức bách. Trong một ý niệm, tinh thần thức hải bên trong thần hồn vận chuyển pháp lực, là gắn tại trên thần hồn đạo pháp phù văn phát quang, tiếp lấy những đạo pháp này phù văn lập tức là ngưng kết thành âm thần pháp tướng, thoát xác mà ra. Trên đỉnh đầu Chu Sơn, xuất hiện hai tôn âm thần pháp tướng. Một tôn là Dược sư Lưu Ly Quang Vương tướng, tản ra vô tận quang huy cùng sinh cơ. Một vị khác âm thần pháp tướng, thì là Thi Ma Vương pháp tướng, cả người vòng quanh vô cùng đáng sợ thi khí kịch độc. Loại trừ hai tôn âm thần bên ngoài pháp tướng, Còn có một vầng minh nguyệt cùng một lượn đại nhật theo trong thứ hại của Chu Sơn bay ra, vây quanh tại Chu Sơn quanh thân, vòng kia đại nhật tiếp dẫn Thái Dương tinh hỏa chi khí, một cái biển lửa phủ xuống, ngáy mắt liền khu trừ bốn phía hàn khí. Theo lấy hai tôn âm thần pháp tướng xuất hiện, một cô đáng sợ thần hồn uy áp lập tức quét tán ra tới, tất cả đều là cảm nhận được tinh thần bị khuất phục, chớn áp, thậm chí là không cách nào khống chế thân thể của mình. Cái gì? Chu Sơn rõ ràng ngưng tụ hai tôn âm thần pháp tướng. Loại trừ hai tôn âm thần pháp tướng bên ngoài, còn ngưng luyện ra hai đại phù lục, chẳng khác gì là hoàn thành một nửa pháp tướng ngưng luyện. Đây chính là Chu Sơn chân chính thực lực. Hai tôn âm thần pháp tướng, căng thêm lúc thành một tôn khí huyết tướng, còn có ngưng luyện đi ra hai đại phụ lục, thực lực như vậy, đủ để cùng đúc thành bốn tôn khí huyết tướng võ giả đánh một trận. Kinh thành bên ngoài, rõ ràng ra loại thiên tài này. Bắc Mặc Tiểu Hầu gia, thua. Nhìn thấy Chu Sơn không giữ lại chút nào thể hiện ra trên tiên đạo tu vi, một đám thí sinh liền biết Bắc Mặc Tiểu Hầu gia nhất định phải thua. Đừng nói chỉ là đúc thành hai tôn khí huyết tướng Bắc Mặc Tiểu Hầu gia, coi như là đúc thành ba tôn khí huyết tướng thiên tài, cũng không phải Chu Sơn đối thủ, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trư Phi, trong tay bọn hắn có đạt tới cấp 5 cấp độ linh khí mới được.